Quy 1 chương 1134, giao long thủ vũ. Phản hồi. Tiên phủ làm ruộng. Trang đầu. Trang đầu gợt tờ, tư độ minh nguyệt gợt tờ, tiên. Diệp Lăng dẫn theo Kim Thiềm Bảo Đăng, theo Mạc Mê Vũ, Vương Thế Nguyên ở một bên cầm trong tay phong linh kiếm, cảnh giác tặn ra thần thức, để phòng bạn yêu đột nhiên đột kích. Hai người đang chuẩn bị xuyên qua mê vụ, tiếp tục hướng địa động ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Đi theo Diệp Lăng sau lưng Tử Uyên, vội vàng gọi đạo, sư tôn chấm đã. Đối đãi đệ tử đi coi chộm một chút cái này mê vụ có độc hay không. Nàng đối mặt trong này mê vụ muốn cẩn thận nhiều hơn, dụng thân nhận thức cẩn thận đã tra xét sau. Còn theo đuôi tóc thượng hái hạ xuống chi kia lục ngọc châm, đi đụng vào mê vụ. Trứng kiến lục ngọc châm cũng không màu sắc biến hóa, từ huyên lúc này mới yên lặng lại, không có động, có thể liên tâm bước vào. Tựa hồ cái này mê vụ tác dụng chính là dùng để trở ngại thần thức dò xét. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, đại gia không thể đi xa. Đi theo của ta kim tiền bảo đăng, nói cách khác, một khi tại mê vụ bên trong lạc đường, rất dễ dàng đã bị mất phương hướng phương hướng, thần thức đều không thể nhìn ra mười trượng phạm vi, rất dễ dàng bị bạn yêu đánh lén. Lương Ngọc Châu cười khổ đạo, xem ra cái này cựu giai bạn yêu tâm cơ cũng không ít, bố hạ xuống như vậy mê vụ đến mê hoặc chúng ta. Nếu như địa động bên trong lối rất nhiều, vậy cũng không dễ dàng bắt được nó. Vương Thế Nguyên cũng đạo, cái này Cửu giai bạo yêu hoàn toàn chính xác thông minh, có như vậy động vật, chết không được nó đối mặt chúng ta không có sợ hãi. Mấu chốt cái này mê vụ cũng không biết đạo là thế nào lấy được, lại có ngăn cách thần thức hiệu quả, chẳng lẽ là nơi đây thủy linh khí khác thường. U Nguyệt tiên tử dùng bôi có phụng tiên hoa nước móng tay rải, đổ vào cái này mê vụ, chấm ngâm đạo, nơi đây mê vụ, không phải bạo yêu lấy được, nó cũng không có buồn sự này. Mê vụ trong chỗ hoẩn hàm khí tức, giống như là giao long thổ vụ. Tóm lại, cái này địa động thực sự không phải là Cửu giai bạo yêu xảo hoạt, mà là có khắp kỳ chủ, kể cả nơi đây mở thật bích, chính là Long Lân gây nên. Mê vụ cũng là giao long bố trí xuống cái giới. Chẳng qua là cái này giao long còn sót lại khí tức rất yếu ớt, chỉ sợ là kình chảy qua dài dòng buồn chán tuyến nguyệt, mơ hồ có tiêu tán dấu hiệu. Nói cách khác, cựu giai bạn yêu lại làm sao có thể đơn giản xâm nhập nơi đây, quy chiếm thứ sảo. Mọi người nghe đến đó đều là sương sợ. Giao long tổ vũ, Diệp Lăng ánh mắt ngưng tụ, lại trọng mới xem kỹ khởi nơi đây mê vụ. Vương Thế Nguyên rốt cuộc hiểu được, nguyên lai là cựu giai bạn yêu phát hiện cái này giao long độc quật, với tư cách chỗ thân. Lương Ngọc Châu hoàng sợ đạo, Nếu như xưng được thượng là giao long, như vậy kia tu vị nhất định thập phần cường hãn. Chẳng lẽ lại chính là tiên tử theo như lời Minh Hải trong thập giai hải yêu? Thứ nguyên kinh ngật đạo, không thể nào. Chúng ta chỉ là vừa đi vào Bắc Minh gần biển chỗ nước cả chỗ, xem như bên ngoài hải vực. Tiên tử không phải nói, chỉ có tại trung tâm hải vực mới có thể thập giai dùng thượng yêu thú chiếm giữ sao? U Nguyệt tiên tử trầm giọng đạo, theo lý mà nói, động này quật trong giao long có lẽ không chỉ là thập giai yêu thú, nói nhỏ ra mê vụ có thể cách trở bốn tọa thần thức, tu vị cũng tại bốn tọa chi thượng. Cứ may nó còn sót lại khí tức rất yếu ớt, nếu không vô luận là bạn yêu, vẫn là chúng ta đều rất khó bước vào nơi đây. Mọi người nghe tiên tử như vậy vừa phân tích, bắt đầu là vẻ sợ hãi cả kinh, sau đó thoáng yên lòng. Thử Huyên cẩn thận đạo, "Tiên tử, sẽ không phải Giao Long cùng Bạc Yêu là cám mẹ một lửa, Giao Long đã ở cô y yếu thế, dẫn chúng ta đi qua, đột nhiên làm khó dễ, một mút nuốt." Cố gắng Bạc Yêu chính là cùng Giao Long sư thừa nhất mạnh, học nó điểm ấy thủ đoạn. Lương Ngọc Châu nghe Tử Huyên nói rất có đạo lý, không khỏi có chút do dự. Úy Nguyệt tiên tử lắc đầu, "Sẽ không, Giao Long có kia cao ngạo chỗ, không giống tỏ khuôn có ba hàng thế hệ." Tiếp tục đi về phía trước, bổn tọa cũng muốn xem đến cuối cùng. Có nghệ sư Tôn Bạch Hồ khác ở, thần tôn tọa hạ linh thú hộ giá, mặc dù thật sự có giao long như thế, lại có sợ gì. Quy 1 chương 1135, tràn đầy yêu thú thi hải độc vật. Từ Huân xem như đã minh bạch, lúc trước đội giết cừu giai bạn yêu, đối với U Nguyệt Tiên tử không hề lực hấp dẫn, chỉ là sợ các nàng ra ngoài ý muốn, tiên tử không thể không theo tới. Hôm nay phát hiện giao long khí tức, phẩm giai độ cao, lệnh tiên tử cũng động tâm vài. Từ Huân trừng mắt nhìn, tiên tử, ngài đây là muốn mượn thần tôn hộ pháp linh thú chi thủ, săn giết giao long a. Chắc hẳn giao long toàn thân là bảo, nghe nói, giao long điều đan không thể xưng là yêu đan, mà là nội đan là giao long châu, vậy càng thêm giá trị tiền. Còn có long ngân, long cốt, long lân, chợ trợ, chúng ta việc này không ngờ á. U Nguyệt tiên tử bị nàng đoán trúng tâm tư, cũng không phủ nhận, khẽ mút cảm, đó là tự nhiên. Các ngươi không muốn đi mở mang mắt sao? Thử Huyên vui mừng đạo, đương nhiên. Nếu dùng long lân trang điểm động phủ mà nói, vậy khí phái rất. Diệp Lăng lạnh nhạt đạo, long huyết, long cốt đều có thể làm thuốc, kỳ thật rất trong yếu, là long hồn. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu nghe xong muốn đi săn giết giao long, cũng rất kích động, đã có tiên tử tại, còn có tiểu sư đệ trong tay bạch hổ ấn, đây chính là nguyên anh hộ kỳ hộ pháp linh thú. Hóa thần phía dưới hạn hữu đối thủ, mặc dù là trấn áp Minh Hải trung tâm hải vực thập giai yêu thú, cũng là dư giải. Mọi người mượn kim tiêm bảo đăng vấn sáng, theo án mạc mê vụ, hướng địa động hạ tiếp tục đi về phía trước. Không giống Tử Huyên đoán như vậy, phía dưới lối rẽ phần đông, giống như mê cùng, mà là một cái hẹp giải thông đạo. Mãi cho đến đạt đáy biển hơn 600 triệu lúc, mọi người rốt cục thấy được cửa động, lộ ra ánh sáng nhạn, mà tới được nơi đây, mê vụ tan hết. Tử Huyên chợt chợt thán đạo, cái này cự giai bạo yêu thực sẽ chọn địa phương, ẩn thân tại giao long trong động quật, chỉ bằng vào lực lượng của nó, hoàn toàn chính xác không đủ để tại cứng rắn dưới mặt đá. Mở đường như vậy tĩnh mịch thông đạo." U Nguyệt Tiên tử thâm nói, nhỏ giọng: "Nếu như Giao Long đang ngủ say, ngươi nhất đại hô gọi nhỏ, liền đánh rắn động cỏ." Thử Huyên vội vàng gật gật đầu, không dám lại lên tiếng. Những người khác cũng là khẽ bước tiếp tung, mắt thấy nhanh đến cửa động ánh sáng chỗ, Diệp Lăng Thu khởi kim tiêm bảo đăng, nơi đây mê vụ cũng tiêu tán không sai biệt lắm. U Nguyệt Tiên tử đưa tay ngừng mọi người, thần thức tản ra, ra bên ngoài đang trông xem thế nào, lập tức dẫn đầu bay vút ra cửa động. Mọi người cũng đi theo ra động đạo, chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Diệp Lăng hoàn nhìn qua bốn phía, bị trước mắt một mảng chỗ rung động, nguyên lai động này quật bên trong Có khắc cả khuôn, ưu thật giống một cái trời tròn đất vuông đại thạch động, phương viên trùng bài dạng. Khắp nơi là quái thạch đá lởm chởm, thành động thượng dài khắp đồng cổ và nguồn nước, hơn nữa đầy đất yêu thú thi cốt. Một mực kéo dài đến đại thạch động một chỗ khác, ẩn nẻo là còn có ưu ám động đạo. Vương thế nguyên hoàng sợ đạo, những thứ này đều là đẳng cấp cao hại yêu thi hải. Hơn phân nửa là bị giao long ăn còn dư lại xương cốt. Hắn dùng phong linh kiếm thoáng vừa chạm vào đụng, yêu thú thi hải giống như là hóa thành bụi cát giống nhau lăn xuống người bọn, hiển nhiên là tử vong thượng gà năm, liền thi cốt đều hủ hóa. Lương Ngọc Châu trợn mắt há hốc mồm đạo, xem ra, yêu thú thi hải có chút lâu lắm rồi. Giao Long đây là đã ăn bao nhiêu Hải yêu, đã qua như vậy đã lâu Tuyết Nguyệt, sẽ không phải liền Giao Long cũng tỏ nguyên đoạn với ta. U Nguyệt tiên tử lạnh nhạt đạo, không có khả năng, Giao Long mệnh lớn lên rất, chỉ cần không phải bị giết chết, mặc dù Minh Hải khốc liệt, biển cả biến rộng, dâu, Giao Long còn đang. Lúc này thời điểm, Lương Ngọc Châu xa xa nhìn ra xa đại động một chỗ khác, chỉ thấy bên kia tính mịch động đã miệng, thình lình xuất hiện cũ giai bạn yêu thân ảnh, rĩ rĩ nhưng du lai like đang cứ, còn chương mở nó vọ sò. Lương Ngọc Châu gọi đạo, mau nhìn, bạn yêu ở đằng kia. Thằng này không biết sống chết, vọ sò so một chương hợp lại tới lui tuần tra. Đây là đang hướng chúng ta khiêu khích. Quy 1 chương 1136, thượng phẩm thủy linh thạch, chế tạo cự thành môn. Mọi người chợt hiện mục nhìn lại, quả nhiên trông thấy đại động một chỗ khác, Bạn Yêu giáng ra lấy vỏ sò, không hề sợ hãi du dãng, từng động tác đều giống như đang gây hờn mới. Diệp Lăng trầm giọng đạo, sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này Bạn Yêu rõ ràng là muốn hấp dẫn chúng ta đi qua, hiển nhiên đối diện u ám động đạo ở bên trong là có mai phục. Thử Huyên Mê hoặc đạo, có lẽ nó là tại tiếp dẫn cho chúng ta chỉ đường. Lương Ngọc Châu bác bỏ đạo, làm sao có thể Người đã quên nó ở ẩn đáy biển nước bùn lâu như vậy, giả bộ như ngủ say bộ dáng yếu ớt, cuối cùng suýt nữa cho chúng ta một kích chí mạng. Như thế hung tàn dã hoạn, có thể có cái gì tốt tâm. Hừ, ta cũng không tin, có tiên tử tại, nó còn dám như thế rầm rĩ trương. Mặc dù là động đạo chúng mai phục nhất đại bầy bạn yêu, vậy thì như thế nào? Vương Thế Nguyên trầm ngâm đạo, trừ phi bên trong là cả bẫy, hoặc là có cái gì vô cùng lợi hại cấm chế, lúc này mới muốn dẫn chúng ta đi qua. U Nguyệt tiên tử tặn ra nguyên anh kỳ mạnh mẽ thần thức quét ngang, dĩ nhiên phát hiện đại động đối diện khác thường, lạnh lùng đạo, đối diện động đạo bên trong có long huyết tràn ngập máu tanh chi khí. Có thể kết luận, giao long bị tụ trọng thương. Hơn nữa bên kia yêu thú thi hải là mới chết không lâu, huyết nục mơ hồ, không chọn vẹn không được đầy đủ, hiển nhiên là giao long ăn hết không bao lâu. Về phần cái này cựu giai bạo yêu, hơn phân nửa là giao long chính là thủ hạ, phái ra cho nó khắp nơi trảo yêu thú ăn, chẳng qua là hôm nay gặp thượng chúng ta. Mọi người nghe tiên tử phân tích thập phần có lý, nếu như chẳng qua là một cái bị thương giao long, vậy càng dễ đối phó. Úy Nguyệt tiên tử mời đến đạo, đi theo ta. Bổn tọa cũng muốn nhìn xem, một cái vùng vây dãy chết giao long, còn dám phái thủ hạ rầm rĩ trương khiêu khích. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Nói xong, U Nguyệt Tiên tử phất tay tầm đó, chém ra một đạo băng linh kiếm quang, thẳng đến đại động đối diện Cửu giai Bạc yêu. Kiếm này vừa ra, liên động này trong nước biển đều rét lạnh thêm vài phần. Ở đây, vô luận là Diệp Lăng, Tử Huên, vẫn là Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu, bọn hắn tại Kim Nham Đạo thượng cũng được chứng kiến U Nguyệt Tiên tử đại dương thần uy, giết Đông Hải yêu tôn chạy trối chết. Hôm nay lần nữa chứng kiến U Nguyệt Tiên tử ra tay, tất cả đều tâm thần chịu phấn khởi. Cửu giai Bạc yêu bị cái này đạo lăng lệ ác liệt băng hàn kiếm khí tập trung, bị hô đều toàn thân run rẩy, vội vàng hợp thượng vỏ sò, hướng động quật ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Cùng lúc đó, một khối tản ra u lam vầng sáng cự thạch tầm ẩm rơi xuống, phong tỏa ở động vật cửa vào. U Nguyệt Tiên tử bằng linh kiếm quang thế đi không xuỳ, đang chạm tại đây màu xanh da trời cự thạch môn thượng. Lập tức, U Nguyệt Tiên tử ánh mắt hơi không thể tra loe lên, vội vàng thu tay lại, chỉ chém ra một đạo vết yểm, cũng không có đem cự thạch môn đánh nát. Thử huyền tỏ màu đạo, tiên tử, ngài như thế nào thu tay lại? Nan đạo dùng ngài pháp lực, còn phá không rách cái này đạo thể môn. U Nguyệt Tiên tử lắc đầu, thế thì không phải, cái này cự thạch môn là thượng phẩm thủy linh thạch chế tạo, hơn nữa là nguyên vẹn nhất đại khối không hề khuyết điểm nhỏ nhặt, giống như tinh khiết lam ngọc. Nếu như triệt để kích cái nắp ấy, vậy không đáng tiền, làm cho hồi đi đánh bóng đánh bóng, có lẽ có thể làm một cái lam ngọc bất tưởng. Mọi người được nghe lời ấy, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này cự thạch môn dĩ nhiên là một khối nguyên vẹn thượng phẩm thủy linh thạch, chắc không được tiên tử phi kiếm chỉ chém ra vết kiếm về sau, liền nhanh chóng thu tay lại. Từ Huyên chợt chợt thán đạo, lớn như vậy khối thượng phẩm thủy linh thạch làm cửa động, đây cùng quá xa hoa. Nan đạo chúng ta là đi tới đáy biển long cung phải không? Lương Ngọc Châu cũng là vẻ mặt vẻ hâm mộ, giao long quá có tiền. Chản Vơ Vệ Minh Hải trong không ít bảo bối đều cho tới nó trong động quật. Quy 1 chương 1137, tham tiền tâm hồn. Mọi người vốn tưởng rằng trong động quật có giá trị nhất chính là giao long bản thân, thân thượng long cốt, long gân, long huyết đều là bảo vật. Không nghĩ tới cái này giao long tụ hóa bảo, liên động quật cự thành môn, đều là cả khối thượng phẩm thủy linh hạch. Loại này đại thu bút, mặc dù là tại Cựu Đại Tiên môn bên trong cũng thập phần hiếm thấy. Mọi người đang u nguyệt tiên tử dưới sự dẫn dắt, xuyên qua tràn đầy yêu thú thi hài đại động, đi thẳng tới thủy linh hạch môn hạ. Từ huyễn muốt cái này cự thành môn, cảm thụ kia tản mát ra nồng đậm thủy linh khí. Hãy cùng giám định và thưởng thức bảo vật bình thường, chậm chậm thăng đạo, quả nhiên là thượng phẩm thủy linh thạch. Ai? Như vậy nguyên vẹn nhất đại khối, chỉ sợ bên trong còn có cực phẩm thủy linh hạch. Phát tài, phát tài. Tiên tử, về sau chúng ta hay dùng cái này khối thủy linh tự thạch, trang điểm tiên môn đại điện, hướng chỗ đó bay xuống, muốn nhiều khí phái có bao nhiêu khí phái. U Nguyệt tiên tử cười đạo, nhìn ngươi điểm này tiên đồ. Cái này chỉ là giao long trong động cột thạch môn mà thôi, chắc hẳn bên trong cũng không có thiếu bảo vật. Các ngươi đứng khai mở, đối đãi bổn tọa đem thành động phá vỡ, phương có thể lấy ra nguyên vẹn thủy linh cử thạch. U Nguyệt tiên tử nói hơi hợt hợt. Nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ vui thích, thế khởi băng linh kiếm khí, đem chúng quanh thạch bích như các đậu hũ tựa như mở ra, lộ ra nguyên vẹn thủy linh thạch cửa. "Chư vị, vật ấy ta U Nguyệt tiên môn đã muốn, thành như tự nguyên theo như lời, đặt tới tiên môn đại điện thượng, các ngươi có gì dị nghị không?" "Phó tông chủ, ngươi cảm thấy như thế nào?" U Nguyệt tiên tử nhìn chung quanh mọi người, mở miệng hỏi tham đạo. Diệp Lăng sớm đã nhìn ra U Nguyệt tiên tử đối cái này thủy linh thạch cửa vẻ yêu thích, biết đạo nương sẽ có này vừa hỏi. Còn đặc biệt sưng chính mình vì phó tông chủ, hiển nhiên là vì ngăn chặn Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu miệng, để tránh hai người bọn họ đưa ra dị nghị. Bằng không thì U Nguyệt tiên tử đường đường nhất tông chi chủ, lại độc chiếm bảo vật, việc này lan truyền đi ra ngoài mặt thượng lúng túng, cho nên mới chuyển ra Diệp Lăng đến. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, tiên tử ưa thích là tốt rồi. U Nguyệt tiên tử mỉm cười, lúc này ngọc thủ một chiêu, đem cái này thượng phẩm thủy linh thạch cự thạch môn, thu hút trữ vật đại bên trong. Theo tự thạch môn đi trừ, lộ ra phía sau hiện ra ánh sáng âm u mới động đạo, bạn yếu chính là từ nơi này bỏ chạy đi vào. U Nguyệt tiên tử tản ra thần thức, đi đến bên trong bên cạnh dò xét, không khỏi chau mày, hừ lạnh một tiếng, trong động quật giao long thương thế phần nặng, tràn ngập long huyết máu tanh chi khí, đều là như thế suy vi vẫn còn làm vùng vây dày chết bộ dạng, rõ ràng lại bắt đầu giao long thổ vụ, ngăn cách thần thức. Diệp Lăng lần nữa tế ra kim tiêm bảo đăng, mọi người đang đèn này quang chiếu rọi xuống, tiếp tục hướng cái này ánh sáng âm u động đạo trong tìm kiếm. Gắt hái được thượng phẩm thủy linh thạch làm cái môn, mọi người đối giao long trong động quật bảo vật, tràn đầy chờ mong. Mọi người nghĩ đến đây giao long bị thụ trọng thương, khí huyết suy yếu, không chỉ có nó toàn thân là bảo, chắc hẳn trong động quật cũng chân quý không ít bảo vật. Cho nên mỗi người đều rất tích cực, hữu nguyệt tiên tử càng là việc đáng làm thì phải làm tiêu sái đã đến trước nhất đầu. Diệp Lăng vừa nhìn không đơn thuần là u nguyệt tiên tử, liên tử huynh đều là tham tiền tâm hồn bộ dạng, Cửu đêm nàng tốn đã đến sau lưng, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Coi trường phía trước có nguy hiểm. Cửu giai bạn yêu tuy nhiên không đủ gây sợ, nhưng Giao Long mặc dù người bị trọng thương, vẫn là trăm rắn chết vẫn còn độc. Ta có bạch hổ ấn, ngươi đi theo ta phía sau, an toàn hơn một ít. Tử Huên không nghĩ tới sư tôn quan tâm như vậy nàng, liên tục gật đầu ứng với đạo, sư tôn yên tâm, có tiên tử tại. Cần gì mời thần tôn tọa hạ hộ pháp linh thú bạch hổ ra tay. Lời tuy như thế, nhưng không thể không đề phòng. Diệp Lăng một tay nhấc lấy kim tiêm bảo đăng, một tay theo chữ vật đại trong lấy ra bạch hồ ấn, một khi phát hiện không đúng, có thể tùy thời tế ra hồ tôn. Quy một chương 1138, giao long ảo thuật, để ngược lại mọi người. Ê. Mê vụ đang mê vụ trồng, lẽ qua hơn 200 trượng, trước mắt động đạo thời gian dần trôi qua rộng dài khởi đến, tựa hồ lại đưa thân vào một cái cự đại thạch động bên trong. Diệp Lăng dẫn theo kim tiêm bảo đăng, hướng bốn phía một theo, chỉ thấy mê vụ bên trong như ẩn như hiện xuất hiện một ít ánh sáng âm u ảo ảnh, có rất nhiều quỳnh lâu ngọc vũ cung điện bóng dáng, có nhưng là núi non trùng điệp khởi phục dãy núi ảo ảnh. Đây là hại thị thật lâu. Diệp Lăng không khỏi khẽ giật mình. U Nguyệt Tiên tử lạnh lùng đạo: "Giao Long tại giả thần giả quỷ." Đại vợ con tâm, nơi đây long huyết mùi tanh cực nặng, cách không xa. Theo cung điện cùng Jae em nối lão ảnh, tại mê vụ việt hoa phát mờ ảo khởi đến, giống như trời đất quay cuồng bình thường. Từ Huyên cái thứ nhất cảm thụ trung quanh tựa hồ tản mát ra một cǒu ngả hương, đêu sợ hai đạo: "Không tốt, nơi đây mê vụ có độc." Nói xong, Từ Huyên liền được ngực mới ngã xuống đất. Ngay sau đó là Lương Ngọc Châu cùng Vương Thế Nguyên xem, cũng đều ung dung lắc lắc ngã quỷ. Diệp Lăng cũng nghe thấy được cái này cǒu ngả hương, trước tiên đem đại bán hồn phách thân thể ngâm vào tiên phủ ngọc bộ trong. Nhưng lạ dù vậy, hắn như cũng cảm nhận được tứ chi lập tức cứng ngắc, di chuyển sợ không được, thậm chí ngay cả trong cơ thể tàn hồn đều lâm vào nửa ma tí trạng thái, đây là may mắn mà có hắn đại bán hồn phách cùng tâm thần đều tại tiên phủ ngập bộ, linh hài thanh minh, không, có đã bị quá lớn ảnh hưởng. Vì vậy Diệp Lăng vội vàng giả vờ giả vịt mới ngã xuống đất, kim thiểm bảo đăng đều rơi xuống, chỉ có tay phải nắm chặt bạch hổ ấn một mực không có bung ra, có thể tùy thời đi đến bên trong rót vào pháp lực, triệu hồi ra hổ tôn. U Nguyệt tiên tử gặp tình hình này, sắc mặt âm trầm như nước, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ. Nàng cũng cảm nhận được cái này mê vụ trong sen lẫn ngọn hương khói độc lợi hại cực kỳ, hơn nữa cái này cậu ngọ hương tựa hồ là theo Hải thị Thận Lâu biến ảo, độc tính cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Cái này không đơn thuần là kịch độc, mà là còn ẩn ngầm một loại ảo thuật. Rất nhanh, Vũ Nguyệt Tiên tử trước mặt Hải thị Thận Lâu ảo ảnh, giống như trời đất quay cuồng bình thường, coi hắn nguyên anh tu vị, đều ngăn cản không nổi cái này ảo thuật cùng kịch độc. Về sau, Vũ Nguyệt Tiên tử cũng méo mó lắc lắc khởi đến, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, chống cự cái này cường đại ảo thuật. Lập tức, vô số Hải thị Thận Lâu ảo ảnh, chiết đệ bao phủ ở Vũ Nguyệt Tiên tử. Tại bên thai nàng, làm như truyền đến một hồi hải phong gào thét tiếng vang, thậm chí còn có kinh đảo hải lãng huyền âm. Thằng đến cuối cùng, trong độc vật, phát ra một hồi réo rắt rồng ngâm âm thanh. Cùng lúc đó, hải thị thật lâu ảo ảnh trong, vô số hải yêu tại chiều bái giao long nước chảy. Bạch Long Phi Vũ Thiên, giống như chúng hải yêu chi vương. U Nguyệt tiên tử trước mắt mơ hồ, hỗn loạn, tựa hồ thấy tận mắt chứng nhận một màn này. Mà nàng bản thân, cũng ở đây bảy hải yêu trong, là một cây theo gió chập chờn hoa thủy tiên yêu, nhìn lên lấy lòng ngự tiểu tiên. Tựa hồ muốn triệt để quý gối. Đây là ảo cảnh. Ảo cảnh? Đây không phải là thật. Không thể bái Ung Nguyệt Tiên tử coi hắn định lực, đối kháng lấy ảo thuật. Nhưng cuối cùng, theo động quật ở chỗ sâu trong rồng ngầm thế giải, tựa hồ toàn bộ đáy biển động quật cùng động đạo đều đi theo lắc lư khởi đến. Ung Nguyệt Tiên tử rốt cuộc ngăn cản không nổi cái này, rồng ngầm âm thanh tiếng gầm trùng kích, rốt cục tại khoanh chân ngồi xuống trong, thân thể hơi nghiêng lệch ra, mới ngã xuống đất. Rất nhanh, rồng ngầm âm thanh ngừng. Hải thị thật lâu ảo ảnh trung bình giặc đã đến bạn yêu, vẫn là một trường hợp hợp lại giãn ra lấy vỏ sò, ung dung đung đưa đến đây dò xét hôn mê ngã quỵ năm người. Diệp Lăng tuy nhiên linh đải thanh minh, nhưng giờ phút này hơi mở hai mắt, xuyên thấu qua Lommi, chứng kiến bạn yêu đến đây. Diệp Lăng lập tức thu Liễm Tâm Thần cùng hết thảy khí tức, lâm vào trạng chết trạng thái, vô luận cứng ngắc thân thể cùng trong cơ thể bị ma tí tàn hồn, xem thượng đi theo những người khác bình thường như một. Quy 1 chương 1139, Thiên địa đại yêu, huyền y Liễ Long hộ diện. Bạn yêu vội vàng dò xét sau, hồi thân hướng động cột ở chỗ sâu trong túi đầu, hồi bẩm chủ nhân. Bọn hắn đều chúng chủ nhân thần thông đã pháp, ngất đi thôi. Lúc này thời điểm, hải thị thật lâu cũng tốt, mê vụ cũng thế, lập tức chợt hồi. Theo hiện ra ánh sáng âm u động cột ở chỗ sâu trong, rĩ rĩ nhưng đi ra một gã đang mặc màu đen quần áo tu sĩ thân ảnh đến. Người này lưng có hai tay, ngạo nghễ mà đi. Diệp Lăng xuyên thấu qua lông mi, chứng kiến động này trong đi tới bóng người, tản mát ra khí tức cùng mỹ áp, làm hắn vô cùng rung động. Người này khí tức, tại phía xa U Nguyệt Tiên tự chi thượng, so với hắn đã thấy Cựu Đại Tiên môn chi chủ, cùng với Đại thành chủ liền chân tự khí tức, còn cường hắn hơn. Chỉ có Diệp Lăng tại tấn trước luyện đan thần sư, đối kháng tiên kiếp thời điểm, Tằng Kinh thay hắn ngăn cản thiên kiếp trừ thần điện thần tôn tượng thần uy áp, ngược lại là cùng người này có chút tương tự. Rất lệnh Diệp Lăng khiếp sợ chính là, đến cái này Huyền Y tu sĩ bày biện ra hư ảo thái độ, không phải thân thể, mà là một đạo hư ảo hoàn ảnh. Đồng thời Diệp Lăng cũng phát giác được, người này thần sắc kiêu căng huyền y liêu tu sĩ, đầu thượng là có long giác. Hai mắt càng lạnh như là đại hải bình thường thăm thú, mặc dù là một đạo thần hồn, tản mát ra khí thế có thể so với hóa thần. Diệp Lăng trong nội tâm lập tức thì có đán, đây là có thể so với hóa thần kỳ thiên địa đại yêu, giao long long hồn. Huyền y liêu long hồn ánh mắt lạnh lùng đảo qua té xự ở đất thượng năm người, hừ lạnh một tiếng, một đám không biết lượng sức ra hỏa, cũng dám đánh nhiễu bản tôn thánh tu. Trong đó rõ ràng còn có nguyên anh nữ tu, đang thích hợp chụp tới làm lô đỉnh. Chờ bản tôn khôi phục chữa thương chi dụng. Diệp Lăng mắt thấy Long Hồn thẳng đến U Nguyệt Tiên Tử Phượng Thai Linh mà đến, tình thế nguy cấp. Mà lúc này Phượng Thai Linh hai con ngươi đóng chặt, hôn mê bất tỉnh. Diệp Lăng gặp tình hình này, đang muốn hướng trong tay Bạch Hổ Hấn rút vào pháp lực, triệu hoán đến thần tôn tọa hạ hộ pháp linh thú. Nào biết không đợi Diệp Lăng triệu hoán, Bạch Hổ Hấn tự bay đi, lập tức hóa thành Bạch Hổ, trực tiếp nhảy tới U Nguyệt Tiên Tử phía trước, hướng về phía Huyền Ý Lya Long Hồn hổ hồ khiếu một tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong động quật tràn đầy Bạch Hổ cường bạo khí tức, tán mắt ra nguyên anh hậu kỳ uy áp, cùng cái này Long Hồn chống lại. Cửu giai bạo yêu bị hù thật kinh, vội vàng trốn được chủ nhân của nó Long Hồn sau lưng. Ừ. Nhìn bộ dáng của ngươi, thập phần nhìn qua mắt, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Long hồn mặc dù đối Bạch Hổ đột nhiên ngậy ra, cảm thấy đến kinh ngạc, nhưng hắn trong ánh mắt cũng lộ ra hồi ức chi sắc. Bạch Hổ hổ khiếu âm thanh, chấn trong động cột đều có hồi âm thanh, đồng thời Bạch Hổ cũng nhìn thấy huyết động chỗ sâu màu bạc giao long phát thân, tuy nhiên người bị trọng thương, xem thượng đi rất là suy yếu, nhưng khí huyết còn đang, mà trước mắt Long hồn cũng là nguyên vẹn. Bạch Hổ đột nhiên truyền ra thần niệm, ngươi là Bắc Hoang ngân long. Vậy mà tại thần tôn phong ấn phía dưới, trốn ra tìm đường sống, ẩn thân không sai. Xem ra, thương thế của ngươi không nhẹ a. Bạch Hổ truyền ra thần niệm sau, mắt hổ trong lộ ra mãnh liệt kiên kỵ chi sắc, theo bản năng lui về phía sau 2 bước, nhưng vẫn xưa cũ thủ hộ tại U Nguyệt Tiên tử cùng Diệp Lăng bọn hắn trước người. Long Hồn nghe được Bạch Hổ thần niệm, rốt cục suy nghĩ khởi đến, như đại hải giống như ánh mắt thâm thúy trong, đã hiện lên một tia tăng cốc. Bản Tôn muốn khởi đa đến, ngươi chính là chư thần điện lão gia hỏa kia tọa hạ giữ nhà thành hổ. Bản Tôn hành hành bắc hoàng, đã thời yêu thú vô số, trong đó không thiếu có loại nhu nhược nhiệt xúc, chỉ có ngươi, càng thêm không chịu nổi. Rõ ràng cam tâm tình nguyện làm khởi chư thần điện chính là tai sai. Bản Tôn năm đó cùng Chư Thần Điện một trận chiến lúc, ngươi còn là một nguyên anh trung kỳ ngu xuẩn. Hôm nay tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, lại có thể thế nào? Cùng Bản Tôn chiến lệnh, vẫn là thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt. Chư Thần Điện chính là cái kia lão gia hỏa ở đâu? Ngươi nếu như là đến, chắc hẳn chủ nhân của ngươi đã ở phụ cận. Nói đến đây, Long Hồn tản mát ra cường đại uy áp, đồng thời theo trong động vật gọi đến một chút cũng không có mấy màu bạc long lân, gia cố nơi đây phòng ẩn, đem chọn cái dao long độc vật, vây cùng thùng sắt tương tự. Quy 1 chương 1140, Diệp Lăng tính toán. Diệp Lăng nằm ở đất thượng, chỉ có hắn linh đài thanh minh, nghe nhìn thấy tận mắt biết được hổ tôn cùng cái này Huyền Y Liệp Long Hồn, rõ ràng tại Bắc Hoang chiến trường thượng bày kiến, xem như quen biết đã lâu. Diệp Lăng rất nhanh liền suy đoán ra Long Hồn lai lịch. Xem ra cái này màu bạc giao long, chính là Bắc Hoang Thiên Địa đại yêu. Năm đó cùng thần tôn một trận chiến bị thua, bị chư thần điện phong ấn sau, không biết đạm như thế nào trốn thoát, trốn ở cái này Minh Hải đáy biển trong động quật giữa thương. Hắn sở dĩ trốn ở Minh Hải đáy biển ở chỗ sâu trong, mà lại không có xuôi nam chạy tới nô quốc cảnh nội, này đây vì giới kiều thượng có chư thần điện bố trí trận pháp cùng kết giới, cái này giao long là trốn không thoát đi. Mà Bắc Hoang lại có chư thần điện tọa trấn, hắn lại lo lắng bị phát giác. Cho nên chỉ có thể trốn ở cái này Minh Hải đáy biển độc vật. Bình thường chỉ phái ra cái bạn yêu cho hắn đi kiếm ăn. Về phần thần tôn tọa hạ hộ pháp linh thú Hỗ Tôn, hiển nhiên lúc trước từng cùng cái này giao long bài kiến, chẳng qua là khi lúc Hỗ Tôn là nguyên anh trung kỳ tu vị, hiển nhiên không phải cái này tiên địa đại yêu đối thủ. Chắc hẳn cũng là thần tôn cùng cái này giao long một trận chiến mới đưa kia phương ấn. Diệp Lăng nghĩ tới đây, không khỏi tâm lục bộ xuống trầm sững mất. Cái này long hồn khẳng định cho rằng, Bạch Hổ là thần tôn phái tới, một đường phát hiện ra nơi đây. Cho nên long hồn mới nghiêm thêm đề phòng không tiếc cách dùng thân long lân đến ra Cố Đạo Quật, đây là đã làm xong khôn thú chi đấu, Liêu Thiết đánh cược một lần ý định. Giao Long ở đâu biết được, Chư Thần Điện là phái Bạch Hổ một đường hộ tống Diệp Lăng đi Bắc Hoang, thần tôn căn bản là không có ở phụ cận. Diệp Lăng thầm than, hôm nay Hổ Tôn là thế đơn lực bạc a, đối mặt có thể so với Hóa Thần Kỳ Thiên Địa lại yếu, tuy nhiên cái này Giao Long pháp người bị trọng thương, nhưng hắn long hồn còn đang vô luật là tu vị, vẫn là thần thông đạo pháp, đều tại phía xa Hổ Tôn chí thượng. Chỉ mong cái này Giao Long suy yếu đến cực điểm, vận dụng không được pháp thân chi lực, nếu như chỉ là long hồn mà nói, tuy nhiên không dễ dàng giết chết. Nhưng nghĩ đến hắn cũng rất khó suy giảm tới đến Hồ Tôn. Diệp Lăng ý tưởng mặc dù tốt, nhưng nghĩ lại lại một muốn, lúc trước Long Hồn chỗ thi triển ảo thuật, còn có gối động, đều là làm cho người khó lòng phòng bị. Tuy nhiên Long Hồn không có sử dụng pháp thân lực lượng, nhưng thằng này đạo pháp thần thông quảng đại, chỉ sợ Hồ Tôn muốn ăn thiệt rồi. Nhất là cái này liền ý Diệp Long Hồn, nhìn thấy Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện, cũng chỉ là cảm thấy đến kinh ngạc, cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Thậm chí còn tại để phòng Bạch Hổ sau lưng chư thần điện thần tôn, cái này lại để cho Diệp Lăng trong nội tâm càng không có ngọt ngừn. Mắt thấy hai bên bản kiếm nọ chương, đại chiến hết sức căng thẳng. Nguyên anh hậu kỳ hỗn tôn, đối phò Lệ Hoa Thần Kỳ Thiên Địa lại yếu, rất có thể thoáng cái liền bị thua, điều này làm cho Diệp Lăng không thể không phòng. Chỉ mong Bạch Hổ có thể gọi đến chư thần điện thần tôn. Chẳng qua là thần tôn tại phía xa Bắc Hoang, đừng nói là nhất thời nửa khắc không cách nào biết được nơi đây hết thảy, mặc dù biết đạo, cũng chưa chắc có thể bằng lúc qua sông Minh Hải chạy đến. Mà cái này Huyền Y Ly Long hồn dĩ nhiên có chỗ chuẩn bị, dùng bản thân long vân ra cố độ quật, dù La thần tôn kịp thời đi đến, cũng không phải nhanh như vậy có thể phá vỡ. Bởi như vậy, mấy người chúng ta mạc nhỏ sẽ không bảo vệ. Diệp Lăng trái lo phải nghĩ, trong góc, đột nhiên điện quang hỏa thạch lóe lên. Bởi vì cái gọi là cầu người không bằng cầu mình. Hôm nay chuyện quá khẩn cấp, thần tôn là chỉ nhìn qua không thượng. Mà thiên địa đại yêu Viễn Y dị Long hồn chỗ ẩn thân bại lộ, thế tất là phẫn nộ hỏa ngập trời. Còn muốn làm khốn thú chi đấu, chắc hẳn liền hổ tôn tình cảnh đều hết sức không ổn. Diệp Lăng cẩn thận tư trí, hắn tất cả thủ đoạn, trong đó tu vị mạnh nhất chính là thượng cổ rất dài khối lỗi, nhưng là bất quá là nguyên anh sơ kỳ thân thể, tại hóa thần đại yêu trước mặt, căn bản là chống đỡ không được. Về phần bốn đại linh thú, ngoại trừ băng điệp còn đáng giá tín nhiệm, như Sích Họa Thanh Vi báo, Thanh Hắc ngư yêu, Nghiêm ngư lão yêu chúng, chỉ sợ triệu hoán đi ra chạy sợ là so với hắn có nhanh. Quy 1 chương 1141, hợp ba người pháp lực, phong ma độ nhất hồn, đối Diệp Lăng mà nói, hiện tại xấu nhất ý định, cái kia chính là đem trọn cái tâm thần cùng hồn phách thân thể tiến vào tiên phủ ngập bội. Mặc dù thân thể tan thành mấy khói, nhưng hồn phách còn đang, chính phát một kiếp này, nếu có thể tìm cơ hội thoát đi nơi đây, về sau khó không thể đoạt xá trọng tu, đông sơn tái khởi. Nhưng đây tuyệt đối là hạ hạ kế sách, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Lăng chắc là sẽ không làm như vậy, dù sao tìm đường sống trong có chết, giống như cô hồn dã quỷ bình thường, quỷ tu ni tiên, khó khăn trọng trọng. Cuối cùng Diệp Lăng nghĩ tới Hán Thủy Phủ Bất Họa Quẩn Tròn phong ma đồ, vật ấy có thể nhiếp hồn, sớm nhất thu Hư Diễm Ma Quân tàn hồn, về sau là Đông Hải Yêu Tôn chúng tổ, lại về sau, còn có Yêu Tôn Hải Mã Nguyên Thần, hôm nay đều tại Thủy Phủ Bất Họa Quẩn Tròn trong, đã thành thủy phủ một ảnh, cái này ba cái khi còn sống đều là nguyên anh chi tu. Hôm nay gặp Huyền Y Diệp Lăng hồn, là càng thêm cường đại hồn thể. Lệnh Diệp Lăng không khỏi trong nội tâm khẽ động, chính là không biết đạo dụng Thủy Phủ Bất Họa Quẩn Tròn vị cách, có thể hay không đem nhiếp hồn. Nếu như đem cái này tiên địa đại yêu lăng hồn, cũng thu hút Thủy Phủ Bất Họa Quẩn Tròn bên trong, như vậy chàng nguy cơ này có thể giải. Nhưng là Diệp Lăng lại nghĩ tới, đối diện Long hồn là có thể so với Hóa Thần kỳ Thiên địa đại yêu giao Long chi hồn, tuy nhiên hắn pháp thân thụ trọng thương, nhưng Long hồn nhưng là nguyên vẹn. Nếu là tàn hồn, Diệp Lăng nghĩ vào lá gan có thể thử một lần. Nhưng bây giờ đối với mặt lá nguyên vẹn Hóa Thần Long hồn, đừng một cái thăm dò không thành, bị thủy phủ bức họa cuộn tròn phong ma đồ trò cắn trả. Bởi vì Diệp Lăng mỗi lần vận dụng phong ma đồ nhất hồn, chỗ tiêu hao pháp lực là thập phần kinh khủng, cơ hồ đem hắn rút thành người khô. Nhưng hôm nay tình thế nguy cấp, trừ lần đó ra, không còn tựa sách. Diệp Lăng thầm nói, chỉ dựa vào ta kim đan trung kỳ đỉnh phong pháp lực, chỉ bằng vào một mình ta chí lực chị sợ là không có biện pháp đem những hồn, trừ phi, Diệp Lăng hơi mở hai mắt, nhìn về phía bên người đã hôn mê U Nguyệt tiên tử, nếu là dùng tiên tử nguyên anh kỳ pháp lực, lại thêm thượng bên người tự huyền, kim đan hậu kỳ, nếu như liên hợp các nàng hai cái, dùng ba người pháp lực, điên cuồng dũng mãnh vào phong ma đồ trong, nhìn xem có thể hay không đem viễn ý địa long hồn thu hút trong đó. Mặc dù vẫn là không thành, vậy cũng xem như trợ hộ Tôn giúp một tay, thừa dịp Long hồn phân tâm một lát, cho Bạch Hổ tranh thủ đến một tia tiên cơ cũng là tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng nói cạn liền làm, thừa dịp Hổ Tôn cùng Long hồn rằng co thời điểm, hắn vốn là lặng lẽ thò tay tìm kiếm bắt được Tử Huên Ngọc thủ cổ tay trắng. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, từ Huên tay ôn nhuận hơi lạnh, tựa hồ cũng không có triệt để cứng ngắc. Cùng lúc đó, Tử Huên lông mi thật dài khẽ run lên, mở ra lục như bảo thạch đôi mắt sáng, lập tức cho Diệp Lăng truyền ra thần niệm. "Sư Tôn, ngươi có khỏe không?" "Ta hiện tại không nhúc nhích được. Của ta túi thơm chứa vật đại tròng, có giải độc dị lương hoa, có lẽ đối giao lang khói độc trong ngọc hương, có nhất định được giải độc hiệu quả." Tử Huên thần niệm nói đến đây, sắc khó, nhưng lại gặp Sư Tôn Lâm Uy chi tế, như cũ nắm chặt cổ tay của nàng, cảm thấy cảm động hết sức. Buồn bã sâu kín thở dài, cái này giao long tu vị quá mạnh mẽ, giải độc lại có thể thế nào? Chúng ta hôm nay là khó thoát khỏi một kiếp, có thể cùng sư Tôn chết ở một hồi, ta cũng chết mà không uổng. Diệp Lăng trấn định tự nhiên truyền ra thần niệm, chớ nói nhảm. Phàm là có một đường sinh cơ, vị sư cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Pháp lực cho ta." Từ Huyên khẽ giật mình, gặp sư Tôn lại chào khởi U Nguyệt tiên tử ung tù nọ thủ, không khỏi trừng đại con mắt. Diệp Lăng cau mày, thần thức dò xét qua trong hôn mê tiên tử, phát hiện nàng vẫn là thần trí không rõ, nhìn ra được, tinh thần của nàng nhận lấy trọng chế, nguyên thần thương thế cực nặng chắc là huyền y lý long hồn ảo thuật, còn có tiếng long ngâm, đại bộ phận là đúng giao tiên tử, đem triệt để chần choáng. Tiên tử dưới mắt bị thụ cực nặng nội thương, nguyên thần hồn phách thương thế, còn có ta luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan có thể y, nhưng tâm thần trọng chế, thần trí không rõ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Diệp Lăng tâm như rơi xuống vực sâu, trầm xuống. Từ Huyên cũng phát giác được sư tôn thất lạc cảm giác, theo tay của hắn, cũng đã nhận ra tiên tử thương thế, đồng dạng là tâm thần chấn động. Lục Như bảo thạch trong mắt sáng, lộ ra thám thiết vẻ lo lắng. Tiên tử sợ là rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Từ Huyền truyền ra bi thương thần niệm, nắm chặt sư to tay, nước mắt mà không hăng hái tranh giành độ rạo rạo lăn xuống đến. Diệp Lăng trầm giọng đạo, bây giờ còn không phải khóc thời điểm. Hổ Tôn chỗ đó, chợt nghe trong động quật, rống ngâm hổ khiếu không dứt, âm thanh chấn thịch bích, không ngừng có hòn đá sủi xuống xuống. Nếu không phải là động quật kinh quá long lân ra cố, nói cách khác, chư thần điện thần tôn tọa hạ bệnh hổ, cùng thiên địa đại yêu viền y lăng hồn lòng tranh hổ đấu, không phải đem chọn cái đáy biển động quật lật ngược không thể. Rất nhanh Bạch Hổ liền chống đỡ không được, toàn thân thượng hạ nhiều chỗ bị thương, huyết nhục mơ hồ Cuối cùng Hổ Tôn bị Long Hồn nhấc lên khỏi cuồn phong ngược lại quấn, trọng trọng ngã ở diệp lăng trước mặt bọn họ. Mà lúc này Huyền Y Diệp Long Hồn, tuy nhiên hồn thể hư nhược rồi vài phần, nhưng vẫn xưa cũng là khí thế như cầu vồng. Thân sắc lạnh lùng lừng có hai tay, phiêu nhiên nhi lai. Ngươi, quá yếu. Long Hồn ngạo nghễ đạo, "Đường tưởng rằng ngươi tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, liền dám cùng bản Tôn chống lại. Nguyên anh cùng hóa thần tâm đó, như là cách một đạo danh trời, có thể vượt qua hóa thần đại kiếp, trọng trăm không có một." Bạch Hổ không cam lòng gào thét một tiếng, huyết rớt mắt hổ, mặc dù là chết, cũng muốn cùng hắn liều chết solo. Diệp Lăng vừa nhìn sẽ không xuất thủ, chỉ sợ hổ tôn muốn vấn lạc, hiện tại đúng là huyền y liề long hồn nhất cùng ngạo thời điểm, đối với bọn họ càng là không hề phòng bị. Ngay tại lúc này, Phong Ma Đồ, ra. Diệp Lăng tràn ra thần thức, theo chữ vật đại trong tế gia Phong Ma Đồ. Chỉ một thoáng, thủy phủ bức họa quận tròn quần trụ, trôi lơ lửng ở Diệp Lăng trước người. Huyền y liề long hồn rất nhanh đã nhận ra nơi đây khác thường, gặp cái này đang mặc nguyệt sắc gấm áo dài kim đan tu sĩ, lại có thể ngồi khởi thân đến, tay trái cầm lấy u nguyệt tiên tử tay, tay phải nắm tử nguyên ngọc thủ cổ tay trắng, mà trước người nổi lên lơ lửng một bức kỳ dị quần trụ. Long hồn hừ lạnh một tiếng một bảy kiến hồi chi tu, rõ ràng còn không có bị bản tôn thần thông đánh chết. Diệp Lăng bỗng nhiên đem ba người để tay tại quyển trục chi thượng, hợp ba người pháp lực, mở ra thủy phù bức họa quận tròn phong ma đồ. Theo bức họa quận tròn trên hai, Diệp Lăng ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Lang Hồn, trầm giọng nói, "Nhất hồn, thu." Diệp Lăng cùng U Nguyệt Tiên tử cùng với tử huyễn pháp lực, điên cuồng chào vào thủy phù bức họa quận tròn, sử được toàn bộ động vật đều bị bức họa quận tròn chiếu sáng. Cùng lúc đó, Diệp Lăng phát hiện bên người U Nguyệt Tiên tử, theo pháp lực trôi qua, vậy mà lấy mắt tưởng có thể thấy được tốc độ, theo dáng người luyện chuyển tức tha nữ tử dần dần biến thành càng tuổi trẻ, thậm chí là tuổi nhỏ thân hình. Cuối cùng U Nguyệt Tiên tự hóa thành một cái năm sáu tuổi tiểu cô nương bộ dáng, hai mắt nhắm chặt, liền thân thượng nghe thưởng đều có như áo choàng. Hiển nhiên, thủy phụ bức họa quận tròn lúc này ở đây mở ra, đối pháp lực tiêu hao cực kỳ khủng bố. Đứng núi chịu sào, tiêu hao rất lớn, vẫn là hôn mê bất tỉnh U Nguyệt Tiên tử. Đồng thời, một cổ tràn đầy mênh mông chi lực, lập tức bao phủ tại Huyền Y Điệp Long hồn thân thượng. Huyền Y Điệp Long hồn như là đại hải bình thường ánh mắt thăm thú, lần thứ nhất hiện lộ ra kinh hãi chi sắc. Cái này, đây là không đợi hắn kịp phản ứng, lập tức bị thủy phù bức họa quận tròn thu hút trong đó. Chợt nghe thủy phù bức họa quận tròn trong trong, bỗng một tiếng tiếng nước chảy, bức họa quận tròn thủy vực ở bên trong nhiều hơn một cái giao long mực ảnh. Trong đó yêu tôn Trương tổ tàn hồn, yêu tôn Hải Mã tàn hồn, mực ngấn dĩ nhiên rất mở đi, giờ phút này tinh hai chúng tứ tản ra, trốn ở bức họa quận tròn trong góc, lạnh run. Chỉ có u diễm ma quân cái này ma đầu, nhìn thấy có mới đích thực vật thu hút thủy phù, đang muốn hưng phấn phát ra một tiếng cảm kích tiếng hô to, nghi thẩm, sát tinh chủ tử rốt cục muốn khởi tới đứng nó. Nhưng là làm ma đầu nhìn rõ ràng, đến rõ ràng là một cái hóa thần long hồn mực ảnh. Ma đầu hoàng sợ kinh hô một tiếng, tư chợt toàn tiến vào bức họa cuộn tròn đầy nước đen như mực bên trong khe đá. Khi sợ hãi dự dự, Hóa Thần đại yêu chi hồn, ông tên gi giờ ở y, sắp tinh chủ tử đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Từ lúc này khởi, ngày càng vận chữ, gió gió thông báo tất cả lộ đạo hữu, mong rằng đối với sách to lớn ủng hộ. Tư đồ Minh Nguyệt, theo như, quy một chương 1142, hóa thành tiểu cô nương u nguyệt tiên tử. Y, Diệp Lăng hợp thượng thủy phụ bức họa cuộn tròn, ánh mắt đã rơi vào dị nhiên hóa thành tiểu cô nương bộ dáng u nguyệt tiên tử thân thượng, cả người rơi vào trầm mặc. Trong động quật long lân nhau nhau rơi xuống, hôm nay giao long long hồn bị phong ấn, đã không có long hồn khống chế, những thứ này long lân đã thành vật vô chủ. Đã xong. Minh ngẩng thương tích Bạch Hổ, rốt cục thở dài một cái. Đang khi nói chuyện, Bạch Hổ trò ra hổ trảo, hướng động quật ở chỗ sâu trong chỗ tới. Cái này đã hổ giấu móng tay giư ảnh, nhất thời đem trốn ở chỗ đó cừu dai bàng yêu, tính cả vỏ sò đều đánh cái nát bấy, giống như đang phát tiết lúc trước chiến bại hàn khí. Sau đó, Hổ Tôn xoay người lại, nhìn về phía Diệp Lăng, truyền ra thần niệm, trong tay ngươi bức họa cổ tròn, vị giai độ cao, nghe giận cả người. Nếu không có như thế, liền bổn tọa đều được vẫn lạc tại nơi này, thật sự là hiểm lại cần hiểm. Diệp Lăng Thu khởi thủy phù bước họa cổ tròn, chấm giọng đạo: "Vật ấy có phong hồn hiệu quả, tuy nhiên phong ấn thiên địa lại yếu, giao long chi hồn, nhưng chúng ta trả giá cao cực lớn." Bạch Hổ thần thức đạo qua hôn mê trên mặt đất tiểu cô đường, cũng không khỏi đến nỗi động dung. Nhất tông chi chủ, Nguyễn Anh nữa tu, vậy mà bị thương thành như vậy. Diệp Lăng theo Tử Huyên túi thơm chứa vật đại trong, tìm ra nàng theo như lời dị hương hoa, trước thử cho Tử Huyên giải độc. Tử Huyên vốn là tu luyện độc hệ lạ pháp, có kháng độc thân thể, chúng độc không sâu, hôm nay vừa nghe phía dưới chưa gần lúc này, thân thể rốt cục có thể sống triển khai. Sau đó, Diệp Lăng lại đi cho Sư Minh Vương Thế Nguyên cùng Sư Tỷ Lương Ngọc Châu giải độc, hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã bị mê vụ trong ngọa hương hạ độc được, được, về sau rồng ngâm thời điểm, cũng không có đả thương vừa đến tân hồn. Chờ bọn hắn tất cả đều ung dung tỉnh lại, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu còn không biết đạo xảy ra chuyện gì. Từ Huân là tận mắt nhìn thấy qua đây hết thảy, hôm nay có thể động, dãy rủ bỏ tới U Nguyệt Tiên tử phủ cận, vị trạng thái hôn mê tiểu cô nương, ôm đầu khóc rống, tiên tử. Tiên tử ngươi tỉnh. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Bạch hổ thở dài một tiếng. Chuyển ra thân nghiệm, U Nguyệt tiên tử tại đối kháng giao long áo thuật lúc, bị tiếng long ngâm suy giảm tới thân hồn, tâm thần cùng nguyên thần hồn phách đều nhận lấy trọng chế. Sau đó nàng toàn thân pháp lực lại bị Phong Ấn Long hồn chí bảo hút đi, có thể nói là trọng thương phía dưới, tổn thương thượng thêm tổn thương, cho nên mới phải biến thành hiện tại cái dạng này. Nếu như đổi lại là người bên ngoài, như vậy lăn qua lăn lại, sớm đã hóa thành một đống hồng phấn khô lâu, tan thành mây khói. Nhưng U Nguyệt tiên tử là Phượng thị tổng nhân, có Phượng giao tiên tử truyền thừa, hôm nay hóa thành tiểu cô nương bộ dạng, hư nhược rồi rất nhiều, nghĩ đến cái này cùng các nàng Phượng thị nhất tộc tu luyện bí pháp có quan hệ. Bạch hổ không hổ là chư thần điện thần tôn tọa hạ hộ pháp linh thú, đối nô quốc tu tiên giới bí văn biết quá tường tận, một lời liền đạo pháp mấu chốt trong đó chỗ. Diệp Lăng thịnh nộ, thì ra là thế. Tiên tử pháp lực có thể chậm rãi khôi phục, nguyên thần hồn phách thương thế, có ta đến luyện chế cự chuyển hoàn hồn đan, trợ kia khôi phục, phải tất yếu cứu sống nàng. Chẳng qua là nàng hiện tại tiểu cô nương này bộ dáng, còn có thể khôi phục như lúc ban đầu sao? Bạch hổ lắc đầu, khó nói vô cùng. Việc này dính đến các nàng phượng thị nhất tộc bí pháp, bổn tọa không được biết rồi, việc này phải mời dạy phượng thị thủy tổ, phượng giao tiên tử bất quá ngươi có năng chắc khôi phục kia nguyên thần hồn phách, cho dù bảo trụ mạng của nàng, chỉ có tâm thần gặp dòng ngâm trọng chế, điểm ấy dường như khó xử lý, chỉ sợ thân thể nàng cùng nguyên thần hồn phách khôi phục lại sau, thần trí cũng không thanh tỉnh, không phải điên rồi, chính là chóng váng. Bạch Hổ nói đến đây, vô luận là tự nhiên, vẫn là lương đạo, vương thế nguyên bọn hắn, nghe xong tất cả đều há hốc mồm. U Nguyệt tiên tử bị thụ cực nặng nội thương, thần hồn, nguyên thần, pháp lực đều hết sức yếu ớt, hôm nay biến thành tiểu cô nương, cái này cũng không đáng sợ. Giáng sợ nhất là, nếu là tiên tử vì vậy mà điên chóng váng, về sau lại nên như thế nào? Thử Huyên khóc lóc kể lễ đạo, "Sư tôn, ngươi nhất định phải cứu cứu tiên tử. Nang thế nhưng là vì chúng ta ngăn cản Long Hồn rồng ngâm thần thông, chúng ta lại là mượn nhờ pháp lực của nàng, mới đưa Long Hồn phong ấn. Sư tôn, ngươi đã có thể luyện chế Cửu Truyền Hoàn Hồn đan, trị liệu nàng hồn tổn thương. Vậy nhất định có biện pháp lại luyện chế tầm bổ tâm thần đan dược, trợ nàng khôi phục thần trí. Chỉ có khôi phục thần trí, nàng mới có thể tu luyện nàng phượng thị nhất tộc bí pháp, trọng mới biến hồi bộ dáng lúc trước." Diệp Lăng trầm giọng đạo, "Nói dễ vậy sao? Ta sợ tu tập thảo một đồ dám, nghiên cứu qua Đan Phương Ngọc Giản, kể cả tiên môn trong điện tịch chứa đựng cũng không có phẩm bộ tâm thần đáng lựa, cũng chưa từng nghe nói qua có khôi phục thần trí, không biết đạo trư thần điện chỗ đó. Bạch Hổ đắng chắc đạo, thần tôn cũng không am hiểu luyện đan chế dược, bằng không cũng sẽ không phái bổ tọa, hộ thống ngươi đi trư thần điện. Tô thần sư, ngươi là nô quốc đang đạo đệ nhất nhân, nếu như ngươi nói không có cách nào, vậy thật không có biện pháp. Thử Huyên đậy cõi lòng hy vọng đạo, sẽ không đâu. Sư tôn, như cựu truyện hoàn hồn đan như vậy thượng cổ thần đan, đan vương thất truyền đã lâu, ngươi cũng có thể căn cứ kia dược hiệu, đi ngược chiều truy diễn ra đan phương đến. Sư tôn, ngươi đợi nữa diễn tâm bộ tâm thần, khôi phục thần trí đan phương. Ta tin tưởng ngươi nhất định cũng được." Diệp Lăng trầm ngâm đạo, "Ừ, ta sẽ hết sức nỗ lực. Còn có một biện pháp, cũng may tiên tử chủ mệnh hồn cũng không lúc này giới bên trong, mà là đang tự giới, các nàng phượng thị thủy tổ phượng giao thượng tiên chỗ đó. Ta chỉ muốn đem tiên tử tiễn đưa hồi tiên môn cấm địa, mời phượng giao thượng tiên tương trợ. Theo tiên tử chủ mệnh hồn nhập vào cơ thể, nên có thể triệt để khôi phục thần trí, liền thân thể của nàng cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu." Diệp Lăng nói đến đây, Từ Huên mặt thượng nhất thời phát ra sắc mặt vui mừng, hổ tôn còn có Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu các nàng cũng đều thở dài một hơi. "Sao không nói sớm?" hạ chúng ta bạch lo lắng một hồi. Từ Huyên dùng khăn gấm lau đi vệt nước mắt, Lục Như bảo Thạch đôi mắt sáng khẽ xư to liếc. Lương Ngọc Châu cũng đạo, nếu như có thể mời được đến trong truyền thuyết vượng giao thượng tiên, dùng thượng tiên vô thượng pháp lực, lại có cái gì trị liệu không tốt. Hồ Tôn gật đầu ứng với đạo, vậy là tốt rồi. Nguyên lai u nguyệt tiên tử chủ mệnh hồn là ở vượng giao thượng tiên chỗ đó, xem ra vượng giao thượng tiên đối tộc nhân thập phần bảo vệ, đã có thượng tiên phù hộ, nhất định trợ nàng khôi phục. Bởi như vậy, chúng ta an tâm. Chẳng qua là tiên tử bây giờ nguyên thần trọng thương, việc cấp bách cần được sớm cho kịp cứu chữa. Bằng không mà nói, nàng sinh cơ đang tại dần dần tiêu tán cá loại tiến đưa hồi đi lúc, chính là một cỗ hải cốt. Tuy có mệnh hồn tại, không đến mức đạo tiêu mệnh vẫn, nhưng thượng tiên nhất định tức giận. Ngươi đừng đến lúc đó, chịu không nổi. Diệp Lăng vẻ sợ hãi cả kinh, là có khả năng này. Hắn từng tại U Nguyệt cốc bên ngoài, đang tại Phượng giao thượng thần tiên như mặt, là lời thể son sắc thể thể qua, phải chiếu cố ký lượng U Nguyệt tiên tử Phượng Hải Linh, bảo hộ nàng chu toàn. Hôm nay, tiên tử biến thành cái dạng này, đại bán đều là bởi vì hắn nguyên nhân, Diệp Lăng về tình bề lý, về công vệ tư, đều có được không thể từ chối trách nhiệm. Diệp Lăng nghĩ tới đây, trong ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, chính trọng chuyện là đạo đa thượng lần tại Đông Lai đảo luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan, đều bị Thần Tôn tu đi. Việc này không nên chậm trễ. Ta đây mà bắt đầu trọng luyện cựu chuyển hoàn hồn đan, chư vị, thay ta hộ pháp. Ta muốn khai lò luyện đan. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu xúc động mà ưng ý, Bạch Hổ cũng nửa ngồi tại một bên, cho hắn hộ pháp. Mọi người chỉnh giữa, chỉ có Tử Nguyên là được chứng kiến sư Tôn luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan, không khỏi tâm can mà giun lên, sư Tôn, ngươi thật đúng phải ở chỗ này luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan. Thưa một lần, ngay tại Đông Lai đảo luyện chế lúc, thiên rủi xuống dị tượng, dẫn hạ xuống mấy ngàn dặm khí vân. Mây mẫn mạc có chư thần điện thần tôn tượng thần Hàng Lâm, phất tay tầm đó tản đi cái vân, nói cách khác, chúng ta môn đích đạo đi, là muôn vàn khó khăn ngăn cản. Quy 1 chương 1143, tiên tử tỉnh lại, gọi đại ca ca. Diệp Lăng lại đạo, lần kia thiên kiếp là vì ta tấn chức luyện đan thần sư, là trời mà cho không để cho. Cũng không phải bởi vì cựu truyện hoàn hồn đan nguyên nhân. huống chi, lúc này đây vị tiên tử, ta muốn động dụng mới đan đỉnh đến lựa chế. Phẩm giai nếu so với thất diệu đan lâu cao, chắc có lẽ không dẫn hạ đan kiếp. Hồ tôn lạnh nhạt đạo, nếu là bình thường đan kiếp, bổn tọa giúp ngươi ngăn cản. Diệp Lăng nhẹ gật đầu. Lúc này theo chữ vật đại trong đánh ra một cái cổ sơ cự đỉnh, mơ hồ tản mát ra một luồng linh khí. Đỉnh này đến từ chính về nguyên tiên phủ dị báo cát, phẩm giai bất phàm, là ngoại trừ vân vân đảo một kiếm, Diệp Lăng duy nhất có thể theo tiên phủ trong lấy ra bảo vật. Diệp Lăng định dùng mục linh cự đỉnh đến lựa đan, mà hắn thường dùng thất diệu đan lâu cùng ly diễm lô đều không thể cùng hắn đánh đồng, đan định phẩm giai càng cao, lựa chế đẳng cấp cao đan dược sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Theo mục linh cự đỉnh rơi xuống đất, toàn bộ động vật đều phát ra vụ vù hồi tiếng vang. Đồng thời, tự đỉnh tản mát ra một luồng linh khí, làm cho người nghe thấy chi tinh thần phấn khởi. Diệp Lăng trong nội tâm thầm nói, cái này cực đỉnh, cũng không biết buông tha nhiều ít thiên tài địa bảo, thân đỉnh đều bị nồng đậm Mộc linh khí chôn xuống nước, kèm theo đan hương khí tức. Lương Ngọc Châu cùng Vương Thế Nguyên lúc trước đều trúng độc sương ngủ, tuy nhiên Tử Huyền Dị Hương Hoa khó hiểu đại bản độc, nhưng còn không có hoàn toàn thành trì, thân thể như cũng ở vào nửa tê liệt trạng thái, gần cốt hoạt động khởi tới cũng so sánh cứng ngắc. Hôm nay hai người bọn họ nghe thấy được cái này Mộc linh khí, thấm vào ruột gan, tựa hồ đối với trong cơ thể tàn độc có giải độc hiệu quả, hai người tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, hấp thu thổ nạp, mượn này triệt để thanh trừ trong cơ thể độc tố. Thậm chí ngay cả Tử Huyền cũng nhịn không được tán thưởng, "Sư tôn, ngươi cái này đang đỉnh, trước kia luyện chế qua linh đan rượu rử gì? Còn sót lại đan hương không phải chuyện đùa a." Đúng lúc này, một linh cự đỉnh đan mùi thơm hơi thở tràn ngập ra đến, liên hóa thành tiểu cô nương U Nguyệt tiên tử, nghe thấy được cái này đan hương chi khí, tại trong hôn mê hít hà, ư một tiếng tỉnh lại, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm đạo, "Đau nhức, đau như a, đau quá a." Mọi người gặp tình hình này, nghe được tiểu cô nương thanh âm non nớt, tất cả đều bu lại. Tử Huyền càng là vui đến phát khóc, "Tiên tử, ngươi rốt cuộc tỉnh." U Nguyệt tiên tử hóa thành tiểu cô nương Sau khi tỉnh lại nháy mắt con ngươi, nhìn về phía mọi người trong ánh mắt, lộ ra thần sâu vẻ mờ mịt. Duy trì có chứng kiến Diệp Lăng, tiểu cô nương rất cảm thấy thân thiết, còn ph่อ ra bàn tay nhỏ bé, muốn nắm Diệp Lăng. Diệp Lăng biết rõ, đây là bởi vì là hắn trong cơ thể có U Nguyệt Tiên tử mệnh hồn chi huyết, có hồn huyết chi đang lúc liên hệ, tựu như cùng máu mủ tình thân quan hệ máu mủ, tiên tử sau khi tỉnh lại, mặc dù thần trí dù thế nào không thanh tỉnh, đối với hắn cũng sẽ đặc biệt thân cận một ít. Tiên tử, ngươi còn nhận ra ta đi. Thử Huyên gọi đạo, ta là Tử Huyên nha, tiên tử. U Nguyệt Tiên tử hóa thành tiểu cô nương, mờ mịt lắc đầu, cái gì tiên tử? Ngươi là ai nha? Đại ca ca, đại ca ca của ta." Nói xong, tiểu cô nương trương mở hai tay, muốn giập lăng đến ôm. Diệp Lăng trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, ôm khởi tiểu cô nương, đồng thời thò tay đặt tại trán của nàng đang lúc mi tâm thượng, dùng thần nhận thức dò xét, phát hiện tiên tử nguyên thuần hồn phách thương thế phần nặng, cực kỳ suy yếu, như trong gió cây đèn, tầy sắp tắt, tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm. Tâm thần gặp trọng chế, giống như ngủ say lại bán, cũng may thần trí coi như thanh tỉnh, cái này lệnh Diệp Lăng hơi yên lòng một chút. Giờ phút này Diệp Lăng nhìn bộ dáng của nàng, không phải là điên rồi, cũng không phải choáng váng, mà là có rất nhiều sự tình nhớ không khởi đã đến tâm trí cũng như tiểu nữ Hải Nhi bình thường. Diệp Lăng thở dài một hơi, thấp giọng an ủi đạo: "Đừng sợ, có đại ca ca tại. Ngươi còn nhớ rõ ta sao?" Tiểu cô nương rúc sức liều mạng ngồi ức, lại thủy chung nhớ không phải đến, trong miệng lẩm bẩm đạo: "Đại ca ca, đầu ta đau quá. Ta chỉ nhớ rõ A Mỗ đã từng nói qua, nếu như đau đớn mà nói, hát khúc mà sẽ không đau đớn. Đại ca ca ngươi cho ta hát khúc mà được không nào? Tựa như a mẹ dạy con cái qua của ta, ngươi lại nguyện, loẻn loẻn sao? Hoa nở hoa tàn phi lưu hình phong nhi thành, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi." Hát đến nơi đây, u nguyệt tiên tử hóa thân tiểu nữ Hải Nhi, lại hôn loạn đã ngủ. Trợ hồ cái này tỉnh lại một lát, đều hao phí năng lực lớn nguyên khí. Từ Huân thấy thế, nước mắt mà xoè xoè xuống mắt, đau lòng muốn chết, ôm khởi tiểu cô nương, khóc lóc kể lể đạo, nô tài từ nhỏ liền phục thị Tiết tử. Hôm nay ngươi biến hồi tiểu nữ Hải Nhi bộ dáng, vẫn như cũng là của ta tiểu chủ. Vô luận như thế nào, ta đều muốn chiếu cố tốt ngươi. Sư tôn, ngươi tranh thủ thời gian luyện đan a, tiên tử sợ là muốn chi trì không nổi. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, lại để cho Từ Huân tới chiếu cố tiểu cô nương, lại phát hiện tiểu cô nương một mực dán chính mình, mặc dù là trong hôn mê, bàn tay nhỏ bé dắt lấy hắn nguyện sắp gấm áo dài góc áo, không chịu buông ra. Diệp Lăng chém mạnh, thả tay nhỏ bé của nàng, lập tức dùng Mộc Linh Cự Đỉnh luyện đan. Lương Ngọc Châu cùng Vương Thế Nguyên liếc nhau một cái, đã ở một bên khuynh chân ngồi xuống, một bên khu trừ trong cơ thể tàn độc, một bên cho tiểu sư đệ yên lặng hộ pháp. Hai người đồng đều muốn khá tốt tiên tử cái này tỉnh lại trong lúc này, tuy nhiên rất nhiều sự tình đều nhớ không khởi đã đến, thậm chí cũng chỉ là tiểu cô nương bộ dạng. Nhưng cũng may không có điên điên, cũng không có nổi giận, càng không có lục thân không nhận, đại giết bốn phương. Ít nhất đối tiểu sư đệ, vẫn là hết sức thân cận cùng ỷ lại. Theo Diệp Lăng cống hỏa, hung hung liệt diễm thiêu đốt lên Mộc Linh Cự Đỉnh, đồng thời cũng chiếu sáng Diệp Lăng thần sắc kiên định khuôn mặt. Về sau là đưa lên cực phẩm linh ảo, lại đến ngưng đan, cho đến cuối cùng khai đỉnh. Chỉ một thoáng, Cửu Truyền Hoàn Hồn Đan đan hương bốn phía, phiêu tán đầy toàn bộ động vật. Cũng may lần này luyện đan, cũng không có dẫn hạ thiên kiếp. Hồ Tôn theo bảng năng tản ra thần thức, nhìn về phía động của Tự Vương, vô luận là đáy biển vẫn là mặt biển thượng, đều không có bất luận cái gì động tĩnh, là an toàn. Diệp Lăng chụp tới ba hạt Cửu Truyền Hoàn Hồn Đan, lại từ chữ vật đại trong lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình trang bị tiên phụ linh tuyết nước, vốn là Diệp Lăng ý định thấm vào tu luyện sử dụng cực phẩm đại hoàn đan, hoặc là tại luyện đan lúc rót vào, để cao gia đan suất, tỉ lệ Hôm nay trực tiếp dùng tiên phụ linh tuyền dược, tan ra một hạt cựu chuyển hoàn hồn đan, tự tay cho Ung Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương cho ăn. "Ha, Từ Huên, ta tới đón nàng. Ngươi không phải đem trong động phủ tất cả khuê các chi vật đều mang tới chưa? Cho tiên tử tùy cơ ứng biến, làm một thân tiểu cô nương xem ý đi." Nàng lúc trước nghe tưởng không hợp thân, hất lên hãy cùng đấu bổng tự như. Từ Huên vội vàng gật đầu đồng ý, nàng dưới tình thế cấp bách, trong lúc nhất thời quan tâm sẽ bị loạn, không để ý đến cái này rất nhỏ vấn đề, đến cùng vẫn là sư tôn muốn chủ đạo. Diệp Lăng bắt đầu còn lo lắng, U Nguyệt Tiên tử hóa thân tiểu cô nương, hấp thu không được cựu chuyển hoàn hồn đang tràn đầy linh lực, cho nên từng điểm từng điểm này hạ. Nhưng sau đó Diệp Lăng phát hiện, tiểu cô nương thân hình tuy nhỏ, nguyên thần suy yếu, nhưng nguyên anh tu vị còn đang, bị thương nguyên thần hồn phách như là hận hán đã lâu gặp cam lâm. Một hạt cựu chuyển hoàn hồn đan hạ, liền tạm bộ không ít. Về sau, Diệp Lăng lại đang tiên phủ linh truyền trong nước tan ra hai hạt, tiểu cô nương hấp thu thì càng nhanh. Cho đến tiểu cô nương toàn thân tản mát ra kinh người khí tức, nguyên thần hồn phách thương thế không chỉ có triệt để khôi phục, trong cơ thể khô kiên pháp lực cũng biến thành tràn đầy khởi đến, tu vị càng thêm tiến tiến. Mơ Hộ có đột phá đến nguyên anh trung kỳ dấu hiệu. Hổ Tôn dụng thần nhận thức quét qua, không khỏi chịu động dung. Tán Thường Đạo, Tô thần sư luyện chế cự chuyển hoàn hồn đan, không hổ là thượng cổ thần đan. U Nguyệt tiên tử nguyên thần chịu này trọng thương, cơ hồ là chết, đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với quá khứ cường hẳn hơn. Viên thuốc này quả thật có khởi chết hồi sinh hiệu quả, trách không được thần tôn thập phần trọng thị a. Quy 1 chương 1144, Hổ Tôn không thể tiễn đưa tiên tử hồi đi. Từ Huyền, Lương Ngọc Châu cùng Vương Thế Nguyên bọn hắn nghe xong, lúc này mới yên lòng lại, chỉ cần nguyên thần triệt để khôi phục Cái kia tính mạng liền bảo vệ, về phần những thứ khác, về sau lại chậm rãi khôi phục cũng không muộn. Hướng chi, phượng giao thượng tiên nơi nào còn có U Nguyệt tiên tử tự chủ mệnh hồn. Tiên tử tâm thần cùng thân thể khôi phục đều là ở trong tầm tay sự tình, đây cũng là không có gì hay lo lắng. Hôm nay, tại Cự Truyền Hoàn Hồn Đan tầm bổ phía dưới, U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phắc phác, khí sắc càng ngày càng tốt, rất nhanh lại lần nữa tỉnh lại, xóa tung mắt buồn ngủ, tựa hồ là làm một giấc ngủ bình thường. Nàng tỉnh lại lần đầu tiên, nhìn về phía vẫn như cũ không phải Tử Uyên, mà là Đại Ca Ca, giãy rủa lấy theo Tử Uyên trong lực chạy đến. Vui vẻ trường khai mở bàn tay nhỏ bé, muốn cho Diệp Lăng đến ôm. Đại ca ca, cử động cao cao. Tiểu cô nương ngọ ngảo đạo, Diệp Lăng thấy nàng nguyên thần khôi phục sau, thân khí hiện ra như thật, rốt cục kiên lòng, giơ nàng hỏi đạo, "Tiên, tiểu muội muội, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Chứng kiến U Nguyệt tiên tử biến thành như vậy tội nhỏ, Diệp Lăng một tiếng này tiên tử, cuối cùng là gọi không ra miệng, rướn khoát theo nàng đến. Tiểu cô nương cười hì hì đạo, "Ừ, ngủ một giấc, tốt hơn nhiều. Thân thượng một chút cũng đã hết đau. Chính là đầu còn có chút đau." Tựa hồ đã quên nhiều sự tình, thậm chí nghi không khởi đã đến Bất quá ta mơ tới đại ca ca ngươi rồi, bưng một chén lạnh buốt trong veo nước giếng này ta uống. Diệp Lăng ôn hòa đạo, muốn không khởi đến cũng đừng có suy nghĩ, tinh thần của ngươi đã bị trọng chế, cái này tạm thời còn không có biện pháp khôi phục, về phần đau đầu, chỉ có nghỉ ngơi thật tốt mới có thể giảm bớt. Ngươi nhớ không khởi mặt khắc đến, cũng không muốn nhanh. Có đại ca ca tại, nhất định bảo vệ tốt ngươi. Ừ. Tiểu cô nương nhu thuận gật đầu mà ứng với, ta nghe đại ca ca mà nói, nhất định nghỉ ngơi thật tốt, ngươi có thể vỗ ta ngủ ư? Cho ta hử tiểu không nhi, Nga Mi Nguyệt, Thiểm Thiểm Tinh, Hoa Khai Hoa Lạc Phi lưu hình phong nhi thanh, Nguyệt nhi, Nguyệt nhi. Tiểu cô nương hát đến nơi đây, tựa hồ lại muốn không khởi đã đến, nháy mắt con ngươi cố gắng suy nghĩ. Diệp Lăng đón lấy nàng tiểu khóc nhi, Từ Đạo, Phong Nhi Thanh, Ngụy Ni Minh, Mộc Lý Mộng, Chung Phượng Hải Linh. Tiểu cô nương ngọ nào cười cười, rất nhanh liền ngủ mất, phát ra đều đều tiếng hít thở. Từ huyên lúc này mới ôm lấy, lại là đau lòng lại là yêu thương, Ôn Nhu Đạo, tiểu chủ ơi tiểu chủ, tu vi thông thiên, còn muốn kinh tiếp nạn này khó. Ai, cái này đầu nhạt thiếu nhi, nghĩ đến là nhỏ chủ tuổi nhỏ lúc, nàng a mẫu tinh thường ca hát dỗ dành nàng ngủ, cho nên hắn chỉ nhớ rõ những thứ này. Lương Ngọc Châu cũng bu lại, càng xem càng là vui yêu vẻ mặt cương triều chi sắc, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đạo: "Ta nếu là có cái tiểu muội muội, thật là tốt biết bao a." Chỉ tiếc, tiên tử hiện tại chỉ nhận tiểu sư đệ. Chính là không biết đạo là duyên cớ nào. Diệp Lăng ho khan một tiếng, đây hết thảy là bởi vì hắn có tiên tử mệnh hồn chi huyết, được coi là thượng là máu mủ tình thân quan hệ máu mủ. Cái này duyên cớ, Diệp Lăng không phương liền nói cho các nàng biết, nếu không chắc chắn đưa tới nhiều người tức giận. Vì vậy Diệp Lăng chú ý tạ hữu mà nói hắn: "Cái này, hơn phân nửa là tiên tử đối với ta ấn tượng khắc cốt minh tâm. Đừng nói là tâm thần bị thương, chỉ sợ sẽ là chuyển thế trong tu, vẫn là có thể nhớ khởi của ta." Cầm ngươi yên tâm, theo tiên tử tâm thần khôi phục, nhất định sẽ từng cái muốn khởi các ngươi tới, nhất là tự huynh ngươi. Liên nhờ cậy ngươi tới chiếu cố tiên tử, thi triển ta truyền thụ cho ngươi đẳng cấp cao hồi xuân thuật, cho nàng giảm bớt đau đầu. Nàng nếu tỉnh, chỉ để ý đến gọi ta là. Thử huynh đáp ứng, là, đây là đệ tử phải làm. Sư tôn ngươi cứ yên tâm đi. Dưới mắt đại gia đều bị tổ thương, còn muốn tại đây trong động cột bế quan tĩnh dưỡng. Tiên tử sẽ dạy cho ta cùng Ngọc Châu đạo hữu chiếu cố, một bên dụ dỗ tiên tử, một bên cho nàng mai xiêm ý đi. Để... Diệp Lăng nhẹ gật đầu. Viết đạo tử nguyên thân là thủy linh căn nữ tu, trời sinh tính ôn nhu, tâm tế như phát, nhị sư tỷ hoàn toàn trái lại, tu luyện là hỏa hệ đạo thuật, nhưng cuối cùng là nữ tử, chăm sóc tiên tử nếu so với bọn hắn càng phương liền chút ít. Đại sư huynh, Hồ Tôn, chúng ta đi. Đi bên trong động vật, nhìn một cái giao long pháp thân đi. Diệp Lăng vừa đến một tiếng, vô luận là Vương Thế Nguyên, vẫn là Bạch Hổ, tất cả đều hiểu ý, nhất là đối với mang hại tử sự tình, dù sao nam nữ hữu biệt, bọn hắn ở chỗ này rất nhiều không tiện. Cũng may giao long động cột đầy đủ đại, ngoại trừ phía trước tràn đầy hải yêu thi hải đại động, nơi đây xem như trong động, chỗ sâu nhất còn có long huyết mùi tanh tràn ngập động quật, đúng là giao long pháp thân chỗ ẩn thân. Đoạn đường này thượng, Bạch Hổ khuyên bảo đạo, "Tôi thần sư có câu nói, bổ tọa không biết có nên nói hay không." Diệp Lăng nghe nó truyền ra cái này ý vị thâm trường thân nghiệm, vội vàng hỏi đạo, "A, hổ tôn có gì chỉ giáo?" Nhưng rằng không sao. Bạch Hổ trầm ngâm đạo, "Ngươi có phải hay không ý định, các loại tiên tử sau khi tỉnh lại, lập tức mang nàng hồi nô quốc, đi tìm vương giao thượng tiên xin giúp đỡ, mau chóng khôi phục tinh thần của nàng cùng thân thể thân thể." Diệp Lăng đương nhiên ứng với đạo, đúng là như thế. Chúng ta bước vào Bắc Minh chi địa, đi ra không bằng xa, vừa xong Minh Hải liền gặp thượng chuyện này, đây cũng là chúng ta bất ngờ. Hiện tại hồi đầu, tiễn đưa tiên tử hồi U Nguyệt tiên môn, còn vì Tuy nói ta đối gọi vượng giao thượng tiên hạ giới, thủ không nắm chắc. Nhưng không thử một lần, làm sao biết không được đâu. Nghĩ đến vượng giao thượng tiên đối phượng thị tộc nhân thập phần ấn cần, một mực ở phù hộ cấp nàng, lần này chắc chắn thi dùng vi thủ. Hồ Tôn cao thâm mặt chắc đạo, lời tuy không sai, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, làm như vậy hậu quả? Hại. Không ít người, hơn nữa hại mình. Diệp Lăng khẽ giật mình, Hồ Tôn, lời này của ngươi là có ý gì? Nan đạo ta vội vã cứu tiên tử, còn cứu lầm phải không? Vương Thế Nguyên cũng đứng Bạch Hổ Quang Chi dùng ánh mắt kinh ngạc, thật sự là khó hiểu ý nghĩa. Khi hắn xem ra, tiểu sư đệ nói một chút cũng không sai, vô luận là xuất phát từ đạo nghĩa, vẫn là giao tình, về tình về lý, đều có lẽ nhanh chóng cứu chữa U Nguyệt tiên tử. Biện pháp tốt nhất chính là đem nàng tiến đưa hồi Phượng Giao Thượng Tiên Châu đó, dẫn hạ chủ mệnh hồn, U Nguyệt tiên tử có thể triệt để trị hết, khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Hổ trầm giọng đạo, Phượng thị nhất tộc chính là Cựu Lê Hạo tổ tiên tộc. Tộc nhân trải rộng Cựu Lê Hạo Thổ. U Nguyệt Tiên tử chẳng qua là một trong số đó, nàng thực sự không phải là phượng thị dòng chính. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, cái này ta biết đạo, ta nghe U Nguyệt Tiên tử tộc mỗi phượng quỳnh tuyết đã từng nói qua, Phượng Dao thượng tiên vốn là Việt quốc chi nhân. Tại Việt quốc còn có một vị nguyên anh kỳ đại viên Mãn tiểu nữ, cái kia mới là phượng thị nhất tộc dòng chính tộc nữ. Hồ Tôn nói tiếp đạo, không sai. Mỗi lần gặp Phượng Dao thượng tiên sinh nhật, chúng ta chư thần điện sẽ phái thân sĩ, đại biểu nô quốc tu tiên lên giới, đi Việt quốc, hướng thượng tiên thần tử tiễn đưa thượng hạ lễ. Mặc dù là phượng thị dòng chính bên trong, cũng là ngươi tranh ta đoạt, đoạt đích thật là kịch liệt. Ngươi cũng biết Phượng Giao Thượng Tiên rất xem trọng chính là cái gì, nàng xem trọng chính là tộc nhân tiên tử, có đáng giá hay không mới dưỡng. Ngươi muốn là đem hiện tại cái này trạng thái ở dưới U Nguyệt tiên tử, cho Phượng Giao Thượng Tiên tiến đưa hồi đi. Mặc dù có thể lập tức cứu chữa, nhưng ngươi cảm thấy Phượng Giao Thượng Tiên sẽ nghĩ như thế nào? U Nguyệt tiên tử tại nàng lão nhân gia cảm nhận chính giữa địa vị, không hề nghi ngờ sẽ đại đại hạ thấp, thậm chí sẽ thấtủng, lệnh Phượng Giao Thượng Tiên triệt để thất vọng. U Nguyệt tiên tử về sau sẽ thấy cũng không có đoạt đích hy vọng. Kinh quá hổ tôn cái này vừa phân tích, Diệp Lăng đột nhiên tỉnh ngộ. Liên Vương Thế Nguyên đều hít sâu một hơi là cái này đạo lý. Hiện tại đem U Nguyệt tiên tử tiễn đưa hồi đi, ngược lại là hại nàng đã đoạn nàng đại hảo tiền đồ. Hồ Tôn nhắc nhở chính là, Quy một chương 1145, giao long nội đan, rút long ngân. Hồ Tôn lại đón lấy đạo, trừ lần đó ra, Phượng giao thượng tiên tất nhiên sẽ tức giận. Trách phạt chúng ta bảo hộ bất lực. Tiên đồ của ngươi khó nói vô cùng, nhưng có một chút có thể khẳng định là, ngươi cái kia bảo bối đồ đệ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phượng giao tiên tử nhất định sẽ giận lên săn nàng, ngay tiếp theo chúng ta chư thần điện cũng có không phải. Đoạn đường này thượng, không có thể bảo vệ tốt U Nguyệt tiên tử chu toàn. Nói nó lại, chúng ta đều vì vậy mà đã bị trách phạt. Diệp Lăng nghe rõ hộ tôn ý tứ, vô luận là đối Ung Nguyệt Tiên tử tại Phượng Thái Linh mà nói, hay là đối với bọn hắn mà nói, một khi đem Phong Thái Linh tiến đưa hồi Phượng Giao Thượng Tiên châu đó, thế tất gặp phải cục diện này. Thượng Tiên giận dữ, hậu quả như vậy không phải là bọn hắn có thể gánh chịu được hỡi. Diệp Lăng sẽ không phải nói, việc này bởi vì hắn mà khởi, nhất định không có quả ngon để ăn. Thậm chí ngay cả làm bạn Ung Nguyệt Tiên tử tự nguyện, một đường tượng tận tâm phục thị, kết quả là sẽ bị đối vượng giao thượng tiên thanh lý môn hộ, vậy cũng liền đoan buồn rất. Diệp Lăng trầm giọng đạo, đã như vậy Chúng ta không đem tiên tử tiễn đưa hồi đi, là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Nhưng là hiện tại, tiên tử tâm thần chậm chạp không thể khôi phục, đã thành hiện tại cái dạng này, cuối cùng không thành chuyện này thề a. Hồ Tôn cố hết sức quy bảo, "Ngươi yên tâm, chờ chúng ta đã đến Chư Thần Điện, nhìn thấy thần tôn, dùng thần tôn pháp lực, có lẽ có biện pháp khôi phục tinh thần của nàng. Mà khác, ngươi thân là luyện đan tân sư, cho tiên tử tìm một cái chút ít tầm bộ tâm thần linh thảo nấu thuốc, thậm chí suy diễn đa vương, thử luyện chế loại này đan dược, cũng chưa hẳn không thể trợ tiên tử khôi phục a. Chỉ cần tiên tử tâm thần khôi phục, thần trí thanh minh, cái gì thậm chí nghĩ khởi đã đến." Tu luyện nữa các nàng vương thị nhất tộc bí pháp, thân thể có thể phục hồi như cũ, như cũ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tóm lại, biện pháp còn nhiều mà, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không cần phải kinh động vương giao thượng tiên nàng lão nhân ra. Ngươi nói là cũng cứ phải. Vương Thế Nguyên nghe Hồ Tôn tận tình khuyên bảo khuyên bảo, rất có đạo lý, vì vậy cũng bắt đầu thuyết phục Diệp Lăng, đúng vậy a, tiểu sư đệ. Chơi không tuyệt đường người. Đại sư Minh cũng tin tưởng ngươi đang ở đây đang đạo thượng tạo nghệ, nếu như có thể luyện chế ra cựu chuyển hoàn hồn đan như vậy nghịch thiên đan dược, chết để chứa khỏi tiên tử nguyên thần hồn phách, chắc hẳn đợi một thời gian luận chế trị hết tâm thần đan dược, ngươi cũng có thể làm được. Dù sao hiện tại, tiên tử nàng vui vẻ, lại không thấy tánh mạng mà lo lắng, Nguyên Anh tu vị còn tại, không có gì hay lo lắng." Diệp Lăng rốt cục nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy làm như vậy. Ta hết sức nỗ lực. Trong khoảng thời gian này, làm phiên đại sư huynh cùng hộ tôn, bảo vệ tốt tiên tử Chu Toàn. Tuy nhiên nàng Nguyên Anh tu vị còn đang, nhưng chung quy là một tiểu cô nương, nhất là tại Bắc Minh cùng Bắc Hoang như vậy chỗ hung hiểm, chúng ta đều được chăm sóc tốt nàng." Bạch Hổ ứng với đạo, "Cái này không có vấn đề. Không cần ngươi nói, chúng ta chứ thần điện nghĩa bất dung tử, chắc chắn bảo vệ tốt tiên tử." Nói cách khác, Nàng ra lại chuyện gì, liền thần tôn cũng không có biện pháp hướng Phượng Giao thượng tiên giạn dò. Ba người thương nghị đã định, đi tới động quật ở chỗ sâu tròng, liếc mắt liền thấy long huyết ngùi tanh tràn ngập ngọn nguồn chỗ. Rõ ràng là một cố triều dài mấy trăm trượng giao long thi thể, long vân đại bán rơi là tạ, long thân huyết nục mơ hồ, nhìn thấy mà giật mình. Long hồn đã bị Diệp Lăng thủy phủ bức họa cuộn tròn như hồn, cái này giao long long thân đã thành vật vô chủ, sinh cơ đã ở thời gian dần trôi qua tiêu tán. Không đơn thuần là Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên, mà ngay cả bọn hổ cũng bị trước mắt một màn này chố rung động. Hổ tôn trợn lên mắt hổ tròng, đều thả ra sắng rọi trầm trầm vào thịt rồng, nước miếng cũng không khỏi tự chủ chảy xuống, chuyến ra thân nhiệm, cái này hóa thần đại yêu ngân long, vốn là bị thần tôn phong ấn tại Bắc Hoang chi địa, không biết hắn là như thế nào trở tới. Theo Bắc Hoang một đường chạy thuộc mạng đến tận đây. Nghĩ đến là hắn cưỡng ép phá vỡ phong ấn lúc, dẫn đến người bị trọng thương. Giao Long đầu rồng, vòi nước, bên trong có giao long nội đan, vật ấy chính là giao long thân thượng chí bảo. Tu sĩ có được, có thể phụ trợ tu luyện. Hôm nay giao long sinh cơ tại tiểu tán, nếu như thời gian dài không lấy nội đan mà nói, cũng sẽ theo hắn phát thân, dần dần héo rũ tiểu tán. Hiện tại Giao Long đã chết, không cách nào giao Long nhà Châu, hai người các ngươi đi lấy đan. Thằng này toàn thân là bảo, bổ tọa thử đi xé nát hắn pháp thân. Vương Thế Nguyên nghe xong Giao Long nội đan chính là chí bảo. Vì vậy hắn phi thân nhảy thượng đầu rồng, vòi nước, tế ra phong linh kiếm, cẩn thận cắt xuống, rất nhanh liền lấy ra Giao Long nội đan. Đã tìm được, ở chỗ này. Theo Giao Long nội đan lấy ra, toàn bộ động quật ở chỗ sâu trong đều bị nội đan theo sáng như ban ngày. Tiểu sư đệ đón lấy. Vương Thế Nguyên một chút vứt ra tới đây, Diệp Lăng tiếp nhận Giao Long nội đan, nhất thời bị cái này tràn đầy linh lực chỗ rung động. Diệp Lăng tìm một ít cực phẩm linh thảo cùng linh quả, ba bọc khởi nội đan, có chữa hiệu quả, nói đạo, có trong lúc này đàn tại, phụ trợ tiên tử tu luyện, nàng sẽ phải khôi phục nhanh hơn một ít. Vương Thế Nguyên hương vấn đạo, ta nghe nói giao long long ngân, là cứng rắn nhất chi vật, có thể dùng đến chế tác cực phẩm pháp bảo, giá trị tiền vô cùng đâu. Chờ ta đến rút long ngân. Bạch hổ chầm chậm vào thịt rồng, nuốt nước miếng, đội vàng nói đạo, dùng lực lượng của ngươi, còn chưa đủ để dùng rút long ngân, cần được bổn tọa tự thân xuất mã. Đem ngươi long cốt thu thập xuống. Bọn hắn thượng trước phân cách chiến lợi phẩm, bất đắc dĩ giao long pháp thân quá lớn, càng là có thể so với hóa thần kỳ thiên địa là yêu. Tuy nhiên long hồn bị phong ấn, long lân cũng bị gọi đi ra cố động quật, tán lạc tại mã, nhưng còn giữ lại long thân vẫn là cực kỳ chắc chắn. Bạch hổ cũng là phí hết sức của chín châu hai hổ, cuối cùng đem long ngân rút ra, vừa thấy cần được báo cáo thần tôn, làm tiếp định đoạn. Cố gắng, thần tôn có thể dùng giao long ngân tế luyện thành một cái pháp payload. Về phần tiện rồng, long cốt, móng đuôi sắc bén, những thứ này không sao cả, nghĩ đến thần tôn chắc là sẽ không hỏi đến. Theo long ngân rút ra, long cốt lúc này mới tương đối rời rạc. Vương Thế Nguyên phí hết tốt đại khí lực, mới đào ra mấy khối long cốt. Diệp Lăng thì là tản ra thần thức dò xét, vây quanh giao long thi thể tìm đi tìm đến, tìm kiếm giao long chữ vật đại. Chẳng qua là vô luận như thế nào tìm kiếm, bất kể là giao long thi thể thượng, vẫn còn là trong độc vật, đều không có chứng kiến giao long bạo tàng chỗ. Diệp Lăng hỏi tham đạo, "Hồ Tôn, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi nói cái này giao long chữ vật đại ở nơi nào?" Hắn thân là Hóa Thần Kỳ Thiên Điệu đại yêu, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm qua vơ vét bảo vật, làm sao có thể thiếu đi. Nan đạo là bị thần tôn phong ấn thời điểm, đều lấy đi sao? Vương Thế Nguyên cũng đạo, "Đúng vậy a." Chúng ta lúc trước vào động có lúc, bên ngoài cái kia thượng phẩm thủy linh thạch chế tạo cự thành môn, xa hoa vô cùng. Chúng ta còn tưởng rằng giao long tụ hoặc bảo, tiến vào long cung, hắn trong động có khắp nơi là bảo bối đâu, không nghĩ tới trong này trống tuế, bảo bối gì đều không có. Bạch Hổ trầm ngâm đạo, thần tôn phong ấn thiên điểu đại yêu thời điểm, bổ tọa cũng không có cơ hội tận mắt nhìn thấy, chắc hẳn mặc dù có chứa vật đại, cũng bị thần tôn lấy đi. Cái này giao long cựu tử nhất sinh chỗ tới, hiển nhiên là không có bất kỳ pháp bảo. Nói cách khác, bổ tọa đang cùng long hồn lúc đối địch, nếu là hắn đưa tới hóa thần kỳ pháp bảo Bộ tọa chỉ sợ một cái hồi hộp đều chống đỡ không được, giờ phút này đầu có mệnh tại. Quy 1 chương 1146, thủy phủ họa trong thiên địa, ma đầu phát uy. Diệp Lăng tưởng tượng cũng là, long hồn mệnh bạo yêu dẫn bọn hắn vào động quật, thi triển hải thị thận lâu ảo thuật, mê vụ trong ngà hương, đến cuối cùng tiếng long ngâm, vận dụng đều là thần thông đạo pháp, cũng không có tế ra pháp bảo, hiển nhiên là không có chứa vật đại. Lập tức, Hồ Tôn lời nói xoay chuyển, thần sắc nghiêm nghị đạo, nơi này động quật là giao long chỗ ẩn thân, xem nơi đây còn sót lại khí tức, động quật mở ra có chút lâu lắm rồi, không đến nỗi ngay cả một điểm bảo vật đều không có. Hơn phân nửa có giao long bảo tàng địa phương, thập phần ẩn nấp, không dễ dàng tìm kiếm. Không sao, chúng ta chính là đào đất 3000 trượng, đem nơi đây lật ra cái chỉ lên trời, đảo mặc đáy biển cũng phải tìm đi ra. Diệp Lăng nghe được Hồ Tôn vô cùng kiên định thần niệm, như thế cố chấp, cũng không khỏi được gầm thầm bội phục. Hồ Tôn lại nhắc nhở đạo, "Mà khác, ngươi không phải phong ấn giao long long hồn ư? Nghi cách cho hắn chuyển ra thần niệm, ép hỏi hắn bảo tàng chỗ. Nói cách khác, khiến cho hắn thần hồn câu diện." Diệp Lăng hít sâu một hơi, uy hiếp long hồn. "Tốt, ta đi thử xem, về phần được hay không được." cái này có thể nói không cho phép, dù sao long hồn là hóa thần kỳ thiên địa lại yêu, đều có kia kiêu kiêu ngạo chố, chưa chắc sẽ nói cho ta biết." Hổ Tôn nhẹ gật đầu, "Ừ. Ngươi đi nghĩ cách bộ ra hán bảo vật hạ xuống, chúng ta đào đất. Nếu như thằng này cứng mềm không ăn, thật sự tìm không thấy bảo vật, còn chưa tính. Những thứ này long cốt, thịt rồng không thể lãng phí, dù sao nhập bảo sơn không thể tay không mà hồi. Còn có, thịt rồng về ta, bổ tọa muốn mượn này đến khôi phục thương thế, điểm ấy các ngươi không có gì nghĩ à?" "Bổn tọa ăn một nữa, còn dư lại thịt rồng các ngươi cầm lấy đi luyện đan cũng tốt, bán đi cũng thế." "Chẳng qua là hồi đầu nếu là thần tôn hỏi khởi, Các ngươi cũng đừng nói là ta ăn hết. Đã nói giao long thi thể hư, ném đi. Nói đến đây, Bạch Hổ đại khẩu nuốt hạ xuống thị rồng, ăn mùi ngon. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên liên tục gật đầu, sau so khởi thị rồng, long cốt càng có thuốc dùng giá trị. Sau đó, Vương Thế Nguyên tế ra phong linh kiếm, đào móc độc vật, tìm kiếm bảo vật. Diệp Lăng trong góc quanh chân ngồi xuống, cầm trong tay thủy phù bức họa cuộn tròn phong ma đầu, cho bên trong ma đầu âm ầm truyền ra thần niệm. Ma đầu ở đâu? Du diễm ma quân tàn hồn hóa thành ma đầu, rung động ứng với đạo, tiểu nhân tại. Chủ nhân có gì phân phó? Chủ, chủ nhân. Cái này Này long lạp từ đâu lấy được, thật là đáng sợ. Diệp Lăng lạnh như băng thần niệm, chân thật đáng tín đạo, cho ta hảo hảo thẩm vấn hắn, hỏi ra giao long nơi cất giấu bảo vật hạ xuống. A. Ma đầu sắp khóc, chủ nhân, nút nào hải trầm ba, tiểu nhân không dám trêu chọc hắn a. Cái thằng này hồn uy ngập trời, hung thần ác sát. Không đơn giản chính là tiểu nhân, như tiểu Trương Tá, tiểu Hải Mã, hai cái này đồ vô dụng, giống như là gặp được thiên địch giống nhau, đã sớm trốn vào trong khe đá giả chết, đại khí cũng không dám ra ngoài thở một ngụm. Diệp Lăng nhàn nhạt đạo, ngươi khi còn sống là danh chấn một phương ngũ diễm ma quân. Chúng đều là yêu tộc. Không phải cùng tổ tiên với ta, kia tâm tất như gì? Cho nên, ta so sánh tiến những ngươi, chịu đối với ngươi hủy thác trọng nhậm, mà không phải tìm chúng mấy cái. Nếu như ngươi liền nói bóng nói gió, nghe ngóng bạo vật hạ xuống, như vậy chút ít sự tình đều làm không được mà nói, ta đây lưu ngươi làm gì dụng? Ta xem cái này mới tới long hồn sẽ không sai, coi như là nuôi dưỡng cổ, cái này long hồn cũng có thể xứng được thượng là của vương. Đem các ngươi ba cái đều cho ăn. Long hồn có lẽ có thể cho hắn cường tráng đại vài phần, làm phí linh cũng là tốt. Ma đầu được nghe lời ấy, giật nảy mình dùng mình một cái, bắt bọn nó cho ăn. Long Hồn, nghĩ đến sát tinh chủ tử nói được ra, hiểu rõ. Dù sao mới tới cái này Long Hồn, là hóa thần kỳ thiên địa đại yêu, giao lòng chi hồn. Vô luật là tu vị, vẫn là hồn uy, có thể so sánh chúng mấy cái nguyên anh kỳ muốn uy phong nhiều hơn. Rất trọng yếu chính là, đối sát tinh chủ tử mà nói, Long Hồn rõ ràng càng thêm có ích. Chủ nhân, ngàn vạn đừng. Tiểu nhân cái này đi làm. Cái này đi làm. Ma đầu lời thề son sắt hồi ứng với đạo, ti không chút nào dám có chỗ lẫm đạp. Sau đó, Ma đầu lập tức hô khởi tại thủy phủ thủy vực phía dưới, giả chết yêu tôn trưởng tổ cùng yêu tôn hải mã suy yếu chi hồn. Hai người các ngươi cho bọn quân nghe cho kỹ." Tôn chủ lên tiếng, phải tất yếu dò tham thượng diện cái kia lão cá trạch, bảo tàng chỗ. "A? Cái gì? Yêu Tôn Trương tổ cùng Hải Mã, cái này hai đại yêu hồn, tầng kinh là Đông Hải yêu tộc yêu tu nhân tại kết suất, nghe được ma đầu kêu la âm thanh, hầu như không thể tin được lỗ tai của mình. "Ngươi điên rồi phải không? Lão cá trạch tu vì gì? Chúng ta tu vì gì? Một ở trên trời thượng, một trên mặt đất hạ, có thể so sánh được không?" Ép hỏi hắn. Hắn ép hỏi chúng ta còn kém không nhiều lắm. "Ai, bản Tôn vốn cho là mình dĩ nhiên đủ thê thảm được rồi." không nghĩ tới liền hóa thần đại yêu chi hồn, đều luân lạc tới cùng ta bình thường kết cục. Ha ha ha. Hai cái này Đông Hải yêu hồn cười thầm âm thanh, gây ma đầu thập phần không vui. Ma đầu hừ lạnh một tiếng, tôn chủ dĩ nhiên triển khai nuôi dưỡng cổ ý niệm trong đầu. Việc này làm không được, tất cả đều được cho ăn. Lão cá trạch, các ngươi muốn tiếp tục tàn hồn kéo dài hơi tàn, vậy cũng không thể đủ. Yêu Tôn Trương tổ cùng Hải Mã chi hồn, nghe đến đó, nhất thời oa oa bảo gọi, nguyên một đám mực ảnh đều giống như ngưng thực thêm vài phần, trong ánh mắt lộ ra hung quang. Đi, chúng ta thượng đi, hồn vốn hành hung cái kia lão cá trạch, muốn ăn chúng ta. Cửa nhỏ đều không có, đều là tàn hồn, ai sợ ai đến. Đánh hắn, đánh hắn. Nếu là hắn không chịu thổ lộ bảo tàng chi địa, cái kia chính là cùng chúng ta Ka Ba gây khó dễ, cùng Tôn Chủ gây khó dễ. Ma đầu thoáng cái chọn khởi hai đại yêu hồn phẫn nộ hỏa, cùng chung mối thù ghét ra thủy phủ đáy nước, vội thượng đi không nói hai lời, trực tiếp đi va chạm Long hồn. Lúc này Long hồn tại thủy phủ trong vùng dây đã lâu, bị cái này kỳ dị thủy phủ bức họa quấn tròn phòng ngẩn, thần thông gì thủ đoạn, đạo pháp thông thiên, tất cả đều thi triển không đi ra. Làm hắn nhất kinh hai chính là, hắn hồn lực vậy mà không ngừng trôi qua, sắp nhập vào thủy phủ bên trong. Phạm Phật đã thành, cái này thủy phù bức họa cuộn tròn chất dính dưỡng. Về phân phía dưới trốn ở mực ảnh tảng đá trong khe hở ra hỏa, một cái ma tu tàn hồn, hai cái đông hạ yêu tu tiểu đối tàn hồn. Long hồn vừa tới thời điểm liền chú ý tới, ngoại trừ tại ma tu tàn hồn thân thượng quan sát thật lâu, phát hiện nó bị phong ấn tại thủy phù bức họa cuộn tròn, thậm chí có mấy trăm năm lâu, tựa hồ cùng thủy phù hòa thành một thể. Long hồn hiện tại duy nhất ý niệm trong đầu chính là thoát khốn. Hắn thân là thiên địa đại yêu, bị cùng là hóa thần kỳ chư thần điện thần tôn phong ấn tại Bắc Hoang cũng liền mà thôi, bị cái kim đan tiểu tu tính toán, luôn lạc tới tình cảnh như thế, càng làm cho Long hồn cảm thấy bất khuất. Mà lúc này, Ma tu Tàn hồn cùng hai cái Đông Hải đến tiểu bối, lại dám hướng hắn làm khó dễ. Lệnh Long hồn giận dữ, trực tiếp bay xuống vĩ, đem chúng đập tiến vào thủy vực mực thạch mà luồn. Lan. Long hồn gào thét một tiếng, mặc dù đang thủy phủ bức họa cuộn tròn ở bên trong, không cách nào thi triển thủy long âm, nhưng vẫn xưa cũ hóa thành hồn ủy cuộn cuộn. Chân yêu tôn chương tổ cùng hải mã, tàn hồn mực ảnh đều có chút bất ổn. Ma đầu nếu so với chúng tốt hơn nhiều, tí chút nào không có cảm thấy đau đớn. Đồng dạng là hồn thể, ma đầu tại thủy phủ ở bên trong lăn lộn mấy trăm năm, cái này mấy trăm năm qua tàn hồn sinh cơ tế hiến, đối thủy phủ cống hiến rất lớn. Trợ hồ mơ hồ đạt được cái này mảnh thủy phủ thiên địa tán thành. Nó như thế nào coi như là nửa cái khí linh, cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Ma đầu run rẩy hồn thể, giả bộ như không sao cả bộ dạng, điểm chỉ lấy long hồn, quát mắng đạo, lao cá tránh. Ngươi rầm rĩ chương cái gì nhỉ tình? Cái này mảnh thủy vực là lão tử địa bàn. Ngươi coi như là đầu chân long, cũng phải cho lão tử bản lấy. Quy 1 chương 1147, nói ra pháp thủy, hỏa chung thần đến từ bút. Long hồn giống như là đang nhìn một cái tôm tép nhại nhép tựa như chăm chăm vào hữu diễm ma quân tàn hồn một ảnh, hừ lạnh một tiếng, muốn chết, chỉ để ý tới đây. Yêu tôn Trương tổ cùng Hải Mã tàn hồn, nhìn thấy giờ phút này long hồn tản mát ra mực ảnh, tựa hồ cũng muốn đem thủy phù thủy vực nổ đen, hồn lực mạnh như thế, lệnh chúng tất cả đều kinh hồn bạt vía. "Lão đại, nếu không coi như hết, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc này lão ca chạch." Nhìn bộ dáng của hắn, chỉ sợ không cần tôn chủ lên tiếng, hắn trực tiếp liền lao xuống, là có thể đem chúng tán bước. Ma Đồ Trừng chú liếc, đồ vô dụng, lui ở một bên, nhìn của ta. Mà ở lúc này, Diệp Lăng khoanh chân ngồi xuống, cầm trong tay thủy phù bức họa cuộn tròn phong ma đồ. Đây là hán huyết tế qua pháp bảo, bức họa cuộn tròn trong trong trời đất, ma đầu liên hợp thượng Đông Hải hai đại yêu tôn tàn hồn, đối phó long hồn. Thần trí của hắn tùy thời đều có thể cảm giác đạt được bên trong phát sinh hết thảy, xem nhìn thấy tận mắt. Giờ phút này Diệp Lăng chẳng qua là cho thủy phủ bức họa cuộn tròn truyền ra một đạo thần niệm, lạnh lùng đạo, trấn. Chỉ một thoáng, thủy phủ bức họa cuộn tròn trong, như là rơi hạ xuống mực đậm trọng màu một số, điểm vào long hồn mực ảnh chí thượng. Long hồn tản mát ra hộ lực, nhất thời bị giam cầm ở. Hơn nữa toàn bộ long hồn đều gi truyền sợ không được, giống như là bị đóng cửa khốn trụ giống nhau. Ma đầu gặp tình hình này, đại hỉ quá đỗi, ha ha. Lão cá trách bị phong lại, các ngươi còn chờ cái gì? Một khởi thượng, hành hung cái này rầm rĩ Trương gia hỏa, hắn còn muốn nuốt chúng ta. Như hắn mạnh như vậy hộ lực, đúng là ta môn đích đại bổ trì vật a. Ma đầu trong lúc nói chuyện, lại vọt lên tượng đi, yêu tôn Trương tổ cùng Hải Mã, cũng đều vô cùng phấn chấn khởi tinh thần đến, tàn hồn lao thẳng tới hướng về phía Long hồn. Lúc này Long hồn mượn ảnh, bị bay tới chi bút, trực tiếp cho có một chút chỗ đó, triệt để phong cuốn ở, làm hắn tập phần kinh hãi. Long hồn dù thế nào dốc sức liệu mạng dãy rủa, tán mắt ra hộ lực, tùy theo bị thủy phủ bức họa cuốn tròn sờ hạp thu hắn tán mát ra hồn lực càng mạnh, bị hấp thu tốc độ lại càng nhanh. Phản Phật cái này thủy phụ bức họa cuộn tròn như là vực sâu không đáy tương tự, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, cũng khó khăn trốn biến thành bức họa cuộn tròn chất dinh dưỡng vân vậy. Hơn nữa rất lệnh long hồn kinh hai chính là, vừa mới cái kia thần đến từ bút, chút ở dưới mừng ấn, trong đó chỗ ẩn hàm bá đạo thần niệm, rõ ràng chính là cầm trong tay bức họa cuộn tròn nhất hồn kim đan tiểu tu. Phản Phật kim đan tiểu tu ý chí, chính là thủy phụ bức họa cuộn tròn, họa, vẽ, trong thiên địa ý chí, nói ra pháp tùy. Tuy ý long hồn mọi cách dãy rủa, đều đào thoát không xuất ra kim đan tiểu tu lòng bàn tay. Cái này lệnh Long Hồn khí tức chịu cứng lại, càng nghĩ càng là bị khuất. Rất nhanh, ma đầu sông thượng đến ngưng tụ ra tàn hồn mượn ảnh, trực tiếp cho hắn đã đến một quyền. Sau đó, yêu tôn Trương tổ bạch tuộc mượn ảnh, cũng là đối với hắn đổ ập xuống dừng lại hành hung, yêu tôn Hải Mã càng là một đầu đụng phải thượng đến. Tuy nhiên chúng đều là nguyên anh kỳ tàn hồn, đối với hắn cái này Hóa Thần đại yêu chi hồn, uy hiếp không phải rất lớn. Nhưng là hiện tại, Long Hồn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bị động bị đánh. Cuối cùng cái này ba cái ra hỏa đều không hẹn mà cùng phốc thượng đến, một hồi cắn xé. Mặc dù là cắn bất động hắn Hóa Thần Long Hồn hồn thể, cũng đưa hắn tản mát ra hồn lực mừng ngẩn, nuốt xuống hạ, quả thực là như là sói đói chụp mồi bình thường. Cái này lại để cho Long hồn càng thêm hãi hùng kích vía, hồn lực trừ bỏ bị thủy phủ bức họa quận tròn nấp thu, lại bị chúng ba cái thôn phệ, đang nhanh chóng trôi qua. Long hồn vẫn nộ đạo, đáng giận. Ba người các ngươi nguyên nguyên anh tự bối, dám can đảm như thế. Bản tôn hồn lực sao mà tràn đầy, các ngươi nuốt nhiều hơn, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Còn không ngừng miệng. Ma đầu nhếch răng cười một tiếng, lão tử nhân cơ chịu đói mấy trăm năm. Ngươi theo ta nói cái này, mặc dù là chống đỡ chết, lão tử cũng muốn làm một cái no bụng ma quỷ. Yêu tôn trương tổ cùng hải mã Càng phải như vậy. Nó môn đích tàn hồn dĩ nhiên hết sức yếu ớt, lại thêm thượng gần đây bị ma đầu không ngừng tổn phệ, giờ phút này tàn hồn mực ảnh đều rất mờ đi. Hôm nay thật vất vả có cơ hội thôn phệ cái này đại bộ chi vật, mặc dù gần bất động hóa thần lang hồn, nhưng lại có thể dốc sức liệu mạng thôn phệ nó hộ lực, cường tráng đại bản thân. Nhất là chúng cùng lang hồn, cùng là trong nước yêu tộc, xem như là nguyên, thôn phệ khởi đến đặc biệt mỹ vị, liền bản thân tàn hồn mực ảnh đều ngưng thực thêm vài phần. Ma đầu không có dám đã quên chủ nhân nói rõ chuyện của hắn, tranh thủ thời gian ép hỏi, lao cá trách, nói ra nơi cất giấu bảo vật hạ xuống. Nói cách khác, chúng ta hôm nay tiểu đem ngươi hồn lực triệt để thôn phệ. Chờ ngươi hồn lực tan hết, hồn thể cũng sẽ cực kỳ suy yếu. Đến lúc đó, mặc dù ngươi vẫn là con vịt chết mạnh miệng, không chịu nói, chờ chúng ta ba cái cắn nuốt hồn phách của ngươi, tự nhiên sẽ hiểu chí nhớ của ngươi. Cái này so siêu hồn thuật còn muốn phương liền nhiều lắm. Lão tử quên ngươi, kẻ thức thời mới là tuệ tiệt. Ma đầu trong lúc nói chuyện, chứng kiến yêu tôn trưởng tổ cùng Hải Mã, không quan tâm ở đằng kia điên cuồng thôn phệ hồn lực, lập tức đem chúng đá văng ra. Lão tử đang cùng lão cá trạch đàm phán. Hai người các ngươi thật sự là quỷ chết đói đầu thai hư. Một chút cũng không hiểu được phối hợp. Hai người các ngươi phế vật cũng không muốn muốn, như vậy đại đích thực vật lúc này, hôm nay cũng là ăn, ngày mai cũng là ăn. Còn sợ thiếu đi ngươi môn đích. Cái này Đông Hải hai đại yêu tôn chi hồn, thật sự là đói quá đờ gác, suýt nữa đánh mất lý trí, bị ma đầu đánh đòn cảnh cáo quát hỏi, nhất thời thanh tỉnh lại. Dù sao ma đầu chấp hành chính là tôn chủ phân phó, nếu như bọn hắn bộ hỏi không ra long hồn bảo tàng hạ xuống, như vậy rất nhanh, này lao cá trạch đã bị tôn chủ định vì nuôi dưỡng cổ cổ vương, bọn hắn liền tất cả đều đã thành long hồn đích thực vật. Ăn nhiều hơn nữa, cũng đều còn hồi đi. Hai đại yêu tôn chi hồn, suy nghĩ minh bạch các đốt ngón tay chỗ. Dứt nãy mình dùng mình một cái, mỗi cái mắt lộ ra hung tàn. Thậm chí yêu tôn chương tổ đều dùng nó bắt chào mừng ngẩn, làm bộ muốn liếm chết long hồn giống nhau, phẫn nộ đạo, "Tranh thủ thời gian nói, coi chừng chúng ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi vừa mới không phải rất rầm rĩ chứ lือ? Nói cho ngươi biết, bản tồn thế nhưng là có 8 cái tay. Đặt ở đi qua, giống như ngươi vậy hóa thần đại yêu, đông hải đại yêu thánh giống nhau tồn tại. Đừng nói là thượng đi đập một cái bàn tay, chính là đều muốn tới gần cũng khó khăn. Nhưng hiện tại bất động, ngươi muốn phải không nói ra, bản tồn 8 cái tay, mỗi lần cánh tay đều có thể quạt ngươi mấy bàn tay." Long tự tin của người không tin. Yêu Tôn Trương Tổ nói đến đây, liền Hải Mã đều là kích động, cũng muốn nếm thử đau nhức nằm bẹp gì Hóa Thần Đại Yêu tư vị. Ma Đầu càng là một phát bắt được Long Hồn đầu rồng, vòi nước, nói hay không? Bằng không thì lão tử quạt hương bổ đại bản tay liền hô thượng đã đến. Cái gì Hóa Thần Đại Yêu, bất quá là một cái lão cá trách mà thôi. Long Hồn ánh mắt hầu như phun ra hỏa đến, vùng đất cả buổi đều dãy rựa bất động, không nghĩ tới hôm nay hồ xuống đồng bằng bị chó khinh, bị chúng đám này bọn đạo trích thế hệ, khi dễ đến cùng thượng đã đến. Long Hồn thân là Long tộc, đều có kia cao ngạo chỗ, hôm nay rơi xuống như vậy rũ đất, ngoại trừ hận ý ngập trời, cũng không có những biện pháp khác. Mắt thấy yêu tôn Trương tổ tám đầu xuất tu, cùng ma tu bàn tay, muốn hô đến hắn mặt thượng, bởi vì cái gọi là sĩ có thể giết mà không có thể nhục. Long hồn tranh thủ thời gian hô quát một tiếng, dừng tay. Ta nói. Ma đầu dừng lại, đắc ý phi phàm ý hiến đạo, cái này đúng rồi. Nếu có nửa câu nói ngoa, ngươi lựa gạt chúng ta cũng thế mà thôi, nếu dám lựa gạt hắn tổ chủ, đừng nói là lão tử dùng quạt hương bổ đại bản tay hô trên ngươi. Ngươi muốn biết đạo, lão tử khi còn sống là lừng lẫy đại danh hữu diễm ma quân, có trăm ngàn loại biện pháp, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bốn quân thủ đoạn luôn luôn hung tàn, như luyện hóa long hồn loại này tiểu cho hệ đều khinh thường tại một xử, nếu ngươi không tin, có thể thử xem. Quy 1 chương 1148, Long hồn chờ mong. Ma đầu nói đến đây, giống nhau năm đó ưu diễm ma quân khí thế, trôi lơ lửng ở thủy vực bên trong, giương mắt lạnh lẽo đó, nghiêm nhiên một bộ ma đạo cự phách diễn xuất. Long hồn không thể làm gì đạo, trong động cột nơi cất dấu bảo vật, đều tại đông nam giấc cung điện dưới mặt đất bên trong, dùng huyết phù mê liền rửa, phương có thể mở ra. Nói xong, Long hồn tại thủy phủ thủy vực trong, vẽ ra một đạo mực ảnh ký hiệu. Ma đầu vừa nhìn cái này đạo ký hiệu phức tạp khó hiểu, chừng lại con mắt nhìn thấy, tràn đầy hồ nghi chi sắc. Diệp Lăng thông qua thần thức cảm giác đã đến Long hồn vẽ ra ký hiệu, đang chuẩn bị tu khởi thủy phủ bức họa cổ tròn, tạm thời thử một lần. Dù sao trong động cột Long huyết là có sẵn, dùng Long huyết làm dẫn, vẽ ra phủ chú mở ra cung điện dưới mặt đất, là thật là dạ, một niệm liền biết. Lập tức Diệp Lăng tâm niệm vội động, cho ma đầu truyền ra thần niệm, tựa hồ đối với giao Long hồn, không cần tự mình ra tay, lại để cho ma đầu đến xem quản lý hắn, lại phù hợp bất quá, bởi vì cái gọi là vợ quýt dày có móng tay nhọn. Ma đầu đạt được chủ nhân mệnh lệnh, căng la thần khí 10 phần, khuyên bảo đạo, lao cá tránh, mơ tưởng đuộng nghịch hoa chiêu gì. Nếu như ngươi ký hiệu không dùng được Mở không ra cung điện dưới mặt đất, đến lúc đó, cũng không phải là đơn giản phong khốn. Long Hồn hừ lạnh một tiếng, "Sy si có thể giết mà không có thể nhục. Chính là một ít trong động vật bảo vật được coi là cái gì? Bản tôn khinh thường tại lựa gạt. Kết quả là, các ngươi cho dù đi được ra Minh Hải, chạy không thoát Bắc Hoàng. Tính cả chư thần điện, toàn bộ đều phải chết." Long Hồn nói đến đây, nhắm mắt không nói, thần sắc tiêu căng, liền phảng phất lão tăng nhập định bình thường. Tuy ý thủy phụ bức họa quận tròn hấp thu hán hồn lực, tựa hồ đối với này không thèm quan tâm. Diệp Lăng nghe Long Hồn thoại lý lưu thoại, câu nói có hàm ý khác, nhìn như là đúng ma đầu nói, nhưng đi được ra Minh Hải đi không xuất ra Bắc Hoàng, hiển nhiên là đang nói hắn, thậm chí ngay cả trừ thần điện đều phải chết. Diệp Lăng nghe được đi ra, Long Hồn nói chém đinh chẳng sắt. Không giống như là Điện cung ác độc nguyên rủa nói như vậy, huống chi, dùng Long Hồn thiên địa đại yêu thân phận, mặc dù là thân hãm nhà tù, lúc sắp chết, phát ra ác độc nguyên rủa thì có ích lợi gì? Rõ ràng cho thấy có chỗ chỉ. Long Hồn cho tới bây giờ, vẫn là không có sợ hãi, này cũng kỳ. Nan đạo hắn có lưu chuẩn bị ở sau, tựa hồ là đang đợi cái gì? Diệp Lăng ánh mắt hơi không thể tra lui lên. Biết rõ dùng long hồn tại thủy phủ Bức Họa quận tròn trong rằng có lâu như vậy, chắc hẳn cung đoàn đã, thủy phủ Bức Họa quận tròn phong ấn kia hồn dễ dàng, nhưng muốn tiêu diệt kia hồn cũng không phải nhất thời nữa khắc có thể làm được. Sự thật thượng cũng là như thế, chỉ là phong ma độ nhốt hồn, phong ấn long hồn, liền tiêu hao ba người pháp lực, U Nguyệt tiên tử càng là vì thế tổn thương thêm tổn thương, hóa thành tiểu cô nương bộ dáng, một cái giá lớn không thể bảo là không lớn. Nếu như đem long hồn hồn lực triệt để hấp thu, lệnh kia thần hồn câu diện, liên cân càng nhiều nữa pháp lực, không phải Diệp Lăng có thể chịu đựng được ở. Cho nên, Diệp Lăng thủy phủ Bức Họa quận tròn phong ma độ chỉ có thể phong ấn lang hồn, tựa như phong ấn ma đầu, yêu tôn chương tổ cùng hải mã tàn hồn giống nhau, theo hắn môn đích hồn lực bị thủy phủ bức họa cuộn tròn thời gian dần trôi qua hấp thu, sẽ từ từ suy yếu, cho đến vạn kiếp bất phục. Thật muốn triệt để xóa đi, cũng là không dễ. Diệp Lăng âm thầm trầm ngâm, cho tới bây giờ, lang hồn còn có cái gì đều có thể đối đãi? Hắn còn có cái gì chờ mình cơ hội? Trừ phi triệt để giết chết vào ta, hủy diệt phong ma đồ. Mà thôi hắn tình cảnh hiện tại, căn bản không thể nào làm được. Nan đạo. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đối động cột đông bắc góc đích cung điện dưới mặt đất, tràn đầy cảnh giác. Long hồn rất có thể tại đâu đó có lưu chuẩn bị ở sau. Nhưng lập tức Diệp Lăng nghĩ lại lại một muốn, nếu như cung điện dưới mặt đất thật sự có cái gì hữu hiểm, Long hồn không có khả năng dễ dàng như vậy báo cho biết, còn vẽ ra mở ra huyết phù văn. Hơn nữa, khai mở cùng không ra cung điện dưới mặt đất, tại Diệp Lăng một ý niệm. Trong này không xác định nhân tố quá nhiều, Long hồn không có khả năng gửi hy vọng ở này, càng sẽ không thập phần chắc chắn, càng đừng đề cập, cung điện dưới mặt đất một khai mở, có thể lại để cho chư thần điện một khởi chôn cùng, quả thực trợ thiên hạ chi lại kê. Diệp Lăng nhiều lần cân nhắc, trừ lần đó ra, còn có một khả năng, cái kia chính là Bắc Hoàng bên trong. Bị chư thần điện thần tôn Phong Ấn Thiên Địa lại yêu, trốn tới, không nút giao long, cái này một phó tượng. Hắn còn có giúp đỡ. Diệp Lăng trong đầu điện quang hỏa thạch giống như hiện lên ý nghĩ này, tâm thần chấn động. Nếu như giao long có thể dễ dãi dụa chư thần điện thần tôn Phong Ấn, như vậy vô cùng có khả năng đang lẫn trốn rời về sau, trước tiên tương trợ mặt các đồng bạn, phá vỡ Phong Ấn. Nếu như Bắc Hoàng tất cả Phong Ấn Thiên Địa đại yêu trỗ đều bị phá cấm, như vậy thế tất sẽ là một hồi hảo kiếp. Chết không được long hồn nói, liền chư thần điện đều phải chết, nan đạo Bắc Hoàng đã sẽ ra trọng đại biến cố. Diệp Lăng thần thức phát giác được thủy phủ bức họa quận trồng trong, long hồn như con tò thẻ, nặng bằng đất sét, một điều bình thường. Mặc dù ma đầu, yêu tôn trương tổ cùng hải mã tàn hồn dù thế nào khiêu khích, thôn phệ nó hồn lực, long hồn đều giả bộ như điểm nhân như không có việc gì bộ dạng, phảng phất tiến niệm 10 phần, như cũ duy trì lấy hắn long tộc ngạo nghễ. Diệp Lăng trong nội tâm thầm than, xem ra dù thế nào ép hỏi, cũng không có gì hiệu quả. Long hồn chắc chắn sẽ không ăn ngay nói thật. Cuối cùng, Diệp Lăng thu khởi thủy phủ bức họa của tròn, như có điều suy nghĩ, ánh mắt đã rơi vào vẫn còn tham ăn thịt rồng Bạch hổ, hổ tôn thân thượng. Bạch hổ ăn bụng đều phồng lên khỏi đến Làm như phát giác được Diệp Lăng kinh ngạc ánh mắt, vạch hổ hồi hồi đấu đánh cho tròn vết nấc, hỏi đạo: "Thế nào? Cha gia trong động bảo tàng Trung Thiên ư?" Diệp Lăng nhẹ gật đầu, thần vẫn rõ ràng, tại động quật ở chỗ sâu tròng, Đông Nam giác cung điện dưới mặt đất bên trong, nhưng là muốn dùng giao long long huyết, họa vẽ một cái đặc thủ ký hiệu mới có thể mở ra. Vương Thế Nguyên nghe đến đó, vội vàng ngừng hạ xuống phong linh kiếm, hắn bốn phía đào cả buổi, phương hướng đều nghĩ sai rồi, Vương Thế Nguyên cười khổ đạo: "A, nguyên lai like là tại Đông Nam giác, còn có cung điện dưới mặt đất. Thật tốt quá, có chuẩn xác phương vị là được. Bên trong sẽ không phải có Mai Phù Ga?" Như là giao long bố trí xuống khối động, ảo thuật ở trong, chúng ta không thể không đề phòng. Diệp Lang hứng với đạo, cái này có thể nói không cho phép. Tóm lại, đại sư huynh ngươi cẩn thận chút vì thượng. Hồ Tôn, ta lại hỏi ngươi, tại Bắc Hoàng, Chư Thần Điện Thần Tôn phong ấn nhiều ít thiên địa đại yêu. Lại có bao nhiêu hóa thần đại yêu, đến nay vẫn là nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật. Bạch Hổ thấy hắn như thế trịnh trọng chuyện lạ hỏi, đã biết đạo trong lúc này nhất định có cổ cái. Nhất định là theo long hồn chỗ đó thám thính ra không ít chệ dấu sự tình. Chẳng qua là, Bạch Hổ không có kinh quá Thần Tôn cho phép, không biết đạo những chuyện này, có nên hay không cùng hắn giảng. Bạch Hổ dứt khoát ngừng hạ xuống lăn tiệt rồng, thoở ra hổ trảo, đã nắm một khối sắc nhọn long cốt đến cạo răng, trầm ngâm đạo: "Băng Hoàng Thiên Địa đại yêu, đều bị thần tôn phong ấn, không có nhượng nhân ngoài vòng pháp luật." Kỳ Thật Hóa Thần đại yêu cũng liền như vậy giải giác mấy tôn, "Ngươi yên tâm đi, chúng cũng không phải thần tôn đối thủ, dĩ nhiên bị triệt để đã trấn áp. Chuyện hôm nay hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Ai ngờ đạo ngân long như thế nào tránh thoát phong ấn, trốn thoát. Cũng may chúng ta hợp lực đưa hắn nắm bắt, ngươi lại phong ấn nó long hồn. Bộ tọa hồi đi cũng tốt hướng thần tôn nói rõ, nhất định sẽ cho ngươi mời công." Đồng thời U Nguyệt Tiên tử suy giảm tới tâm thần, việc này ngươi cũng không cần lo lắng, thần tôn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt nàng. Quy 1 chương 1149, Bác Hoàng bốn tôn hóa thần. Diệp Lăng nghe Hồ Tôn, trái một câu lại để cho hắn yên tâm, phải một câu tin tưởng mười phần, đối thần tôn vô cùng tin tưởng cùng tôn sùng. Kỳ thực là hàm hồ suy đoán, phản phất không muốn nói cho hắn biết chân tướng. Diệp Lăng theo Hồ Tôn đích ngoại ngữ tâm đó, cảm thấy Bạch Hổ đối thần tôn sùng bái cùng ca công quốc nước, hơi có vẻ được ngủ quán cùng tự đại. Cái này lệnh Diệp Lăng mơ hồ cảm giác được có chút không ổn, trở nên mơ đan. Thật đúng như thế. Bắc Hoàng Thiên Điệu đại yêu đều phong ấn thỏa đáng, không có cái gì trỗ sơ suất a. Diệp Lăng vốn không muốn nói như vậy trong ra, nhưng chuyện cho tới bây giờ, liên quan đến đến mọi người thân gia tính mạng, không thể không hỏi rõ ràng. Bạch Hổ không vui đạo, ngươi lây là đang nghi vấn trừ thần điện. Nghi vấn thần tôn? Không dám không dám. Diệp Lăng vội vàng khoát tay lắc đầu, cứ nói bẩm báo, ta nghe Long Hồn thân hãm nhà tụ, vẫn còn kêu gào, hắn nói chúng ta mặc dù trở ra Minh Hải, cũng chạy không thoát Bắc Hoàng, thậm chí ngay cả trừ thần điện đều phải chết. Bạch Hổ nghe đến đó, đột nhiên đại phẫn nộ, Long Hồn quả nhiên là nói như vậy. Cái này giết thiên đạo gia hòa. Hắn đây là bị chúng ta bắt, thẹn quá hóa giận, cho nên thề thề, phát một ít ác độc độc chú, hận không thể nguyên rủa chúng ta chết. Diệp Lăng lắc đầu, ta xem không hẳn như vậy. Nghe hắn khẩu khí, nói nạo khí 10 phần, hiển nhiên là có nhất định được năm chắc. Thậm chí còn tại kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, chờ đợi triệt để trở mình cơ hội. Bạch Hổ kinh ngạc đạo, hắn long hồn đều bị phong ấn, giao long nội đan đều bị lấy, pháp thân bị chúng ta đại tội tạm khôi, còn muốn lấy lập bàn. Quả thực là thật lạ tức cười. Thằng này nhất định là lần chịu đả kích, lại sợ ngươi thoảng cái giết chết hắn tàn hồn, lúc này mới cố làm ra vẻ huyền bí, cố làm ra vẻ làm cho ngươi cảm thấy hắn còn một điều giá trị lợi dụng. Diệp Lăng rất nghiêm túc đạo, chỉ sợ không chỉ như vậy, cho nên ta mới có thể hỏi thăm, cái này Bắc Hoang bên trong đến cùng có bao nhiêu Tôn Thiên Địa Đại Yêu? Giao Long còn có, hay không những thứ khác đồng bạn? Ta nghĩ, nếu như Giao Long có thể dễ rủ thuận tôn phong ấn, liền pháp thân đều dễ rủ lấy bỏ chạy đến tận đây, như vậy Giao Long có thể hay không tại dễ rủ phong ấn sau, quy tụ những thứ khác đồng bạn, trợ giúp hắn đám bọn họ cùng nhau thoát khốn. Nếu như Bắc Hoang Thiên Địa Đại Yêu, tất cả đều phá vỡ phong ấn, mà chưa thần điện thần tôn còn bị mông tại cổ ở bên trong, không biết chút nào mà nói. Như vậy hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi a, sợ làm muốn ra đại nhiễu loạn." Diệp Lăng thẳng thắn nói ra trong lòng của hắn lo lắng. Dù sao giao long tránh thoát phong ấn, cái này bản thân có thể nói rõ một vấn đề, thần tôn phong ấn bất ổn. Mà giao long thoát khốn về sau, lại tương trợ Mạc Khắc đồng bạn, nội ứng ngoại hợp phía dưới, như vậy Mạc Khắc tiên địa đại yêu phong ấn cũng không thấy được sẽ có nhiều kiên cố. Bạch Hổ nghe đến đó, giật nảy mình run mình một cái, toàn thân bộ lông đều dựng thẳng khởi đến. Liền trong miệng thịt rồng cũng không thơm, Bạch Hổ hoảng sợ đạo, không thể nào, làm sao có thể? Giao long có thể chạy ra thương thiên? Dĩ nhiên là hắn bất hạnh, hắn còn dám tương trợ mặt khác đồng bạn phát khốn. Cái này, Vương Thế Nguyên cũng nghe đã minh bạch, xem đã minh bạch, biết Hạ Hổ Tôn đây là trong nhà chứa tỏ, ngoài ngoài đã tưởng quá tín nhiệm chư thần điện phong ấn lực, không dám đối mặt sự thật. Vì vậy Vương Thế Nguyên cũng tận tình khuyên bảo khuyên can đạo, "Hổ Tôn, ta cảm thấy được tiểu sư đệ phỏng đoán, rất có đạo lý a, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Chí dạ ngài lo, tất có một mất, cố gắng chư thần điện phong ấn tiên địa lại yếu, cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời điểm. Mà giao long thoát khốn, bản thân chính là cái chuyện xấu a." Hai người bọn họ đều nói như vậy, Đem Hổ Tôn nói cũng trong nội tâm không có ngọn nguồn. Bạch Hổ không ngừng đến hồi giạ bước, sao động bất an, mắt hổ trong cũng lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng. Thần Tôn bây giờ tình huống, nó là hiểu rõ nhất, nhưng hoàn toàn chính xác không phương liền cùng Diệp Lăng bọn hắn nói. Bạch Hổ tại lúc gần đi, Thần Tôn đang tu luyện thượng gây ra rủi ro, đang tại bế quan, hơn nữa chậm chạp không thể xuất quan. Nếu như Bắc Hoang thật sự đã xảy ra như vậy kinh thiên động địa lại loạn, như vậy chư thần điện sẽ gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ. Cho tới bây giờ, Hổ Tôn không dám đi đánh bạc, nếu như thực bị Diệp Lăng cho nói chúng rồi, giao long vẫn còn âm thầm tương trợ mặt khác tiên điệu đại yêu thoát khốn, vậy phiền toái Vì vậy Bạch Hổ càng nghĩ, rốt cục dừng chân, tuy nhiên không dám nói cho Diệp Lăng bọn hắn có quan hệ với Thần Tôn không ổn tình huống, nhưng vẫn là chi tiết theo chân bọn họ nói khởi, có quan hệ với Bắc Hoàng Thiên Địa Đại yêu phong ấn tình huống. Bắc Hoàng, tổng cộng có 4 tôn thiên địa lại yêu. Cái này Ngân Long xem như một pho tượng. Trừ lần đó ra, chiến lược mạnh nhất, làm thuộc kim bằng vương. Thần Tôn từng cùng Kim Bằng Vương đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đem phong ấn. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên như nghe thiên thử, đại khai nhăn rối. Đây chính là tại Tiên môn bên trong, chưa bao giờ từng nghe đã từng nói qua Ngô Quốc tu tiên giới bí văn. Sa muốn chư thần điện thần tôn Đại chiến Kim Bảng Vương rầm rộ, tuyệt đối là chư thần điện vì bảo hộ nô quốc, có thể nói là nô quốc lịch sử thượng đỉnh phong của chiến. Hồ Tôn lại đạo, mà khác, còn có Bang Hồ, chính là Hồ tộc Thánh nữ. Nghe thần Tôn nói, Bang Hồ vừa bước vào hóa hình kỳ, chiến lực không được, nhưng trời sinh tính giàu hạn, quỷ kế đa đoan, biến ảo khôn phương. Thần Tôn vì phong ấn Bang Hồ, cũng không ít cố sức khí, cuối cùng tính cả toàn bộ Hồ tộc, tất cả đều phong ấn tại Hồ Khâu Chi Sơn. Về phần cuối cùng một pho tượng, liền so sánh mặt thủ, thực sự không phải là tiên địa lại yêu, mà là ở Bắc Hoang U Minh chi địa quý tộc. Hóa thần kỳ quỷ tu sĩ Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên sau khi nghe, đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Bắc Hoàng Thiên Địa Đại yêu mạnh mẽ như vậy, rõ ràng còn có quỷ tu sĩ. Đối với quỷ tu mà nói, ít nhất chết qua một lần, hôm nay lại dùng quỷ đạo, tu luyện đến hóa thần kỳ, có thể nói khủng bố. Hiển nhiên là dùng thần tôn chí lực, cũng không cách nào đem triệt để giết chết. Diệp Lăng liền hỏi đạo, như vậy cái này Ngân Long, ngày bình thường cùng cái đó một pho tượng Thiên Địa La yêu, nhất đáng hảo. Hồ Tôn chẳng thèm nói tới đạo, như bọn hắn những thứ này Thiên Địa La yêu, nguyên một đám náo khí 10 phần, thậm chí nghĩ độc bá một phương, nào có cái gì giao tình đáng nói. Đều xem thế lực mạnh yếu, riêng phần mình cần thiết. Khi thì Kim Minh, khi thì trở mặt thành thủ. Tại thần tôn đã đến lúc trước, Bắc Hoang thế lực rất lớn đúng là Kim Bằng Vương. Cái này chim giải không chỉ có tu vị cường hãn, hơn nữa mơ hồ có thống lĩnh Bắc Hoang ý chí, muốn làm lũ yêu chi vương. Ngược lại là cái kế hóa thần quỷ tu, an phận ở một góc, chỉ ở Bắc Hoang cực Bắc U Minh chi địa ẩn, vương trách thủ một phương, không cùng cái này Tam Tôn Thiên địa đại yêu tranh đoạt địa bản cùng thế lực. Nếu như nói Ngân Long đồng bạn, vậy khẳng định là tu vị còn không bằng hắn, Hồ tộc Thánh nữ Băng Hồ. Long tộc cùng Hồ tộc hai đại yêu tộc thường thường liên thủ, Ngân Long cùng Băng Hồ thủ nhìn qua tương trợ, cùng Kim Bằng Vương chống lại. Nếu không có như thế, Thần Tôn cũng không có cơ hội đưa bọn chúng từng cái trấn áp. Băng Hồ. Hồ tộc thánh nữ, Diệp Lăng lâm vào trầm tư. Hồ Tôn nói đến đây mà, cũng ý thức được, giao long giãy giụa thần tôn phong vân sau, có khả năng nhất cứu rút chính là Băng Hồ. Hồ Tôn thì thào tự nói, Băng Hồ ngàn năm tu vị, tự nhiên là không phải chuyện đùa. Bất quá nàng vừa bước vào Hoa Thần, sau so khởi giao long còn muốn thua kém một ít, nhưng nàng từng mấy lần tại thần tôn mỹ mắt phía dưới chạy ra, hết sức giảo hoạt. Hẳn là lần này giao long đi Hồ Khâu chi sơn cứu đường nàng. Không thể nào. Chú đó có chúng ta chứ thần điện thần sử tọa trấn, nhìn chằm chằm vào Hồ Khâu Chi Sơn. Mặc dù thần tôn không có phát giác, có thần sử tại, một khi Hồ Khâu Chi Sơn xuất hiện biến cố, tốt xấu cũng sẽ báo tin hồi đến. Quy 1 chương 1150, băng Hồ Chi Khôi. Hồ Tôn nói đến đây, trong nội tâm hết sức bất an, nếu như giao long thoát khâu sau, thật sự đi qua Hồ Khâu Chi Sơn, như vậy chú thủ tại Hồ Khâu Chư Thần Điện Thần Sử, căn bản là ngăn cản không nổi. Đối với thần tôn, Hồ Tôn tin tưởng có chỗ dao động. Dù sao giao long rẽ rượi phong ấn, mà thần tôn một mực ở bế quan, vậy mà tí chút nào không có phát giác cũng không có chuyển xuống bất luận cái gì pháp trị, Hồ Tôn đã biết đạo chuyện này rất không bình thường. Nếu như ngay cả Hồ Khâu Chi Sơn Băng Hồ đều đã thoát khốn, thân Tôn còn không biết tỉnh, Bạch Hổ nhất niệm điểm, mắt hổ trong lộ ra trước đó chưa từng có vẻ lo lắng. Diệp Lăng nhìn ra Bạch Hổ vẻ sầu lo, trầm giọng đạo: "Nếu như Băng Hồ tại Ngân Long Tương trợ hạ, cũng tránh thoát phong ấn. Mặc kệ Ngân Long cùng Băng Hồ đi qua dù thế nào liên khởi tay đến, cùng Kim Bằng Vương tranh đoạt địa bàn cùng thế lực, nhưng hiện tại, bọn hắn Bắc Hoang Đại Yêu đã có cùng chung địch nhân, cái kia chính là tọa trấn Bắc Hoang Trư thần điện. Cố gắng Kim Bằng Vương trô đó cũng, ai, vô luận như thế nào Hồ Tôn, ngươi được mau chóng đem việc này báo biết trừ thần điện, tra một chút các nơi phong ấn, nhất là Hồ Khâu Chi Sơn. Vương Thế Nguyên cũng thập phần ân cần đạo, Hồ Tôn, ngươi còn có biện pháp gì, liên lạc đến chú thủ tại Hồ Khâu Chi Sơn thần thử, hỏi thăm thoáng một phát chỗ đó tình huống, thần thử nên biết được. Bạch Hồ thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, cái này dễ dàng, nhất định phải hỏi rõ ràng. Mặc dù thần thử có cái gì nghi vấn, bổ tọa đã nói phụng thần tôn chi mệnh tra rõ. Đang khi nói chuyện, Hồ Tôn theo cổ họng, giải hạ xuống cái vòng, đeo ở cổ, thượng một cái linh đang. Theo nó rung hồ chào lắc lư linh đang lập tức đãng xuất một đạo gợn sóng, tựa hồ có câu thông thiên địa chi lực. Đồng thời, Bạch Hổ hướng cái này, linh đang tràn ra gợn sóng ầm ầm truyền ra thân niệm, hỏi thăm Hồ Khâu Chi Sơn thần tử. Diệp Lăng cùng vương thế nguyên kiến thức trừ thần điện truyền âm thủ đoạn, nếu như là đánh ra truyền âm vụ, khoảng cách bình thường đều là hơn 10 dặm đến mấy trăm dặm chừng, có thể bay gian lẫn ở bên trong bên ngoài, đều thập phần hiếm thấy, về phần truyền âm ngọc giản, khoảng cách thì càng tới gần. Mà Bạch Hổ cái vòng đeo ở cổ, thượng linh đang, truyền âm khoảng cách như thế xa, theo minh hải đại biển, trực tiếp câu thông thiên địa, truyền âm đến Bắc Hoang Hồ Khâu Chi Sơn, không hổ là trừ thần điện bảo vật. Hai người chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi, dù sao đang mang trọng đại. Vương Thế Nguyên hỏi đạo: "Tiểu sư đệ, của ta Phong Linh kiếm tại động quật chỗ sâu đông năm năm rác, đào được tương ngăn cách, chúng ta hiện tại có muốn hay không mở ra cung điện dưới mặt đất?" Diệp Lăng lắc đầu, trước đừng đợi. "Việc này chưa định lúc trước, tạm không ra khai. Dù sao Long hồn cái kia đạo ký hiệu, ta dĩ nhiên nhớ kỹ, chỉ cần làm cho một ít hắn long huyết đến, tùy thời cũng có thể mở ra." Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp lấy một cái bình ngọc, tràn đầy long huyết, đừng nói là họa, vẽ mấy cái huyết phù văn, chính là họa, vẽ hơn 120 cũng không có vấn đề. Dù sao cung điện dưới mặt đất tại đâu đó chạy không được, trừ phi dùng long huyết làm dẫn, hoặc vẽ hạ ký hiệu, phương có thể mở ra, những người khác tu vị không đạt được giao long hóa thần cảnh giới, cũng không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Vô luận bên trong có giấu cái gì bảo vật, cũng có thể đẩy về sau đẩy, không đợi ở nhất thời. Mà ở lúc này thời điểm, tại phía xa Bắc Hoang Hồ Khâu chi sơn, nơi đây quanh năm vì băng tuyết nơi bao bọc. Từ khi Hồ Khâu chi sơn bị thần tôn Phong ấn sau, chư thần điện thần sử, một mực đóng quân không sai. Hiện đang ở địa phương, ưu thật giống một tòa sơn thần miếu, tọa lạc tại Hồ Khâu đỉnh núi thượng. Sơn thần trong miếu, Hắc Y thần sư mặt không biểu tình, như là ngốc như một kẻ bình thường. Mà bên hông hắn chỗ hệ thần sư lệnh bài, lại là chư thần điện ban cho truyền âm lệnh, giờ phút này tản mát ra kịch liệt vầng sáng, đồng thời truyền ra hổ tôn vội vàng thần nhiệm. Hắc Y thần sư thân sắc chậm chạp một nắm lấy lệnh bài, đang muốn hồi ứng mới. Lúc này, thần sư sau lưng xuất hiện một cái tuyệt mỹ thiếu nữ áo ảnh, sau lưng kéo lấy một cái lông sủ bạch hồ vĩ, nhẹ giọng cười cười. Nàng này xuất hiện, phản phất làm cả sơn thần miếu đều ảm đạm biến sắc. Đến đúng là Bắc Hoang Tiên địa đại yêu một trong hồ tộc thành nữ, bang hộ Mà cái này chỉ là nàng ở lại nơi này một cỗ phân thân ảo ảnh. Hắc Y thần sử mờ mịt hồi quay đầu lại, lúc này nữ trong tiếng cười, Tản Mạn Vô Thần Đồng tử dần dần đã có một tia ý thức, rất chậm chọn một nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn hồi ứng với đạo: "Hồ Khâu chi sơn, hết thảy như thường, bình yên vô sự." Thần sử truyền âm về sau, lệnh bài trọng mới quy về Ẩn Đạo. Phía sau hắn Tuyết Mỹ thiếu nữ ảo ảnh, đối này là Khôi lỗi biểu hiện, rất là thỏa mãn, tiếng cười như chuông bạc truyền ra, "Cái này đúng rồi. Chẳng qua là chư thân điện làm sao sẽ hỏi đến Hồ Khâu núi sự tình, nan đạo bọn hắn dĩ nhiên tra được cái gì Chu Ti mã dấu vết?" Hoặc là Ngân Long người kia chạy ra tìm đường sống sau, bị phát hiện rồi. Tuyệt Mỹ thiếu nữ trong ánh mắt lộ ra vẻ do dự, Bạch Hổ vị đã ở nhẹ nhàng lắc lư, sau đó nhìn thoáng qua Sơn Thần Miếu ở dưới Hồ Khâu Chi Sơn. Hôm nay nàng Hồ tộc các tộc nhân, tất cả đều chạy tứ tán. Hồ Khâu trong núi, giống tuyết. Nguyên Lai, like, Ngân Long phá vỡ phong ấn sau, trước tiên liền đi tới phong ấn Băng Hổ cùng Hồ tộc Hồ Khâu Chi Sơn, vừa ra tay liền trọng chế tọa trấn tại Sơn Thần Miếu chư thần điện thần sử, đồng thời đem áo lông cáo chi núi phong ấn, mở ra một đạo vết rách. Bốn, Giao Long là ý định đem thần sử triệt để giết chết. Nhưng cuối cùng tại Băng Hổ khuyên can phía dưới, cũng không có làm như vậy, mà là đoạt kia thần hồn, đem thần sử biến thành một khối vô thần không nhận thức khối lỗi, sau đó, chính là hộ tộc đại chỗ chết. Hôm nay băng hộ lưu hạ xuống cái này một đám phân thân ảo ảnh, ngoại trừ giám thị lấy thần sử khối lỗi, mục đích đúng là muốn quan sát chư thần điện hướng đi. Nghe ngân long nói, chư thần điện lao ra hỏa kia phong ấn, gần đây đột nhiên xuất hiện tụ động dấu hiệu, cho nên hắn mới ra sức dãy rủa lấy, đã phá vỡ phong ấn. Hắn suy đoán, nhất định là chư thần điện chính là cái kia này lão bất tử, bản thân ra tình huống, lâm vào suy yếu trạng thái. Bằng không mà nói, bố trí xuống phong ấn sẽ không tụ động mà gần nhất Hồ Khâu Chi Sơn phản ứng, cũng không có lúc trước như vậy vững như bàn thạch, phòng thủ kiên cố. Cho nên, tại Ngân Long cùng Băng Hồ hai đại hóa thần đại yêu, nội ứng ngoại hợp liên thủ, không chỉ có đem chư thần điện phong ấn phá vỡ, mở ra Hồ Khâu Chi Sơn, thả ra hồ tộc, nhưng lại đem thần thử biến thành khối lõi, vì Băng Hồ sử dụng. Hôm nay Băng Hồ cái này đã phân thân ảo ảnh cũng nghe ra, thần thử lệnh bài trong truyền đến, là lão bất tử tọa hạ hộ pháp linh thú. Bạch Hồ vội vàng thanh âm, Băng Hồ âm trầm trầm âm, nan đạo cái kia khỏe mạnh kháo khủng khủng về thứ đồ vật, tra ra mấy khỏe Họp làm phát hiện ngân long chỗ đó phong ấn bị tướng ép phá vỡ, cho nên mới phải hỏi thăm tọa trấn tại Hồ Khâu núi thần thử. Bất luận như thế nào, cần được sớm làm ý định. Kim bằng cùng U Minh quỷ tu chỗ đó cũng phải năm trận. Băng Hồ mắt lộ ra vẻ trầm tư, nàng này là phân thân ảo ảnh, lập tức lại hóa thân ra mấy đạo bóng hình xinh đẹp, bay đi bất đồng phương hướng. Cái này chính là nàng Băng Hồ bị pháp phân thân chi thuật biến ảo ngàn vạn. Mà ở lúc này, Giao Long động cột chỗ sâu Bạch Hồ đã nghe được linh đang sóng âm văn chấn động, truyền hồi tọa trấn Hồ Khâu núi thần thử cái tiếng khẩn khoản hồi lên tiếng, Bạch Hồ cuối cùng yên lòng. Ai? Các ngươi nghe một chút. Hồ Khâu chỉ sơn bình yên vô sự, là các ngươi quá lo lắng. Khâu cục, bổ tọa còn muốn tiếp tục án thịt rồng, hai người các ngươi, vội vàng đem cái kia cung điện dưới mặt đất mở ra. Mặc dù bên trong có cái gì hú hiểm, có bổ tọa lúc này, liệu cũng không sao. Hồ Tôn hào hứng khả cao, đối thần thử hồi ứng với, thì chút nào căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng xem như xem đã minh bạch, chết không được Hồ Tôn chỉ biết truyền ra thân nghiệp, lại không thể miệng phun tiếng người. Không chỉ có so không thượng hắn băng điệp, thậm chí ngay cả xích hỏa thanh vi báo, đều có chỗ không bằng. Cái này chỉ có thể nói rõ Hổ Tôn nick căn cốt tư chất uy mạnh, tu vị mặc dù cao, nhưng cái này linh trí đúng là vẫn còn có chút khiếm khuyết, không quá thông minh bộ dạng. Quy 1 chương 1151, Thần Tôn pháp chỉ. Diệp Lăng cũng nghiêm chỉnh nói rõ, dù sao Bạch Hổ là chư thần điện thần tôn tọa hạ hộ pháp linh thú. Ngay tại Diệp Lăng trầm ngâm chi tế, suy tư biện pháp ứng đối, Liên Vương Thế Nguyên đều nghe được thần sư khàn khàn hồi lên tiếng khắc tưởng, tựa hồ là có chút mục nhưng. Vì vậy Vương Thế Nguyên vẫn chưa điên tâm đạo, Hổ Tôn, ta như thế nào cảm thấy, thần sư hồi xứng đáng chút ít không đúng. Thanh âm khàn khàn cũng thế mà thôi, như thế nào cảm giác không hề gợn sóng bộ dạng. Cái này thật sự là thần thử thanh âm sao? Ta làm sao nghe được, như một khối mộc đầu nói chuyện. Bạch Hổ chẳng hề để ý đạo, thần thử thanh âm chính là như thế, không phải hắn còn có thể là ai? Không làm được giả dối. Huống chi, nếu như bổn tọa linh đang có thể tỉnh lại hắn, đủ để chứng minh hắn thần thử lệnh bài còn đang. Người cũng bình yên vô sự. Buồn tọa lo lắng nhất là thần thử lệnh bài vỡ vụn, truyền âm như đã chìm lại hải, nói như vậy, thần thử ách gặp bất trắc, phong ấn chi địa nhất định ra biến cố. Vương Thế Nguyên nghe Hồ Tôn nói có lý, nhẹ gật đầu, ừ, vậy là tốt rồi. Chỉ mong như Hồ Tôn nói Ta đây phải đi đào ra cung điện dưới mặt đất đến. Diệp Lăng lại đạo, "Hồ Tôn, ngươi đã có thể liên lạc thượng tọa trấn Hồ Khâu Chi Sơn thần tử, như vậy chứ thần điện thần tôn chỗ đó, có lẽ cũng có thể." Bạch Hồ đang chao khởi khối thịt rồng, ăn mùi ngon, nghe hắn nói như vậy, chỉ phải lần nữa dừng lại, "Ân búng đạo, đương nhiên. Bất quá thần tôn chỗ đó, chúng ta tốt nhất còn đừng đi quấy rầy thần tôn bế quan thanh tu." Diệp Lăng nghiêm mặt đạo, "Này làm sao sao nói là quấy rầy đâu?" Dưới mắt, Giao Long Phá vỡ phong ấn mà ra, một đường bỏ chạy đến nơi đây, ra lớn như vậy nhiễu loạn, lẽ ra làm đem nơi đây hết thảy bẩm báo cho thần tôn, mời thần tôn định đoạt hoặc là giở sét, hoặc là ra cố mặt Khắc Thiên Địa Đại Yêu phong ấn chỗ, để tránh chúng làm loạn. Tại Diệp Lăng xem ra, vô luận tình thế như thế nào, Dao Long còn có lưu cái dạng gì chuẩn bị ở sau, những thứ Khắc Thiên Địa Đại Yêu có hay không gì động, đây đều là biện pháp tốt nhất, người thần tôn rời núi, nghĩ đến không có chuyện không giải quyết được. Bạch Hổ chỉ cảm thấy đầu đều đại ba vòng, lời tuy như thế, chỉ có điều, Diệp Lăng cố ý đạo, Hổ Tôn không cần do dự, việc này nhất định phải kịp thời bẩm báo chư thần điện, báo cáo thần tôn. Chúng ta thế nhưng là cựu tử nhất sinh phong ấn long hồn, bỏ ra cự đại một cái giá lớn. Dù La thần tôn đang bế quan, không được nhận hạ cũng sẽ truyền xuống pháp chỉ, hoặc là phái thần sứ đi tuần tra. Hổ Tôn ngươi cũng tốt giao sỏa, nhưng lại có thể mời công, cớ sao mà không làm? Bạch Hổ nghe hắn nói rõ ràng hợp lý là đạo, tựa hồ là như vậy hồi công việc, vì vậy Bạch Hổ lại thò ra hổ trảo, giải hạ xuống hắn cái vòng đeo ở cổ, thượng treo rất lớn trụ linh đang. Cẩn thận nhẹ nhàng lay động, rõ ràng so truyền âm cho thần sứ muốn cung kính nhiều hơn. Chỉ một thoáng, câu thông trong thiên địa gợn sóng hồi lay động, thậm chí ngay cả Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên đều ngẩm trọng nghe đến linh đang gợn sóng trong, hồi đãng xuất chư thần điện đụng tiếng chung. Chuyện gì? Một tiếng sa sôi và linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền ra, phảng phất no bụng tinh túy nguyệt tàn hương, đúng là chư thần điện thần tôn thanh âm. Diệp Lăng đối thần tôn thanh âm cũng không lạ lẫm, lúc trước hắn tấn trước luyện đan thần sư lúc, dẫn hạ mấy ngàn giặm kiếp vân, đúng là chư thần điện thần tôn tượng thần ra tay, lúc này mới hóa giải một hồi nguy cơ. Hôm nay Diệp Lăng lần nữa nghe được thần tôn thanh âm, tựa hồ so với lúc trước, muốn tang thương rất nhiều, thậm chí còn có một tia mỏi mệt cùng suy yếu cảm giác. Bạch hổ cuống quýt nằm rạp xuống trên mặt đất, đem giao long trong động quật phát sinh hết thảy, đầu đuôi gốc ngọn bẩm báo cho thần tôn duy trì có sự chỉ như thế nào giao long pháp thân cùng cung điện dưới mặt đất sự tình, chỉ chứ không đề cập tới, tựa hồ là bạch hổ nhất thời kích động, quá mức cung kính, đem những thứ này tất cả đều đã quên giống nhau. Thần tôn đã trầm mặc sau nửa ngày, thanh âm lần nữa truyền đến lúc, giống như không hề bất tâm, nghe không xuất ra bất luận cái gì hỉ nộ đến, chẳng qua là lệnh nhà sông cùng đạo, Ngân Long, cái kia nghiệt súc, vậy mà trốn thoát. Nếu như long hồn đã bị phong ấn, thiệt. May mắn Tô Trần mau chóng đuổi hồi thần điện. Là, cần tuân pháp chỉ. Bạch hổ tinh thần vô cùng phấn chấn đáp ứng, lại cẩn thận ngưng lên chủ linh đàng, treo hồi cái vòng, đeo ở cổ, thượng Sau đó, Bạch Hổ Hồi quay đầu lại, thần khí hiện ra như thật đạo, các ngươi đã nghe được không có? Thần Tôn dĩ nhiên biết được, những thứ này đều không gọi chuyện này mà. Thần Tôn rất xem trọng, vẫn là Tô thần sư ngươi a. Diệp Lăng làm mất đi thần Tôn truyền âm bên trong, cuối cùng nghe được hình như có vô tận thở dài. Rất lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, Băng Hoang Thiên Địa đại yêu phong ấn, là thần Tôn tự tay bố trí, hôm nay Ngân Long phá phong ấn mà ra, thần Tôn mặc dù đang bế quan, lại đối với cái này sự tình không biết chút nào. Cái này rõ ràng có bội tại lẽ thường. Hôm nay tuy nhiên dĩ nhiên báo cáo thần Tôn, nhưng Diệp Lăng trong nội tâm nỗi băn khoăn nhưng là càng ngày càng trọng về một chương 1152, cung điện dưới mặt đất bảo vận. Vương Thế Nguyên nhìn ra Diệp Lăng vẻ lo lắng, vô vô Diệp Lăng bả vai, khuyên bảo đạo, "Tiểu sư đệ, nếu như thần tôn dĩ nhiên hạ xuống pháp chỉ, cho ngươi mau chóng đi đến thư thần điện, nhất định là có cần ngươi chỗ." Hồ Tôn Dĩ Nhiên đem nơi đây hết thảy bẩm báo cho thần tôn. "Tin tưởng chỉ cần thần tôn ra tay, không có chuyện không giải quyết được, ngươi sẽ không tất nhiên lo lắng." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, "Việc đã đến nước này, nếu như Dĩ Nhiên cáo tri thần tôn, như vậy kế tiếp thần tôn xử trí như thế nào, vậy không phải hắn có thể tả hữu được rồi." Về phần gia cố Bắc Hoàng Thiên Địa Đại Yêu Phong ấn, dùng bọn hắn này một ít đạo đi, căn bản cũng không quá sức, hết thảy vẫn là dùng thần tôn làm chủ." Diệp Lăng nói đạo, "Hôm nay thần tôn gấp gọi, chúng ta vẫn là mau chóng tiến đến Trừ Thần Điện. Về phần trong động quật giao long pháp thân, long cốt, long lưng những vật này, còn có cung điện dưới mặt đất trong bảo vật, hồi đầu có thời gian lại lấy. Dù sao cái này lấy biến động của tần nấp cực kỳ, chúng ta tái thiết hạ cấm chế, có lẽ không ai sẽ phát hiện." Bạch hổ vội vàng lắc đầu sáng ngợi vị đạo, "Tôi thần sư lời ấy sai biệt. Mang đi những thứ này, không cần tốn nhiều sức." Huống chi, buồn tọa đã báo cáo thần tôn Thần Tôn cũng không có hỏi đến mà khác, còn dư lại đều là ta môn đích chiến lợi phẩm. Đến, tranh thủ thời gian mở ra cung điện dưới mặt đất, chúng ta đem bên trong đồ vật vơ vét không còn gì, không chậm trễ chạy đi. Vương Thế Nguyên không khỏi nhịn không được cởi lên, Nguyên Lai like Hổ Tôn là cố ý tại Thần Tôn trước mặt không có đề cập việc này, ta cho rằng Hổ Tôn trong lúc nhất thời đã quên. Bạch Hổ khoan thai đạo, ngươi đây sẽ không đã hiểu, việc này chúng ta xem như lập hạ xuống đại công, đã vì Thần Tôn làm việc, lại có thể từ đó kiếm chút chỗ tốt. Đến lúc đó, trên công ngôi phần thưởng cũng là ắt không thể thiếu. Về phần những thứ này thêm vào chất béo, nên kiếm hay là một kiếm? Cấm nơi yên tâm, nhưng phẩm là chiến lợi phẩm, đều không thể thiếu ngươi môn đích. Chỉ để ý mở ra cung điện dưới mặt đất, bổn tọa được nhìn một cái, bên trong còn có cái gì đại bộ chi vật. Đang khi nói chuyện, Bạch Hổ tự mình động thủ, xò ra hổ trảo, đem động vật đồng nam giấc tưởng ngăn cách, trực tiếp đào mặc, lộ ra trong đó cung điện dưới mặt đất cửa vào, có trận pháp kết giới ngăn cản, đúng là giao long bố trí xuống. Diệp Lăng chám lây trong bình ngọc long huyết, điểm chỉ bẩm niệm pháp quyết vẽ ra huyết phù chú, thần sắc ngưng trọng đạo: "Ta đây liền thử mở ra cung điện dưới mặt đất. Nếu như phóng xuất ra cái gì hung thần chi vật, hổ tôn, ngươi nên chống đỡ một chúng ta." Bạch Hổ ứng với đạo: Ngươi yên tâm, có buồn tọa tại, không sao. Vương Thế Nguyên cũng tranh thủ thời gian xa xa đứng qua một bên, cầm trong tay phong linh kiếm, ánh mắt cảnh giác chằm chằm vào cung điện dưới mặt đất cửa vào. Diệp Lăng Họa vẽ ở dưới vết phù chú, hướng cung điện dưới mặt đất cửa vào kết giới thượng lăng không nhấn một cái. Chỉ một thoáng, toàn bộ cung điện dưới mặt đất đều xuất hiện chấn động, vô số đá vụn nhao nhao lăn xuống. Sau đó, kết giới nghiền nát, lộ ra trong đó cung điện dưới mặt đất. Bạch Hồ ánh mắt lảnh lảnh chằm chằm vào cung điện dưới mặt đất, nhất thời tản ra nguyên anh hậu kỳ thần thức quét ngang. Kết quả phát hiện cung điện dưới mặt đất bên trong cũng không có cái gì dị thường cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chẳng qua là linh khí chấn động cực kỳ kịch liệt, theo cung điện dưới mặt đất linh khí tràn ra ngoài, toàn bộ động cột chỗ sâu linh khí đều nồng đậm gấp mấy lần không lứt. Bạch Hổ vui mừng đạo, chúng ta phát tại Hóa Thần Đại yêu ngân long, vô số năm đến chân quý không ít bảo vật, nguyên lai like có một phần là chứa hàng đến nơi này. Bạch Hổ biết rõ, Giao Long đại bộ phận bảo vật hẳn là tại tùy thân chứa vật đại trong, năm đó cùng Thần Tôn một trận chiến bị thua sau, chắc là bị Thần Tôn cho lấy đi. Hôm nay có thể ở nơi đây nhìn thấy Giao Long nơi cất giấu một phần nhỏ bảo vật, cũng đủ để khiến nó mừng rỡ. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên cũng tản ra thần thức, hướng cung điện dưới mặt đất trong nhìn lại. Chỉ thấy bên trong phương viên trường trăm trượng lướt điểu, chất đầy các loại thiên tài địa bảo, có một chút là xuất từ ở Minh Hải trong Hiếu Hữu Thủy Linh thảo. Thậm chí còn trên mặt đất cung mái vòng trượng, rắc một khối tối sai lớn nhỏ cực phẩm thủy linh hạch, liền phảng phất dạ minh châu bình thường, chiếu sáng toàn bộ cung điện dưới mặt đất đều rất đầy u lam và sáng. Rất lệnh Diệp Lăng ngạc nhiên lúc, cung điện dưới mặt đất trong chữ kỳ hoa dị thảo ở bên trong, thậm chí ngay cả sinh trưởng thượng vạn năm san hô thụ đều có. Bạch hổ ở đâu bên cạnh đi dạng một vòng, sẽ không có tìm được cái gì tốt ăn thứ lộ vật, như cái này san hô thụ cư phẩm Thụy Linh Hạo, tuy nhiên linh khí nồng đậm, nhưng căn bản nhai bất động. Nó chứng kiến cung điện dưới mặt đất trong bảy đặt nhất đại sắp xếp ong xiển, rũa ra hổ trảo đẩy ra đến xem, chỉ là ngọc trai, liền giả bộ vài dương, tất cả đều là sáng chói chói mắt, bóng loáng mênh muộn, thậm chí còn có thập giai dùng thượng ngọc trai. Bạch Hổ chợt chợt thán đạo, giao long thật sự là tốt đại thủ bút. Xem ra, hắn đây là đem minh hải trong bạo yêu cho dị tộc, rõ ràng làm ra nhiều như vậy ngọc trai. Bán được phường thị thượng, có lẽ giá trị không ít linh thạch. Đến, lấy cái đại chữ vật đại, đều giả bộ khởi đến. Quy 1 chương 1153, thất diệp minh hoa. Giao Long Thủy Hang. Diệp Lăng đối cung điện dưới mặt đất trong chữ kỳ hoa dị thảo rất cảm thấy hứng thú, chứng kiến Bạch Hồ đối với mấy cái này hờ hững bộ dạng, hắn dứt khoát tất cả đều thu khởi đến. Nếu như là đi Minh Hải ở chỗ sâu trồng, tự mình đi ngắt lấy những thứ này hi hữu linh thảo, mà hiểm cực cao, dù sao chỗ đó tới lui tuần tra lấy thập giai dụng thượng hải yêu. Mà đối với Hoa Thần đại yêu Giao Long mà nói, lại bất đồng, toàn bộ Bắc Hoang có thể làm hắn kiêng kỵ tổn tại giải giấc không có mấy, lại càng không cần phải nói là ở Bắc Minh trong Minh Hải. Cho nên, những thứ này hi hữu linh thảo tại Diệp Lăng xem ra rất có giá trị, mặc dù là tại phường thị bên trong cũng rất khó phát hiện ra. Vương Thế Nguyên túi khởi cái đại chứa vật đại, đi theo Bạch Hổ sau lưng, nhưng phẩm là Hổ Tôn không có hứng thú, hắn tất cả đều thu khởi đến, nhất là cái này mấy dương hỏ ngọc trai, ngoại trừ thập giai bạn yêu ngọc trai bị Bạch Hổ cầm lấy đi bên ngoài, những thứ khác đều về Vương Thế Nguyên. Vương Thế Nguyên một bên hướng chữ vật đại ở bên trong nhét, một bên còn nói đạo, "Hổ Tôn, cái này mấy dương hỏ ngọc trai là có thể bán đi không ít linh thạch, ta chọn một chút ít thượng tốt, xem sư muội còn có tử huynh các nàng thích không." Bạch Hổ gật đầu ứng với đạo, bổ tọa đối với mấy cái này không có hứng thú, các ngươi tùy tiện cầm lấy đi. Dù sao nhập Bảo Sơn không thể tay không mà hội, đem cái này ngân long cung điện dưới mặt đất, đều cho nó vơ vét vô ích. Bất luận hữu dụng vô dụng đích, đều dã bộ đi, đừng cho những người khác giữ lại. Vương Thế Nguyên sâu chấp nhận, mặc dù là xem thượng đi không có gì dùng đồ vật, cũng đều dã bộ khởi đến. Diệp Lăng thì là huy động tu La Ma Đao, đem sinh trưởng thượng vạn năm san hô thụ đều bổ xuống, chữ vật đại bên trong chứa không dưới, liền cắt may cành lá, đều nhét đi vào. Theo Bạch Hồ Trảo khai mở cung điện dưới mặt đất trong mắt các hồng xiển, trong đó gửi đại đa số là thiên tài địa bảo. Diệp Lăng xem như mở rộng tầm mắt, cái này giao long thu thập đến thiên tài địa bảo. Rất nhiều đều là tại Linh thảo đồ giám thượng mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Có chút hi hiu băng hệ linh thảo, rõ ràng không phải trong Minh Hải, giống như là băng tiên tuyết địa trong mộc gia tử. Diệp Lăng lấy ra một cây bóng ánh sáng long lanh, tản ra băng hàn chi khí thất diệp linh hoa, hình hoa hết sức kỳ lạ, có chút giống người khuôn mặt tươi cười, hướng hổ tôn tĩnh giáo. Bạch Hổ chỉ nhíu liếc, nói đạo, đây là Bắc Hoang cực bắc chi địa, u minh hàn tuyển thất diệp minh hoa, thập phần hiếm thấy. Chỗ đó quá khứ là hóa thần quỷ tu địa bản, hiện tại một mảnh hoang vu, ít ai lui tới, đồng dạng là Bắc Hoang yêu thú cấm địa. Diệp Lăng dụng thần nhận thức cẩn thận điều tra. Quả nhiên phát giác được cái này thật diệp minh hoa, ngoại trừ hàn khí bức người, còn ẩn đựng minh từ khí. Đến cuối cùng, Diệp Lăng phát hiện cung điện dưới mặt đất trong góc có một nguồn bạc nước, thừa diện có lá bùa phong ấn bao trùm, xem thượng đi rất có chút ít lâu lắm rồi. Diệp Lăng cẩn thận chu đáo lấy lá bùa, vẽ lấy ký hiệu, cùng mở ra cung điện dưới mặt đất tương tự, nghĩ đến dùng giao long chi huyết có thể phá vỡ. Nhưng hắn không có lô mãng, dụng thần nhận thức quan sát cả buổi, lại cơ cơ cái này bạc nước, cảm giác được bên trong là quá nửa trạng thái, nhưng thần thức lại không có pháp cảm giác đạt được bên trong đến cùng giá bộ cái gì. Diệp Lăng thỉnh giáo Bạch Hổ, "Hổ Tôn, ngươi nhìn bạc nước thượng Còn có giao long phong ấn, cung điện dưới mặt đất trong tất cả hòng xiển cũng có thể mở ra, duy trì có cái này vạc nước có lá bùa phong ấn lấy, chắc hẳn trong đó chí vật, không phải chuyện bùa. Bạch hổ đang chuẩn bị cử động khởi hổ trảo, đem cái này vạc nước đỡ vỡ, nhưng ngay sau đó, thần trí của nó đã qua, mơ hồ phát giác được một tia nguy cơ cảm giác, vội vàng dừng tay, không đúng. Cái này trong chu nước phong ấn, tựa hồ là vật còn sống. Bên trong linh lực chấn động cực kỳ quỷ dị. Không kịp, cái này phong ấn tạm không thể mở ra, ai ngờ đạo trong chu nước nuôi cái gì hại yêu các loại quái vật. Một khi mở ra phong ấn khiến nó chạy thoát, còn muốn trảo Chỉ sợ cũng không dễ bắt. Bạch Hổ nói đường hoàng, kỳ thực là ngay cả hắn đều có chút không nắm mượn, sợ mở ra vật nước, bên trong phong ấn ra hỏa nhảy ra, liền nó đều đánh không lại, vậy cũng liền nguy rồi, xem như phóng xuất ra hung thần chi vận. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên nghe rõ hộ tôn ý tứ, nếu như liền hộ tôn đều có chút kiêng kỵ, như nói chỗ đoán như vậy, bên trong nuôi hải yêu các loại vật còn sống, cho dù là hóa thần đại yêu giao long hồ cá đâu, vậy cũng tuyệt không phải bình thường, là không thể đơn giản mở ra. Vì vậy, Diệp Lăng lại đang vạc nước thượng, liên tiếp đánh hạ xuống mấy đạo thượng cổ đóng cửa phương pháp, cuối cùng chú ý cẩn thận cất vào chữ vật đại ở bên trong. Đại không được mang đến chư thần điện, nhìn thấy thần tôn sau, đi thêm một giờ, cũng không phải là chậm trễ mượn. Quy 1 chương 1154, nghịch ngậm bướng bình tiên tử. Ba người đem cung điện dưới mặt đất trong vơ vét không còn, thậm chí Bạch Hổ còn dùng hổ chảo đào đất, thần thức điều tra phía dưới, cũng không có cái gì có thể vơ vét được rồi, lúc này mới tính phần thôi. Bạch Hổ vẫn chưa thỏa mãn đạo, xem ra cung điện dưới mặt đất trong, đáng giá nhất tiền cũng chính là mái vòm thượng rất cực phẩm thủy linh thạch. Cái này bổn tọa muốn bắt hồi đi hiến cho thần tôn, sẽ không phân cho các ngươi. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên liên tục gật đầu, bọn hắn không biết đạo hổ tôn nói thật hay giả. Vô cùng có khả năng sẽ không bẩm báo thần tôn, đem cực phẩm thủy linh thạch thu vào chính mình trong túi. Dù sao hổ tôn kéo khởi thần tôn cái này cán đại kỳ, làm bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Tại Diệp Lăng xem ra, hắn vận chuyển rời đi cung điện dưới mặt đất trong thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo, rất nhiều hi hữu linh thảo giá trị, tại phía xác cực phẩm thủy linh thạch chi thượng. Cực phẩm thủy linh thạch tuy nhiên rất quý, nhưng là không phải cái gì hiếm thấy chi vật, mà những cái kia hi hữu linh thảo, dù Diệp Lăng tu vị là rất khó ngắt lấy đến, hôm nay có thể nói là thắng lợi trở về. Cuối cùng, bọn hắn ra cung điện dưới mặt đất, lại bắt đầu vận chuyển khởi động quật chỗ sâu giao long pháp thân. Như Bạch Hổ ăn không hết thịt rồng, còn có giao long long cốt, long trảo các loại, tất cả đều đại cời táng khối, cất vào trữ vật đại trong. Cuối cùng liền long huyết đều không thừa một giọt, tại hổ tôn mảnh liệt dưới sự yêu cầu, đầy đủ dụng cụ. Về phần tán lạc tại trong động quật long lần, Bạch Hổ cũng làm cho Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên bọn hắn từng cái nhấc hởi, lời nói trọng tâm lớn lên nào. Giao long long lần là cứng rắn nhất chi vật, dùng để làm hộ giáp, không thể tốt hơn. Bổn tọa hồi đến chư thần điện, khiến cho những cái kia am hiểu luyện khí thần sư, cho bổn tọa chế tạo một bộ long lần giáp, trọn tại thân thượng, phòng ngự cực kỳ cứng rắn. Cố Mai Long Lân số lượng rất nhiều, các ngươi cũng chọn lựa một ít, hồi đầu cũng làm cho thần thử cho các ngươi mỗi người chế tạo một bộ phòng ngự hộ giáp. Cái này Long Lân cho dù là dùng để làm tâm chiến đấu, cũng có thể ngăn cản thập giai dùng thượng yêu thú công kích. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên gật đầu mà ưng ý, hai người tại trong động quật nhặt được một đường Long Lân. Lúc ấy Long Hồn vì gia cố động quật, gọi ra pháp thân đại bán Long Lân, hôm nay tất cả đều đã thành vật vô chủ, tán lạc tại động quật các nơi. Chờ bọn hắn vừa đi vừa nhặt, xuyên qua động đạo hồi đến, xa xa chợt nghe đã đến trong trong động, phảng phất có sơn băng địa liệt thanh âm, động tĩnh vô cùng lớn ba người còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì dị thường tình huống, vội vàng xông lại, xem đến cuối cùng. Chờ bọn hắn đi vào trong động, chỉ thấy Tử Huyên cùng Lương Ngọc Châu hai nữ, dáng trong động tịch mịch, tận tình khuyên bảo khuyên giải lấy. "Tiểu chủ đừng làm loạn. Động này quật tinh không khởi ngươi dạy vợ a." Lương Ngọc Châu cũng khuyên bảo đạo, "Tiên tử, nơi đây không thể thi pháp a." Lại dày vợ mà nói, động quật muốn sụt, muốn ngăn chặn đường đi ra ngoài. Diệp Lăng chợt hiện mục nhìn lên, nguyên lai U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, chẳng biết lúc nào dị nhiên tỉnh lại, đang tại trong trong động chơi đùa. Tản mát ra nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong linh lực chấn động, bên này đánh một quyền, bên kia đá một cước, đem thạch bích đều làm ra nhiều cái vết rách. Hiện tại tiểu cô nương bốc lên nhảy lên, chơi chết đi được, tùy ý tự viện cùng Lương Ngọc Châu như thế nào khi ngoại, tiểu cô nương chẳng qua là không nghe, trong miệng còn ngây thơ mười phần gọi đạo, ta muốn gặp đại ca ca, đại ca ca người đâu. Diệp Lăng gặp tình hình này, nhiều ít có chút dở khóc dở cười, nhìn nàng vui vẻ bộ dạng, tu vị còn mơ hồ có đột phá đến nguyên anh trùng kỳ dấu hiệu. Tuy nhiên tâm thần bị hao tổn, thần trí cũng cùng cái tiểu hài tử bình thường như một, nhưng tinh lực ngược lại là thập phần dồi dào. Cái này lệnh Diệp Lăng yên lòng. Xem ra hắn cửu chuyển hoàn hồn đan khởi đã đến hiệu quả, tiên tử nguyên thần triệt để khôi phục, thể lực cùng pháp lực cũng đều khôi phục lại. Diệp Lăng vội vàng hô to đạo: "Tiểu muội muội, đừng làm loạn, ta ở chỗ này." Tiểu cô nương nghe được Diệp Lăng thanh âm quen thuộc, đội vàng hồi quay đầu lại, khóe mắt đều cười đã thành hình trang lưới liễm, đồng thời không kinh ý đang lúc tản mắt ra nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong thần tức, linh hấp mạnh, lệ Diệp Lăng đều suýt nữa không chịu nổi. "Đại ca ca, ta đã đến." U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, như là lưu tinh cảnh nguyệt giống như, bay nào hướng Diệp Lăng trong ngực. Diệp Lăng hít sâu một hơi, không dám lĩnh đạm Đội vàng vận khởi toàn thân pháp lực để ngăn cản, thậm chí không tiếc lấy ra long vân đến hộ thể, sợ tiểu cô nương va chạm phía dưới, hắn phải gãy xương gân gãy. Chấm đã. Mau dừng lại ngay. Lại để cho đại ca ca um, ngàn vạn đường mạnh mẽ đâm tới. Diệp Lăng cuồng quít gọi đạo, không nghĩ tới U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, không có một thân nguyên anh pháp lực, cũng không hiểu được tu để tự nhiên. Cái này nếu không quan tâm bay nhào mà đến, ngoại trừ Hỗ Tôn, tùy ý là ai đều ngăn cản không nổi a. Cũng may tiểu cô nương nghe được Diệp Lăng tiếng thê ư, thập phần nhu thuận nghe lời, ngoan ngoãn tại Diệp Lăng trước mặt dừng lại, cử động khơi hai tay, muốn hắn đến ôm. Diệp Lăng xoa xoa ngực tượng mồ hôi lạnh, đem tiểu cô nương ôm tới đến, Ngàn Đình vất chút, giật đi giật lại, đạo, "Tiểu muội muội, ngươi về sau không thể loạn như vậy đã đến. Chơi đùa có thể, nhưng tuyệt đối không thể vận dụng pháp lực, còn ngươi nữa thần thức, cũng không nên lúc nào cũng phóng ra ngoài." "Cái gì là pháp lực? Cái gì là thần thức a?" Tiểu cô nương nháy mắt con ngươi, tò mò nhìn đại ca, ca, thấy hắn nói hết sức nghiêm túc, Thiên Chân vô tả hỏi đạo. Diệp Lăng chỉ có cười khổ, "Chỉ phải gọi tới Tử Huên, Tử Huên, ngươi tới dạy nàng. Trước kia ngươi cùng nàng tại U Nguyệt Tiên môn tu luyện, đã pháp đồng xuất nhất mạch, về sau ngươi tới chỉ điểm tiên tự tu hành." Theo chủ cột nhất bắt đầu dạy khởi, dạy nàng đạt tọa thủ đạo, hàng ngày tu luyện, còn các ngươi hơn nữa những cái kia u nguyệt tiên môn công pháp, xem tiên tử còn có thể nghĩ đến khởi đến sao? Cho tới bây giờ, Tử Huên đều là rất cảm thấy đau đầu, nhưng bụng làm dạ chịu, chỉ phải gật đầu ứng với đạo là đệ tử nhất định tận tâm tận lực truyền thụ tiên tử công pháp. Dù sao đều là nàng trước kia đã dạy của ta, hôm nay nàng cái gì đều nhớ không khởi đã đến, cái này không sao, liền do đệ tử đến kiên nhận truyền thụ. Tin tưởng dùng tiên tử tiên tư thông minh, căn cơ thâm hậu, tu luyện khởi đến tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Lương Ngọc Châu cười khổ đạo, chỉ dựa vào Tử Huên một người chị sợ là không được á. Tiểu sư đệ a, tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy, tiên tử nghịch ngợm vô cùng. Chúng ta quản thúc không능 nạng, đây cũng quá bướng bỉnh. Cũng may nàng còn đuổi theo nghe lời ngươi. Ngươi được nghiêm thêm quản thúc, chớ cối tử. Quy 1 chương 1155, chúng hạ yêu, chụp bước. Diệp Lăng nhìn nhìn trong lực tiểu cô nương, phấn độ cục rất khả ái, khẽ húc cảm, mà tôi, ta đây liền đối với nàng nghiêm thêm quản giảng. Nàng nếu không nghe lời, chỉ để ý tới tìm ta. Đang phi nói chuyện, Diệp Lăng đem u nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, giao do tử viên hồn, làm cho nàng chuyển tụ tiểu cô nương tu luyện phương pháp. Diệp Lăng lại đạo: "Hồ Tôn dĩ nhiên đem giao long phá vỡ phòng ấn sự tình, cùng với nơi đây phát sinh hết thảy, đều báo cáo thần tôn. Dưới mắt chúng ta không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, cần được nhanh chóng ly khai nơi đây, đi Bắc Hoàng Trư thần điện." Mọi người đáp ứng, nếu như thần tôn dĩ nhiên biết được, các nàng cũng yên lòng. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu nói đạo: "Đây là chúng ta tại giao long động quật cung điện dưới mặt đất bên trong, phát hiện ra bảo vật, có vài dương hổ ngọc trai, các ngươi tùy tiện chọn." Nói xong, Vương Thế Nguyên chuyển ra theo cung điện dưới mặt đất trong lấy được hòm xiển, mấy cái trong dương giả bộ, tất cả đều là bạo yêu nội đang ngọc trai, so sánh với khởi đến Lúc trước cựu giai bạo yêu căn bản không đáng tiền. Lương Ngọc Châu cùng Tự Huyên xem con mắt đều sáng, Tự Huyên chậc chậc thán đạo, nhiều như vậy ngọc trai a, ta đây cầm hồi một ít đi, trang điểm nội phủ, có lẽ không quá phần a. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, không quá phận, trừ lần đó ra, chúng ta còn lấy giao long nội đan là tới cho tiên tử chữa thương dùng, hiện tại xem ra, tiên tử tinh thần sức khỏe rồi dảo nhiều hơn. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng cũng lấy ra giao long nội đan đến, viên thuốc này vừa ra, chỉ một thoáng, tràn đầy linh lực tràn ra, vầng sáng rực sáng toàn bộ động quật. Lương Ngọc Châu cùng Tự Huyên xem đều sợ ngây người, đây chính là hóa thần đại yêu giao long nội đan. Phẩm giai độ cao, là các nàng mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Diệp Lăng trực tiếp đem Giao Long Nội Đan kiến đáo đưa cho Ung Nguyệt Tiên tử hóa thân tiểu cô nương, khuyên bảo đạo, "Cái này không có thể ăn, cầm lấy đi ông chơi, dùng pháp lực của ngươi, là bóp không vãi." Tiểu cô nương như nhận được chỉ bảo, vươn lấy Giao Long Nội Đan, yêu thích không buông tay. Bạch Hổ mặc dù đối với Giao Long Nội Đan cũng thập phần khát vọng, nhưng nó vẫn là dạng đạo lý, biết rõ việc này có thể chiến thắng long hồn, may mắn mà có Ung Nguyệt tiên tử Uệ Nguyệt Tiên tử không chỉ có cho mọi người ngăn cản hạ xuống giao long ngảo thuật cùng rồng ngâm công kích, cuối cùng cũng bởi vì phong ấn long hồn, hao hết pháp lực, tổn thương thượng thêm tổn thương, dưới mắt đều hóa thành tiểu cô nương bộ dáng. Cái này giao long nội đan lẻ ra cho nàng đến chữa thương, đối tâm thần khôi phục cũng có chỗ tốt. Hổ Tôn thúc dục đạo, nếu như thần tôn gấp gọi Tô thần sư tiến về trước, chúng ta lập tức lên đường xuất phát. Do bọn tọa đến chờ đi tiếp tử, một đường thượng có thể bảo vệ nàng bình yên vô sự. Mặc dù là tại trong Minh Hải, những cái kia thập giai hải yêu cũng không làm gì được chúng ta, chỉ để ý qua sông Minh Hải chính là. Mọi người nghe xong Hổ Tôn lên tiếng, Do đó một đường hộ tống, như vậy toàn bộ Bắc Minh đều là xung pha. Diệp Lăng gặp Vũ Nguyệt Tiên tử hóa thân tiểu cô nương, tựa hồ thập phần sợ hãi bạch hổ bộ dạng, dù sao hổ tôn là nguyên anh hậu kỳ hộ pháp linh thú, tu vị vốn là tại nàng chí thượng. Diệp Lăng phân phó đạo: "Đến, tiểu muội muội, đừng sợ, ngươi ngồi ở đây đại mèo trắng thân thượng." Ngồi vững vàng trở thành, nhớ kỹ, không thể nắm bắt loạn đại mèo trắng bộ lông. Hổ Tôn nghe Diệp Lăng xưng hô nó vì đại mèo trắng, khí tức chịu cứng lại. Nhưng nhìn đến tiểu cô nương được nghe lời ấy, quả nhiên nhu thuận, thượng đến sau, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve bạch hổ đầu hổ. Hổ Tôn thở dài một hơi, Chuyên gia thần niệm cũng nhu hỏa rất nhiều, ngồi xuống, không nên lộn xộn. Chúng ta cái này xuất phát, mọi người xuyên qua giao long độn quật, hôm nay long hồn bị phong ấn, động này ở bên trong tất cả mê vụ, tất cả đều mất đi hiệu lực, sớm đã tan hết, bọn hắn rất nhanh sẽ mặc qua động đạo, hồi đã đến Minh Hải đáy biển. U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương ngồi ở Bạch Hổ công thượng, thần khí cực kỳ, trong tay còn bưng lấy giao long nội đan, hướng chỉ đem cái này đáy biển chiếu sáng nhất lại mạnh, lập tức liền hấp dẫn vô số hải yêu ánh mắt. Theo Hải Yêu môn đích tới gần, phát hiện trong lúc này đàn không giống người thường, dĩ nhiên là thiên địa đại yêu nội đan. Tản mắt ra lệnh chúng tim đập nhanh khủng bố linh lực. Những thứ này vây thượng đến Hải yêu đám bọn họ, nhao nhao chủ nước. Nhất là làm chúng chứng kiến tiểu cô nương tọa kỵ bảo hộ, tản mắt ra nguyên anh hậu kỳ bá đạo khí tức, càng ra lệnh chúng kinh hãi vô cùng, không chút lựa chọn tứ tán bỏ chạy, sợ bị chằm chằm trượng. Cái này cũng không phải chúng có thể tham luyến bảo vật, càng không phải là chúng có thể ngấp nghẽ cùng chúng trảm. Diệp Lăng, Từ Huân, Lương Ngọc Châu cùng Vương Thế Nguyên thấy như vậy một màn, tinh thần chịu phấn khởi. Hồ Tôn vừa ra, quả nhiên có thể làm Hải yêu đám bọn họ nhượng bộ lui binh, không dám tới trêu chọc. Xem ra vô luận là người ở chỗ nào, cho dù là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nhưng chỉ cần tu vị đầy đủ cường hãn, có thể trấn nhiếp bậy yêu. Bạch hổ muốn cũng là cái này hiệu quả. Thần tôn gấp gọi Tô thần sư tiến đến, nhất định là có quan trọng hơn đang dự, cần Tô thần sư đến lựa chế, cho nên nó hiện tại cũng bất chấp nhàn nhã, chậm quá hồi chư thần điện, mà là mang theo tiểu cô nương, nhanh hơn tốc độ, sóng pha sóng phá sóng mũi nổi trước dẫn đường. Một đường thượng, vương thế nguyên như cuối cùng lương sư mọi người chung bích thủy kỳ lân, đi theo bạch hổ phía sau, cái này bích thủy kỳ lân tại trong nước biển, càng lạ như cá gặp nước, ti không chút nào cảm thấy cố hết sức. Diệp Lăng mặc dù không có triệu hồi ra Niêm Ngư lão yêu cùng Thanh Hắc nữ yêu, nhưng hắn có phi toa ở trong nước ghé qua, tốc độ cũng là cực nhanh, đơn giản là nhiều tiêu hao mấy khối phong linh thạch mà thôi. Chỉ có Tử Huên cung phiến pháp khí, tại trong nước biển ghé qua có chút không tiện, vì vậy Diệp Lăng mời đến đạo, Tử Huên, thượng ta đây mà đến. Tử Huên ngước dị một tiếng này, lúc trước bởi vì U Nguyệt tiên tử từ đó cản trở, nàng không có thể đã được như nguyện, hôm nay sư tôn chủ động có lời mời, nàng càng là cầu còn không được. Tử Huên thu khởi cung phiến pháp khí, cũng tới đã đến phi toa chi thượng, giúp đỡ sư tôn thêm đệ linh thạch. Nàng nhìn qua Bạch Hổ có thượng tiểu nữ hài nhi thân ảnh, cười dịu dàng đạo: Sư Tôn, câu cửa miệng đạo, họa này phúc chỗ theo, phúc này nguy chỗ phục. Ta xem tiên tử hiện tại hóa thành tiểu cô nương bộ dạng, cũng không có cái gì không tốt. Trước kia đều là nàng răn dạy ta, hiện tại muốn ta làm cái gì, nàng rốt cuộc không xem bảo. Ngược lại còn muốn bị ta trông coi. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy. Tiên tử vì chúng ta, làm ra lớn như vậy hy sinh, nhất là cuối cùng hóa thành tiểu cô nương bộ dạng, cũng là ta bất ngờ. Nhưng lúc ấy sự tình khẩn cấp, không được phép suy nghĩ nhiều, chỉ có thể mượn nhờ pháp lực của nàng đến phong ấn long hồn. Hôm nay việc đã đến nước này, thật sự là hổ thẹn cực kỳ a. Ta không chỉ có đúng không khởi tiên tử, càng là khó có thể hướng Phượng Giao thượng tiên nói rõ. Thử Huyên vành mắt đỏ lên, gật đầu đồng ý, là "Sự tôn, tiên tử là vì chúng ta, ta nhất định chiếu cố tốt nàng. Tiên tử một ngày không thể khôi phục, ta vẫn chiếu cố, thẳng đến tiên tử triệt để khôi phục, có thể muốn khởi đây hết thảy, tự nhiên sẽ biết được, là ai trung thành và tận tâm, mỗi ngày chăm sóc nàng ẩm thực khởi cư, cùng nàng chơi đùa, hầu hạ lấy nàng, cái này tiêu chuẩn." Diệp Lăng trầm ngâm đạo, "Ta vốn định đem tiên tử tiễn đưa hồi u nguy cốc, mời Phượng Giao thượng tiên ra tay, chiêu nàng chủ mệnh hồn nhập vào cơ thể." Như vậy tiên tử tâm thần rất nhanh sẽ khôi phục, tu luyện nữa các nàng vượng thị nhất tộc bí pháp, thân hình cũng có thể khôi phục, nhưng cuối cùng lại bị Hồ Tôn cho khích lệ ở. Thử Huân không khỏi khẽ giật mình, a, đây là vì sao? Sư Tôn chịu đem tiên tử tiễn đưa hồi, đủ thấy có tình có nghĩa. Đây cũng là trị liệu nàng nhanh nhất, tốt nhất biện pháp, nghĩ đến chỉ cần thượng tiên gia tay, đừng nói là trị liệu tiên tử điểm ấy thương thế, chính là nghịch chuyển cả hồn, khởi tử hồi sinh, cũng không nói chơi. Quy một chương 1156, lần nữa suy diễn đắc vương. Diệp Lăng liền nói cho Tử Huân, Hồ Tôn khuyên can ngu nhân, bởi như vậy, mặc dù có thể lập tức trị hết nhưng sẽ thu nhận vượng giao thượng tiên đối u nguyệt tiên tử phượng thải linh không thích, còn có, bọn hắn bảo hộ tiên tử bất lực, cũng sẽ bị thượng tiên trách phạt. Đứng núi chịu sào, nhất định là tiên tử người bên cạnh, cũng chính là hắn và Tử Huên. Tử Huên nghe rõ sư tôn ý tứ, so sánh với, nàng lo lắng hơn thượng tiên trách phạt, nếu như vượng giao thượng tiên giận dữ, trách tội xuống, như vậy nàng là quả quyết không có đường sống. Nghĩ tới đây, Tử Huên lo lắng lo lắng, hổ tôn nói không sai. Chúng ta là không thể đem tiên tử tiễn đưa rồi đi. Nan đạo sẽ không có những biện pháp khác, mau chóng chữa cho tốt tiên tử tâm thần chi tổn thương chỉ cần tiên tử thần trí khôi phục, hết thảy tiểu tử dễ làm. Diệp Lăng đạo, "Hồ Tôn đáp ứng, mời thần tôn xuất thủ tương trợ, cho tiên tử trị liệu." Chư lần đó ra, còn có một con đường. Vậy thì phải rơi vào thân thể của ta thượng, cho tiên tử suy diễn Đan Vương, luyện đan chế dược, tốt nhất có thể luyện chế ra tầm bộ tâm thần đan dược đến. Thử Huyên liên tục gật đầu, "Đúng vậy a." Dương Sư Tôn tại Đan đạo thượng tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ ngũ cốc tu thiên giới, không người có thể đưa ra phải người. Sư Tôn nếu như có thể ngược lại cựu chuyển hoàn hồn Đan Đan Vương, trị liệu hồn phách nguyên thần trọng thương, như vậy suy diễn tầm bộ tâm thần đan dược Đan Vương, nên cũng có thể Sư Tôn tạm thời thử một lần, nếu có cái gì cần rút, chỉ để ý nói với ta. Sau so khởi Chư Thần Điện thần Tôn, ta càng tin tưởng Sư Tôn. Diệp Lăng thấy nàng đối với chính mình tin tưởng mọi phần, mỉm cười, "Ngươi bây giờ thao túng phi toa, coi như là giúp ta bận rộn, ta lộ thượng liền suy diễn đắc vương. Hôm nay của ta chứa vật đại tròng, có theo U Nguyệt Tiên môn hoa cốc cùng dược lữ mang tới đại lượng linh thảo, còn muốn theo giao long động vật cung điện dưới mặt đất tròng, làm ra không ít thiên tài địa bảo. Trong đó có mấy vị dược liệu, ta cảm thấy đối với tâm thần khôi phục rất có tác dụng. Mà khác, chắc hẳn Chư Thần Điện thần Tôn chỗ đó cũng có không ít kỳ hoa dị thảo." Chỉ cần dược liệu chủng loại đủ nhiều, Đan Vương thì càng dễ dàng suy diễn. Phạm Lạp có một tia khả năng trợ tiên tử khôi phục thần trí, ta đều hết sức nỗ lực. Thử Huyên mừng rỡ đạo, đúng vậy a. Dù là tiên tử thần trí khôi phục lại sau, vẫn như cũng là tiểu cô nương bộ dáng, trong lúc nhất thời biến không hồi bộ dáng lúc trước, vậy cũng không sao, ngược lại xem thượng đi càng trẻ tuổi đầu. Diệp Lăng vừa nghĩ tới, nếu như tiên tử thần trí thanh tỉnh, chứng kiến chính mình biến thành tiểu cô nương bộ dáng, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Cố gắng, Thử Huyên nói cũng có chút ý đạo lý. Nếu như tiên tử từ nhỏ nữ hải, trọng mới tu luyện các nàng vương thị nhất tộc bí pháp, tu luyện tới 16 phương hoa bộ dáng, lại dùng hắn luyện chế cực phẩm dưỡng nhan đan hoặc là chú nhan đan, có thể so với lúc trước càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp, bởi như vậy, chắc hẳn tiên tử cũng là vui với tiếp nhận. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, đây cũng chính là các nàng vượng thị nhất tộc bí pháp tự thủ, nếu như đổi lại mà khác nữ tu, đều muốn phản lão hoàn đồng, còn tưởng là thật không dễ dàng. Hai thời cho thương nghị định rồi, Diệp Lăng dạy Tử Huyên như thế nào thao túng phi toa, do nàng đến thêm thông khí linh thạch, như cũ theo sát lấy bạch hổ cùng Bích thủy kỳ lân. Mà Diệp Lăng ngay tại phi toa chí thượng, khoanh chân ngồi xuống, hồi muốn chỗ nghiên cứu qua thảo mộc đồ giám như tầm bổ tâm thần linh hoa linh thảo tuy có, nhưng vô luận là linh thảo đồ giảm trong, vẫn là hai đại tiên môn trong địa tịch, đều không có ghi lại chuyên môn trị liệu tâm thần đáng được, càng đừng đề cập có đan phương chuyển thế. Diệp Lăng nghĩ lại lại một muốn, hắn tiên phủ linh quền thủy, có thể làm thuốc, có thể chữa thương tối thể, có thể khôi phục pháp lực, cũng có nhất định được tầm bổ tâm thần hiệu quả, nhưng cũng là gần kề có thể làm phụ liệu, dùng để luyện đan. Chính thức đều muốn lại để cho tiên tử khôi phục thần trí, chỉ có tại phần đông linh thảo trong, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, suy diễn đan phương. Nếu là thật có thể luyện chế ra trị liệu tâm thần đan dược, không còn gì tốt hơn. Mặc dù về sau gặp lại thượng ảo thuật các loại, chuyên môn trùng kích tâm thần, phá hủy thần trí đạt pháp, cũng không chút sợ hãi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đắm chìm tại đối đan phương suy diễn bên trong. Từ Huyên cũng không dám quấy rầy, yên lặng ngồi tại phi tòa thượng. Lúc này thời điểm, Bích Thủy Kỳ Lân thượng lương Ngọc Châu hồi quay đầu lại, đang muốn mời đến tiểu sư đệ, đã thấy là Tử Huyên tại điều khiển phi toa, mà Diệp Lăng khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ là tiến nhập nhập định minh tưởng trạng thái. Từ Huyên vội vàng hướng về phía lương Ngọc Châu khoát tay náo, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ truyền ra thân niệm, sư tôn là ở cho tiên tử suy diễn đan phương, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Quy 1 chương 1157 Hải yêu cũng sẽ khiêu vũ. Lương Ngọc Châu hiểu ý, biết đạo tiểu sư đệ là vì cho tiên tử trị liệu tâm thần chi tổn thương, cân nhắc luyện đan chế dược phương pháp. Sau đó, nàng lại quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ công thượng, Úy Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương. Giờ phút này, tiểu cô nương nhìn cái này trong minh hải, hết thảy đều thập phần mới lạ. Bàn tay nhỏ bé điểm chỉ lấy đáy biển màu sắc đa dạng san hô thụ, còn có san mụn mẩn hải tảo, hỏi cái này hỏi cái kia. Bạch Hổ không sợ người khác làm phiền cho nàng giải đáp đấy, về sau nghe tiểu cô nương muốn nhìn một chút hải yêu hình dạng thế nào, hổ tôn liền nhanh hơn tốc độ, trực tiếp xông về trong nước biển tới lui tuần tra một đám yêu cá. Sự xuất hiện của nó, tản mát ra nguyên anh hậu kỳ vi áp, nhất thời bị hù nhóm người này yêu cá cũng không dám lúc lích. Bạch Hổ báo cho biết nàng, đây là thất giai yêu cá, xem như minh hải tròng, rất đê giai hải yêu. U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương nương rỡ, thượng đến đây sở lên sợ choáng váng yêu cá, nàng tản mát ra nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong khí tức, đồng dạng lệnh yêu cá hải hùng khí vĩ, một đôi mắt cá chết đều đăm đăm. Tiểu cô nương cười hì hì đạo, vậy cũng là hải yêu a. Ta xem cùng trong hồ nước con cá, cũng không có gì khác nhau, chẳng qua là chúng xem thượng đi so sánh ngu si mà thôi. Yêu cá khóc không ra nước mắt, tại hai đại nguyên anh trước mặt, Ti Không chút nào dám có bất kỳ dị động. Tiểu cô nương lại xa xa mời đến đạo, "Đại ca, ca. ngươi mau đến xem." Diệp Lăng bị U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương thần thức tập trung, chỉ phải theo nhắm mắt minh tưởng, trong, mở mắt ra mày mày, dặn dò đạo, "Ta không phải đã phân phó ngươi, thần thức không nên phóng ra ngoài, nhìn ngươi đem yêu cá bị hủy, một mảnh dài hẹp đều muốn chết cứng đi qua." Từ Huyên vội vàng lái phi toa đi đến, đợi nàng cùng Diệp Lăng đi vào phụ cận, tiểu cô nương cầm lấy một đôi yêu cá, tựa như hiến vật quý tựa như cho Diệp Lăng xem. Diệp Lăng cười đạo, "Ta khiến chúng nó cho ngươi nhảy cái vũ, như thế nào?" Tiểu cô nương khẽ giật mình, Hà Yêu cũng sẽ khiêu vũ. Đương nhiên, Diệp Lăng rất chân thành gật đầu mà ứng ý, lập tức cầm ẩm cho bọn này yêu cá truyền ra thần niệm. Yêu cá giật nhẹ mình dùng mình một cái, một mảnh dài hẹp giống như quần ma luôn vũ, tranh thủ thời gian lắc lư khởi đến. Diệp Lăng lấy ra san hô cảnh, chỉ huy bọn này yêu ngư du đến lay động đi, khi thì xếp thành một chữ, khi thì xếp thành nhạn linh trận. Tiểu cô nương cao hứng thẳng vỗ tay, nhận lấy đại ca ca đưa cho nàng san hô cảnh, cũng bắt đầu lùng tung chỉ huy khởi đến. Diệp Lăng lại cho yêu cá đám bọn họ truyền ra thần niệm, thành thành thật thật phối hợp. Các loại tiểu muội muội chơi chán thì sẽ tha các ngươi đi. Yêu cá đám bọn họ như mông đại sá, tranh thủ thời gian vây quanh tiểu cô nương, du động càng tò mò. Hồ Tôn vừa nhìn, Tô thần sư cái chú ý này ca minh. Đơn giản liền dỗ dành tiên tử cao hứng như thế, Hồ Tôn dứt khoát một đường chi thượng, phàm là gặp được Hải yêu, tất cả đều không chịu buông tha. Bước bạch chúng đến đây làm bạn tiên tử chơi đùa. Rất nhanh, bạch hổ trở đi U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, chung quanh tụ tập không ít Hải yêu, ngoại trừ yêu cá, còn có lính tôm tướng cua, nguyên một đám tại run như tẩy sấy hạ, không thể không đến đây chờ hứng. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu ngồi ở Bích Thủy Kỳ Lân thượng, ở phía sau đầu đi theo, tất tác kêu kỳ lạ vương thế nguyên chọn đại ngón cái tán thưởng, "Tiểu sư đệ, ngươi được làm đấy. Chúng ta bây giờ đang ở Minh Hải Tròng, coi như là một phương thế lực." Hô tới quát lui, làm ra nhiều như vậy hại yêu. Lương Ngọc Châu xa xa chỉ vào đạo, phía trước có một pho tượng tự thú, Tố Đại Bóng Đen. Diệp Lăng chợt hiện mục nhìn lên, bật cười đạo, "Sư tỷ ngươi xem sai rồi, cái kia rõ ràng là một hồn đạo." Lương Ngọc Châu trừng đại con mắt, cẩn thận nhìn lại, quả nhiên như tiểu sư đệ theo như lời, ngượng ngùng đạo, "A, ta còn tưởng rằng là cái đại hải quy đâu, trần tướng." Diệp Lăng trầm ngâm đạo, "Chúng ta đến Minh Hải lúc, nghe tiên tử đã từng nói qua, Minh Hải thượng, chi chít như sao trên trời lấy gần 110 tòa đảo, phần lớn là tới nơi này rèn luyện đám tán tu cùng tất cả đại gia tộc tu sĩ tụ tập chi địa, trong đó phương thị sẽ phải có linh thảo bản ra. Ta cho tiên tử suy diễn đang vương, cần thiết kỳ hoa dị thảo càng nhiều càng tốt, không thể không có đi. Quy 1 chương 1158, Phiếm Hải Minh, Hàn Tinh Đạo. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu nghe xong tiểu sư đệ muốn thượng đảo đi mua sắm linh thảo, nhao nhao nói đạo, chúng ta cùng ngươi đi. Diệp lăng lắc đầu đạo, ta đi thu thập linh thảo, vẫn là tận lực ít xuất hiện chút ít thì tốt hơn. Nghe tiên tử đã từng nói qua, Minh Hải hòn đảo thượng trừ bỏ bị tất cả đại tu tiên gia tộc Chu khống chế, còn có tán tu tụ tập chi địa, thậm chí còn có trà trộn không sai ma tu cùng tà tu đã bọn họ. Nếu như chúng ta đi nhiều người, khó tránh khỏi sẽ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhất là Hồ Tôn vừa đi, tất nhiên sẽ lệnh đạo thượng tất cả tu sĩ kiêng kỵ, chưa hẳn chịu xuất ra chính thức hi hữu linh thảo để bán. Thử Nguyên đề nghị đạo, sư tôn, ta cùng ngươi đi. Hai người chúng ta cùng đi, sẽ không lộ ra quá mức rêu rạo, khiến cho Hồ Tôn mang theo tiên tử, cùng hai vị đạo hữu tại Hải Đảo phủ chờ. Nếu như chúng ta tại đạo thượng gặp nguy hiểm gì, lại hướng Hồ Tôn xin giúp đỡ, cũng không phải là chậm trễ mượn Diệp Lăng nhẹ gật đầu, như thế cũng tốt. Vương Thế Nguyên liền đem truyền âm ngọc dặn giao cho Diệp Lăng, cũng thế, chúng ta ngay tại Hải đảo phụ cận Hải vực ở bên trong chờ. Các ngươi một khi gặp được giết người đoạt bảo tu sĩ, ngăn cản không nổi, chỉ để ý truyền âm cho chúng ta, nhất định trước tiên đi đến, đi đón đứng với các ngươi. Mọi người thương nghị đã định, lại cùng Hồ Tôn đánh đã đá qua mời đến. U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, nghe nói đại ca ca muốn thượng đạo, nàng cũng la hét muốn đi. Diệp Lăng lại đạo, dùng tư vi của ngươi lên não, quá mức rêu rào, đại ca ca đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hội. Ngươi chỉ để ý ở chỗ này cùng bọn này hả yêu chơi đùa. Chờ ta hồi đến, ta xem đạo thượng có cái gì tốt ăn, thú vị, tự nhiên sẽ cho ngươi mang hồi đến. Ngươi muốn nghe lời, hiểu không? Tiểu cô nương chỉ phải hiểu chuyện đật đầu. Theo bọn hắn tới gần hải đảo, Bạch hổ trung quanh tụ tập đại bầy hải yêu, liền phảng phất thú triều tương tự, liền nước biển đều cuồn cuộn khởi đến, sóng dữ ngập trời. Cùng lúc đó, hải đảo thượng tu sĩ nhất thời bị cái này thú triều chấn động, xa xa nhìn lại, gặp nơi đây á sóng đột kích, thậm chí thấy được đại bầy hải yêu qua lại, tất cả đều nhanh trương khởi đến. Là thú triều. Thú triều đã đến. Mau mau, mở ra hộ đảo đại trận, ngăn cản thú triều đột kích. Diệp Lăng thu khởi phi tọa, đang muốn cùng Tử Viên lao ra mặt biển, chứng kiến hải đảo thượng tu sĩ môn đích phản ứng lớn như vậy, vội vàng cho Hải Yêu đám bọn họ chuyển ra thần nhiệm, tiến tĩnh. "Đều cho ta chìm vào đáy biển." Diệp Lăng mượn bạch hổ khí thế, cáo mượn ngoại hùng, hiệu lệnh Hải Yêu, tất cả đều chìm vào đáy biển, mặt biển thượng trọng quy về gió êm sóng lặng. Theo hải ba bình tĩnh, đảo thượng chúng tu sĩ đám bọn họ rốt cục thở dài một hơi, nhưng hộ đảo đại trận vẫn như cũ là ngút trời mà khởi, tí không chút nào giảm, có chỗ lãnh đạo. Diệp Lăng cùng Tử Viên gặp hết thảy khôi phục như thường, rồi mới từ trong nước biển bay ra, lự kiếm mà đi, đi tới hải đảo bên phải thượng. Theo hắn môn đích đã đến, thủ hộ vệ đạo đại trận Hoàng Áo tu sĩ, xa xa trông thấy hai người, cũng không có mang theo xuất nhập hải đạo ngữ bài, phán định là người từ ngoài đến. Hoàng Áo tu sĩ tại tự viên thân thượng nhiều xem xét vài lần, gặp người này nữ tu rõ ràng là kim đan hậu kỳ tu vị, không khỏi trong lòng trùng mình. Người đến dừng lại. "Ngươi nào? Tại chúng ta Hàn Tinh đạo, có gì muốn làm?" Diệp Lăng cao giọng đạo, "Chúng ta là xa đạo mà đến, tại Minh Hải rèn luyện tán tu, muốn tới đắc đạo thượng bậc chân, mua sắm một ít vật tư, không biết đạo các ngươi Hàn Tinh đạo thượng còn có phương thị. Có hay không đối tán tu mở ra?" Hồ Đào đại trong trận hoàng áo tu sĩ được nghe lời ấy, thở dài một hơi, dáng tươi cười chân thành đạo, hai vị ở xa tới là khách. Chúng ta Hàn Tinh Đạo là đúng bên ngoài mở ra, đạo thượng không chỉ có có phòng thị, còn có đợ phụ, cung cấp cho tám phương tu sĩ ở tạm. Chẳng qua là, phàm là muốn du ngoạn sơn thủy chúng ta Hàn Tinh Đạo, mỗi người cần giao nộp 1000 khối linh thạch. Chư lần đó ra, mỗi lần nhiều nhất ở một ngày là hơn thu 500 khối linh thạch. Hai vị là muốn ở lâu nơi đây, vẫn là chỉ dừng lại một ngày. Từ Huyên nghe xong, chỉ là lên đạo phí tổn, chính là thượng ngàn linh thạch, đây cũng quá đen. Mà ở Ngô Quốc Cửu Đại Tiên Thành, vào thành phí tổn cũng không quá đáng là 1 200 khối linh thạch, hôm nay Minh Hải một cái nho nhỏ hải đảo, chỉ là lên đảo, muốn thượng ngàn linh thạch. Nếu là đóng quân nơi đây, mỗi ngày giao nộp 500 linh thạch, một tháng muốn tiêu phí 1 vạn 5000, như thế giá trên trời, làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối. Vì vậy Tử Huyền cho Diệp Lăng truyền ra thần niệm, sư tôn. Đây cũng quá mắc, cái này đảo thượng tu sĩ, rõ ràng chính là muốn làm thịt chúng ta một đao. Chắc hẳn hắn là xem chúng ta người đơn thế cô, nóng lòng tìm được lối ra, cho nên mới phải cố định khởi giá. Diệp Lăng lại đạo, vậy cũng chưa chắc. Dù sao Bắc Minh chi địa không giống với nô quốc, tại nô quốc tu tiên dưới trồng, tất cả đại thành trì, tương đối mà nói vẫn tương đối yên ổn, mà cái này trong Minh Hải, khắp nơi có hung hiểm, vô luận là tỉ nạn, vẫn là đến giao dịch, cái này lên đảo phí tổn khẳng định thấp không được, đơn giản là chính là 2000 linh thạch, tính toán không là cái gì. Nói xong, Diệp Lăng ống tay áo vung lên, vung ra 20 khối trùng phẩm linh thạch. Hoàng áo Tu sĩ nhãn tình sáng lên, vội vàng mở ra hộ đảo đại trận, vẻ mặt tươi cười tiếp nhận linh thạch, lại đưa cho hai người bọn họ khối ngọc bài, xem như lên đảo bằng chứng. Hai vị khách quý, cầm này ngọc bài, có thể thuận lợi xuất nhập Hàn Tinh đảo hộ đảo đại trận. Hai vị có thể tại chúng ta đảo thượng tùy ý du ngoạn. Phường thị vị tại Hàn Tinh đảo phía đông, dù sao có cái ngọc bài này, sẽ không có không đi được địa phương. Hắc hắc, vừa mới chứng kiến trên biển có thú triều, hai vị nhất định là bị Hải Yêu đổi theo đến tận đây a. Các ngươi yên tâm, vốn đạo hộ đạo đại trận thập phần chắc chắn, bình thường Hải Yêu đều không thể tiến gần, các ngươi chỉ để ý yên tâm đi. Diệp Lăng cùng Tử Huân liếc nhau, xem ra nơi đây quả nhiên cùng Diệp Lăng Trô đoán giống nhau như lúc, cái này Hàn Tinh đảo có thể cho xa đạo mà đến tu sĩ cung cấp tỉ nạn, lối ra, lên đảo phí tổn cao như thế ngang, cũng liền chẳng có gì lạ. Tử Huân chỉ có cười khồ cho sư tôn truyền ra thần nhiệm, may mắn không có mang Ngọc Châu đạo hữu các nàng đến, nói cách khác, chúng ta đã có thể thiệt thòi lớn. Diệp Lăng nhìn thoáng qua Ngọa Bài, tạ thế mặt khảm kim sắc lý ngư đồ án, lại nhìn một chút người này hoàng áo tu sĩ thân thượng, cũng theo lên đồng dạng đồ án, Diệp Lăng liền thuận miệng hỏi đạo, ngươi môn đích Hàn Tinh đạo, là một phần của cái nào đại tu tiên gia tộc? Vẫn có tán tu cường giả tọa trấn. Hoàng áo tu sĩ Thu Linh Thạch, tự nhiên là chi vô bất ngôn, không biết không nói, luôn vô bất tận, biết gì nói nấy, cười ha hả đạo, khách quý sơ lâm đại đạo, có chỗ không biết. Chúng ta Hàn Tinh đạo một phần của tán tu liên minh, phiếm hải minh Minh Hải bên ngoài hải vực có 7 tòa hải đảo là thuộc về chúng ta Phiếm Hải Minh. Ta xem hai vị đại tán tu, xem thượng đi tu vị cũng không yếu, mà ở cái này Minh Hải trong Liệp Yêu rèn luyện, nhân thủ không đủ lời nói, thập phần hung hiểm, không bằng gia nhập chúng ta Phiếm Hải Minh. Hai vị nếu có ý, ta có thể dẫn tiến các ngươi đi gặp đạo chủ. Diệp Lăng nghe xong, nguyên lai Minh Hải thượng tất cả đại hồn đảo, thậm chí có thế lực phân chia. Tới nơi này rèn luyện đám tán tu còn hợp thành tán tu liên minh, như cái này Phiếm Hải Minh, khống chế bên ngoài 7 tòa hải đảo, là một cổ không tiểu nhân thế lực. Dù sao toàn bộ Minh Hải cũng liền gần 110 tòa đại hồn đảo, những thứ khác đều là đáng ngậm. Không cần hỏi, hoàng áo tu sĩ theo như lời Hàn Tinh đạo chủ, tu vị ít nhất cũng là kim đan hậu kỳ, bằng không thì không cách nào phục chúng. Diệp Lăng không có chịu tiếp tự tuyển, cười nhạt một tiếng, chúng ta trước tiên nghị thoảng một phát, nếu như cảm thấy đắc đạo không sai, tự nhiên đi bái phòng đạo chủ. Hoàng áo tu sĩ cũng không miễn cưỡng, cười ha hả đạo, tốt, hai vị xin cứ tự nhiên. Đạo thượng tu sĩ, phàm là ăn mặc thượng vẻ có kim sắc lý ngư lành dấu, chính là chúng ta phiếm hải minh đồng đạo, hai vị tùy thời có thể mời đến chúng ta. Quy một chương 1159, kim đan tu sĩ tụ tập chi địa. Diệp Lăng cùng Tử Huyên sau khi từ biệt người này phiếm Hải Minh tu sĩ, trực tiếp ngự kiếm mà đi, đi tới Hàn Tinh đảo phía Đông phường thị. Hàn Tinh đảo vốn chính là đến Bắc Minh giàn luyện tán tu môn đích tụ tập chi địa, cho nên hai người bọn họ đến, cũng không có dẫn khởi người môn đích quá mức chú ý. Hai người kiếm quang ngừng rơi vào phường thị trước, Diệp Lăng xem Hải đảo này phía Đông phường thị tuy nhiên không lớn, nhưng tới nơi này giao dịch tu sĩ quả thực không ít. Trong đó có một ít nữa, quần áo và trang sức thượng có theo kim sắc lý ngư này dấu, hiển nhiên là phiếm Hải Minh tu sĩ. Trừ lần đó ra, Diệp Lăng chứng kiến đến phường thị mọi người, tu vị thấp nhất cũng là kim đan trung kỳ mà khắc còn có một chút kim đan hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa bọn hắn nguyên một đám vô luận là áo cà sa vẫn là hầu giáp, ít nhất là thực phẩm, thậm chí là cử phẩm. Diệp Lăng từng tại Tiên Đan Tiên Môn thân đảm nhiệm đại trưởng lão, thử hiện tại U Nguyệt Tiên Môn trong, đồng dạng là kim đan trưởng lão, luật khởi đến địa vị đến gần với Vượng Quân Tuyết, là thứ hai trưởng lão. Hai người bọn họ tiếp xúc tiên môn trong kim đan tu sĩ không ít, nhưng là cùng nơi đây tán tu so khởi đến, ngược lại là tiên môn trong đại đa số mấy kim đan tu sĩ, còn không, có nơi đầy cường hãn. Cái này lệnh Diệp Lăng âm thầm kinh hãi. Nếu như là tại Ngô Quốc tu tiên giới, tu vị đạt tới kim đan kỳ, đủ để khai tông lập phái. Một cái tiểu tông môn ở bên trong, thường thường cũng liền một hai cái kim đan tu sĩ tọa trấn. Tu vị cùng chiến lực không tầm thường người, thậm chí có thể trở thành một thành chi chủ. Nhưng là tại đây Bắc Minh chi địa, kim đan kỳ cường giả tụ tập, phá vỡ diệp lang nhận thức. Nguyên lai nô quốc tu tiên giới trong, ngoại trừ Cửu Đại tiên môn, tất cả châu quận thành trấn tiểu tông môn, cùng với kim đan đàm tán tu, nhao nhao đi tới nơi này Bắc Minh, thậm chí là Bắc Hoàng giải luyện. Thứ nhất là nơi đây thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, thích hợp hơn kim đan cường giả tu luyện. Thứ hai Bắc Minh cùng Bắc Hoàng yêu thú hành hành, đến đây tu luyện kim đan cường giả, vô luận là săn bắn vẫn là thu thập, đều đại có thu hoạch. So tại Ngô quốc tu tiên giới trong thu lợi thêm nữa, cho nên mới phải hấp dẫn đại phế Kim Đan các cường giả, nhau nhau đến đây liệp yêu diễn luyện. Diệp Lăng trong nội tâm thầm thẹn chút không được tại Ngô quốc, Kim Đan tu sĩ tuy nhiều, nhưng đại đa số đều là Kim Đan sơ kỳ, rất ít gặp được kỳ phùng địch thủ cường giả, nguyên lai bọn hắn đều đã đến nơi đây. Minh Hải tuy nhiên hung hiểm, nhưng biển thượng chi chít như sao trên trời trăm tòa hải đảo, chính là hắn muôn đích cứ điểm. Từ Huyên Theo sau Diệp Lăng đi vào phường thị, cũng bị trước mắt một mảng chỗ rung động, toàn bộ hung nguyệt tiên môn Kim Đan nữ tu thêm khởi đến cũng không có cái này Hàn Tinh đạo thượng vương thị trong Kim Đan tu sĩ nhiều. Đồng thời, hai người cùng ý tứ được, cái này tán tu liên minh phía Hải Minh, nắm trong tay Minh Hải bảy tòa hải đạo, Kim Đan tu sĩ số lượng nhiều, làm cho người tấp luôn ấy. Đương nhiên nếu bản về khởi thế lực đến, phía Hải Minh tự nhiên là so không thượng cựu đại tiên môn trong là bất luận cái cái gì một cái. Dù sao từng tiên môn đều có nguyên anh lão tổ tọa trấn, ngoại trừ Kim Đan tu sĩ bên ngoài, còn có phần đông chúc cơ nhị đại đệ tử cùng luyện khí đệ tử, sở chiếm Cử Linh Phong thượng ngàn, địa bàn rộng lớn, còn có dược phồn hoa náo nhiệt tiên thành, tu tiên tài nguyên nhiều vô số kể trái lại cái này Minh Hải Phiếm Hải Minh, nhìn như Kim Đan tu sĩ phần đông, nhưng cuối cùng là tán tu liên minh, lại không thấy nguyên anh tu sĩ tọa trấn, càng sẽ không bồi dưỡng lực khí, thúc cơ đệ tử, giống như là đám tán tu vì ôm đoàn tại Bắc Minh Liệp yêu giành luyện, tốt hơn sinh tồn phát triển, tụ tập tại một khởi rời rạc liên minh. Diệp Lăng chứng kiến Hàn Tinh Đạo phường thị tròng, tuy nhiên cũng có cửa hàng, nhưng thượng bên cạnh đại đa số vách có kim sắc lý ngư danh dấu, là một phần của Phiếm Hải Minh cửa hàng. Mặt khác, hơn nữa là ngay tại chỗ bày quẩy bán hàng đám tán tu, trong đó có một chút nội no bụng kinh gian nan vất vả, thậm chí ngay cả áo cả sa hộ giáp đều là tàn phá trượng bên cạnh còn có chướng ngưng làm vết máu, vừa nhìn chính là Liệp yêu trở về tu sĩ, bọn hắn bày quầy bán hàng mua bán, đại đa số là yêu thú nội đan, da thú thú cốt các loại hải yêu thân thượng tài liệu. Quy 1 chương 1160, không biết tên băng linh hoa. Rất nhanh, Diệp Lăng ánh mắt đã bị một cái trong đó quán vị hấp dẫn, chỗ bày đặt linh thảo linh hoa, ngoại trừ đáy biển sinh trưởng thủy linh thảo bên ngoài, còn có một ít lạ băng linh thảo, thuần phân nửa là theo Bắc Minh băng nguyên thượng trô ngắt lấy đến. Nhất là có một cây bóng ánh sáng long lanh băng linh hoa, tại phần đông linh hoa linh thảo trồng, phản phất như không cốc u lan tương tự, lộ ra đặc biệt xuất trần toát. Diệp Lăng chắp tay sau lưng, dạ bước tới nơi này cái quán vị trước mặt, chỉ thấy bày quầy bán hàng chính là một gã thân hình còn xuống lão giả, nhưng phát ra khí tức là Kim Đan hậu kỳ. Từ Huyền gặp sư Tôn đến xem quán vị thượng linh thảo, cũng đi theo đến đây, gặp người này lão giả chỗ mua bán linh thảo, yêu thú tài liệu những vật này, rất nhiều đều là thượng đầu năm, có chút thậm chí là cựu giai thú vương thú cốt cùng da thú, phẩm đối với tương đối không sai. Nhìn ra được, lão giả tuy nhiên đem những thứ này quý hiếm vật phẩm bày ra đến, nhưng lại vẫn luôn không có thể bán được đi ra ngoài, có lẽ là chào giá rất cao, cho nên không người hỏi thăm. Diệp Lăng Điểm chỉ lấy cái kia một cây hóng ánh sáng long lanh băng linh hoa, liền hắn cũng không nhận ra, hỏi đạo: "Xin hỏi cái này vị đạo hữu, vật ấy định giá bao nhiêu?" Thân hình cong xuống lão giả, mí mắt cũng không nháy thoảng một phát, thốt ra: "Bà vạn linh thạch." Thử Nguyên nghe thế cái giá cả, lại càng hoảng sợ. Trưng Đại con mắt nhìn thấy, như thế nào nhìn đều là một cây thượng phẩm băng linh hoa. Tuy nhiên trước kia chưa từng có bài kiến, nhưng chỉ vẹn vẹn là một cây linh hoa, muốn giá 3 vạn linh thạch, thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chơ trối. Nàng vốn tưởng rằng cái này phiếm hải minh hàn tinh đảo lên đạo phí tổn, dĩ nhiên đủ khắc được rồi, hôm nay xem ra Chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, cái này bày quẩy bán hàng bán thứ đồ vật mới là thật hắc. Từ Huyên không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, không vui đạo: "Lão đầu a, chắc không được ngươi quán vị thượng đồ vật không ai mua. Ba vạn linh thạch bán một cây linh hoa, ông tên giờ ở. Y, e. đây là linh chi tiên thảo ư? Ăn hết có thể trường xanh bất lão, phản lão hoàn đồng ư? Rõ ràng bán mắt như vậy. Bay quẩy bán hàng lão giả trách mắt tròn trợn mình, nhàn nhạt đạo: "Có đạo là vật dùng hiếm là quý." Tuy nói lão phu cũng không nhận biết đây là gốc cái gì linh hoa, nhưng ngươi nhìn thấy không có. Lão phu quán vị thượng cái này khối da thú cùng thú cốt, la tới tự ở băng nguyên thượng cự giai thú vương, mà cự giai thú vương khi còn sống liều tự thủ hộ, chính là chỗ này gốc băng linh hoa. Thử Huyên hừ lạnh một tiếng, vậy sao? Ai mà tin, nút nào hại chớ ba. Chúng ta cũng không phải là ba tuổi tiểu hải tử, tùy ý ngươi thổi ba hoa chức chọe, cũng vô ích. Dù sao một cây linh hoa bán ba vạn linh thạch, chính là không hợp tối thượng. Bay quay bán hàng lão giả thấy nàng không tin, thề thệ đạo, năm đó lão phu cùng chư vị đạo hữu, cùng nhau đi băng nguyên săn giết thú vương, những thứ khác chiến lợi phẩm đều bị các đồng bạn phân rồi đi, lão phu chớ phân đến, đúng là cái này gốc không biết tên băng linh hoa còn có một chút thú cốt gia thú. Chân quý vô cùng. Người muốn biết đạo, lúc ấy săn giết đàn thú cùng thú vương có bao nhiêu nguy hiểm, lão phu thiếu chút nữa đem mệnh đều tiến đưa mất. Pháp bảo cùng hộ giáp đều tổn hại vài kiện, làm sao lại không đáng ba vạn linh thạch. Các ngươi cũng không muốn muốn, có thể bị cự giai thú vương trối thủ hộ linh hoa, đương nhiên là giá cả bất phỉ. Chỉ tiếc là thượng phẩm linh hoa, nếu như là cực phẩm mà nói, lão phu đều muốn ra giá 10 vạn linh thạch dùng thượng. Từ Huyên dụng thần nhận thức cẩn thận nhìn xem, gặp cái này góc có ánh sáng long lanh băng linh hoa, thật là kỳ dị, tuy nhiên xem phẩm đối với bất quá là thượng phẩm, năm chưa đủ Nhưng từ đó phát ra đẹp và tĩnh mịch hương hoa, thấm vào giọt ăn, càng là không giống người thường. Từ Huyên quay đầu hỏi đạo, "Sư tôn, người kiến thức rộng rãi, đây là một đóa hoa gì? Sẽ không phải là lão đầu tại lửa rối chúng ta a? Cự giai thú vương làm sao có thể sẽ thủ hộ một cây thượng phẩm linh hoa? Hơn nữa nhìn thượng đi thường thường không có gì lạ. Muốn theo ý ta, liền 300 khối linh thạch đều không đáng." Từ Huyên cố ý làm thấp đi đạo, bày quẩy bán hàng lão giả cử động mắt nhìn thiên, chẳng qua là kinh ngạc, người này tiên, tiểu bá mỹ nữ tu, rõ ràng là kim đan hậu kỳ, lại xưng hô bên người nạng tu vị còn không bằng tuổi của nàng người tuổi trẻ. Vi sư tôn. Nhưng lão đầu nghĩ lại lại một muốn, có lẽ người này nữ tu từ nhỏ liền bái người trẻ tuổi kia vi sư, chẳng qua là nữ đồ thiên tư không sai, cho giỏi hơn thời Mã Thắng Vũ Lam, tu vị còn hơn sư phụ, loại chuyện này tại tu tiên giới trong cũng là bình thường vô cùng. Quy 1 chương 1161, tiểu huynh đệ chờ đi. Diệp Lăng cũng không nhận biết cái này gốc băng linh hoa, tại chỗ nghiên cứu qua thảo mục đồ giám trong, đều không có ghi lại, cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có thể tại đây quán trước đứng im lặng hồi lâu đủ. Diệp Lăng lạnh nhạt đạo, hoa này ta cũng chưa từng bài kiến, chẳng qua là tương đối hiếu kỳ mà thôi. Nếu như cái này vị đạo hữu muốn bán 3 vạn linh thạch giá cao, có chút mắc. Đi, chúng ta hay là đi nơi khác vòng một chuyến." Dứt lời, Diệp Lăng muốn mang theo Tử Viễn, đi hướng cái khác quán vị thượng nhìn xem, tựa hồ đối với cái này gốc băng linh hoa, chẳng qua là cảm thấy hứng thú, cũng không có không phải mua không thể ý tứ. "Hắc, tiểu huynh đệ chờ đi. 2 vạn linh thạch, ngươi xem coi thế nào." Bay quay bán hàng lão giả tranh thủ thời gian mời đến đạo, hắn thật vất vả gặp được một cái đối băng linh hoa cảm thấy hứng thú chi nhân, lại làm sao có thể đơn giản buông tha. Đều hận không thể thượng đi lôi kéo. "Quá đắt." Diệp Lăng lắc đầu, như cũng chắp tay sau lưng dạo bước đi hướng nơi khác. Bày quay bán hàng lão giả cắn răng một cái, một vạn linh thạch. 8000. 8000 linh thạch thế nào? Cái này gốc băng linh hoa lai lịch phi phàm, đích thật là cựu giai thú vương chỗ thủ hộ. Lão phu tuyệt không có nói ngoa nửa chữ, tuy nhiên không biết được là cái gì linh hoa, nhưng nhất định chân quý vô cùng. Tốt, thành giao. Diệp Lăng lúc này hồi quay người đến, tại tự huyên ánh mắt kinh ngạc trông, lấy ra một túi linh thạch, đổi lấy cái này gốc không biết tên băng linh hoa. Bày quay bán hàng lão giả thật là cao hứng, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, lại cho hắn nhiệt tình giới thiệu đạo, ngoại trừ cái này gốc băng linh hoa Lão phu những năm gần đây này, còn thu thập được không ít hi hữu linh thảo. Khó được gặp được tiểu huynh đệ như vậy là người biết hàng, đến, lại khiêu một cái. Nói xong, bày quầy bán hàng lão giả nhặt ra nhiều cái chữ vật đại, lại đổ ra không ít linh thảo cùng linh hoa, chất đầy toàn bộ quán vị, tự xưng là bao năm qua đến tại Bắc Minh băng nguyên cùng Minh Hải Tròng, thật vất vả tìm đến. Tựa hồ mỗi lần một cây linh thảo đều chút xuống hắn đại lượng tâm huyết, thậm chí vì thế không tiếc người bị trọng thương, mạo hiểm thiên đại mạo hiểm, lúc này mới ngắt lấy hồi đến. Diệp Lăng vừa nhìn lão giả cái gọi là linh thảo cùng linh hoa, hắn tuyệt đại đa số mấy đều nhận ra, đại đều là đáy biển thủy linh thảo tùy ý có thể thấy được, cũng không đáng tiện. Bất quá còn có một chút, đích thật là kỳ lạ quý hiếm của quái, chẳng qua là phẩm đối với cũng không cao, không cách nào cùng giao long cung điện dưới mặt đất trong thiên tài địa bảo đánh đồng, thậm chí có chút ít vẫn chỉ là cây non cùng hạt giống. Diệp Lăng giả bộ như khắp không kinh tâm bộ dạng, tiện tay chọn, thậm chí ngay cả hạt giống đều không có buông tha, những phàm lạ linh thảo đồ dám cùng tiên môn trong điển tịch không có ghi lại, tất cả đều chọn lấy đi ra. Bay quay bán hàng lão giả xem sững sờ sững sờ, hắn vốn vẫn lấy làm ngạo bát giai thậm chí là cửu giai cực phẩm linh ảo, người trẻ tuổi này nhìn cũng không nhìn liếc. Chỗ chọn lựa đều là liền hắn cũng gọi không thượng tên đến linh thảo linh hoa, không, câu nệ cái gì phẩm đối với, toàn bộ góp nhặt khởi đến. Tiểu huynh đệ tốt ánh mắt, những thứ này đều là hiếm thấy chân phần a. Bay quay bán hàng lão giả tuy nhiên mắt lộ ra vẻ cổ quái, nhưng vẫn là chọn đại chỉ tán thưởng không thôi, đồng thời âm thầm âm thầm, người trẻ tuổi kia hẳn là có cất chứa hào sắc. Chẳng qua là hắn chọn lựa những thứ này phẩm đối với không tốt, này cũng không tốt giao giá trên trời. Bất đồng bày quẩy bán hàng lão giả ra giá, Diệp Lăng đem những này không biết tên linh thảo linh hoa đồ chọn lựa ra đến sau, nói đạo, chỉ cần những thứ này, nếu bàn về phẩm đối với Rất nhiều liền trung phẩm đều tính toán không thượng, tổng cộng 1 vạn linh thạch. Thế nào? Ta xem mặt khách quán vị thượng, cũng có không ít thủy hệ linh thảo cùng băng linh thảo, nếu như đạo hữu không chịu nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, quên đi. Bay quay bán hàng lão giả tí chút nào không có đau lòng cảm giác, hắn không thể lập tức bỏ những thứ yêu thích, vội vàng hướng với đạo, ai? Mà tôi mà tôi, lão phu cùng tiểu huynh đệ nhất gặp như cũ, thật là hữu ý. Coi như là nửa bán nửa tặng, thành giao. Những thứ này đều về ngươi. Quy 1 chương 1162, Hải độ ngọc giạn. Tử Huyên chứng kiến bày quầy bán hàng lão giả cười không ngậm miệng được bộ dạng, đã biết đạo sư Tôn vì mua sắm hi hữu linh thảo, không tiếc trọng kim. Chỉ sợ lão giả ở chỗ này bày quầy bán hàng bán đi hồi lâu, cũng không có bán đi, chẳng đến sư Tôn đã đến, rốt cục khai mở trương. Cái này lệnh tử Liên có chút không phục, nói đạo, sư Tôn, một vạn linh thạch mua những thứ này phẩm đối với bình thường linh thảo, quá mắc. Dung để luyện chế đan dược cũng không đủ nhìn, căn bản không đáng cái giá này tiền. Bay quay bán hàng lão giả được nghe lời ấy, dựng râu trừng mắt, cô ngừng ra, ngươi biết cái gì? Đây chính là hiếm thấy hiếm thấy linh thảo a, sư phụ ngươi là biết hàng. Những linh thảo này đều là lão phu dùng hết mạng ra Theo đại bầy hải yêu mỹ mắt phía dưới đột đến, một đường thượng đều chết hết không biết có bao nhiêu cái đạo hữu, lúc này mới đem tới tay. Làm sao có thể nói không đáng đâu. Diệp Lăng trong nội tâm khẽ động, hỏi đạo, nếu như đạo hữu kinh thường rời bến rèn luyện, như vậy nhất định có chung quanh hải đảo. Nghe nói phía Hải Minh ngoại trừ cái này Hàn Tinh đảo, còn có 6 cái hòn đảo, đều tại cái gì phương vị? Nếu là đạo hữu có hải đảo ngọc giạn và vân vân, có thể cho ta thác cớn một phần, coi như là mua linh thảo đem tặng, lúc này mới xem như nửa bán nửa tặng. Bay quay bán hàng lão giả nghe xong người trẻ tuổi yêu cầu hải đảo, Trong lòng có chút lẩm bẩm, dù sao phụ cận Hải vực Liệp Ưu chi địa, ở đâu là Hải Ưu kinh thường qua lại, nơi đó có thủy linh thảo phân bố, những thứ này đều là bọn hắn săn bắn tu sĩ bất truyền bí mật. Nhưng lệnh bay quẩy bán hàng lão giả kinh ngạc chính là, người trẻ tuổi kia bảo là muốn các nơi hải đảo địa đồ, không liên quan đến Hải Ưu cùng linh thảo phân bố, vậy dễ dàng nhiều hơn. Lão giả cười tủm tìm đạo, cái này dễ dàng. Phiếm Hải Minh có 7 tòa hòn đảo, mỗi một tòa tầm đó, cũng có thể thông qua truyền tống trận tiến về trước. Hàng tinh đảo truyền tống trận liên hải đảo rất đầu phía bắc, có thể truyền tống đến Phiếm Hải Minh tới gần hòn đảo thượng. Mặt khác, ngoại trừ Phiếm Hải Minh 7 đại hải đảo, Minh Hải vùng phía Nam Hải vực Hoàng Đảo, đại đại nho nhỏ ba mươi mấy tọa, lão phu đều đi qua. Lão phu cái này tựu đem mỗi lần tọa đảo phương vị hải đồ ngọc giản thác ấn cho ngươi. Chỉ là có chút hòn đảo ở giữa hải vực, quả thực không hiểm, vừa rồi không có truyền thống trận mà nói, nếu muốn qua sông đi qua, chỉ dựa vào hai người các ngươi là xa xa không đủ. Nhất định phải là cả đàn cả lũ, hoặc là cưỡi hòn đảo thượng linh truyền pháp thuyền, tại trên biển bí mật đi, mới tương đối an toàn. Đang phi nói chuyện, bày quẩy bán hàng lão giả đưa hắn chỗ đi qua Minh Hải vùng phía Nam Hải vực, từng cái hải đảo phương vị phân bố đồ, đưa cho Diệp Lăng, trong đó không chỉ có có phiếm hải minh bảy đại hòn đảo. Còn có tất cả đại tu tiên gia tộc phạm vi thế lực cùng Hải Đảo lệ thuộc, đều có ghi chú. Thậm chí ngay cả cái nào Hải Đảo có linh truyền pháp truyền bọn nẻo chỗ, đều dấu hiệu dành mạch. Lão giả lại đạo, đây chính là lão phu bao nhiêu năm rồi tích góp từng tí một rời bến kinh nghiệm, chỉ dựa vào cái này Hải Đồ ngọc dàn giá trị, sẽ không hạ mấy vạn linh thạch. Hôm nay cũng là xem tại cùng tiểu huynh đệ hợp ý phần thượng, cho nên mới tặng không cho ngươi. Nhớ lấy, các không thể mạo muội qua sông Hải Đảo, đừng trách lão phu không có nhắc nhở. Có truyền thống trận Hải Đảo không còn gì tốt hơn, nếu là không có, có thể ưu tiên cân nhắc cấy linh truyền pháp quyển, theo trong nước biển bí mật đi. Dù sao cái này Minh Hải thượng chống không Minh Hải sao, không phải dễ trêu như vậy, vẫn là dưới nước bí mật đi càng thêm an toàn. Mà khắc lão phu tại Hải Đồ Ngọc Giản thượng còn đánh dấu từng cái hải đảo ở giữa lộ tuyến, các ngươi nếu như không dọc theo cái này tương đối an toàn lộ tuyến đi, nếu như gặp thượng cường đại thập giai hải yêu, liền biến thành nó món đích trong bụng vật. Diệp Lăng mỉm cười, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Quy 1 chương 1163, chia nhau tiến lên. Diệp Lăng biết rõ, nếu như không có hộ tôn hộ giá, như vậy cái này Minh Hải vùng phía Nam Hải Đồ Ngọc Giản, phải nghiên cứu cẩn thận một phen. Dù sao như vậy Hải Đồ Ngọc Giản là ở Minh Hải giàn luyện tu sĩ môn đích sinh tồn chi đạo, bên nào có hải yêu qua lại, bên nào có càng hung hiểm tồn tại, bọn họ đều là biết quá thường thận. Về phân bay quẩy bán hàng lão giả không có ở cái này Hải Đồ Ngọc Giản thượng, đánh dấu có cấp nơi linh thảo sản vật phân bố, Diệp Lăng cũng biết đạo trong đó nguyên do, đơn giản là lão giả dấu diếm, không chịu nói cho hắn biết hi hữu linh thảo là từ đâu mà lấy. Tại Diệp Lăng xem ra, này cũng cũng không sao, dù sao Minh Hải vùng phía Nam Hải vực, đại đại nho nhỏ có ba mươi mấy cái hải đảo, nhiều đi vài tòa hải đảo phường thị trường, tốn linh thạch mua sắm, vô luận linh thảo phẩm tương như hà, Diệp Lăng cũng có thể tại tiên phủ linh điền trong trồng thành cử phẩm. Đến lúc đó lại lựa chọn sử dụng dược tính thích hợp cho Hương Nguyệt tiên tử luyện đan, có lẽ có thể khôi phục tinh thần của nàng cùng thần trí. Diệp Lăng quyết định chú ý, mang theo Tử Huyền đã đi ra lão giả quán vị, lại đang phưởng thị trong khắp nơi tìm kiếm hi hữu linh thảo linh hoa, thậm chí còn chuyên môn mua mấy phần hải đồ ngọc giản. Diệp Lăng mua được những thứ này, cùng lão giả cung cấp hải đồ ngọc giản từng cái so sánh, lẫn nhau xem minh, vừa nhìn thượng diện hải đạo phân bố, cùng lão giả cung cấp đại gây nên không kém, hoặc có tăng giảm, thậm chí có hải đồ ngọc giản càng thêm kỳ càng, liền mỗi lần tòa đạo tựa phường thị chuy tống trận cùng với độ khẩu ở đâu, đều đánh dấu danh mạch. Xem ra lão nhân kia tuy có dấu dến, nhưng từng hại đạo phương vị nhưng là không lầm. Diệp Lăng đối với cái này thật là thỏa mãn, cùng Tử Huyên Đông đi Tây đi dạo, nhìn xem các nơi quán vị cùng trong cửa hàng vật phẩm. Về sau Liễn Tử Huyên cũng nhìn chúng không ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái chi vật, có sát thái diễm lệ, hoa văn kỳ lạ vỏ sò, cũng có xinh đẹp san hô cảnh, không hỏi giá cả thế nào, tất cả đều bỏ vào trong túi. Diệp Lăng xem chỉ lắc đầu, không cần hỏi, Tử Huyên nhất định là cầm hồi đi, lại muốn đi muốn trang trí động phủ. Tại Diệp Lăng xem ra, những thứ này lượi lượi, không hề thuộc dùng vật giá trị lại bị Tử Huân trở thành bả mối. Các loại hai người ra phường thị sau, Diệp Lăng trầm ngâm đạo, Hàn Tinh đạo đạo bắt có truyền tống trận, có thể truyền tống đến phiếm hải minh hạt ở dưới mặt khát hồn đảo, chúng ta liền thông qua truyền tống trận, đi tới một cái đảo. Bất quá trước đó muốn báo cho biết đại sư huynh bọn hắn, nói cách khác, chúng ta ly khai này đảo, truyền tống khoảng cách quá xa, truyền âm ngọc giản liền không cách nào sử dụng. Tử Huân ứng với đạo, đã như vậy, không bằng bảo hắn biết đám bọn họ, để cho bọn họ cũng lên đảo, hội họp tại một chỗ, một khởi truyền tống. Diệp Lăng khoát tay áo, đại sư huynh cùng nhị sư tỷ có thể lên đảo, nhưng hộ tôn cùng tiên tử không được. Hổ Tôn là có thể hóa thành Bạch Hổ ấn, thu liễm khí tức, nhưng mà tiên tử hiện tại hóa thân tiểu cô nương, nàng còn không có biện pháp thu liễm nguyên anh khí tức, một khi lên đạo, tất nhiên sẽ lệnh hàn tinh đạo chấn động. Hùng Chi, Hổ Tôn còn muốn bảo vệ tốt tiên tử, cho nên chỉ có thể lại để cho Hổ Tôn cùng tiên tử đi đường biển. Thử Huyên nhẹ gật đầu, cũng thế. Dù sao chúng ta có Minh Hải vùng phía Nam Hải Đồ, khiến cho Hổ Tôn trở đi tiếp tử, đi hướng phía Hải Minh Bảy Hòn Đảo chính giữa vị trí, chờ chúng ta. Vạn nhất gặp thượng chuyện phiền toái, cũng tốt gần đây lại để cho Hổ Tôn tới đón được mới. Ý, ý kiến hay. Diệp Lăng xem xét hải đồ ngọc giản, phân biệt phương vị Tính ra ra khoảng cách, sau đó hay dùng truyền âm Ngọc Giản, thông báo đại sư huynh Vương Thế Nguyên, mời hắn và nhị sư tỷ Du Ngoạn Sơn Thủy Hàn tinh đạo, đến đạo bắc truyền tống trận hội hợp, muốn thông qua truyền tống trận, một đường hướng bắc tiến lên. Đồng thời, Diệp Lăng cùng cáo tri Vương Thế Nguyên phiếm hải minh bảy trong đảo đại gây lên phong vị, lại để cho hộ tôn mang theo Úng Nguyệt Tiên tử hóa thân tiểu cô nương đi trước. Tuy nói dưới đây mà tương đối xa xôi, vốn lấy bạch hổ nguyên anh hậu kỳ tốc độ, không cần mang theo bọn hắn mấy cái kim đan tu sĩ, chẳng qua là trở đi tiên tử mà nói, qua sông hải vực vẫn là rất nhanh. Cuối cùng, Diệp Lăng nguyện truyền cáo tri Vương Thế Nguyên, ngươi cùng nhị sư tỷ chỉ để ý tống đạo. Hàn Tinh Đảo một phần của tán tu Liên Minh Phiếm Hải Minh, đạo trưởng hết thảy an toàn. Chẳng qua là lên đảo phí tổn hơi có chút đắt mà thôi. Quy 1 chương 1164, đau lòng linh thạch. Diệp Lăng cùng Tử Huyên tại Hàn Tinh Đảo đạo bắt chuyển tống trận bên ngoài, chờ đợi bọn hắn. Quả nhiên, không có đã qua bao lâu, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu hai người nghe hỏi mà đến. Diệp Lăng chứng kiến Vương Thế Nguyên mặt mày u vũ bộ dạng, Lương Ngọc Châu tựa hồ ở một bên oán trách lấy. Vì vậy hắn hỏi đạo, "Đại sư huynh, nhị sư tỷ, ai vậy cho các ngươi khí bị tụ?" Là đạo trưởng Phiếm Hải Minh Tu Sĩ ư? Vương Thế Nguyên ho khan đạo: "Ngươi đang ở đây truyền âm trong ngọc giản báo cho biết ta, nói lên đạo phí tổn có chút đắt, chúng ta còn không cho rằng ý, nào biết các loại đi tới hộ đạo đại trận lúc, vừa hỏi giá cả, đâu chỉ là có chút đắt ta, quả thực là đắt tiền không hợp tói thượng." Ngươi nhị dư tỉ tại chỗ liền đánh khởi muốn lui lại, nhưng ta không đồng ý, nếu như đã đáp ứng tiểu sư lệ ngươi, tự nhiên là muốn cùng nhau đến truyền tống, làm sao có thể bỏ dở giữa chừng. Cho nên ta liền giao nộp 2000 linh thạch. Lương Ngọc Châu đau lòng đạo: "2000 linh thạch a. Đây chỉ là Du Ngoạn Sơn thủy một cái hải đảo phí tổn, kế tiếp còn có 6 cái hải đảo." Bốn người chúng ta ngợi, lại phải hoa 2 vạn 4000 linh thạch. Sớm biết như thế, ta còn không bằng cùng Hộ Tôn cùng tiên tử đi đường biển, vẫn còn trong nước Du Ngoạn giặc, có thể tỉnh không ít linh thạch đâu. Diệp Lăng mỉm cười, nhị sư tỷ không cần đau lòng linh thạch. Chúng ta tại đây phiếm hải minh hải đảo thượng, tương đối an toàn, có truyền tống trận cũng vương liền, tỉnh thị tỉnh lực. Ngươi muốn, nếu như Hộ Tôn trở đi tiên tử, lại một lộ hộ tống chúng ta, tại trên biển tiến lên tốc độ nhanh không được. Hôm nay Hộ Tôn đại khả dùng thi triển ra nguyên anh hậu kỳ tốc độ, tại đây minh hải trọng tùy ý lẻ qua. Thử Huyên cũng đạo, đúng vậy a. Chúng ta hiện tại chỗ Hàn Tĩnh Đạo Con ở vào Minh Hải vùng phía nam bên ngoài hải vực, nhưng Thiểm Hải Minh rất phương bắc Vân Lưu Đạo, dĩ nhiên tới gần Minh Hải trung tâm hải vực. Nếu như thông qua truyền tống trận một đường truyền tống, hầu như qua sông non nửa cái Minh Hải. Vương Thế Nguyên gật đầu cười đạo, cũng không phải là sao. Nhị sư muội chính là đau lòng linh thạch, này một ít linh thạch tính toán không là cái gì. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền tiến truyền tống trận, ta cũng đi sau hòn đảo phường thị thượng nhìn xem có bảo vật gì. Đang khi nói chuyện, bốn người tới Hàn Tinh Đảo đạo bắt truyền tống trận, thủ vệ ở chỗ này vẫn như cũng là quần áo và trang sức thượng theo lên kim sắc lý ngư đánh dấu phía hải minh tu sĩ. Ôi bốn Mấy vị, là muốn truyền tống đi Điệp Thủy đảo sao? Người này thủ vệ tu sĩ thập phần khách khí, dáng ngươi cười chân thành nên thượng đến đây. Từ Huyên nói đạo, chúng ta muốn truyền tống đi Quý Minh tối phương Bắc Vân lưu đảo. Thủ vệ tu sĩ bật cười đạo, cô nương nói đùa. Chúng ta Phiếm Hải Minh mặc dù đang Minh Hải vùng phía Nam Hải vực, có được bảy đại hải đảo, nhưng lẫn nhau tầm đó khoảng cách xa xôi, nho nhỏ này truyền tống trận, không đủ để một lần truyền tống ra xa như vậy khoảng cách, chỉ có thể gần đây nguyên một đám hải đảo liên tiếp truyền tống lấy đến. Gần nhất đúng là Điệp Thủy đảo, lại còn là có thể truyền tống đến phụ cận mấy chỗ đảo nhỏ đá ngầm san hô, những thứ kia liệt yêu rẻn luyện địa phương. Từ Huyên nghe xong là như vậy cái tình huống, thở dài một hơi, hồi đầu đạo, "Sư Tôn, xem ra chỉ có thể như thế. Chúng ta trước hết đi địa điểm thủy đạo, thuận tiện nhìn xem chỗ đó phường thị." Tất Diệp lăng nhẹ gật đầu. Bốn người vừa muốn bước vào truyền tống trận, thủ vệ nơi đây phiếm hải minh tu sĩ, đưa tay ra, cười ha hả đạo, "Bốn vị đạo hữu dừng bước, truyền tống phí tổn là mỗi người 3000 linh thạch." Lương Ngọc Châu kinh hỏi đạo, "Cái gì? Mỗi người 3000 linh thạch? Truy tống phí tổn như thế nào cao như thế?" Thủ vệ tu sĩ đương nhiên đạo, "Ở đầu mắc. Khách quý thử nghĩ, các ngươi không thông qua truyền tống trận, đi đường biển cũng có thể." Nhưng chuyến đi này, ven đường có Minh Hải Sa Ho, không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể ở trên biển lẻ qua, đường sá xa xôi không nói, hà yêu vô so a. Chúng ta phiếm hải minh truyền tống trận túi nhỏ, nhưng là có thể cho khách quý đám bọn họ tiết kiệm không ít thời gian, miễn đi phiền phức không cần thiết, chính là 3000 linh thạch mà thôi. Quy một chương 1 chương 1165, Hoàng Nên đã đến. Chính là 3000 linh thạch, nói được ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Lương Ngọc Châu hầu như nhảy khởi đến, trách không được tiên môn trong có rất ít kim đan tu sĩ tới đây Bắc Minh cùng Bắc Hoàng giải luyện, nguyên lai là có khác sâu nhân. Cái này địa phương không chỉ có hung hiểm dị thường, hơn nữa vô luận đi đến nơi nào đều muốn tốn linh thạch, mà lại giá cả đắt tiền không hợp tói thường, lên nào 1000 linh thạch, truyền tống trận truyền tống một lần, lại để cho 3000 linh thạch. Tại Lương Ngọc Châu cảm nhận chính giữa, cái này phiếm hải minh, cái gọi là tán tu liên minh, càng giống là một đám mắt sáng trương gan vơ vét của cải cường đạo thổ phỉ. Lương Ngọc Châu hai hàng lông mày nhò khởi, "Đại sư huynh, tiểu sư đệ, Tử Nguyên muội tử, chúng ta đi đường biển, có thể tỉnh thượng vạn linh thạch đâu." Diệp Lăng lại đạo, "Nếu như là đến, chính gọi phiền toái như vậy, 3000 linh thạch liền 3000 linh thạch ta, không sao cả. Chúng ta cũng không thể lại để cho Hồ Tôn cùng tiên tử đợi lâu." Nói xong, Diệp Lăng lấy ra linh thạch Cẩn áo đưa cho thủ vệ tu sĩ, thông dong bước chân vào trong truyền tống trận. Từ Huyên cũng vội vàng cùng thượng, hồi đầu hướng về phía Lương Ngọc Châu cười cười, Ngọc Châu đạo hữu chỉ sợ là không biết đạo, cái này cũng chưa tính hấp. Rất hấp chính là tại phường thị thượng bày quầy bán hàng bán linh thảo chính là cái kia lão gia hỏa, một cây thượng phẩm linh thảo, mở miệng muốn 3 vạn linh thạch đâu. Sư tôn chỉ cấp 8000, nói khởi đến, tình chúng ta không ít tiền đâu. Lương Ngọc Châu nghe xong nghẹn họng nhìn chân trối, chỉ cảm thấy cái này Bắc Minh chi địa, cái gì đều đắt. Lệnh nàng thập phần hoài niệm tại Ngô Quốc mỗi một ngày. Vương Thế Nguyên cũng khuyên bảo đạo, sư muội Ngươi không cần đối linh thạch canh cánh trong lòng, thông qua truyền tống trận là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thật muốn qua sông Minh Hải, dùng ngươi bích thủy kỳ lần tốc độ, nước đường xa xa, mà hộ tôn lại không thể đệm chúng ta tất cả đều đạt thượng, vẫn là truyền tống trận càng thêm phương liền mất việc một ít. Lương Ngọc Châu nghe lại sư huynh nói như vậy, trong nội tâm lúc này mới dễ chịu đi một tí, dù sao tiểu sư đệ dĩ nhiên đã cho linh thạch, chỉ phải bước chân vào truyền tống trận. Theo truyền tống trận vầng sáng rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy một cổ lôi kéo chi lực, lại chợt mắt nhìn nhìn lên, dĩ nhiên đi tới Hải Phong Phượng Phất Tân Hải đạo trượng, chỉ thấy nơi đây xanh um tươi tốt, trọng loan núi non trùng điệp không hổ là bị phiếm hải minhưng là điệp thủy đảo. Bọn hắn mới ra nơi đây truyền trống trận, thủ vệ tại điệp thủy đảo phiếm hải minh tu sĩ, chừng năm vị nhiều, nhao nhao nhiệt tình lên ngựa đến, mặt mũi tràn đầy tươi cười chắp tay ôm quân đạo. Hoan nghênh khách quý đám bọn họ đi vào chúng ta điệp thủy đảo. Hoan nghênh bốn vị đạo hữu giá lâm, lễ đệ đảo vẻ vang cho kẻ hèn này. Vừa nhìn đạo hữu đám bọn họ, nam anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, nữ diễm như đào lý, như hoa như ngọc, mỗi cái bất phàm, bất phàm, luật nào hải trở ba. Đến đến, khách quý đám bọn họ bên này mời. Lương Ngọc Châu bị bọn hắn như vậy đối năng, trong nội tâm càng là dễ chịu rất nhiều. Thực ra lúc trước đối phiếm Hải Minh tu sĩ ác liệt tấn công, liên tiếp vào đầu, hừ, cái này còn kém không nhiều lắm, là đúng đối đại khách quý Lệ Tiết. Nào biết ngay tại Lương Ngọc Châu vừa thăng khởi một tia trời mong cảm giác, theo Điệp Thủy Đảo tên thứ 5 thủ vệ tu sĩ lời của chuyên gia, lập tức tăng vỡ. Tên thứ 5 thủ vệ tu sĩ là một tiểu mập mạp, con mắt đều cười híp lại thành một đường nhỏ, ho khan một tiếng, hoàn nên đã đến. Cái kia lên đảo phí tổn, mỗi người 1500 linh thạch. Nếu như cần trú lưu nơi đây, chúng ta Điệp Thủy Đảo lập phủ, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch lịch sự tao nhã, linh khí dồi dào, mỗi người mỗi ngày là 800 linh thạch. Lương Ngọc Châu nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ đạo: "Cái gì? Chúng ta truyền tống phí Tôn dĩ nhiên đã cho, như thế nào truyền tống đến Điệp Thủy Đảo sau, còn muốn tu lên đạo phí Tôn? Nhưng lại tăng đâu?" Quy 1 chương 1166, sư Tôn có tiền. Hề. Diệp Lăng cùng Tử Huyên cũng nghe đi ra, Điệp Thủy Đảo vô luận là lên đạo phí Tôn, vẫn là vào ở động phủ phí Tôn, đều muốn so với trước Hàn Tinh Đảo muốn bắt ra không biết. Nào biết Phiếm Hải Minh tiểu mập mạp chậm giải đạo, khách quý đám bọn họ có chỗ không biết, chúng ta nơi đây không phải Hàn Tinh Đảo có khả năng so sánh với, chúng quanh hải vực hải yêu thêm nữa, lộ thượng cũng càng vì hung hiểm. Cho nên mới chúng ta điệp thủy đạo đặt chân Tị Nạn, tự nhiên muốn dùng nhiều một ít linh hạt. Khô cục, mấy vị khách quý đám bọn họ chỉ để ý yên tâm. Chúng ta Phiếm Hải Minh cho tới bây giờ đều là giá cả công đạo, ra trẻ không gạt, thực tế chiếu cô tán tu đồng đạo đám bọn họ. Không giống như là những cái, kia đại tu tiên gia tộc sở chiếm cứ Hải Đạo, cái kia lên đạo phí tổn, mới gọi kinh người đâu. Lương Ngọc Châu nghe đến đó, á khẩu không trả lời được, như là đã chút giận bỗng ra, tùy ý dù thế nào bất mãn, cái này tiểu mập mạp nói đúng là những câu có lý, so khởi Hàn Tinh Đạo, nơi đây càng tới gần Minh Hải trung tâm hải vực, dừng lại giá cả cũng là nước lên thì thủy lên. Cuối cùng Diệp Lăng đủ số cho linh thạch, tiểu mập mạp tranh thủ thời gian cười tủm tím tiếp nhận, lại làm một hồi túi đầu không lưng đưa tiền. Diệp Lăng hỏi rõ bọn hắn điệp thú đạo thượng phường thị chỗ, liền vất tay đổi đi bọn hắn, mang theo Tử Huân, đại sư huynh cùng nhị sư tỷ thẳng đến phường thị. Một đường thượng, Diệp Lăng nhìn quanh bốn bề vắng lặng, rứt khoát ném cho Tử Huân một cái đại trữ vật đại, bên trong tràn đầy đều là thượng phẩm linh thạch, nói cho nàng biết, về sau ngươi tới giao linh thạch. Chờ đến phường thị thượng, nhìn chúng cái gì, tùy tiện đi mua. Nếu như sai hết, hỏi lại ta muốn. Tử Huân nghe sư tôn nói lớn như vậy phương, mở ra trữ vật đại, dùng thân nhận thức quét qua không khỏi hít vào một ngụm nơi lạnh, hai mắt đều tỏa ánh sáng. Nang Vội Vàng cẩn thận hảo hảo thu về chữ vật đại, nhanh đi hai bước, kéo Diệp Lăng cánh tay, cười dịu dàng đạo: "Không nghĩ tới sư tôn như vậy có tiền. Ta vẫn cho là sư tôn ăn mặc bộ mạc, chưa bao giờ giảng phổ trường, không nghĩ tới ra tay như thế xa xỉ." Diệp Lăng lạnh nhạt đạo: "Những thứ này đều là vi sư luyện đan chế dược, bán đan dược đoạt được linh thạch, tính toán không là cái gì. Từ Huân ở đâu biết được, Diệp Lăng thân là hội tinh các đại đông chủ, thủ hạ có hơn đường, Ngạc Mĩnh, Thanh Uyển cùng tiểu đạo tử nữ, kinh doanh lấy các nơi hội tinh các chi nhánh, tại nô quốc đô thành, Thiên Đan Tiên thành cùng Lai Dương thành." Sinh ý thập phần thịnh vượng may mắn, cho dù là tọa trấn suối thành phố núi hội tình các tiểu đảo, tại Diệp Lăng không tại thời điểm, kinh doanh cũng không tệ, chọn vẹn cho hắn cung cấp 280 vạn linh thạch. Hôm nay Diệp Lăng tại trước khi đi, lại cho hàng đường, ngọc minh các nàng lưu hạ xuống nhất đại phê cực phẩm đan dược, làm cho các nàng tại các nơi hội tình các bán, thậm chí là đấu giá, có thể nói là ngày tiến đấu kim, hội tình các xinh y trưng trưng này thượng, cho nên Diệp Lăng cũng không lo lắng thiếu linh thạch hoa, hoa khởi đến tự nhiên cũng liền không đau lòng. Tử Huyền vẻ mặt sùng bái đạo, xem ra chúng ta hái thuốc luyện đan, đang đạt một đường, đại có tiền đồ a. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, vậy cũng không Luyện đan chi đạo, nếu muốn có chỗ tiến tiến, nhất định phải được đại lượng luyện chế, quen tay hay việc, cái này luyện đan quá trình, đồng dạng cũng là rất phí linh thạch. Nhưng chỉ cần ngươi tấn thăng làm luyện đan đại sư, sẽ có thật nhiều người cấp tới tìm ngươi luyện đan. Luyện chế ra đan dược phẩm giai càng cao, phẩm đối với càng tốt, bán đi giá cả cũng liền càng đắt. Ngươi theo ta hảo hảo nghiên cứu đan đạo, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Từ Huynh Nu thuận gật đầu mà ứng với, hồi đầu nhìn nhìn Lương Ngọc Châu, thấy nàng vẫn là mặt mày ủ rũ bộ dạng, cười đạo, Ngọc Châu đạo hữu, cùng thượng đến a. Sư Tôn nói, một đường chi thượng tất cả sự phí, đều do chúng ta tới ra. Ngươi chỉ để ý thoải mái, buông lòng tinh thần, con đường thực tế tại đạo thượng đi dạo, nếu như gặp được cái gì muốn mua, chỉ để ý mà miệng, ta đến giao linh thạch. Lương Ngọc Châu trừng đại con mắt, cũng không biết đạo tiểu sư đệ cho hắn bảo bối này đồ đệ nhiều ít linh thạch, thoáng cái liền tự huyền đều biến thành tài đại khí thu khởi đến. Nhưng Lương Ngọc Châu nghĩ lại lại một muốn, lúc trước tiểu sư đệ làm cho nàng cùng đại sư huynh đi mua sắm cực phẩm pháp bảo trang bị, trực tiếp tống xuất 200 vạn linh thạch, nghĩ đến cho tự huyền cũng không thiếu được. Cái này lệnh trong nội tâm nàng thầm than, như có điều suy nghĩ, chớ không được tự huyền tuy là kim đan hậu kỳ tu vị, Nhưng còn muốn bái tiểu sư đệ vi sư, một tiếng này sư tôn gọi cũng không thể đòi. Quy 1 chương 1167, Lương Ngọc Châu bày quẻ bán hàng. Bọn bốn bọn người đi tới Điệp Thú Đạo Phương thị, phát hiện nơi đây cùng Hàn Tinh Đạo so khởi đến, càng thêm nong náo náu, giống như là một cái thị tụ tập giống nhau. Không chỉ có có phiếm Hải Minh mở cửa hàng, còn có tất cả đại tu tiên gia tộc ở chỗ này kinh doanh cửa hàng, bày quẻ bán hàng quán vị trưởng thượng trăm nhiều. Diệp Lăng vừa nhìn bọn hắn chỗ mua bán yêu thú tài liệu, rõ ràng phẩm giai rất cao, như cựu giai Hải yêu yêu đan thú cốt gia thú, nhiều vô số kể, trong đó cũng không thiếu có cực phẩm tài liệu. Đồng thời bọn hắn chỗ mua bán linh hoa cùng linh thảo, đại đa số là thượng phẩm cùng tứ phẩm, chủng loại cũng càng thêm phong phú. Chư lần đó ra, tại Điệp Thủy Đạo phường thị trường, thậm chí còn có chuyên môn luyện khí luyện khí phường, cùng chế tác pháp ý hộ giáp tác phường, chỉ cần có tài liệu, có thể ở chỗ này chế tạo thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp khí cùng hộ giáp. Vương Thế Nguyên gặp tình hình này, vui mừng đạo: "Hay a, ha. nơi đây thậm chí có luyện khí phường, chúng ta theo giao long trong động quật làm ra không ít long cốt cùng long lần." Diệp Lăng vội vàng ngừng hắn, đại sư huynh nói cẩn thận: "Giao long thân thượng tài liệu chớ lấy ra. Nếu như ngươi thật muốn đi chế tạo cực phẩm áo giáp, Đại khả dung dùng cung điện dưới mặt đất trong thu hoạch mặt khác yếu tố tài liệu, tốt nhất không nên vượt qua cựu giai, bằng không mà nói, hơn phân nửa sẽ chọc cho hỏa thượng thân. Điệp Úy đạo tuy là phiếm hải minh địa bàn, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng đến đạo thượng vương thị các tu sĩ, Ngư Long hộ tạm, có mắt lộ ra hung quang, sát khí cực nặng, thực sự không phải là hạng người lông tiện, chúng ta vẫn là cẩn thận chút ít làm việc thì tốt hơn. Vương Thế Nguyên yêu ngạc phi giáp bất quá là cựu giai thượng phẩm, hôm nay có phần đông yếu tố tài liệu nơi tay, rất muốn chế tạo một bộ cực phẩm áo giáp. Nghe xong tiểu sư đệ khuyên bảo, Vương Thế Nguyên liên tục gật đầu, sư đệ nói rất đúng. Cái kia ngu huynh hay dùng cựu giai cực phẩm tài liệu, đi luyện khí phòng chế tạo dùng áo giáp. Không câu nệ nhiều ít công tiền, nói như thế nào, chế tạo đi ra cũng so yêu ngạc bị giáp phòng ngự càng thêm cường hãn. Sau đó, Vương Thế Nguyên lại hồi đầu cùng Lương Ngọc Châu nói đạo: "Sư muội, ngươi không phải là chia được cung điện dưới mặt đất trong phần Đông Bàng yêu Ngọc trai yêu đàn sao? Đây chính là vải dương hồ ngọc trai, nhân cơ hội này, tại phường thị thượng bảy quẩy bán hàng bán, mới có thể kiếm được không ít linh hạch." Lương Ngọc Châu nghe đến đó, con mắt đều sáng. Nàng từ khi lên đạo đến nay, phát hiện đi tới chỗ nào đều muốn tiêu phí linh hạch. Hôm nay nghĩ đến nếu có thể ở chỗ này bày quầy bán hàng, dãi, kiếm được một ít, không còn gì tốt hơn. Dù sao bạo yêu ngọc trai nội đàn cũng không phải cái gì hiếm thấy chân bảo, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, nàng cùng Tử Huân chia đều sau, còn có lưu nhất đại dương hoàng. Lương Ngọc Châu cười đạo, "Tốt, ta đây phải đi bày quầy bán hàng, nhưng là không thể quá mức rêu giao, vẫn là dùng bán thất giai bắt giai ngọc trai làm chủ, tiểu giai cũng bày ra một ít đến, nói như vậy, tiểu cũng không khiến người hoài nghi." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, "Đã như vậy, sư tỷ ngươi chỉ để ý đi bày quầy bán hàng, đại sư huynh đi luyện khí phượng, nếu như thiếu cái gì cực phẩm tài liệu, thậm chí luyện khí phường trong cũng không có, ta cùng tự hiện tại phường thị thượng khắp nơi vòng một chuyến, giúp ngươi mua một ít đến. Vương Thế Nguyên đáp ứng, lúc này đi luyện khí phường, mà Lương Ngọc Châu thì là tại phường thị thượng tìm cái đất trống, bắt đầu bày quầy bán hàng. Nào biết Lương Ngọc Châu vừa lấy ra một bộ phận mộc trai, xếp đặt trên đất, thì có phiếm Hải Minh tu sĩ thượng đến đây, thập phần khách khí chắp tay ôm quần đạo, hoan nghênh khách quý đến chúng ta nơi đây bày quầy bán hàng, một ngày quán vị phí là 2000 linh thạch. Lương Ngọc Châu hiện tại nhìn phiếm Hải Minh tu sĩ sẽ tới khí, nghe thẳng những mày, liền bày quầy bán hàng đều muốn thu linh thạch, đang định phát tác. Từ Huyên vội vàng thượng đến đây, thay nàng thanh toán xong linh thạch, anủi đạo, "Ngọc Châu đạo hữu, tranh thủ nhiều bán một ít. Ngọc trai ta chỗ này còn có. Ngươi là không biết đạo, ta cùng sư tôn lúc trước tại Hàn Tinh đạo thượng, cái kia bảy quẩy bán hàng lao ra hỏa một cây linh thảo, lại muốn giá 3 vạn linh thạch. Ngươi cũng chỉ quản sư tử đại mở miệng, đơn giản là giao giá trên trời ngay tại chỗ có tiền, có thể tới cái này phường thị thượng, đều tài đại khí thu vô cùng." Quy 1 chương 1168, Linh thị thương hội. Ngài có thể tại bãi đủ ở bên trong tìm tòi tiên phủ làm rộn bút pháp thần kỳ các. Cờ cờ, cha tìm chương 1 Lương Ngọc Châu nhẹ gật đầu, "Ừ, nói như thế nào cũng phải đem cái này quán vị phí dậy, kiếm được hồi đến. Dù sao ta môn đích bạn yêu nội đang đủ nhiều, ngọc trai dùng để lui khí hoặc là luyện đan chế dược đều dùng được thượng. Có lẽ có thể bán tốt giá tiền." Diệp Lang gặp tình hình này, suy nghĩ một chút, theo chữ vật đại trong lấy ra hai mươi mấy bình cực phẩm đan năng lượng, đặt ở Lương Ngọc Châu quán vị thượng, nói đạo, "Nhị sư tỷ, những thứ này đều là ta luyện chế một ít cực phẩm đan năng lượng, có trị liệu gần cốt, cũng có lưu thông máu hóa hứa, còn có một ít lạ bát giai tụ linh tán cùng cựu giai thánh linh đan, là hằng ngày tu luyện dùng cực phẩm đan năng lượng." Ta nghĩ nơi đây liệp yêu các tu sĩ, thiếu nhất đúng là cái này vài loại đan dược. Lương Ngọc Châu đại hỉ quá đỗi, vui vẻ mà hưởng mới, thật tốt quá. Đã có tiểu sư đệ luyện chế những thứ này cực phẩm đan dược, bay thượng đến sẽ không sợ không có khách nhân đến. Ta xem nơi đây bày quẻ bán hàng bán yêu thú tài liệu không ít, nhưng bán ra đan dược giải dược không có mấy, nếu bàn về phẩm đối với, tự nhiên là xa xa so không thượng sư đệ tự tay luyện chế. Thử Huyên cũng đạo, sư tôn, có ngài cái này vị luyện đan thần sư tại, đi tới chỗ nào đều là lần được hơn nên. Những đan dược này nhất định có thể bán ra giá cao, xem ra chúng ta đang đạt một đường thật sự là lợi nhuận tiền vô cùng. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Đừng quên chúng ta tới đây bên trong mục đích là vì cho tiên tử nhiều mua sắm một ít dược liệu hồi đi, ta tốt nhiên cứu Giang Vương, luyện chế ra trị liệu tâm thần đan dược đến, đây mới là ta môn đích mục đích. Về phần bày quầy bán hàng bán đan dược lợi nhuận tiền, nếu như bán được ít mà nói còn có thể, một khi bán nhiều hơn, uy hiếp được phiếm hải minh những cái. Tiệm cửa hàng lợi ích, tất nhiên sẽ để người chú ý, thậm chí còn sẽ trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Ly khai hoàn đảo lúc, còn có thể sẽ bị giết người đoạt bảo tu sĩ trầm trầm thượng. Cho nên tại không thể lộ ra ngoài, vẫn là tận lực ít xuất hiện chút ít thì tốt hơn." Từ Huyên cùng Lương Ngọc Châu nghe xong, đều cảm thấy rất có đạo lý, Lương Ngọc Châu lại thu khỏi quán vị thượng mấy bình đan dược, đã như vậy, ta bảy quẩy bán hàng thời gian dần qua bán. Không thể thoảng cái thả ra quá nhiều đan dược đến, Ngọc trai cũng giống như vậy. Từ Huyên mỉm cười gật đầu, sau khi từ biệt Lương Ngọc Châu, cùng Diệp Lăng hai người tại phường thị thượng bốn phía tìm kiếm lấy, xem có cái gì hi hữu linh bảo. Từ Huyên vừa phát hiện kỳ lạ quý hiếm cổ quái linh bảo, liền mời đến Sư Tôn đến đây kiểm tra thực hư, nếu là hợp ý của Sư Tôn, nàng hay cùng chủ quán có kẻ mặc cả cả một phen, theo chữ vật đại trong lấy ra linh thạch tới mua. Cứ như vậy thường xuyên qua lại, hai thời chờ thời gian dần trôi qua tạo thành ấn ý. Tử Huên tử sư tôn ánh mắt cùng trong giọng nói, có thể nghe ra sư tôn đối linh thảo yêu thích trình độ, nếu như là nguyện nhất định phải có, Tử Huên liền tại có kẻ mặc cả trong lại để cho lợi vài phần. Nếu như là chẳng phải chân quý linh thảo, có cũng được mà không có cũng không sao, sư tôn chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi, cái kia Tử Huên liền đem giá cả áp cứ thấp, tùy ý bày quầy bán hàng yêu bán hay không. Hai thầy cho tại phường thị trong rời đi một vòng xuống, thu hoạch tương đối khá, mua được hơn 10 loại hi hữu linh thảo cùng linh hoa, lúc này thời điểm quán vị thượng dĩ nhiên không có gì có thể vào diệp lăng pháp nhãn, hai người phải đi phường thị thượng tất cả đại cửa hàng đi dạo. Sẽ thấy lúc trước Phiếm Hải Minh tu sĩ khắp nơi yêu cầu linh thạch, cho nên Từ Huyền đối Phiếm Hải Minh kinh doanh cửa hàng cũng không có cái gì hào cảm, nàng kéo Sư Tôn cánh tay, ngược lại đi hướng tất cả đại tu tiên gia tộc tại Điệp Thủy đảo thượng mở cửa hàng. Các loại hai người tới một chỗ trang trọng trước lầu, bên ngoài khí phái, liền tấm biển đều là do chúng phẩm linh thạch chế tạo, thượng bên cạnh có khắc Lưu Kim lại tự, hình linh viết linh thị thương hội bốn chữ. Từ Huyền điểm chỉ nói đạo, "Sư Tôn, ngươi nhìn, cái này nhất định là ngũ hành tiên thành linh thị đại tu tiên gia tộc, chỗ mở cửa hàng, không nghi tới bọn hắn tại Bắc Minh Điệp Thủy đảo thượng đều có chi nhánh." Diệp Lăng còn chưa có không có nghe đã từng nói qua cái gì Ninh thị tu tiên gia tộc, dù sao hắn theo phong kiệu trấn dược quốc tông, thẳng đến bái nhập Tiên Đàn Tiên môn, đã thấy đại tu tiên gia tộc, quen thuộc nhất chính là Chu thị nhất tộc. Quy 1 chương 1169, mang theo đạo lư đến đây. Trừ lần đó ra, Diệp Lăng cùng mặt khác tất cả đại tu tiên gia tộc cùng xuất hiện cũng không nhiều. Tuy nhiên Diệp Lăng thân là hội tình các đông chủ, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi đến hội tình các suy nghĩ, cũng không sao cả tham gia qua đô thành phường thị đấu giá hội. Những thứ này tất cả đều là giao cho Hồng Đường, Ngọc Mính các nàng để làm, cho nên Diệp Lăng đối ngộ quốc tất cả đại tu tiên gia tộc thế lực, cũng không phải hiểu rất rõ. Hôm nay nghe Tử Nguyên vừa nói, cái này Linh thị thương hội là xuất từ ở Ngũ Hành Tiên Thành Linh thị gia tộc, vì vậy Diệp Lăng tùy khẩu hỏi đạo, "A, chẳng lẽ lại ngươi đi qua Ngũ Hành Tiên Thành Linh thị thương hội?" Như thế nói đến, cái này Linh thị nhất tộc trong tộc đệ tử, hơn phân nửa là bái nhập Ngũ Hành Tiên môn. Tử Nguyên gật đầu ứng với đạo, "Không sai, Linh thị gia tộc dòng chính đệ tử, đại đa số là ở Ngũ Hành Tiên môn, tu luyện đạo pháp cũng là ngũ hoa tầng cửa, nghe nói Ngũ Hành Tiên môn trong có 3 gã kim đan trưởng lão, chính là xuất từ ở Linh thị. Về phần cái này Linh thị thương hội, tại U Nguyệt Tiên Thành trong cũng mở có phân số, chỗ mua bán áo cà sa vô cùng hoa lệ." trế tác tinh xảo, ta đều đi mua qua mấy lần. Mà khác tất cả đại tiên thành thậm chí là châu quận, cũng có Ninh thị thương hội. Hôm nay tại Bắc Minh Điệp Thú đạo thượng nhìn thấy, ngược lại là mới lạ vô cùng, nghĩ đến bọn hắn Ninh thị gia tộc, cũng phái không ít tộc nhân đám đệ tử đến Bắc Minh cùng Bắc Hoang rèn luyện. Diệp Lăng nghe Tử Huân như vậy một cái điệu, xem ra Ninh thị nhất tộc gia đại nghiệp đại, Ninh thị thương hội vậy mà mở có nhiều như vậy chi nhánh, trải rộng nô quốc, thậm chí đều lái đến Bắc Minh chi địa, cái này có thể so sánh hắn hồi tinh các quy mô đại đa số. Diệp Lăng tỏ mờ đạo, đã như vậy, ta cũng muốn tiến lầu các nhìn một cái. Tham xem thoáng một phát cái này, Ninh thị thương hội chi nhánh có cái gì không tầm tưởng chỗ. Nếu có cái gì xinh đẹp áo cà sa, ngươi muốn là ưa thích, liền mua lại. Từ Huyên mừng rỡ, nhanh kéo sư Tôn cánh tay, đi tới Ninh thị thương hội trong lầu các. Diệp Lăng vừa nhìn cái này, Ninh thị thương hội không chỉ có bề ngoài khí phái, hơn nữa chiếm diện tích không nhỏ, là hiện lên tỉnh chứa hình tam trọng lầu các, vừa tiến đến chính là trung đình rộng rãi viện, bốn phía bày đặt áo cà sa cùng hộ giáp, quả nhiên là ăn mặc một mẹ, rực rỡ muôn màu. Bọn hắn mới vừa vào đến, liền hữu thân lấy cung trang lăng la dây lụa nữ hầu người, cười dịu dàng nên thượng đến đây, hai vị khách quý lâm môn đều muốn mua mấy thứ gì đó, ta vì hai vị dẫn tiến. Diệp Lăng vừa nhìn chỉ là nữ hầu, mặc cung trang chính là thượng phẩm áo ca sa, thêu hoa văn kim ti đi tuyến, quả nhiên tinh xảo. Nhìn lại một chút bên trong, như là ngọc bích bình thường băng linh trước gương, đồng dạng hữu thân lấy cung trang lăng là nữ hầu người, tại nhìn gương cho khách nhận tùy cơ ứng biến. Diệp Lăng trong nội tâm thầm nào xẩm ra cái này linh thị thương hội, đối tại y chế y các loại thập phần năm hiểu, sớm biết như thế, nên lại để cho đại sư huynh tới nơi này, lại để cho linh thị thương hội giúp hắn chế tác cực phẩm hộ giáp, dầu gì mua một thân phù hợp cũng chính là tránh khỏi lại để cho luyện khí phòng đi chế tạo. Tự Uyên ngắm nhìn bốn phía, sớm được nơi lay hoa lệ áo ca sa hấp dẫn, nhưng không có quên chính sự, nói đạo, không biết các ngươi trong thương hội có linh thảo các loại dược liệu bán ư? Chúng ta đi trước nhìn xem linh thảo, cuối cùng lại chọn hai quyển vừa người áo ca sa. Tự Uyên vẫn là được chia thành chủ yếu và thứ yếu, tuy nói sư Tôn dĩ nhiên cho phép làm cho nàng tới mua áo ca sa, nhưng nhiệm vụ chủ yếu vẫn là thu thập linh thảo. Về phần cuối cùng mua hai quyển áo ca sa, Tự Uyên cũng muốn tốt rồi, chính mình một quyển, một lần nữa cho Ngọc Châu đạo hữu mua một quyển, tâm tư của nàng tinh tế tỉ mỉ, quan sát thập phần cẩn thận, một đường đường, đối lương Ngọc Châu vóc người tư thái cũng nhưng lại tâm. Linh thị thương hội nữ hầu người nao nao, vốn tưởng rằng xinh đẹp như vậy nữ tu mang theo đạo lữ đến đây, nhất định là chẳng đến các nàng thương hội đẹp đẽ quý giá hảo cả xa mà đến, không nghĩ tới nhưng là muốn trước xem linh thảo. Nữ hầu người chỉ phải ứng với đạo, đương nhiên là có. Chúng ta thương hội bán ra các loại vật phẩm, pháp bảo pháp khí đều tại lầu 2, về phần linh thảo đang được, là ở lầu 3, hai vị xin mời đi theo ta. Quy một chương 1170, không kịp ta sư tôn nửa phần công lực. Từ Huyên như trước kéo giật lăng, ti không e dè ánh mắt của mọi người, đi theo người này cùng trang nữ hầu người, đi tới lầu 3 thượng. Diệp Lăng cảm nhận được nơi đây thảo mộc khí tức cùng linh lực chấn động, ánh mắt dừng lại tại từng dãy bách bảo khảm tụ thượng, bên trong trưng bày lấy các loại linh thảo cùng đan dược. Trong đó cũng có chút linh hào, tính toán không thượng là chân chính hi hữu linh hào, đơn giản là bởi vì phẩm chất quá cao, sinh trưởng năm so sánh đã lâu, cho nên mới phải bày đặt đến bách bảo khảm tụ thượng. Chính thức có thể hấp dẫn Diệp Lăng là những cái. Kia tại quán vị thượng không thông thường hi hữu linh thảo cùng linh hoa, không hổ là đại thương hội, có vài loại liền Diệp Lăng đều không có bái kiến, chẳng qua là tại thảo mộc đồ giám thượng từng có ghi lại, đối Diệp Lăng mà nói, những thứ này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Về phân bách bảo khẳng tụ thượng chỗ trưng bày đang được, chính là thập phần thua kém, đại đa số là thượng phẩm đang được, chỉ có số ít là cực phẩm, giá cả độ cao, lệ hiệp lăng đều xem thế là đủ rồi. Đương nhiên, những thứ này hắn cũng có thể luyện chế ra cực phẩm đến, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Cung trang nữ hầu người gặp đây đối với đạo lư ánh mắt, chỉ dừng lại ở linh thảo thượng, căn bản không cân nhắc các nàng linh thị thương hội mua bán các loại linh đan diệu dược. So sánh với khởi đến, bán linh thảo giá cả có hạn, xa xa so không thượng đan dược lợi nhuận. Vì vậy nữ hầu người nhiệt tình cho bọn hắn để cự đạo, chúng ta linh thị thương hội có luyện đan đại sư tọa trấn. Chỗ luyện chế những đan dược này Mặc dù là tại Bắc Minh tất cả đại hải đạo đều là thanh danh hiển hách, thậm chí còn có người theo Minh Hải phía Đông cùng Tây bộ hải vực, không xa vạn dặm đến đây, chuyên đến Diệp Thủy đảo thượng mua sắm ta môn đích đăng lược, hai vị khách quý sẽ không mua một ít sao? Tử Nguyên Quan Thái đạo: "A, luận đàn đại sư luận chế, cái kia chỉ sợ là không vào được ta sư Tôn Pháp nhãn, chúng ta không nhìn cũng thế. Ngược lại là các ngươi thương hội còn có bao nhiêu linh thảo linh hoa, cũng không nên giấu giếm a. Toàn bộ lấy ra, để cho chúng ta coi chổ một chút." Nào biết Tử Nguyên lời vừa nói ra, linh thị thương hội lầu 3 lầu các thượng, một cửa két, một tiếng mở. Từ đó đi ra một gã râu bạc lão giả, nhìn hắn trang phục ngược lại là tiên phong đạo cốt, nhưng giờ phút này nhưng là đỏ lên da mặt, thật giống như nhận lấy không ai đại nhục nhã. Râu bạc lão giả nhìn chung quanh lầu 3, gặp đến khách nhân chỉ có một nam một nữ này, nam tướng mạo tuấn lãng, dáng người cao ngất, sinh một đôi con mắt màu tím, mà nữ dung mạo cực đẹp, yêu mị tuyệt kỳ, nhưng là lục đồng tử. Lão giả cố nén nội khí, không vui lão, là ngươi ở chỗ này khoe khoang đại khí, nói lao phu luyện chế đang dương dược, không vào được pháp nhãn. Tốt đại khẩu khí. Nhìn ngươi cái con bé này em bé, tu vị cũng là không kém, như thế nào? Lại nhìn không khởi linh thị thương hội vẫn là nhìn không khỏi lão phu chỗ luyện chế đàn dược. Cung trang nữ hầu người vừa nhìn các nàng thương hội thuê đến luyện đàn đại sư tức giận, vội vàng thượng trước vạn phúc cùng lễ, đại sư hà tất tức giận. Cái này hai vị là tới chúng ta Ninh thị thương hội mua sắm áo cà sa cùng linh thảo khách quý, là ta mạ muội, huống bọn hắn để cử đàn dược. Có đạo là tới người là khách, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Đại sư cắt không thể đối những khách nhân phát hỏa. Từ Huyền vừa nhìn, nguyên lai cái này lão đầu râu bạc chính là nàng theo như lời luyện đàn đại sư, xem ra lão nhân này tại thương hội trong địa vị không thấp, nhưng bị lão đầu đuổi cho một trận. Tử Nguyên không phục lắm đạo, luyện đan đại sư thì thế nào? Ta coi ngươi luyện chế đan dược vừa bãi lộn xộn, linh lực pha tạp, hỗn tạp vô cùng, ở đâu và được thượng được ta sư tôn nửa phần công lực. Phải nên biết đạo, ta sư tôn thế nhưng là luyện đan. Tử Nguyên nói đến đây, lại bị Diệp Lăng đưa tay ngừng, một chút dắt hồi đến. Sau đó, Diệp Lăng mới cùng Ninh Thị thương hội luyện đan đại sư trọng mới ôm quân chào, cười nhạt một tiếng, là ta đồng bạn mất cấp bậc lễ nghĩa, kính xin lão tiên sinh thứ lỗi. Ta thực sự không phải là xem không thượng lão tiên sinh chỗ luyện chế đan dược, mà là này tới lại chuyên mua sắm linh thảo. Lão tiên sinh thân là nơi đây luyện đan đại sư, Chắc hẳn bắt được linh thảo rất nhiều, không ngại lấy ra để cho ta mỡ mang mắt. Chỉ cần là ta xem trọng, giá tiền đều tốt thương lượng. Quy 1 chương 1171, mưa dịu qua mắt trợ. Dâu bạc lão giả gặp người này con mắt màu tím tu sĩ ngược lại là khiêm tốn hữu lễ, ngôn ngữ tầm đó cũng có chút thành thận, nhưng nói gần nói xa, hay là đối với hắn luyện chế đan dược không có hứng thú, xem không tự mắt, chẳng qua là hỏi hắn mua sắm linh thảo. Dâu bạc lão giả phẫn nộ đạo: "Người tới, tiễn khách." Lão phu mặc dù là góp nhặt nhiều hơn nữa linh thảo, cũng sẽ không bán cho các ngươi đây đối với cái này không biết tốt xấu đạo lực, thật sự là cuồng vọng. Từ nguyên cho tới bây giờ, cũng nhịn không được nữa, Trình Phong đối lập nhau đạo, "Lão Đầu Nhi, ngươi dựng dâu trừng mắt làm gì? Ngươi luyện chế đan dược trênh lệch nhiều lắm. Ta lúc trước nói đều rất quyện truyện, không đành lòng đả kích ngươi, như ngươi luyện chế những đan dược này, liền bên ngoài bày quầy bán hàng đều sò so không thượng. Cũng tỷ như nói, Bách Bảo Khám tủ thượng bày đặt những thứ này, như ngươi luyện chế bắt giai tụ linh tán, chẳng qua là thượng phẩm, còn có cái này cựu giai thánh linh đan, vốn là chúng ta Kim Đan hậu kỳ hằng ngày tu luyện dùng, hôm nay bày ra đến nhưng chỉ là chúng phẩm, thật sự là kém cỏi." Dâu Bạc lão giả nghe đến đó, hỏa hứng thượng động, nghe nói nói hắn luyện chế đan dược liền bên ngoài bảy quẩy bán hàng đều số so không thượng. Lão giả hừ lạnh một tiếng, "Nữ oa oa, ngươi biết cái gì? Những đan dược này đều là lão phu tỉ mỉ luyện chế. Như cái này bắt giai thượng phẩm tụ linh đan, phóng nhang toàn bộ Bắc Minh, cũng liền mấy lão phu luyện chế phẩm đối với tốt nhất, cũng không đủ cậu. Đừng nói là phiếm hải minh bảy đại hải đảo, chính là mặt khác hải vực hải đảo tu sĩ, tới chơi cờ đan người, cũng là nối liền không rức. Hôm nay lại bị ngươi làm thấp đi cái gì cũng sai, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Còn có cái này cửu giai thánh linh đan. Đừng nhìn lấy tụ thượng bảy đặt chính là trung phẩm, kỳ thật, dùng lão phu luyện đan tạo nghệ, Gần đây luyện chế ra mấy lô thượng phẩm thánh linh đan, chẳng qua là không có cam lòng, cho bày ra đến mà thôi. Đó mới đại biểu cho lão phu chính thức luyện đan trình độ. Nói xong, cái này tiên phong đạo cốt lão đầu râu bạc, theo chữ vật đại trong cẩn thận lấy ra một cái tương kim khảm ngọc bình thuốc, đặc biệt chứng minh cho bọn hắn xem, hoàn sinh sợ đan hương tản mát ra đi, ảnh hưởng tới đan dược phẩm đối với, chỉ mở ra một tí khe hở, cho bọn hắn nhìn thoáng qua, đảo mắt liền lại hợp tượng, nghiêm nhiên là nhìn làm chất bảo. Từ nguyên tử khi bái Diệp Lăng vi sư, phục dụng qua cửu chuyển hoàn hồn đan, chưa khỏi hồn tổn thương sau, hằng ngày sử dụng đan dược đều là Diệp Lăng cho nàng kìm đan thuốc tiên. Tử phẩm đại hoàn đan. Như cái này linh lực chênh lệch quá nhiều cựu giai thánh linh đan, cũng không dùng như thế nào. Hôm nay Tử Nguyên gặp cái này, lão đầu dâu bặm mà, tựa như hiến vật quý tựa như lộ ra ngay hắn chỗ luyện chế thượng phẩm thánh linh đan, nhịn không đở sỉ mũi coi thường, "Hừ, đơn giản là thượng phẩm thánh linh đan mà thôi, phải dùng tới như vậy khoe khoang sao?" Thật không dám đầu giếng, giờ phút này dưới lầu phường thị trong bảy quầy bán hàng, thì có một vị nữ đạo hữu đang tại bán ra cực phẩm thánh linh đan. Dâu bạc lão giả nghe xong, hai hàng lông mày chói chặt, chuyện tiếng, "Làm sao có thể?" Phóng nhãn toàn bộ ba minh ngoại trừ một ít đại tu tiên gia tộc dòng chính đệ tử có được cực phẩm thánh linh đan bên ngoài, phường thị bên trong, như thế nào xuất hiện chân quỹ như vậy năng lượng? Tuyệt không khả năng. Hôm nay các ngươi có thể mua được, cũng chính là lão phu trong tay cái này một lọ thượng phẩm thánh linh đan, nhưng giá cả bất phỉ, lão phu vì luyện chế viên thuốc này, chỉ là lọ đan, liền nổ năm sáu cái. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Lão tiên sinh, ngươi thân là luyện đan đại sư, có thể luyện chế ra cửu giai thượng phẩm thánh linh đan, đúng là không dễ. Bất quá ta nhìn ngươi luyện chế thánh linh đan, phẩm đối với không tốt, linh lực phát tạp, hồn tạp, đan hương cũng không đủ lẫm đạm." Chắc hẳn luyện đan thủ pháp còn không thuần thục, mỗi lần một lò ra đan suất, tỉ lệ không cao hơn 2 thành, khống chế hỏa đợi cũng bất ổn, cho nên tạc lô sự tình cũng là không thể tránh được. Quy 1 chương 1172, đánh cuộc. Dâu Bạc lão giả được nghe lời ấy, trợn tròn con mắt, kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Lăng, các hạ như thế nào biết đạo như thế rõ ràng? Hẳn là lão phu ở một bên luyện đan lúc, ngươi đều nhìn thấy phải không? Diệp Lăng bất động thanh sắc đạo, ta chỉ này đây lẽ thưởng đơn chi, thông qua ngươi luyện chế đan dược phẩm đối với, cùng với phát ra linh lực chấn động đến suy đoán ra. Dù sao như cái này thượng phẩm thánh linh đan, ta cũng không luyện chế Về phần chuẩn cùng không cho phép, ta đây cũng không rõ ràng. Diệp Lăng không có không biết xấu hổ đã kích hắn, dù sao hắn chỗ luyện chế đều là cực phẩm năng lượng, dùng cũng là cực phẩm dư liệu, trừ phi là tình huống đặc biệt, vì che giấu thai mắt người, nếu không sẽ không đi luyện chế chúng phẩm thượng phẩm năng lượng. Từ Huyên chứng kiến cái này, lão đầu dâu bạc vẫn là vẻ mặt không phục bộ dạng, đã nói đạo, lão đầu nhị, ta sư tôn nói chính là kim ngọc nói như vậy, ngươi thích tin hay không? Ngươi phí hết cả buổi khí lực, nổ năm sáu cái lò đan, mới luyện chế ra chính là thượng phẩm thánh linh đan, mà ta sư tôn lại có thể luyện chế ra cực phẩm Dâu bạc lão đầu nặng mới xem kỹ khởi dịp lăng, trái nhìn nhìn phải đều không tin, điều đó không có khả năng. Nghiên kỹ của hắn nhẹ nhàng, Luyện Đan Tạo Nghệ có thể vượt qua lão phu. Từ Huyền Khoan Thái đạo, ta sư Tôn Luyện chế cực phẩm thánh linh đan, ngay tại dưới lầu bảy quẩy bán hàng trô gây bán, ngươi nếu như không phục mà nói, có thể xuống lầu, theo chúng ta đi phường thị thượng coi chổ một chút, nhìn xem ta sư Tôn tại bảy quẩy bán hàng trô gây bán cực phẩm thánh linh đan, so ngươi thượng phẩm như thế nào. Dâu bạc lão giả phẫn nộ đạo, lão phu cũng không tin. Phường thị bảy quẩy bán hàng giữa, vì sao lại có bán cực phẩm thánh linh đan, phẩm đối với còn có thể vượt qua lão phu. Chê cười, chỉ có đại tu tiên gia tộc dòng chính đệ tử mới có thể có được, cũng không quá đáng là giải giác mới bình, chân quý vô cùng, nhưng bọn hắn lại thế nào khả năng bày quẩy bán hàng bán. Dâu bạc lão giả là Ninh thị đại tu tiên gia tộc thuê đến luyện đan đại sư, đối với tu tiên con em gia tộc nóng nảy bạn tính thập phần hiểu rõ, không có ai phải làm như vậy. Bọn hắn dù thế nào không còn lối thoát, gặp thượng thiên đại khó xử, đều có gia tộc vì kia chỗ dựa, tuyệt đối không thể có thể đi ra bày quẩy bán hàng, càng sẽ không đem chân quý cực phẩm thánh linh đan lấy ra bán. Mà trước mắt đây đối với đạo lữ, lạ mặt vô cùng, nhất là Diệp Lăng ăn mặt một mặt thấy thế nào cũng không như là đại tu tiên con em gia tộc, tại bày quầy bán hàng địa phương, gợi bán cực phẩm thánh linh đan. Quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Từ Huyền Khoan Thái đạo, cửu giai cực phẩm thánh linh đan là cỡ nào bình thường đang dương dược, cũng tại trong miệng ngươi, trở nên chân quý như vậy. Nếu ngươi không tin, chúng ta đánh cuộc, nếu như bày quầy bán hàng trong thật sự có cực phẩm thánh linh đan, vậy ngươi cũng đừng có dấu giếm, đem ngươi chỗ thu thập đến linh thảo tất cả đều lấy ra, cung cấp chúng ta chọn lựa. Hơn nữa giá cả được hợp lý, điều kiện này không quá phần a. Dấu bạc lão giả hừ lạnh một tiếng, tốt. Một lời đã định, nếu quả thật có Lão phu tình nguyện đem chân tàng nhiều năm linh thảo giá thấp bán cho các ngươi. Diệp Lăng vừa nhìn, nếu quả thật muốn cho lòng này cao khí ngạo luyện đan đại sư, cam tâm tình nguyện móc ra chân tàng nhiều năm linh thảo đến, sắp tức không dễ. Không nghĩ tới Tử Uyên dám ba câu, đã nói chuyện khai lao đầu, bởi vì cái gọi là thỉnh tướng không bằng cái tướng, cái này vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Đồ ước định ra, người này luyện đan đại sư sẽ theo lấy Diệp Lăng cùng Tử Uyên, hạ xuống lầu các. Linh thị thương hội cùng chăng nữ hầu người cũng vội vàng theo tới đây, bởi vì nàng biết rõ, nếu như tại Điệp Thú Đạo phường thị trường xuất hiện cực phẩm thánh linh đan, Huân nữa còn là bày quầy bán hàng mua bán lời nói, muốn xem giá cả bán bao nhiêu. Nếu như giá cả không phải rất cao mà nói, nàng phải nói di chuyển gia tộc mời tới cái này vị luyện đan đại sư, đều mua xuống. Thứ nhất là cho trong tộc dòng chính đệ tử cung cấp cực phẩm đan dược, thứ hai cũng là vì lũng đoạn giá cả, để tránh bày quầy bán hàng ảnh hưởng đến các nàng Ninh thị thương hội suy nghĩ, cái này đã liên quan đến đến gia tộc lợi ích, cũng liên quan đến đến thương hội lợi ích, nàng không thể không theo tới. Quy 1 chương 1173, mua ngọc trai tiến đưa đan dược. Chờ bọn hắn gia Ninh thị thương hội, tiến vào Điệp Thú đảo phường thị. Tự Viên mang theo bọn hắn đi thẳng tới Lương Ngọc Châu bảy quầy bán hàng địa phương. Lệnh Diệp Lăng bọn hắn kinh ngạc chính là, lúc này mới ngắn ngủn một lát sau, Lương Ngọc Châu quán vị thượng sinh ý hỏa bạo, trung tâm tụ tập không ít người, rõ ràng so mặt khác quán vị thượng những khách nhân nhiều ra gấp mấy lần. Giờ phút này, Lương Ngọc Châu đang nâng một lọ cực phẩm tụ linh tán, mặt mày hớn hở cho những người vây xem giới thiệu, muốn mua của ta đang dược, nhất định phải đồng thời mua sắm đủ nhiều ngọc trai. Các ngươi cũng nhìn thấy, của ta quán vị chủ yếu là bán ngọc trai, đan dược chẳng qua là tặng kèm. Vây xem các tu sĩ nhao nhao gọi đạo, chúng ta không nên ngọc trai, chỉ cần đan dược. Ngươi chỉ để ý ra giá chính là Lương Ngọc Châu cố ý đạo, vậy không được, chỉ cần mua 10 khối ngọc trai, tặng kèm một lọ bát giai cực phẩm tụ linh tán. Rất nhanh, đã có người trực tiếp ra giá cao mua sắm lương ngọc châu 10 khối ngọc trai, đã được như nguyện đã chiếm được đưa tặng cực phẩm tụ linh tán. Người này tu sĩ mua xuống ngọc trai sau, đối ngọc trai nhìn cũng không nhìn liếc, ngược lại là mở ra tụ linh tán bình phốc, say mê tựa như hít hà nồng đậm linh khí, rõ ràng càng xem trọng trai này cực phẩm đang lưỡng. Lúc này thời điểm, Diệp Lăng cùng Tử Huyền Gon góp thượng đến đây nhìn lên, gặp lương ngọc châu là như vậy bán ra ngọc trai cùng đang lưỡng, không khỏi có chút dở khóc dở cười mà tuy bọn hắn cùng đi Ninh thị thương hội cung trang nữ hầu người cùng với Luyện Đan đại sư, thấy như vậy một màn, hắn môn đích ánh mắt cũng dừng lại tại vừa mới bán ra bát giai cực phẩm tụ linh tán thượng, ở đằng kia tên tu sĩ mở ra bình thuốc một cái trước mắt, bọn hắn cũng cảm nhận được nồng đậm đan hương, chắc chắn không thể nghi ngờ. Cái này bát giai cực phẩm tụ linh tán tại Ninh thị thương hội trong cũng có, đây cũng là dâu bạc lão giả thân là Luyện Đan đại sư, có khả năng luyện chế ra phẩm đối với cao nhất dự tán. Hao phí dược liệu nhiều, thậm chí là nổ mấy cái lò đan, mới có thể luyện chế ra như vậy một lọ đến, thành phẩm cơ cao không dưới, tiêu phí không nhỏ, không nghĩ tới cái này bảy quẩy bán hàng nữa tu. Mỗi lần bán 10 khối ngọc trai sẽ đưa một lọ, quả thực là phong phú của trời. Tuy nói Lương Ngọc Châu bán ngọc trai giá cả cũng không thấp, nhưng là so sánh với Khởi Đến, khi bọn hắn linh thị thương hội xem ra, Bắt Giới cực phẩm tụ linh tán giá trị, muốn rõ ràng cao hơn những thứ này ngọc trai. Dù sao nơi đây chỗ Bắc Minh Hải vực trồng, Liệp yêu tu sĩ phần đông, khắp nơi là bán ra hải yêu đỗ đan, nhưng cực phẩm đan dược cùng dược tán, nhưng là không dễ dàng đạt được. Đối với kim đan trung kỳ tu sĩ mà nói, Bắt Giới cực phẩm tụ linh tán chỉ dùng để tại hàng ngày tu luyện tốt nhất dược tán, thời khắc mấu chốt còn có thể rất nhanh bổ sung thể lực cùng pháp lực, có bảo vệ tính mạng hiệu quả. Dâu bạc lão giả trầm ngâm đạo, các ngươi nói chính là nàng. Bảy quẩy bán hàng bán cực phẩm thánh linh đan. Cho tới bây giờ, dâu bạc lão giả đều có chút nghi ngờ, xem tình hình này, bảy quẩy bán hàng chi nữ liền bắt giai tụ linh tán đều có, khó bảo toàn cũng có cựu giai cực phẩm tụ linh đan. Bàng vào lịch duyệt của hắn nhìn cái này bảy quẩy bán hàng nữ tu, vô luận là quần áo trang phục, vẫn còn là bảy quẩy bán hàng trong chỗ bảy gia nhật tình hay nói, tự nhiên đại phương, thấy thế nào cũng không như là đại tu tiên gia tộc dòng chính chi nữ. Thử huyền quan khai đạo, đúng là. Đi theo ta. Này, Ngọc Châu đạo hữu, chúng ta hồi đã đến đặc biệt cho ngươi dẫn tiến thoảng một phát, cái này hai vị là linh thị thương hội, bọn hắn muốn nhìn ngươi một chút bày quẩy bán hàng bán cực phẩm thánh linh đan. Lương Ngọc Châu đang tại trong đám người, cố hết sức chào hàng nàng ngọc trai, chợt nghe Tử Huyên kêu gọi, hồi đầu chứng kiến tiểu sư đệ cùng Tử Huyên hồi đến, còn đã mang đến một cái tiên phong đạo cốt lão đầu châu bạc, phía sau còn đi theo một vị cung trang nửa tu, xem hai người này ăn mặc liền không giống người thường. Lương Ngọc Châu còn tưởng rằng Tử Huyên là ở cho nàng giới thiệu đều muốn mua đan dược đại khách hàng, vội vàng nhiệt tình mời đến đạo, a. Cái này hai vị là mộ danh mà đến, mua sắm cực phẩm thánh linh đan. Ta chỗ này còn chưa kịp bày quầy bán hàng bán viên thuốc này đâu. Các ngươi tới vội vã, ta đang định đem cực phẩm thánh linh đan đấu giá thoáng một phát, ít nhất cũng phải phối hợp 20 khối ngọc trai cùng nhau đấu giá. Quy một chương 1174, viên thuốc này đại được ham nên. Dâu bạc lão giả nghe xong, cái này bày quầy bán hàng nữ tu quả nhiên có cựu giai cực phẩm thánh linh đan, hơn nữa ít nhất phải phối hợp 20 khối ngọc trai tiến hành đấu giá, lệnh lão giả ra mặt rút có lại, vội vàng đạo: "Cô nương đã có vào đấy, không lại lấy ra để cho chúng ta đại gia hỏa coi trộm một chút. Nếu quả thật chính là cực phẩm thánh linh đan, đừng nói là 20 khối ngọc trai giá cả" chính là cao hơn cái lớp hai, chúng ta cũng mua. Đi theo hắn cùng đi Ninh thị thương hội cung trang nữ hầu người, cũng liền gật đầu liên tục. Nàng vốn tưởng rằng tên kia con mắt màu tím tu sĩ cùng lục đồng tử nữ tu là ở nói khoác, không nghĩ tới cái này bảy quẩy bán hàng chỗ thật đúng là có cực phẩm thánh linh đan, như vậy dùng thương hội danh nghĩa, giá cao mua lại, lại có ngại gì? Dù sao phía sau bọn họ là Ninh thị đại tu tiên gia tộc. Trong tộc nhu cầu cấp bách vật ấy, mà luyện đan đại sư không cách nào luyện chế cựu giai cực phẩm đang năng lượng, tối đa cũng chẳng qua là thượng phẩm, hơn nữa hao phí dược liệu cùng lò đan, thành phẩm cực cao. Hôm nay nếu có cựu giai cực phẩm thánh linh đan bán Không còn gì tốt hơn. Lương Ngọc Châu nghe bọn hắn như thế nói, nhẹ gật đầu, lúc này theo chữ vật đại trong lấy ra một lọ cựu giai cực phẩm thánh linh đan, mở ra cho tất cả mọi người xem nhìn. Dâu bạc lão giả thần thức quét qua, phát giác được trong đó tản mát ra nồng đậm đan hương, quyết định không sai được. Tuy nhiên hắn không cách nào luyện chế ra cái này cực phẩm thánh linh đan, nhưng Ninh thị gia tộc từng tại nơi khác trọng kim mua sảng qua, hắn vẫn là được chứng kiến. Hôm nay vừa nhìn, viên thuốc này thuần khiết cực kỳ, thậm chí so với trước nhìn thấy qua, phẩm đối với rất tốt, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Vì vậy dâu bạc lão giả hít sâu một hơi, nguyện nhất định phải có đạo, không sai. Viên thuốc này đúng là cực phẩm Thánh Linh Đan, các ngươi đại gia hỏa tất cả giải tán đi, vĩnh đan dược này chúng ta Ninh thị thương hội mua. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người chung quanh tất cả đều như là nổ tung nồi giống nhau, trừng đỏ nhãn châu tử, nhao nhao bác bỏ đạo. Lao Đồ Nhi, cái này vị cô nương đã nói là muốn đấu giá, người trả giá cao được. Dựa vào cái gì các ngươi Ninh thị thương hội muốn độc chiếm? Nơi này là Phiếm Hải Minh địa bàn, Diệp thị đạo thượng, mặc dù các ngươi Ninh thị gia tộc ở chỗ này kinh doanh thương hội, vậy thì như thế nào? Còn dám tới rõ ràng đoạt phải không? Cuối cùng còn không phải ai trả ra khởi giá tiền, đan dược về ai? Dâu Bạch lão giả sắc mặt có chút khó coi, cung trang nữ hầu người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo, vật này là chúng ta trước đó dự định tốt lắm, đã nói muốn bán cho chúng ta. "Hung chi, nếu bản về so đấu tài lực, các ngươi có thể giành được qua chúng ta ư?" Lúc này thời điểm, Lương Ngọc Châu mở trừng hai mắt, nhìn phía tiểu sư đệ, hết thảy đều nghe hắn ý tứ, dù sao người lạ Diệp Lăng mang đến, cái này cực phẩm thánh linh đan cũng là hắn lựa chế, bán cho ai, vẫn là do tiểu sư đệ để làm chủ. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Sư tỷ nếu như nói, về đan dược này muốn tiến hành đấu giá, vậy đấu giá a. Khởi giá 20 khối ngọc trai, tặng kèm một lọ cực phẩm thánh linh đan." ra giá người cao, nhiều mua ngọc trai người được. Linh thị thương hội luyện đan đại sư cùng với cung trang nữ hầu người được nghe lời ấy, biến sắc, nhíu nhíu chất vấn đạo, các hạ đây là ý gì? Lúc trước chúng ta thế nhưng là đã nói, từ nguyên khoan thai đạo, chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, cực phẩm thánh linh đan muốn bán cho ai? Hiện tại, đánh cuộc các ngươi thua, lão đầu nhi, ngươi nên nguyện thua cuộc, còn không mau xuất ra linh thảo đến, để cho ta sư tôn cho lựa. Dâu bạc lão giả sắc mặt hết sức khó coi, cung trang nữ hầu người cũng là á khẩu không trả lời được, nhưng ánh mắt hai người vẫn là gắt gao chằm chằm vào quán vị thượng cực phẩm thánh linh đan, tựa hồ viên thuốc này đối với bọn họ Ninh thị gia tộc đến giang trọng yếu. Diệp Lăng gặp tình hình này, mỉm cười, bất động thanh sắc cho bọn hắn thần thức truyền âm, chính là một lọ cực phẩm thánh linh đan mà thôi, tà châu này còn có. Chúng ta có thể nói lý ra bàn lại, hà tất cùng phường thị thượng đạo hữu đám bọn họ tranh đoạt. Diệp Lăng khó được nhìn thấy nhị sư tỷ cao hứng như vậy, đang lúc mọi người tốn tụ trong, đầu giá cực phẩm thánh linh đan, Diệp Lăng cũng không tiện quấy rầy nàng nha hứng. Tại Diệp Lăng xem ra, nếu như cực phẩm thánh linh đan tại đây Bắc Minh chi địa đại được hơn nên, như vậy muốn hảo hảo lợi dụng một phen. Dù sao hắn trữ vật đại ở bên trong, cực phẩm thánh linh đan có rất nhiều, đại khả dùng dùng một ít cực phẩm thánh linh đan, đổi được người này luyện đan đại sư chỗ thu thập được hi hữu linh thảo. Đây mới là hắn mục đích chủ yếu, về phần có thể bán nhiều ít linh thạch, đấu giá ra cái dạng gì giá trên trời, Diệp Lăng đều không để ý. Quy một chương 1175, mặc cho các hạ lựa chọn. Dâu bạc lão giả được nghe lời ấy, hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem Diệp Lăng kéo đến một bên, dáng tươi cười chân thành đạo: "Thì ra là thế, các hạ vẫn còn có cực phẩm thánh linh đan. Mời thượng chúng ta Ninh thị thương hội ngồi một chút, chúng ta đi uống cái trà, vừa uống vừa trò chuyện." Cho tới bây giờ, hộ thống mà đến cung trang nữ hầu người cũng đặc biệt tân cần, cố hết sức mời Diệp Lăng cùng Tử Huyên hai người trọng hồi Ninh thị thương hội. Lúc này đây, nữ hầu người trực tiếp dẫn bọn hắn đã đến lầu thượng bên trong nhà các, thịnh tình khoản tiền chắc chắn đối đãi, lại là phụng thượng linh trà, lại là hiến thượng linh quả, nghiêm nhiên đem Diệp Lăng cùng Tử Huyên cho rằng thương hội đại khách hàng để khoản đãi. Diệp Lăng khai môn kiến sân đạo, không biết đạo các ngươi Ninh thị thương hội cần mấy bình cực phẩm thánh linh đan, còn có lao tiên sinh chỗ chân tảng hi hữu linh thảo có bao nhiêu, mà lại bày ra đến cho ta xem vừa nhìn, nếu như hợp của ta ý, vậy chúng ta tiểu lũ lấy vật dễ dàng vật trao đổi. Nếu như ngươi linh thảo không nhiều lắm, vậy hãy để cho đồng bạn của ta đi dưới lầu chọn lựa vài món hoa lệ áo cà sa, cũng chính là Nói ngắn lại, con người của ta là người hào sảng, nếu như tới nơi này thành tâm giao dịch, như vậy tự nhiên sẽ không để cho các ngươi có hạ chịu thiệt. Dâu bạc lão giả mừn rỡ, sớm đã thu khởi lúc trước không phục không cam lòng chi ý, chọn đại chỉ tán thưởng, phải mãi. Lão phu cái này đi lấy lai lịch năm qua chỗ chân tảng linh thảo, còn có thương hội trong chỗ chứa các loại hi hữu linh thảo, cũng đều mệnh các nàng mang tới, lại để cho các hạ từng cái xem qua. Cung trang nữ hầu người bổ sung đạo, nếu như ta môn đích hi hữu linh thảo còn chưa đủ, không có thể bảo khỏi các hạ pháp nhãn, như vậy các hạ chỉ để ý khai ra đan dược giá cả, chúng ta Ninh thị gia tộc theo giá toàn bộ thu. Cái này, không khỏi Diệp Lăng cảm nhận được cái này Ninh thị đại tu tiên gia tộc tài đại khí thổ, Liễn Tử Huân cũng trong lòng không khỏi cảm thán 10 hiện lai cực phẩm đan dược tại Bắc Minh chi địa như vậy nơi tiêu thụ tốt, bởi vì cái gọi là vật dùng hiếm là quý. Xem ra sau này đi theo sư Tôn hái thuốc luyện đan, rất có tiền đồ, nếu nàng tương lai cũng có thể luyện chế ra cực phẩm thánh linh đan, như vậy cũng sẽ bị bất kỳ một cái nào đại tu tiên gia tộc tôn sùng là tọa thượng thân, tài nguyên quần quần a. Dâu bạc lão giả đi không bao lâu liền đã mang đến một cái đại trữ vật đại, đồng thời Ninh thị thương hội nữ hầu đám người tựa như hiến vật quý tựa như, lưu thủy giá bảy thượng khai, bên trong tổn phóng đủ loại hi hữu linh thảo, mời Diệp Lăng đã tới mục. Các loại râu bạc lão giả mở ra hắn trữ vật đại sau, Diệp Lăng dùng thần nhận thức quét qua, không khỏi chịu độ rung. Không nghĩ tới cái này luyện đan đại sư, mặc dù đang đang đạo một đường thượng tạo nghệ thường thường, nhưng là cái này bao năm qua đến chỗ thu thập được các loại hi hữu linh thảo, phẩm loại nhiều, liền Diệp Lăng cũng âm thầm lấy làm kỳ, xem ra lão nhân này thân là Ninh thị đại tu tiên gia tộc luyện đan đại sư, bị đối đãi vĩ thụ tấn, từ đó mò không ít chất béo. Hơn nữa hắn muốn tu mạch những thứ này hi hữu linh thảo cũng không phải việc khó gì, thật có thể nói là là lương tựa đại thụ tốt. Hoàng mắt a. Dâu bạc lão giả để tỏ lòng thành ý của mình, từ đó lấy ra vài chõi linh thảo cùng linh hoa, nói đạo, những thứ này đều là lão phu đi vào Bắc Minh sau, những năm gần đây này thu thập được, có Bắc Minh chi địa, còn có một một số ít là đến từ chính Bắc Hoang linh thảo, không biết có thể hay không vào khỏi các hạ pháp nhãn. Còn có trữ vật đại bên trong, là mấy chục năm qua lão phu ở các nơi tu tập được, trong đó có chút tuy nhiên năm không đủ, xương không thượng, cái gì cực phẩm linh thảo, cũng coi như không thượng thiên tài địa bảo, nhưng là hi hữu yếm thấy. Đồng dạng là chân quý cực kỳ. Ngoại trừ Luyện Đang Đại sư nơi cất dấu, Ninh thị thương hội cùng chăng nữ hầu người cũng giới thiệu đạo, ta làm cho các nàng trưng bày đi ra, là vốn thương hội chỗ chứa hi hữu linh bảo, bình thường cũng không bày ở bách bảo khám tủ thượng đối ngoại bán ra. Nhưng các hạ không rầm rối, ngài là chúng ta thương hội khách quý, cho nên chúng ta không chốt nào giấu giếm, tất cả đều bày ra đến, mặc cho các hạ chọn lựa. Quy 1 chương 1176, bố cục nhỏ hơn. Diệp Lăng ánh mắt chớp động, kiềm chế ở vui sướng trong lòng tình cảnh, đầu khởi trong tay linh trà, chậm rãi hướng một ngụm, dạ vờ giả vịt nhẹ gật đầu, "Ừ, không sai." Từ Huên Người đi xuống lầu chọn lựa vài món hoa lệ áo cà sa, ta ở chỗ này chọn linh thảo. Từ huyện nước gì một tiếng này, vui vẻ đáp ứng, trước khi rời đi, còn nhìn thật sâu Liết sư tôn vóc người cùng tư thái, sau đó sẽ theo lấy hai gã nữ hầu người đi xuống lầu chọn lựa sinh đẻ báo cà sa. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới buông trà chén nhỏ, bắt đầu chọn lựa dâu bạc lão giả cùng với linh thị thương hội trưng bày đi ra hi hữu linh thảo. Lệnh lão giả kinh ngạc chính là, cái này vị có được cực phẩm thánh linh đan con mắt màu tím tu sĩ, chọn lựa linh thảo có một phong cách riêng, không phải thành chóe cháo đấy, mà là mỗi lần giống nhau chọn lựa cái vài gọn ơn nữa tựa hồ hắn đối với linh thảo phẩm đối với lại không thèm để ý chút nào, vô luận là chúng phẩm, thượng phẩm, cực phẩm đều có. Lão giả không khỏi trong nội tâm buồn bực quá cái này, không giống như là mua sắm đầy đủ linh thảo đi luyện đan, giống như là có nào đó cất chứa háo sắc. Vì vậy Dâu Bạc lão giả cùng cởi đạo, các hạ không nhìn xem những thứ này cực phẩm linh thảo ư? Những thứ này là ta chân tàng nhiều năm, đủ để luyện chế vài lô cực phẩm đan dược, các hạ vì sao vứt tới không cần, chỉ chọn lấy rải rác vài quọng. Tại Dâu Bạc lão giả xem ra, chỉ cần cái này vị con mắt màu tím tu sĩ mua sắm hắn môn đích linh thảo, mua càng nhiều, càng đắt Đó mới có thể nhiều đổi một ít cực phẩm thánh linh đan. Mà như hắn như vậy cái trọ pháp, linh thảo tổng giá trị cao không có bao nhiêu, kể từ đó, liền khó có thể mở miệng hỏi hắn nhiều muốn một ít thánh linh đan. Diệp Lăng đoan chúng cái này vị luyện đan đại sư tâm tư, dù sao như hắn như vậy mua sắm linh thảo thập phần hiếm thấy, bình thường mọi người mua hồi đi linh thảo, hoặc là cầm hồi đi gieo trồng, hoặc là cầm hồi đi luyện đan, tự nhiên là thành chói mua sắm, càng nhiều càng tốt, hắn lại phản, kia đạo hành trì, mỗi một chủng chỉ chọn lựa một lựa tốt, khó tránh khỏi sẽ làm cho người sinh nghi. Diệp Lăng mỉm cười, trầm ngâm đạo, ta lấy hồi đi, cũng không phải muốn luyện đan chế dược cũng không phải dùng để trồng, mà là vì cầm hồi đi nghiên cứu những linh thảo này dư tính, suy diễn linh thảo sinh trưởng tập tính, dùng cái này đến xác minh ta sở học thảo mộc đồ giám, tăng lên thảo mộc tạo nghệ, đồng thời cũng là tăng trưởng kiến thức, ghi chép, biên soạn mới đồ giám. Dâu bạc lão giả nghe xong, nghiêm nghị khởi tính. Nguyên lai like cái này vị con mắt màu tím khách quý mua sắm chủng loại như thế đa dạng linh thảo, là muốn cùng thảo mộc đồ giám lẫn nhau xác minh, cầm hồi đi nghiên cứu, cảnh giới độ cao, liền hắn cái này luyện đan đại sư đều xem thế là đủ rồi. Lão giả tại còn trẻ lúc theo hái thuốc đệ tử đến hái thuốc sư, lại đến về sau học tập Luyện Đan, tư nghị đối thảo mộc chi đạo cũng nghiên cứu thượng trăm năm. Nhưng như cái này vị con mắt màu tím tu sĩ, tựa hồ đối với thảo mộc chi đạo càng thêm si mê. Như thế thành tâm tu thập đủ loại hi hữu linh thảo, dĩ nhiên là vì nghiên cứu những linh thảo này dự tính, biên soạn mới thảo mộc đồ giám. Dâu bạc lão giả tự đấy lòng tán tường đạo, là lão phu bố cục nhỏ hơn. Các hạ đối thảo mộc chi đạo truy cầu, lệnh lão phu khâm phục, thật sự là hậu sinh khả úa. Nghĩ đến các hạ tại Đan Đạo một đường thượng, rất có kiến giải, đã có thể luyện chế ra cực phẩm thánh linh đan, luyện đan thuật cũng có thể tại lão phu chỉ trợ. Diệp Lăng cười đạo, "Lão tiên sinh không cần phải khách khí, là ta may mắn mà thôi. Chỉ cần đợi một thời gian, dùng lão tiên sinh luyện đan thủ pháp, cũng có thể luyện chế ra đến, chẳng qua là cho hao phí cực phẩm linh thảo thêm nữa." Một ít. Dâu Bạc lão giả nghe thập phần dễ nghe, liên tiếp bắt đầu, nhất là Ninh thị thương hội nữ hầu đám người ở bên, những thứ này đều là Ninh thị đại tu tiên gia tộc tộc nữ đám bọn họ. Trước mắt con mắt màu tím tu sĩ có thể đang tại Ninh thị tộc nhân mặt, tán thưởng hắn vài câu, cho là hắn tương lai cũng có thể luyện chế ra cực phẩm thánh linh đan đến, đây không thể nghi ngờ là cho Ninh thị gia tộc tín ngưỡng. Đối với hắn tương lai tại Ninh thị khách khanh địa vị cùng đãi ngộ tăng lên, đều có cực lớn chỗ tốt. Quy một chương 1177, không biết khách quý chịu rất hân hạnh được đón tiếp hay không. Các loại diệp lang đưa hắn cần thiết hi hữu linh thảo đều chọn lựa tốt rồi về sau, thuận miệng hỏi đạo, đa tạ hai vị thịnh tình khoản đãi, những linh thảo này bán bao nhiêu linh thạch? Kính xin quý thương hội ra cái giá đến. Nếu dùng cực phẩm thánh linh đan đến trao đổi, lại làm như thế nào? Dâu bạc lão giả nghe hắn hỏi khởi giá cả, vây dâu cười đạo, chúng ta Ninh thị thương hội không thiếu linh thạch, duy trì có thiếu khuyết chính là cực phẩm thánh linh đan. Dùng cho trao đổi những thứ này hi hữu linh thảo Hai bình ngươi xem coi thế nào. Vô luận là Diệp Lăng, vẫn là Linh thị gia tộc luyện đan đại sư, cùng với cung trang nữ hầu người, đều chủ trương lấy vật đổi vật trao đổi. Tại Dâu Bạc lão giả xem ra, tuy nói Diệp Lăng chọn lựa không ít hi hữu linh thảo, nhưng đến cùng không phải thành chói mua sắm, cho nên lão giả nói ra hai bình số này mục lúc, nhiều ít có chút khó có thể mở miệng, còn ý định nếu như đối phương không tình nguyện, sẽ thấy dâng tặng một ít cực phẩm linh thảo hoặc là linh thạch. Không nghĩ tới Diệp Lăng rất dứt khoát hứng với đạo, tốt, thành giao. Nói xong, Diệp Lăng theo chữ vật đại trong lấy ra hai bình cực phẩm thánh linh đan, tiện tay đưa cho bọn hắn. Dâu Bạc lão giả mở ra nhìn lên, Mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, nghĩ thầm cái này nếu hiến tặng cho Ninh thị gia tộc, về sau cũng không thiếu được hắn chỗ tốt. Cung trang nữ hầu người đối với lần này giao dịch cũng rất hài lòng, chứng kiến luyện đan đại sư kiểm tra thực hư qua, đúng là cực phẩm thánh linh đan, nàng vội vàng cười cười nói nói dịu dàng cho Diệp Lăng ngâm vào nước thượng linh trà, mở miệng hỏi thăm đạo, khách quý đã có thể luyện chế viên thuốc này, nghĩ đến tại đan đạo thượng tạo nghệ bất phàm. Thứ cho ta mà muội, chúng ta Ninh thị gia tộc thiếu nhất đúng là như khách quý nhân tài như vậy. Không biết khách quý có thể hạ mình rất hân hạnh được đón tiếp, đến gia tộc bọn ta cho Hải đạo, cùng tộc lão đám bọn họ gặp mặt. Diệp Lăng nghe xong nàng mời chào chi ý hết sức rõ ràng, không có trực tiếp hồi ứng với, theo bản năng nhìn phía Dâu Bạc lão giả, dù sao hắn mới là Ninh Thị gia tộc thuê đến khách hành, luyện đan đại sư. Nào biết Dâu Bạc lão giả cũng là vẻ mặt nh nhịn, chắp tay, thập phần khách khí đạo, lão phu tại đan đặng thượng, cũng có không ít nghi vấn, đang muốn hướng các hạ còn trẻ như vậy tài tuấn thịnh giáo một ít. Diệp Lăng vừa nhìn cái này lão hồ ly, mặt ngoài thượng ngược lại là giả vờ giả vịt, một bộ nh nhịn tỉnh có lời mời bộ dạng, kỳ thật nếu là hắn thật sự đi Ninh Thị gia tộc, lão nhân này bắt cơm khó giữ được. Vì vậy Diệp Lăng đầu khởi trà chén nhỏ, mỉm cười ại hạ chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, còn có trọng yếu sự tình muốn làm. Tóm lại, thừa thông tình tình đối đãi, chờ ta nơi đây sự tình một, tương lai rỗi rảnh, chắc chắn đi đến thăm linh thị gia tộc." Diệp Lăng Fen này khách bộ lời nói, nói cẩn thận. Dâu bạc lão giả trong nội tâm thở dài một hơi, nhưng mặt thượng lại nổi lên vẻ tiếc hận, "Ai, lão phu còn muốn lấy, mời các hạ tại chúng ta thương hội nấn ná mấy ngày, lãnh giáo thoáng một phát luyện đan chi đạo, đáng tiếc." Cung trang nữ hầu người còn muốn mở miệng giữ lại, lúc này thời điểm, mà khác hai gã nữ hầu người mang tự nguyên tộc lầu, đẩy cửa tiến đến. Diệp Lăng chợt hiện mục nhìn lên, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Lúc này Từ Uyên đang mặc bạch như đóa hoa sen ngó sen mê thượng, hất lên bảy màu giấy lụa, đồng bền như gió tư hiểu điệu nguyệt cung tiên tử. Từ Uyên đi vào Diệp Lăng bên người, dạo qua một vòng, thản nhiên cười đạo: "Sư Tôn, ngươi xem ta đây một thân thế nào?" "Rất tốt." Diệp Lăng nhẹ gật đầu. Sau đó, Từ Uyên liền từ nữ hầu người trong tay tiếp nhận cây tử đàn mục khai, như hiến vật quý tựa như hiện lên thượng, đây là ta vì Sư Tôn tỉ mỉ chọn lựa hoa phục, mặc khác cái kia một kiện, là cho Ngọc Châu đạo hữu chuẩn bị. "Sư Tôn, nếu không ngài thử xem." Diệp Lăng vừa nhìn Tử Huên trọn lựa cầm y hoa phục, áo trắng trắng tuyết, ngân đi đi tuyến, có Thêu Long văn, thấy thế nào lấy đều cùng nàng mặc ngõ sen màu trắng nên thường, theo lên luôn điểu, giống như là một đôi mã. Càn Diệp Lăng nhịn không được cười lên chính là, Tử Huên trọn lựa cái này vài món, chẳng qua là sợi tổng hợp đẹp đẽ quý giá mà thôi, vô luận là Thêu thủo vẫn là chế tác, đều thật là tình xảo, nhưng thực sự không phải là cực phẩm pháp y. Diệp Lăng cười đạo, làm có người cố tình, hiện tại sẽ không thử. Cái này ba kiện hoa phục, định giá bao nhiêu? Quy 1 chương 1178, đơn dược rất đáng tiền. Cung trang nữ hầu người dáng tươi cười chân thành đạo: chính là vài món gấm vóc hoa phục mà tôi, các hạ đồng bạn nữa thích là tốt rồi, những thứ này tính toán không là cái gì, khi tất cả là dâng tặng. Diệp Lăng lạnh lùng nhận đạo, vậy làm sao có thể thành? Nếu là ta đồng bạn thích, hay dùng một lọ cực phẩm thánh linh đan trao đổi tốt rồi. Nói xong, Diệp Lăng theo chữ vật đại trong lại lấy ra một lọ cực phẩm thánh linh đan, đặt ở trà chén nhỏ bên cạnh, khởi thân cáo từ. Dâu bạc lão giả mừng rỡ, cung trang nữ hầu người càng là kích động. Nếu như là cửu giai cực phẩm pháp y liễu, dùng cho hối đoái chai này cực phẩm thánh linh đan, cũng là nói được đi qua. Nhưng mà cái này hai vị khách quý chỗ chọn lựa hoa phục, tuy nhiên quần áo đẹp đẽ quý giá, sợi tổng hợp cũng không tệ, nhưng cuối cùng không phải cực phẩm pháp y liê, không nghĩ tới cái này vị khách quý đại phương vô cùng, tựa hồ căn bản cũng không có đem cực phẩm thánh linh đan làm hồi công việc. Dâu bạc lão giả vội vàng chắp tay tạ ơn, lại kính đáo đưa cho Diệp Lăng nhất đại trối cực phẩm linh thảo, cười ha hả đạo: "Không nghĩ tới các hạ ra tay như thế xa xỉ, lão phu thay thương hội đã cảm ơn." Diệp Lăng càng là như thế, cung trang nữ hầu người vì Ninh thị gia tộc chiêu hiền nạp sĩ chi ý, thì càng thêm rõ ràng, nàng còn không hết hy vọng, chỉnh trọng lấy ra một khối ngọc bài đến, đưa cho Diệp Lăng. Khách quý cầm này ngõ bài, có thể đến chúng ta Ninh thị gia tộc vốn có hải đạo thượng, thì sẽ bị coi như khách quý đệ khoản đãi. Chỗ đó có Tam môn đích tộc lão tọa trấn, mở Ninh thị thương hội cũng so nơi đây quy mô đại nhiều lắm, chân tảng có càng nhiều hi hữu linh thảo, dùng cung cấp các hạ trợ lựa. Diệp Lăng mỉm cười, thu khỏi ngõ bài, mang theo Tử Uyên xuống lầu. Hai người ly khai Ninh thị thương hội sau, Tử Uyên nhỏ giọng nói thầm lấy, "Sư tôn, nguyên lai like ngươi chỗ luyện chế cự giai cực phẩm thánh linh đan, tại Bắc Minh như vậy giá trị tiền a, lại có thể đổi ba bộ hoa phục. Xem bọn hắn còn một bộ vui tươi hơn hở bộ dạng, sớm biết đạo, ta nên nhiều chọn lựa mấy bộ." Diệp Lăng cười khổ đạo: "Ngươi tuyển những cái kia cầm y hoa phục, mặc dù tốt xem, nhưng cũng không có cái gì thực tế tác dụng, cho nên căn bản không đáng tiền, ta cuối cùng tiến đưa hắn môn đích cái kia bình đan lương dược, đơn giản là dùng kết tiệt duyên." Dù sao Ninh thị là đại tu tiên gia tộc, không giống với những thứ khác tán tu cùng tà tu đám bọn họ, ra đại nghiệp đại, mặc dù ta có cực phẩm thánh linh đan, bọn hắn chứng kiến ta chịu tới giao dịch, giá cả cũng công đạo, dù cũng không đối với ta khởi giết người đoạt bảo ý niệm trong đầu. Hôm nay, bọn hắn lại cho ta đây sao một khối ngọc bài, về sau ta nghĩ mua cái gì hi hữu linh bảo lại khả dụng đi bọn hắn linh thị thương hội tại các nơi chi nhánh mua sắm. Nói ngắn lại, việc này thu mạch tương đối khá, thu hoạch hi hữu linh thảo phần đông, so tại bảy quẩy bán hàng địa phương, với lại vòng đi cho lựa, mạnh hơn nhiều lắm. Từ Huyên điểm nhẹ trán, ứng với đạo, Sư Tôn nói rất đúng. Đã có khối ngọc này bài, về sau cùng Ninh thị gia tộc đánh khởi giao đạo đến, cũng vương liền nhiều lắm, đây chính là Ngô Quốc lừng lẫy nổi danh đại tu tiên gia tộc. Từ Huyên miệng thượng nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ đến, tương lai lại đi các nơi Ninh thị thương hội mua sắm pháp y hoa phục các loại, cũng sẽ bị cho rằng khách quý đến đối đãi. Hai người hồi đã đến phường thị thượng, Trứng Kiến Lương Ngọc Châu đang ở nơi đó hưng phấn bừng lấy chữ vật đại, có chút trương mở cái túi miệng, thần thức quét một lần lại một lượt, tựa hồ là tại mấy linh thạch. Ma nan quán vị thượng, cũng chỉ còn lại vài dặm không có mấy mấy viên ngọc trai. Từ Huên mời đến đạo, Ngọc Châu đạm hữu, nhìn ta cho ngươi dẫn theo cái gì? Cái này thân lụa đỏ màu gấm nên thượng, ngươi rất là ưa thích. Lương Ngọc Châu đối với mấy cái này xinh đẹp semi-elie, ngược lại không giống Từ Huên như vậy thỏa tâm, giờ phút này đang cười không ngậm được, tâm tình đại hảo, khuôn miệng ứng với đạo, ừ, rất không tồi. Xem thượng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ vui mừng. Các ngươi là không biết đạo, ta mới xếp đặt trong chốc lát quán cứ đem tiểu sư đệ ngươi cho ta đan dược tất cả đều bán đi. Liên Ngọc trai đều phối hợp lấy bán đi không ít, chợt vẹn buôn bán lời 60 vạn linh thạch, 60 vạn linh thạch. À. Nói đến đây, Lương Ngọc Châu xo so bắt tay vào làm thế, khóe mắt đều cười cùng chăng lưỡi liễm tương tự. Diệp Lăng nghe được số này mục, cũng là sửng sở, a, ta luyện chế đan dược, như vậy giá trị tiền ư? Vậy cũng không. Lương Ngọc Châu hưng phấn đạo, nhất là cực phẩm thánh linh đan, ta một lọ liền đấu giá ra 10 lăm vạn linh thạch. Những đan dược khác cũng là đại được hơn nên, nếu không phải là chư thần điện chiêu mộ binh lính, chúng ta còn phải chạy đi. Ta đều hận không thể ở chỗ này chưởng kỳ bày quầy bán hàng làm ăn. Chỉ cần có tiểu sư đệ cung cấp đan dược, ta cam đoan có thể bán được hồng hồng hỏa hỏa. Từ Huên trừng đại con mắt, cái gì? Một lọ cực phẩm thánh linh đan, rõ ràng bán ra 15 vạn linh thạch giá trên trời, cái này. Cho tới bây giờ, Từ Huên ruột đều hối hận thành, lập tức cảm thấy thân thượng ngó sen màu trắng mê thượng, hắt lên bảy màu giấy lửa, đều có chút đói ẩm đạm thất sắc. Lương Ngọc Châu thấy nàng sắc mặt rất có hối hận chi ý, kinh ngạc hỏi đạo, làm sao vậy? Từ Huên mặt mày ủ rũ đạo, ngươi là không biết đạo, ta đi Ninh thị thương hội chọn lựa cái này bà kiện hoa phục, ngươi Ta còn có sư tôn một người một bộ, sư tôn trực tiếp cho nhiều bọn hắn một lọ cực phẩm thánh linh đan. Ta còn tưởng rằng là buôn bán lời, không nghĩ tới thiệt tỏi vô cùng, nuột nào hại chậc ba. Lương Ngọc Châu nghe xong, nguyên lai like cái này ba kiện đẹp đẽ quý giá siêu lý, tương đương với hao tốn 15 vạn linh thạch, nàng bưng lấy hỏa hùng lửa đỏ màu gấm cũng có chút há hốc mồm, này làm sao xem, cũng không như là giá trị mấy vạn linh thạch bộ dạng. Diệp Lăng mỉm cười, không sao cả. Các ngươi đưa thích là tốt rồi, không phải là cực phẩm thánh linh đan nữ. Ta có chính là, bất quá xem cái này Bất Minh chi địa, đan dược có thể bán cao như vậy đích giá cả ngược lại không thể đơn giản lấy ra bán ra, để tránh bị lòng mang ý xấu đoạt bảo tu sĩ chầm chậm trượt. Còn nữa nói, một khi bạn đi đan dược nhiều hơn, cũng không phải là như vậy hi hiu chân quý, giá cả cũng sẽ té xuống đến, về sau vẫn là tận lực ít bán ra thì tốt hơn. Lương Ngọc Châu nghe tiểu sư đệ nói rất có đạo lý, không khỏi nhẹ gật đầu, "Ừ, đúng là như thế. Ta phải nhiều linh thạch như vậy, kế tiếp, vô luận là truyền tống đi tới một cái hồn đạo, vẫn là lên đạo phí tổn, hết thảy sử phí đều để ta làm lẩm ra." Lương Ngọc Châu nói đến đây, rất có một loại tài đại khí thô hào sảng chi khí. Cũng lúc trước bị Phiếm Hải Minh tu sĩ mấy lần yêu cầu linh thạch, làm cho nàng buồn bực không vui tâm cảnh, hoàn toàn bất động. Hôm nay tại nàng xem đến, cái này Minh Hải Hải đảo thượng, cũng không phải như vậy cái gì cũng sai. Tuy nhiên lên nào, truyền tống, thậm chí là vào ở Hải đảo phí tổn, giá cả độ cao làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối, nhưng ở Hải đảo thượng bày quầy bán hàng bán thứ độ đồ vận, đồng dạng là thu hoạch không ít. Một lọ đan dược bán đi 15 vạn linh thạch, đây là Lương Ngọc Châu tại nô quốc nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng đã đến nơi đây, đan dược liền biến thành rất hút hàng tu luyện vật tư. Lương Ngọc Châu không khỏi xúc động thật lâu, khó trách chư thần điện thần tôn sẽ chiêu mộ binh lính tiểu sư đệ ngươi cái này luyện đan thần sư tới nơi này, nguyên lai là lại để cho anh hùng có ích võ chi được a. Bắp Minh tiên địa linh khí nồng đậm, các loại linh thảo phần đông, chỉ cần ngay tại chỗ lấy tài liệu, luyện ra cực phẩm đáng nể lược, không thể nói là giá trị liên thành, đó cũng là giá cả bất phỉ a. Diệp Lăng lắc đầu, khi hắn xem ra, thần tôn chiêu mộ binh lính hắn tới đây, sợ là không có đơn giản như vậy, Diệp Lăng nói đạo, đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi Điệp Thủy đảo thượng luyện khí phường, tìm đại sư huynh, hắn đi lâu như vậy còn không có hồi đến, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quy 1 chương 1179, 2 gã thiếu nữ trơ bọn hắn đi tới Điệp Thú đảo luyện khí phòng, chỉ thấy đại sư Vinh Vương Thế Nguyên đang ở nơi đó cùng luyện khí phượng chủ có kẻ mặc cả, tranh chấp công dưới. Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu đi thượng đến đây, vừa hỏi mới biết đạo, nguyên lai like đại sư Vinh cùng luyện khí phượng chủ sự đầu tiên nói trước công tiền, nhưng ở luyện chế cựu giai cực phẩm hộ giáp trong quá trình, dùng côn ngô tuyển tối hỏa, còn gia nhập mực tinh thạch như vậy cực phẩm rèn tài liệu, cho nên giá cả lại tăng không ít. Lương Ngọc Châu hỏi đạo, "Đại sư Vinh, hắn tổng cộng muốn bao nhiêu linh thạch?" Vương Thế Nguyên tở dài, "Công tiền vốn đã nói rồi đấy, không cao hơn 5 vạn linh thạch, hiện tại bổ thêm chút ít cực phẩm rèn tài liệu, hắn lại muốn 8 vạn linh thạch?" Lương Ngọc Châu không nói hai lời, theo chữ vật đại trong lấy ra đại đem linh thạch, ký náo đưa cho luyện khí phường chủ, ra tay xa xỉ vô cùng. Vương Thế Nguyên không khỏi sửng sở, cái này cũng không giống như sư muội ngày bình thường diễn xuất, đừng nhìn sư muội bình thường nóng nảy ngái thẳng, nhưng duy trì có đối linh thạch, nhưng là giống như vắt cổ chảy ra nước giống nhau, vắt chảy ra nước, kiêu kiệt vô cùng, như thế nào hôm nay đột nhiên đại phương khởi đến. Vương Thế Nguyên vội vàng nói đạo, sư muội, sao không biết xấu hổ cho ngươi bỏ ra linh thạch? Ta chỗ này còn có, chẳng qua là lại phường chủ phát triển giá phát triển, quá mắc. Lương Ngọc Châu khoan thai đạo, không có gì đại không được. Đại sư huynh chỉ để ý cất kỹ cực phẩm hộ giáp, này một ít linh thạch thì xem là cái gì? Ta vừa mới bày quầy bán hàng buôn bán lợi thiệt nhiều đâu." Lương Ngọc Châu đang tại luyện khí phòng mặt của mọi người, cũng nghiêm chỉnh nói rõ, liền bọn hắn tác phường chế tạo cực phẩm hộ giáp, vô luận là công tiền, vẫn là rèn lúc gia nhập cực phẩm tài liệu tiền, thêm khởi đến đều không có tiểu sư đệ luyện chế một lọ đan dược giá trị tiền. Vương Thế Nguyên bị kích động đội trưởng cũ giáp cực phẩm hộ giáp, Tử Huyền cũng phục thị lấy sư tôn, tự tay cho hắn đội trưởng áo trắng thắng tuyết cầm ý hoa phục. Lương Ngọc Châu cũng mượn luyện khí phòng lâu các, mặt thượng lụa đỏ màu gấm nên thường. Bốn người lại đi ra luyện khí phòng lúc, tất cả đều là rực rỡ hẳn lên. Nhất là Từ Huên Như cũng kéo Diệp Lăng, hai người đi ở đằng trước, một cái là theo lên loan điểu ngó sen màu trắng nên hưởng, một cái là theo lên long văn áo trắng hoa phụ. Mặc dù Lương Ngọc Châu dù thế nào sơ ý đã ý, hôm nay cũng nhìn ra mấy quệ, cười lão, tiểu sư đệ. Người cái này thân, giống như là cùng Từ Huên chính là một đôi mã, kim đồng ngọc nữ, sướng vô cùng. Từ Huên khuôn mặt đỏ lên, khấp hạ xuống đầu, lặng lẽ nhìn trộm nhìn phía Diệp Lăng. Diệp Lăng nhưng là cười nhạt một tiếng, nói khơi đến, ta còn chưa bao giờ từng xuyên qua như thế đẹp đẽ quý giá xiêm y đi, hề. tổng cảm giác có chút giống thế gia công tử, an chơi thiếu gia. Thử Huyền Khuynh bảo đạo, "Sư Tôn lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là Phật rượi vào mặt vàng, người rượi vào ăn mặc." Sư Tôn mặc thượng cái này một thân, ứng dụng hoa quý chi khí đập vào mặt. "H huống chi, như sư Tôn nhân vật như vậy, đối mặt những cái kia tu tiên gia tộc lúc, lẽ ra làm mặc khí phế một ít, để tránh bọn hắn mắt chó nhìn người kém." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, mặc thành như vậy, xuất nhập những cái kia đại tu tiên gia tộc thương hội, đích thật là muốn vương liền một ít. Chúng ta tại đây điệp thủy đảo thượng thu hoạch không nhỏ, cho tới không ít hi hữu linh thảo. Ta hội đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể thử cho tiên tử suy diễn Đan phường, thử luyện chế tầm bổ tâm thần đan dược. Tiếp tiếp, tại phía Hải Minh mặt khác mấy cái hải đảo sẽ không làm nhiều dừng lại, cưỡi ngựa xem hoa nhìn một cái, thật sự có quý hiếm linh thảo linh hoa đi thêm mua sắm. Chúng ta vẫn là chạy đi quan trọng hơn, mau chóng cùng hộ tôn cùng tiên tử hội hợp. Lương Ngọc Châu được nghe lời ấy, chỉ phải đáp ứng, nghe tiểu sư đề ý tứ, là không có có tại cái khác hải đảo thượng dừng lại nấn ná ý định, nàng còn chuẩn bị tại cái khác hòn đảo phường thị trường, bày quay bán hàng nhiều bán một ít đan dược đâu, hiện tại xem ra, kế hoạch này là rơi vào khoảng không. Nhưng Lương Ngọc Châu nghĩ lại lại một muốn, đã có chư thần điện chiêu mộ binh lính, lại có tiên tử cần gấp tạm bổ tâm thần năng lượng, tiểu sư đệ vội vã chạy đi cũng không có thể trì chức nặng, dù sao cái này Bắc Minh Hải đảo phương vị nàng là nhớ cho kỹ, về sau hỏi lại tiểu sư đệ làm cho chút ít đan dược đến, ở chỗ này bán ra, coi như là một cái tuyệt hảo phát tại chi đạo. Lương Ngọc Châu đạo: "Ừ. Sự tình có nhẹ nặng thông thả và cơ bách, chúng ta sẽ không ở chỗ này hải đảo làm nhiều dừng lại, bất quá trong mắt của ta, cái này Diễm Hải Minh Hải đảo truyền thống trận, là một tòa đón lấy một tòa, không thể cư ly xa truyền thống đến rất đầu phía bắc, chúng ta vẫn phải là lần lượt đi một lần." Ta cũng thuận tiện nhìn xem từng cái hải đảo phương thị, ở đâu càng thêm nóng náo một ít, để tương lai trả lại nơi đây bày quầy bán hàng lợi nhuận linh thạch. Mọi người cười cười, đạp thượng Điệp Thú đảo chuyển tông trận, lại đây đã đến phía Hải Minh đệ tam tòa đảo. Tuy nhiên Lương Ngọc Châu rút lên đảo linh thạch, nhưng Diệp Lăng cũng không có ý định lúc này làm nhiều dừng lại, cách phương thị cũng chỉ là vội vàng mà qua. Cứ như vậy, các loại mọi người một mực chuyển tông đã đến phía Hải Minh thứ 6 cái hải đảo thượng lúc, nơi đây tuy nhiên vẫn như cũng là tại Minh Hải vùng phía Nam, nhưng trong khoảng cách hải vực cũng không phải rất xa vời. Hơn nữa tụ tập ở chỗ này tu sĩ phần đông, phương thị quy mô cũng rất lớn giống như là một cái trấn nhỏ tựa như thập phần náo nhiệt. Lương Ngọc Châu chậc chậc thán đạo, nơi đây không chỉ có cửa hàng mọc lên san sát như rừng, hơn nữa mấy con phố thượng, bên đường tất cả đều là bày quầy bán hàng, chỉ sợ chúng ta một đường đi xuống, cưỡi ngựa xem hoa đều xem không đủ. Ta cùng đại sư huynh đến cái kia phố thượng vòng một chuyến, chứng kiến hi hữu linh ảo, liền trực tiếp mua lại, cuối cùng chúng ta tại phường thị phần cuối hội hợp. Nói xong, Lương Ngọc Châu lại thập phần tiếc hận đạo, ai, chỉ tiếc dưới mắt là không có có cái gì thời cơ, bao gồm thần điện sự tình một, chúng ta phản hồi nô quốc thời điểm, phải tất yếu lại đến một lần. Ta phải tại nơi này đại hải đạo thượng bày quầy bán hàng bán năng lượng, đại lợi nhuận thượng một số." Diệp Lăng cười lão, "Tốt. Sư tỷ đi trước điều nghiên địa hình, thăm dò tốt bày quầy bán hàng vị trí, đến lúc đó ta cho nhiều sư tỷ luyện chế một ít cực phẩm năng lượng, dùng cho bày quầy bán hàng bán ra, cam đoan cho ngươi qua đủ nghiện. Bốn người chia làm hai đường, tại đây thứ 6 đạo phường thị thượng đi dạo." Từ Huyên vẫn là đi theo Diệp Lăng, nhìn xung quanh, đông nhìn tây xem, đợi đến lúc hai người tới một tòa cầu đá thượng, đúng lúc này, theo cầu đá bên kia chạy tới hai gã thiếu nữ, đang tại chơi đùa đùa giỡn đùa nhau, chạy ở trước nhất đầu thiếu nữ đang mặc thủy váy trong tay cầm lấy một cái cực phẩm linh quả, miệng thượng còn ngậm một cái. Mà phía sau đuổi theo hoàng váy thiếu nữ, nhưng là thượng khí không tiếp hạ khí cười mắng đạo, của ta, đó là của ta. Đã nói gọn gọc đủ linh thạch mua lại, chúng ta một người một cái. Ngươi như thế nào toàn bộ cầm đi? Nhanh đưa ta. Diệp Lăng cùng Tử Huyên Thầy các nàng hai thiếu nữ truy đuổi đùa giỡn, cũng không có để trong lòng thượng, chỉ là vừa đạp thượng cầu đá, chính cũng không thể tránh. Chạy ở trước nhất Đẩu Thúy váy thiếu nữ, một mực lưu ý sau lưng, sợ đồng bạn của nàng đuổi theo, không có xem lộ, vô ý cùng Diệp Lăng đụng phải cái đầy cối lỏng, liền trong miệng cực phẩm linh quả đều mất. Diệp Lăng nhanh tay lấy mắt, thuận tay sao khởi đại bán cái linh quả, đưa trả lại cho cái nãi vị Thúy váy cô nương. Nào biết cái nãi Thúy váy thiếu nữ cũng không đạo xin lỗi cũng không cảm ơn, chẳng qua là trợn nhìn Diệp Lăng liếc, chụp túm lấy linh quả, vội vàng lại vội vàng chạy xuống tiểu đi. Từ Huyên gặp tình hình này, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, không vui đạo, thật là không có quý củ. Nơi nào đến ra nha đầu, sống tới người khác, không nứt lời đạo xin lỗi mà nói cũng không nói. Quy 1 chương 1180, các nàng thân thượng có yêu khí. Nào biết Từ Huyên vừa mới nói xong, vô luận là phía trước chạy Thúy váy thiếu nữ, vẫn là phía sau truy hoàng váy thiếu nữ, Tất cả đều ngừng lại, thậm chí ngay cả Hoàng Vỹ thiếu nữ cũng không vui, đừng nhìn nàng lúc trước cùng Thúy Vỹ thiếu nữ truy đuổi đùa giỡn, trên đoạt linh quả, nhưng mắt thấy đồng bạn bị cái này đi ngang qua xinh đẹp nữ tử giữ tận về sau, nàng nhưng là có chút hồi hộ ngăn ở đầu cậu, hai tay trống lạnh, vẻ mặt khinh phục. Hoàng Vỹ thiếu nữ cương quyết bướng bỉnh chậm chậm vào Tử Uyên, không phục không cam lòng đạo, "Hừ, đó là ta vợ con muội, ai cần ngươi lo. Các ngươi mấy cái này tu sĩ, nữ tu, không nên nhiều như vậy quy củ tối nát. Ngoại trừ chúng ta ra tiểu tỷ, không ai có thể quản được chúng ta." Tử Uyên gặp hai nữ thật là rầm rĩ trương. Một cái song tới Tư Tôn, mắt liếc Tử Bảo, một cái khắc còn muốn cho nàng tiểu muội nổ vượt qua. Lúc trước chạy ra đi truy váy thiếu nữ, bưng lấy linh quả hồi đến, một đôi trong mắt nhỏ dọn luận chuyện, chút đầu mười đến đạo, tỷ tỷ, tiểu thư đã phẫn phó. Không cho phép chúng ta tại bên ngoài gây chuyện thị phi, nếu không nàng sẽ xảy ra tức giận. Ừ, linh quả trả lại ngươi. Nói xong, Thúy váy thiếu nữ đem linh quả ném trả lại cho Hoàng váy thiếu nữ, giật ống tay áo của nàng liền đi. Hoàng váy thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, sợ cái gì? Về sau tính cả hải đảo này đều là nhà chúng ta. Xem bọn hắn những tu sĩ này, nữ tu đám bọn họ còn dám rậm rì chứ không. Hai nữ lúc gần đi, một cái không phục không tam lòng, một cái còn hồi đầu hướng về phía Tử Nguyên làm quỷ kiếm. Diệp Lăng gặp hai cái bướm bình thiếu nữ, không chỉ có không biết cấp bậc lên nữa, nóng nảy còn không nhỏ, nhưng lại tốt đại khẩu khí, tựa hồ căn bản cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Nếu như đổi tại Dĩ Di Vãng, Diệp Lăng vội vã chạy đi, cũng không cùng hai cái này thiếu nữ không chấp nhận, nhưng là nghe các nàng lồn ngứa tầm đó có chút kịch bạc, liền thuận miệng hỏi đạo: "A, chỗ này hải đảo rõ ràng chính là Phiếm Hải Minh địa bàn, tại sao lại nói là các ngươi ra nơi này? Xin hỏi hai vị, là đảo chủ phụ thượng sao?" vẫn là cái nào tu tiên gia tộc, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Từ Huân nhìn các nàng hai cái điêu ngoa bộ dạng, tu vị cũng không bằng nàng, cũng tại nơi đây khẩu xuất ngôn ngôn, đang muốn hảo hảo giáo huấn một phen. Vì vậy, Từ Huân thân hình lóe lên, ngăn cản hai người bọn họ đừng đi, lạnh lùng đạo, đứng lại. Đem lời nói rõ, cho dù ngươi là lai là gì, đắc tội sư tôn, cũng phải đạo xin lỗi. Hừ hừ, hôm nay ta liền thay các ngươi gia tiểu tỷ, quản giáo quản giáo các ngươi. Hai nữ được nghe lời ấy, tất cả đều là phẫn nộ hỏa thượng phân ra, mắt lộ ra hung quang, toàn thân thượng hạ đều lộ ra giá tính cùng hung ác chi ý. Chỉ bằng ngươi cũng dám xách chúng ta ra tiểu tỷ, còn muốn thay chúng ta ra tiểu tỷ, quản giáo chúng ta. Ha ha, ngươi cho chúng ta ra tiểu tỷ xách dạy cũng không sướng. Tử Huân thấy các nàng một lời không hợp, muốn động thủ, quả nhiên là quá ngang ngược, chẳng qua là lúc này thời điểm, hai nữ thân thượng phát ra khí tức, có chút cổ quái. Vì vậy Tử Huân lại xách cái mũi vừa nghe, tại hai nữ bên người hết hả, vẻ mặt hồ nghi đạo, kỳ quái. Hai người các ngươi không đúng, thân thượng có yêu khí. Cái mùi này, tựa hồ có chút quen thuộc, phản phất ở nơi nào nghe thấy được qua. Hai nữ biến sắc, hoàng váy thiếu nữ cuống quýt kéo thượng nàng tiểu muội, không tốt. Bị khám phá Nơi đây tu sĩ phần đông, bọn hắn người đông thế mạnh, tùy thời sẽ gọi tới giúp đỡ, chúng ta chạy mau. Không đợi các nàng kịp phản ứng, Tự Huên Như là mắt mèo thạch giống như lục đồng tử lóe lên, lập tức hướng các nàng phát khởi linh hồn công kích. Diệp Lăng sơ sơ cũng không có cảm thấy hai cái này thiếu nữ có cái gì không đúng, chẳng qua là xem các nàng nhịch ngậm ương bình vô cùng, điêu hoa tùy hứng chút ít, cũng liền không có để trong lòng được. Nhưng không nghĩ tới Tự Huên tâm tế như phát, rốt cục phát hiện manh quệ, cái này hai nữ dĩ nhiên là yêu tộc. Hai gã thiếu nữ như lâm đại địch, lập tức bị Tự Huên thần thức tập trung, theo bản năng nhìn phía nàng lục đồng tử, tâm thần như là ngay ngắn hướng chấn động. Giống như là đến từ chính huyết mạch các chế, lệnh các nàng hai nữ lập tức di chuyển sợ không được, như thiên uy của quận, lệnh các nàng linh hồn chịu run rẩy, hai nữ không tự chủ được nằm rạp xuống quý gối trên mặt đất, lồm lớp lo sợ, run rẩy không thôi. Đây là đây là chúng ta hộ tộc câu hồn huyết phách chi thuật, nàng làm sao sẽ? Tựa hồ so thánh nữ còn muốn tinh thuần, điều này sao có thể? Hẳn là nàng cũng là chúng ta hộ tộc. Nhưng vì cái gì tại nàng thân thượng, ta không có phát giác được một tia đồng tộc khí tức. Ngay tại hai nữ sợ ngây người thời điểm, giúp nhau dồn dập thần thức truyền âm tựa hồ tại đây vết mạch dưới áp chế, toàn thân sủi lờ, không cách nào có tí chút nào dị động, cái này lệnh các nàng tâm thần càng là trở mình khởi cơn sóng gió động trời. Cũng may Tử Huân cũng chỉ là hù dọa các nàng thoáng một phát, tuy nhiên thi triển lục đồng thuật linh hồn công kích, nhưng là hời hợt tại các nàng thân thượng nhìn lướt qua, cho các nàng trong tâm tâm đánh hạ xuống thần thức là ẩn, cũng không có đả thương và các nàng may may. Hôm nay Tử Huân vừa nhịn, cái này hai nữ như vậy không khỏi dọa, thoáng cái tất cả đều nằm rạp xuống trên mặt đất, sợ tới mức quỳ xuống, chính ở chỗ này lạnh run, tựa hồ là tại chịu bài cái gì. Tử Huân thở dài một hơi, ai, hai cái tiểu yêu nữ Các ngươi nói đây là tội gì đến? Ta bất quá là hù dọa một chút các ngươi, gì về phần như thế. Đến, nhanh gọi đến. Biết đạo bọn cô nương lợi hại là tốt rồi. Dứt lời, Tử Huên thò tay muốn nâng các nàng gọi đến, dù sao dĩ nhiên tại hai nữ thân thượng đánh rất xuống thần chức là vấn, không sợ các nàng đột nhiên bạo khởi đả thương người. Diệp Lăng ở một bên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ cảm thấy hai cái này tiểu yêu nữ phản ứng quá lớn. Lúc trước vẫn là vẻ mặt hung tướng, dã man đấu hung ác bộ dạng, như thế nào tại Tử Huên lục đồng tuyệt hạ, đột nhiên liền biến thành nhát gan như vậy như chuột. Khi hắn xem ra, Tử Huên lục đồng đột di lực cũng liền như vậy đang kinh cùng hắn tự động thuật một phát sai, liền rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn bị thương bản thân hồn thể, may mắn mà có hắn về sau luyện chế ra cựu chuyển hoàn hồn đan, mới chữa khỏi tự nguyên hồn tổn thương. Coi chừng các nàng có lựa dối. Diệp Lăng nhắc nhở đạo, luật tại tự nguyên trước mặt, vẫn như cũng là đối hai cái này tiểu yêu nữ đặc biệt chú ý đề phòng. Thúy váy tiểu yêu nữ ỷ vào La Gan, vẻ mặt mê mang nhìn phía tự nguyên lục đồng tử, nói ra trong nội tâm rất lớn nghi hoặc, dù giọng hỏi đạo, "Ngươi, ngươi như thế nào tộc của ta Thánh pháp, ngươi rốt cuộc là ai?" Vô luận là Diệp Lăng vẫn là tự nguyên, hiện tại cũng nhìn ra hai cái này tiểu yêu nữ vẻ sợ hãi. Hoàn toàn là sủi lơ trên mặt đất, tựa hồ Tử Uyên Lục Đồng tử lóe lên, liền bị hù các nàng hồn phi phế tán. Tử Uyên không khỏi khẽ giật mình, hôm nay càng xem hai cái này tiểu yêu nữ, càng cảm thấy thuận mắt, nhất là ánh mắt đối mặt phía dưới, lại mơ hồ có vài phần thân cận cảm giác. Điều này làm cho Tử Uyên không hiểu tim đập nhanh, mặt thượng hầu nghi chi sắc càng lớn, đôi mi thanh tú cao lại đạo, truyền thiểm. Các ngươi là yêu tộc, ta là nhân tộc, cái gì yêu tộc thánh pháp? Phương pháp này ngay cả ta sư tôn đều so với ta cường hẳn hơn. Mà khác, bổn cô nương có đáng sợ như vậy sao? Mới chừng các ngươi liếc, liền bị hù sủi lơ như bùn. Nhìn các ngươi này ít điểm tiến độ. Sau đó, Tử Uyên tốn các nàng gọi đến, lôi kéo hai cái tiểu yêu nữ đích cổ tay lúc, phát hiện các nàng tay đều là lạnh buốt, cái trán thượng đều toát ra đậu đại giọt mồ hôi. Nhất là Tử Uyên lôi kéo nàng môn đích tay lúc, cái này một tia cảm giác thân cận, càng phát ra mấy liệt. Mà hai cái tiểu yêu nữ thân thượng phát ra mùi, cũng lệnh nàng có vài phần giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm giác, chẳng qua là nghĩ như thế nào đều hồi muốn không khởi đã đến. Quy một chương 1181, nhân tộc cáp chế, ngươi không phải nhân tộc nữ tu. Hai cái này tiểu yêu nữ, tại Tử Huân bắt lấy các nàng thủ đoạn một cái trước mắt, Càn La cảm nhận được mãnh liệt huyết mạch khắc chế, đây là có cùng nguồn gốc huyết mạch liên hệ. Quyết định không sai được, hai nữ ngẩng đầu ngắm nhìn Tử Huân, trong ánh mắt lộ ra càn sâu vẻ mơ mịt. Hoàn váy tiểu yêu nữ đến cùng so muội muội nàng nhiều tu luyện vài năm, biết được một ít trong tộc bí văn, dĩ nhiên xác định, trước mắt nữ tu cùng các nàng là đồng tộc. Chẳng qua là biến ảo thành hình người sau, biến hóa càng thêm triệt để, vị cách độ cao, huyết mạch chi tinh thuần, tại phía xa các nàng chi thượng, cho nên mới phải hình thành như vậy huyết mạch khắc chế. Đi qua, các nàng chỉ có tại bái kiến trong tộc thánh nữ lúc mới có thể cảm nhận được như vậy huyết mạch áp chế, hôm nay trước mắt nàng này, phản phất huyết mạch càng thêm cổ xưa, càng thêm thuần túy, huyết mạch thượng áp chế như là thiên uy bình thường, lệnh các nàng chịu rũ dậy. Hoàn quay tiểu yêu nữ trong ánh mắt lộ ra cung nhiệt, cung kính lại là cúi đầu, ngươi cũng không phải nhân tộc nữ tu, mà là theo chúng ta đồng tộc. Bất đồng duy nhất chính là, ngươi thân thượng yêu khí tiêu tán hầu như không còn, tựa như chúng ta gia tiểu tỷ, trong tộc thánh nữ bình thường. Nan đạo bản thân ngươi tu vị cực cao, đã ẩn tàng tu vị ư? Vẫn là cái này chỉ là ngươi một cố phân thân. Dù sao chúng ta trong tộc Bí Pháp, ngoại trừ câu hồn nhất phách chi thuật, cũng có phân thân chi thuật, biến ảo ngàn vạn. Tử Huên nghe các nàng hai cái tiểu yêu nữ nói không hiểu đấu, không khỏi nhăn khởi lông mày, "Thử, ít đi cùng ta bộ gần như. Các ngươi xông tới vào ta sư tôn, hảo hảo nhận lỗi đạo xin lỗi chính là, không cần phải đả bái lại bái, còn ở nơi này ăn nói bậy bạ. Bất quá các ngươi ngược lại là gan đại làm bậy vô cùng, thân là yêu tộc, chạy đến các tu sĩ tụ tập Hải Đạo thượng, cũng không sợ bị bắt đi." Diệp Lăng một mực ở bên cạnh đối xử lạnh nhạt xem nhìn, dù thân nhận thức đánh giá cẩn thận lấy hai cái này tiểu yêu nữ Phát giác được cái này, hai nữ thân thượng ngoại trừ tản mắt ra yêu khí, còn có một cổ phức tạp khó hiểu mùi, Diệp Lăng Liên liền hỏi đạo, các ngươi là cái gì yêu tộc? Xem thượng đi cũng không giống là hải yêu a. Trong tộc bí pháp cũng không ít, lại là câu hồn nhất phách, lại là phân thân chi thuật, các ngươi trong tộc cái nữ là ai? Hai cái này tiểu yêu nữ bị khám phá về sau, nghe được nhân tộc tu sĩ đề ra nghi vấn, không muốn bảo hắn biết, chẳng qua là hồi đầu thật sâu nhìn một cái Tử Uyên, sau đó hai nữ giắt tay, hết sức ăn ý xoay người nhảy vào dưới cầu đá trong nước sông, theo nước sông, thủy độ đi nơi xa minh hải. Tử Uyên ngây người một lúc, cứ như vậy chạy. Tính toán các nàng hai cái thứ thời. Sư Tôn, ta dĩ nhiên tại các nàng hai cái thân thượng đánh hạ xuống thần thức là vấn. Nếu không phải nhìn tại các nàng coi như cung kính, nói cách khác, ta nói cái gì cũng phải đem các nàng trả hồi đến. Mà tôi, theo các nàng đi đi. Diệp Lăng lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ do dự, hắn biết rõ Minh Hải chồng, Hải yêu phần đồng, nếu có hóa thân thành hình người thượng hải đảo, trà trộn không sai, cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Từ Huyên vẫn còn có chút nghi hoặc, chỉ là của ta như thế nào cảm giác được các nàng thân thượng, có một tia làm ta quen thuộc khí tức. Hơn nữa các nàng nguyên một đám nhìn thấy ta, phản ứng lớn như vậy, vốn đang là cương quyết mướng bình bộ dạng, cho cái liên dạ cơ cấp, thật sự là kỳ quá thay trách cũng. Diệp Lăng cũng nghĩ không thông, cười khổ đạo, đúng vậy a. Hai cái này tiểu yêu nữ giá tính không trừ, thiên tính như thế, nhưng đối với ngươi nhưng là rất cung kính, để các nàng một con đường sống, không cần phải đi truy tìm. Thử Huyền Quan khai đạo, sự tôn. Ngươi có phải hay không xem các nàng hai cái mặc dù là yêu nữ, nhưng hóa thành hình người sau, đã có vài phần tư sắc, triển khai thương hương tiếc ngọc tình cảnh. Diệp Lăng nhún vai, thế thì không phải, ta chỉ là cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Ngay tại thời cho hai người nói giỡn chi tế, Hai cái tiểu yêu nữ chìm vào minh hải đáy biển sâu, đẩy ra đồng cổ và nguồn nước, tìm được trong tộc ở chỗ này thiết lập một chỗ ẩn nấp truyền thống trận. Hoàn Vỹ tiểu yêu nữ tâm thần kích động, vội vàng đạo: "Hôm nay chứng kiến, không phải chuyện đùa. Chúng ta phải mau chóng thông báo băng hồ thái nữ." Muội muội nàng liên tục gật đầu, nhiều ít có chút hổ nghi đạo: "Ừ. Theo tỉ tỉ xem ra, nàng quả nhiên là chúng ta đồng tộc hồ nữ." Hoàn Vỹ tiểu yêu nữ trầm giọng ứng với đạo: "Không sai được. Nàng lục đồng tử, rõ ràng chính là trong tộc tương truyền, cổ xưa thanh hồ nhất tộc." Quy 1 chương 1182: Băng hồ phân thân, nhập chủ minh hải san hô cung. Thanh hồ Thúy Váy tiểu yêu nữ kinh hãi sau nửa ngày không ngậm miệng được, tương truyền thánh hồn nhất tộc, dĩ nhiên tuyệt tích hơn 2000 năm, cái này thế thượng cũng không có cái gì thánh hồn. Hoàn Váy hồ yêu trầm giọng đạo: "Ta từng tại hồ Khâu chi sơn, tại tộc của ta điển tảng các bên trong, bái kiến thánh hồn bí họa, tuyệt đối không sai, chính là như vậy một đôi lục đồng tử. Hơn nữa huyết mạch của nàng cổ xưa và tinh thuần, đem ta và ngươi áp chế gắt gao, nhất định là thánh hồn nhất tộc hậu duệ. Bất luận như thế nào, được thừa dịp nàng còn không có ly khai phiến bối đảo, chúng ta phải hãy mau đem việc này bẩm báo cho băng hồ thánh nữ, do thánh nữ đến xem xét quyết định." Hai cái này tiểu hồ yêu bước chân vào đáy biển che dấu truyền tống trận, theo truyền tống vầng sáng lóe lên, đợi các nàng tại trận mắt nhìn nhìn lên, dĩ nhiên đi tới Minh Hải Trung tâm Hải vực, San hô cung. Nơi đây khắp nơi là màu sắc đa dạng san hô thụ, hiệu lệnh Minh Hải bảy yêu san hô cung, ở chỗ này đang lúc, xung quanh có lính tôm tướng của đám bọn họ thủ hộ. San hô cung vốn là chiếm giữ tại Trung tâm Hải vực 11 giai hải yêu, Kim Ngao Giải Vương đạo trận. Mà lúc này giờ phút này, San hô cung trung ương, chín trượng cao pháp dưới đài, Kim Ngao Giải Vương đang xuất lĩnh lấy Trung tâm Hải vực tất cả thập giai hải yêu, nam dạng xuống tại pháp dưới đài, nguyên một đám thần sắt kín cận nghe theo cực kỳ Chính trượng pháp đại tri thượng, San hô Ngọc Vương tọa thượng, Thình Linh Miên ngồi một gã tuyệt mỹ nữ tử, sau lưng Bạch Hồ vĩ nhẹ nhàng lắc lư lấy. Nàng này đúng là Hồ tộc thánh nữ, Băng Hồ phân thân một trong. Tuy nhiên nàng này là phân thân phát ra uy áp, đi theo Kim Ngao Giải Vương bất phân thượng hạ, cũng không quá đáng là nguyên anh chúng kỳ, nhưng nàng ở chỗ này nói ra phát thủy, lệnh bảy yêu túi đầu nghe theo, đều bị nghe theo nàng điều khiển. Dù sao Băng Hồ thân là Bắc Hoang Thiên Địa đại yêu một trong, kia bản thân tu vị, dĩ nhiên đạt đến hóa thần cảnh giới. Hôm nay, Băng Hồ phân thân mang theo hai cái tiểu hồ yêu, tới nơi này Minh Hải Trung Tâm Hải vực, vì chính là liên lạc Minh Hải bảy yêu vì mình sử dụng, cùng chúng thương nghị đối kháng tọa trấn tại Bắc Hoang Trư thần điện. Hai cái tiểu hồ yêu lâu tại Hồ Khâu Chi Sơn, hiện tại thật vất vả theo thánh nữ đã thoát uốn, nhân cơ hội này, muốn đi ra chơi đùa. Bang Hồ cũng chưa từng ngăn trở, thuận miệng dặn dò vài câu, tùy ý các nàng thông qua Minh Hải chuyển tông trận, bốn phía chơi đùa, chẳng qua là không nên khắp nơi gây chuyện thị phi, bại lộ hành tung là được. Bởi vì trấn thủ Hồ Khâu Chi Sơn Khôi Lỗi thần tử, hồi bẩm qua Trư thần điện hộ pháp linh thú bảo hộ, hồ, hồ Khâu Chi Sơn vẫn như cũng là ở vào trong phòng ngẩn, hết thệ như thường. Giờ phút này, Bang Hồ đem Minh Hải Nguyên Anh rủ thượng Hải yêu đám bọn họ, tụ tập tại Kim Ngưu Giải Vương Hang ổ San hô cùng nghị sự. Băng Hồ trấn an đạo, "Chư vị yên tâm, bản tôn phân thân đến tận đây, chính là muốn nói cho các ngươi biết, Bắc Minh Bắc Hoang phải đổi ngày, ít ngày nữa sẽ trọng quy về chúng ta yêu tộc không chế." Ngân Long trước hết nhất thác hốn, "U Minh Chi địa chính là cái kia lão quỷ, cũng bị ta thả ra. Chỉ có kim bằng chỗ đó phản ứng tương đối cứng hãn, ta sợ kinh động đến chư thần điện cái kia này lão bất tử, cần thời gian dần qua hóa giải phản ứng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, kim bằng còn không cách nào lao ra. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần đợi một thời gian, kim bằng cũng có trọng ngôi vỗ cánh bay cao cái ngày đó." Lần này Bản Tôn đi vào Minh Hải, ngoại trừ Triệu tập các ngươi, còn có thể mang đi một bộ phận Minh Hải Sa Âu, chúng vốn là kim bằng dưới trướng, mang hồi Bắc Hoàng, trợ giúp hắn phá phong. Vì kế hoạch hôm nay, bọn ngươi tu nghe theo Bản Tôn hiệu lệnh, đồng lòng hợp sức, cùng nhau đối kháng trừ thần điện. Các loại Bắc Minh cùng Bắc Hoàng trọng quy về ta yêu tộc, các ngươi rốt cuộc không cần bị nhốt tại đây không có thiên lý trong Minh Hải. Minh Hải bầy yêu nghe xong Băng Hồ nói, đều bị tâm thần phấn khởi. Bắc Hoàng bốn đại hóa thần, dĩ nhiên đã thoát khốn ba vị. Về phần kim bằng vương, nghe Băng Hồ nói là phong ấn quá mạnh mẽ, đến nay còn không có thoát khốn. Kỳ thật hôm nay đi vào san hô cùng đều là trung tâm hải vực thập giai dùng thượng hải yêu, chúng thọ nguyên đã lâu, đối Bắc Hoàng 4 tôn hóa thần qua lại, cũng thập phần hiểu rõ. 4 tôn hóa thần, lúc này lấy kim bằng vương tu vị cao nhất, chiến lực cũng là mạnh nhất. Băng Hồ cố ý chỉ hoàn không cho kim bằng vương thoát khốn, là cố ý chịu, vẫn là chư thần điện phong ấn thật sự quá mạnh mẽ, vậy không được biết rồi. Về phần Băng Hồ đề nghị, mang đi một bộ phận Minh Hải Sa Âu, là mời chào đến chính mình giới chướng, hay là thật muốn dẫn đi trợ kim bằng phá vỡ phong ấn, vậy cũng nói không chính xác. Tóm lại, tại Băng Hồ thực lực tuyệt đối trước mặt, Minh Hải Bề yêu chỉ phải suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, vân vân mà ứng với, túi đầu sư thần Dù sao Bắc Hoang Tam tôn hóa thần tránh thoát trừ thần điện phong ấn, đối với Bắc Minh cùng Bắc Hoang chi địa yêu tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ủng hộ nó môn đích tin tức tốt. Kim Nao Giải Vương cái thứ nhất quỳ leo ra, nam dạng xuống quỳ gối, tiếng như trùng luấn đạo, chúng ta nguyện vì băng hộ thánh nữ hiệu lực. Phó sút đạo hỏa, không chối từ. Quy 1 chương 1183, cái này thế thượng còn có thánh hộ yêu. Tại Kim Nao Giải Vương đầu lĩnh hạ, Minh Hải bầy yêu đều bị quỳ gối, nhao nhao hô to đạo, cần tuân thánh nữ pháp chỉ, nguyện vì thánh nữ hiệu quả khuyến mã chi lao. Chúng ta thể chết theo thánh nữ, cộng đồng đối kháng trừ thần điện phải tập yếu đem chư thần điện triệt để diệt trừ, đưa hắn môn đích thần sử cũng tận số triệt diệt. Chỉ cần chư thần điện khế đảo, chúng ta phá tan cái này Bắc Minh quốc dưới, có thể sáp nhập nô quốc, từ nay về sau Ngô quốc tu tiến dưới, đều là chúng ta yêu tộc địa bàn. Ngay tại Băng Hồ hài lòng nhẹ gật đầu lúc, nàng mang đến hai cái tiểu hồ yêu, vội vàng chạy như bay tiến đến. Tuy nhiên San Hồ cung trong đều là kim ngao giải vương chính là thủ hạ, nhưng những thứ này lính tôm tướng của đám bọn họ biết đạo các nàng là hồ tộc, là Băng Hồ thánh nữ bên người thần tín, cũng không dám ngăn trở. Cho nên cái này hai gã tiểu hồ yêu, rất thuận lợi chạy tới San Hồ cung chín trượng pháp dưới lại. Hội bẩm thánh nữ, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Hoàn váy tiểu yêu nữ nhìn nhìn xung quanh đều là Minh Hải Hải yêu đầu lĩnh, tản mắt ra linh lực chấn động kinh người, vì vậy nàng không dám lỗ mãng, vén áo thi lễ. "Thánh nữ, đại sự không xong, ngươi mau theo chúng ta đi nhìn xem." Muội muội nàng thúy váy tiểu hồ yêu nhưng là thiếu kinh nghiệm, vừa nghĩ tới tuyệt tích hơn 2000 năm thanh hồ yêu như thế, hai đầu lông mày lại là kích động lại là bối rối. Bang Hồ tại chín trượng pháp đại thượng, đang muốn hiệu lệnh bẩy yêu, bố trí bước tiếp theo kế hoạch, thấy các nàng mạo mạo thất thất xông vào, không khỏi khuôn mặt trầm xuống, "Tiểu thất, tiểu cửu, đã xảy ra chuyện gì?" Như thế Sở Trương, La Chư thần điện đã nhận ra ngươi môn đích tung tự. Thúy váy hồ yêu tiểu cửu đội vạn đạo, thế thì không có, mà là đang mang chúng ta hồ tộc đại sự, chúng ta tại phiến bối đảo thượng phát hiện. Nàng vừa muốn trước mặt mọi người chi tiết bẩm báo, lại bị tỷ tỷ của nàng, Hoàng váy hồ yêu tiểu thất ngăn cản. Tiểu thất kéo lấy ống tay áo của nàng, nhỏ giọng dặn dò đạo, "Tiểu cửu im ngay, tộc của ta sự tình, không thể ở trước mặt người ngoài nói lung tung." Tiểu cửu đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng bịt miệng lại. Tiểu thất đón lấy bẩm báo đạo, hồi bẩm thánh nữ, "Chúng ta tại phiến bối đảo thượng có trọng đại phát hiện, liên quan đến tộc của ta trong sự vụ." Kính xin thánh nữ theo chúng ta đi một lần, chuyện quá khẩn cấp. Cùng chư vị Hà yêu đầu lĩnh không vượt. Kính xin đại gia hòa yên tâm. Băng Hồ gặp tiểu thất nói như thế trong đại, trong chuyện này nhất định có cái gì ẩn tình, nhất là liên quan đến trong tộc sự vụ, vậy không thể cùng những thứ này Hà yêu đám bọn họ nói. Vì vậy Băng Hồ phân phó Kim Ngao giải vương chúng lưu ở nơi đây chờ lệnh, lập tức người nhẹ nhàng phi hạ xuống pháp đài, chào khởi tiểu thất cùng tiểu Cửu, một cái thuần gì, liền xuất hiện ở San hô cung bên ngoài. Hai cái tiểu yêu nữ thấy hoa mắt, bị thánh nữ cầm lấy dịch chuyển đi ra sau, liền khí huyết đều có chút bất ổn, hiển nhiên là thánh nữ nội giận. Phan Vỹ tiểu thất vội vàng lôi kéo tiểu Cửu quỳ xuống, "Thánh nữ thứ tội, sự tình ra bất đắc dĩ, chúng ta cũng là không thể không chịu." Bang Hổ trầm giọng đạo, "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào ta ngày bình thường đối với các ngươi hai cái kiêu căng chút ít, sẽ không biết nhẹ nặng. Không phát hiện ta đang tại liên lạc những thứ này hả yêu đầu lĩnh đám bọn họ, cho ta tập hiệu lực ư? Nan đạo còn có chuyện gì, so cái này càng nặng muẫn? Chẳng lẽ là ta hộ tộc chỗ ẩn thân, bị phát hiện rồi? Cũng là ngươi đám bọn họ hai người tại phiến bối đảo thượng dung ngoạn, bại lộ hành tung, lộ liêu giấu đầu lòi đuôi." Tiểu Cửu lắc đầu liên tục, "Cũng không phải. Thánh nữ Chúng ta tại phiến bối đảo thượng phát hiện biến ảo ăn ở hình thành hổ. Ta bắt đầu còn không tin, nhưng tỉ tỉ nàng một mực chắc chắn, chính là thanh hổ. Tiểu thất hứng với đạo, không sai. Nữ sinh này một đôi lục đồng tử, còn có thể ta hổ tập câu hồn nhiệt phách chi thuật, nhưng nàng đối với chúng ta thi triển này thuật lúc, nhưng là khẽ quét mà qua, kịp thời thu hồi. Nhất là huyết mạch của nàng, cổ xưa và tinh thuần, đối với chúng ta tạo thành huyết mạch khắc chế. Xem thượng đi chẳng qua là kim đan hậu kỳ tu vị, kia bị áp lại làm chúng ta tê liệt ngã xuống trên mặt đất, di chuyển sợ không được. Bang hổ không khỏi khẽ giật mình, a. Cái này thế thượng còn có thanh hổ. Bang Hồ nghe xong các nàng hai cái miêu tả, xác thực rất giống Thanh Hồ yêu. Nhất là Lục đồng tử, cái kia chính là Thanh Hồ nhất tộc chỉ môi hắn có, vô luận là biến ảo thành hình người, vẫn là biến thành cái gì bộ dạng, chỉ cần không phải tận lực che giấu, Lục đồng tử vẫn tồn tại, cùng các nàng Hồ Khâu Chi Sơn Bạch Hồ là đại không giống nhau. Quy 1 chương 1184, Thanh Hồ tiên truyền thuyết. Bang Hồ ánh mắt lần nữa rơi vào hai cái tiểu Hồ yêu thân thượng lúc, ở khẽ một tiếng, các ngươi thân thượng thần thức là vấn, chính là cái Thanh Hồ yêu cho các ngươi lưu lại. Tiểu Thất cùng tiểu Cửu vẻ sợ hãi cả kinh. Không nghĩ tới các nàng đã không tại biết chưa phát giác ra tầm đó bị lục đồng tử nữ tử đánh hạ xuống thần thức Lạc Cẩn. Tiểu thất hồi hức đạo, "Hẳn là nguyên lai nàng lục đồng tử đang thi triển câu hồn nhiếp phách chi thuật, lúc, tuy nhiên cũng không có đả thương và chúng ta thần hồn, nhưng đánh hạ xuống thần thức ấn ký, nan đạo là muốn một đường truy tìm đến tận đây ư?" Bang Hổ không nói hai lời, ung thủ ngón tay ngọc điểm vào hai cái tiểu hồ yêu mi tâm, trực tiếp đem cái này thần thức Lạc Cẩn thu lấy, cảm nhận được thượng diện còn sót lại thuật pháp khí tức, nhất thời lệnh nàng cảm thấy hai hùng khí vịa, không khỏi biến sắc. Điều đó không có khả năng, thi triển này thuật giả, không giống như là bình thường thanh hồ yêu. Bang Hổ thần sắc ngưng trọng cực kỳ, Ánh mắt chớp động, Phượng Nhãn hiện ra yêu dị chi mang, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cái này thuật pháp còn sót lại khí tức, đuổi theo vốn đi tìm nguồn gốc. Rất nhanh, hai cái thần thức khác ở trước mặt nàng, như cát chảy, vùng sa mạc, giống như tiêu tán, linh khí dần dần ngưng tụ đã thành tự nguyên bộ dáng. Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu ở một bên gọi đạo, chính là nàng. Thánh nữ đạo pháp thông thiên, làm ta các loại đại khai nhàn rối. Nếu như đổi lại bình thường, tại tiểu Thất cùng tiểu Cửu thổi phương hạ, Băng Hồ thánh nữ khẽ miệng chắc chắn hiện ra một tí vui vẻ. Hôm nay Băng Hồ nhưng là càng xem càng kinh hãi, liền thân thể đều có chút run nhẹ nhẹ. Tịch động đạo như, quá giống, nhất là cái này một đôi lục đồng tử. Quả thực chính là Thanh Hồ Tiên chuyển thế. Nan đạo thật là Hồ Tiên đại nhân, cũng hoặc chỉ là nàng một cố phân thân ảo ảnh. Không nghĩ tới 3000 năm sau, Hồ Tiên đại nhân kia tung rốt cục trọng hiện ở thế gian. Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu vừa nhìn Thánh nữ thất thố như thế, tất cả đều lá sững sờ. Tiểu Thất rõ ràng biết đạo không ít kinh hỏi đạo, Hồ Tiên đại nhân, điều này sao có thể? Trong truyền thuyết, Thanh Hồ Tiên là chúng ta Cửu Lệ Hạo tổ Hồ tộc tổng cấp chủ. Nàng như thế nào là? Tiểu Cửu nhưng là vẻ mặt mờ mịt, Thanh Hồ Tiên, cái kia là ai? Bang Hồ trầm giọng đạo: Tộc cổ ta giữa dòng truyền lấy truyền thuyết lâu đời, tương truyền tại hơn 3000 năm trước, Thanh Hổ nhất tộc xuất hiện một vị tiên tư đồ để kinh thiên động địa cựu vi Thanh Hổ, độ kiếp phi thăng, tu luyện thành tiên. Chính là cựu Lệ Hạo tổ tất cả hồ tộc, tôn giả Thanh Hổ tiên. Chẳng qua là về sau nghe đồn, Hồ Tiên đại nhân phi thăng thượng giới sau, từng cùng cựu Lệ nữ tiên, phụng giao tiên tử một trận chiến, phía sau sẽ không biết tung tích. Thanh Hổ nhất tộc, tùy theo triệt để suy sụp, hoặc là chạy xa núi rừng, hoặc là mai danh ẩn tích, tóm lại, tại ta lúc mới sinh ra, sẽ thấy không có nghe đã từng nói qua cái này thế thượng có Thanh Hổ tung tích. Hôm nay các ngươi nói ra chỗ bị gặp ta còn tưởng rằng là thanh hồ nhất tộc hậu duệ trọng rời núi lâm, này cũng cũng thế, không nghĩ tới cho các ngươi hạ xuống cái này thần thức lạc ấn chí nữ, vậy mà cùng thanh hồ thần tiên giống như, thuật pháp thượng còn sót lại khí tức, cũng là hết sức cổ xưa. Ngay cả ta đều cảm nhận được trong đó huyết mạch khắc chế. Tiểu Thất cùng tiểu Cựu đều nghe choáng váng, chấn kinh rồi sau nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Băng Hồ truy vấn đạo, cái này rất giống thanh hồ tiên đại nhân nữa tu, vẫn còn viễn bối đạo thượng. Bản tôn nhất định phải tự mình đi nhìn xem, mới có thể kết luận có phải là hay không hồ tiên đại nhân chuyển thế. Tiểu Thất cuống quýt hồi bẩm đạo, tại, nhìn hắn môn đích bộ dáng, dự hồ là tại phiến bối đảo phường thị trung bình đi dạo, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không ly khai. Chúng ta nghe ngóng, cái này phiến bối đảo là phiếm hải minh phạm vi thế lực, ngoại trừ lặn vào hải vực, cũng chỉ có thể thông qua đảo thượng chuyển tông trận, truyền tống đến phiếm hải minh tiếp theo tòa đảo thượng. Thành nữ đi, nhất định có thể tìm tới bọn hắn. Bang hộ kinh ngạt đạo, bọn hắn? Đi theo người này nửa tu, còn có những người khác. Tiểu Cửu gật đầu ứng với đạo, có a. Là một gã tướng mạo anh tuấn con mắt màu tím tu sĩ. Hồ tiên đại nhân, khục khục, tiên điên nữ tu kéo cánh tay của hắn, giắt tay ôm cổ tay, xem ra thân mật cực kỳ, nữ tu còn sưng hắn vi sư tôn. Dù là băng hồ kiến thức rộng rãi, nghe đến đó cũng không khỏi được ngỡ, cái gì? Lại có việc này? Chắc hẳn nàng này, chưa chắc là hồ tiên đại nhân, nhưng theo nàng thuật pháp còn sót lại khí tức phán đoán, còn có trong tộc thanh hồ tiên minh họa, cái kia quen thuộc tướng mạo cùng lục động từ, lại giải thích thế nào? Mà tôi, vô luận như thế nào, ta phải đi gặp một hồi nàng. Đi. Băng Hồ mang theo tiểu thất cùng tiểu Cửu, bước vào đáy biển truyền tống chất trước, biến hóa nhanh chóng, thu khởi bạch hồ vĩ, hóa thành một cái đang mặc lăng la lụa mỏng tuyệt mỹ nữ tu. Quy một chương 1185, bị trăm trăm thượng, đi vào rừng chi tế, Băng Hồ lại phân phó đạo Hai người các người, không có ở đạo thượng bại lộ hồ tộc thân phận a. Dù sao những thứ này hại đạo thượng ngư long hỗn tạp, ai ngờ đạo có hay không chứa thần điện thần sử trà trộn trong đó. Tiểu thất hứng với đạo, không có. Mặc dù là cái kia rất giống hồ tiên đại nhân lục động tự nữ tu, phát giác được chúng ta thân thượng yêu khí, cũng chỉ biết chúng ta là yêu tộc, cũng không nhìn ra là hồ tộc. Tiểu Cửu cũng đạo, ngược lại là cái kia con mắt màu tím nam tu, tâm tư kín đáo, tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn, truy vấn chúng ta là cái gì yêu tộc. Còn hỏi tham trong tộc thánh nữ là ai. Chúng ta không giam tiếc lời, trực tiếp nhảy xuống cầu đá, thủy độn truyền tống hồi đến. Băng Hồ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, liên tục dặn dò, "Tất các ngươi nhớ lấy, đến đó ở bên trong, chỉ để ý xưng hô ta là tiểu thư, ngang vạn không nên bại lộ Hồ tộc thân phận." Lạ, Tỳ nữ ghi nhớ. Băng Hồ cùng các nàng thương nghị định sau, đạp thượng truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đã đến phiến bối đảo phụ cận hải vực. Tiểu Thất cùng tiểu Cửu Mũ nổi trước dẫn đường, theo dòng sông ngược dòng mà thượng, như hoa sen mới nở giống như phi thân lướt đã đến cầu đá thượng. Cái này một rồi, không cần các nàng hai cái chia nhau tìm kiếm. Băng Hồ mở ra lòng bàn tay, thông qua lục đồng tự nữ tu thuật pháp còn sót lại khí tức, truy bản tổ nguyên, tìm nguồn gốc. Lãm Yên tản ra thần thức, tràn ngập ra đến ba phủ ở toàn bộ phiến núi đảo. Bang hộ rất nhanh đã tìm được tiểu thất các nàng nói lục đồng tự nữ tu, thấy vậy nữ đang mặc ngõ sen màu trắng mênh hưởng, thắt lên bảy màu dây lụa, mặc ngược lại là hoa lệ cực kỳ. Tay nàng kéo cái con mắt màu tím nam tử, áo trắng tháng tuyết, quả nhiên như tiểu cữu nói, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, xa xa nhìn lại, hai người giống như là một đôi bức nhân, không biết đạo còn tưởng rằng là đạo lữ đâu. Nàng này tuấn mạo, quả nhiên cùng Bích Họa thượng thanh hổ tiên đại nhân, mười phần thần giống như. Cái này con mắt màu tím nam tu là lai lệ gì? Rõ ràng tu vị còn không bằng lục đồng tự nữ tu lại bị nàng này xưng là sư tôn, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Bang Hồ vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, đang định dụng thần nhận thức cẩn thận quan sát. Đúng lúc này, Phường Thị Trong đang cùng Tự Huyên tìm kiếm hi hữu linh thảo Diệp Lăng, bỗng dưng giật mình một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm giác, thậm chí tiên phủ ngọc bội đều tản mát ra hàn khí, thu liễm lấy tinh thần của hắn, đây là tiên phủ tại cảnh báo. Đồng thời, Diệp Lăng cảm nhận được một tia như có như không thần thức, khi hắn thân thượng đã qua, nhìn như nhu hòa, kỳ thực là vận động lăng lệ ác liệt bá đạo chi khí, làm hắn không khỏi có chút sởn hết cả gai ốc. Diệp Lăng hoắc nhưng hồi đầu, bây trái thăm dò vào chữ vật đại tròng, bắt được truyền âm ngọc giản, tùy thời có thể cho hộ tôn truyền âm. Cùng hắn đồng hành Tử Huên, phát giác được Sư Tôn khác thường, toàn thân u u như cùng một chút da vỏ lợi kiếm bình thường, ánh mắt như dao, tất cả cảnh giác, tựa hồ muốn chuẩn bị chiến đấu. Tử Huên nhìn quanh phường thị trung quanh, người đông nhìn ngịt, náo nhiệt ồn ào náo động, giống nhau thường ngày, Tử Huên kinh ngạc đạo: "Sư Tôn, ngươi làm sao vậy? Nơi này có cái gì không đúng ư?" Diệp Lăng nhăn khởi lông mày, "Ta chỉ là cảm giác được, giống như có người ở chằm chằm vào chúng ta, tựa hồ đều muốn đối với chúng ta bất lợi." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng hộ tại Tử Huyền trước người, biết rõ mặc dù truyền âm cho Hồ Tôn, lại để cho đến đây phiến bối đảo trợ giúp, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể đi đến, bởi vì cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, như gặp được nguy cơ lúc, hay là trước đi triệu hồi gia cổ rất khơi lôi đến tới một trận chiến. Tử Huyền ngây người một lúc, vậy sao? Ta tại sao không có cảm giác được, cái này phiếm Hải Minh thứ 6 đạo thượng tu sĩ Vân Đông, tà tu ma tu hồn tạp trong đó, khó tránh khỏi sẽ có vài đôi con mắt chằm chằm vào chúng ta, trong đó không thiếu có giết người đoạt bảo tu sĩ, sư Tôn lại ở lo lắng cái này. Quy 1 chương 1186. Nhất Đại đem cực phẩm linh thạch có lời mời. Diệp Lăng lập đầu, nếu như chẳng qua là giết người đoạt bảo tu sĩ, hắn còn không quan tâm, mà vừa mới đảo qua hắn môn đích thần thức, rõ ràng muốn cường hắn rất nhiều, rất có một loại như lâm đại địch nguy cơ cảm giác. Ngay tại Diệp Lăng cùng Tử Huyên tận lực để phòng thời điểm, đột nhiên, một cái làm bọn hắn quen thuộc thúy vai thiếu nữ thân ảnh, vội vàng chạy tới, nàng trừng đại con mắt nhìn về phía Tử Huyên, cũng không dám tới gần. Tử Huyên vừa nhìn là nàng, tại câu đá thượng sông tới sư tôn tiểu yêu nữ, lại dám trước mặt mọi người xuất hiện ở phường thị trong. Nhìn nàng một bộ nơm nớp lo sợ bộ dạng, Tử Huyên thở dài một hơi. Tiểu yêu nữ, ngươi lại chạy hồi tới làm cái gì? Tra trộn vào trong đám người, một khi bị phát hiện, ngươi liền thảm rồi. Người nơi này có thể chưa hẳn có chúng ta hảo tâm, chịu thả ngươi đi. Còn không mau đi, đừng tại trước mặt chúng ta xuất hiện. Nào biết Thúy váy tiểu Cửu, nhút nhát é e lệ đạo: "Ta ra tiểu tỷ cho mời." Diệp Lăng hai hàng lông mày một hiên, lạnh lùng trầm trầm vào nàng: "Ngươi ra tiểu tỷ?" Thế nhưng là các ngươi nói trong tộc thái nữ, đại yêu nữ đã đến. Ta đã nói, như thế nào bị trầm trầm người thượng? Nguyên lai là chủ nhân nhà ngươi. Tiểu Cửu không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Từ Huyên đối với cái này không thèm để ý chút nào, Quá tai đạo đạo, ngươi mà lại đi đi. Ta không muốn gặp ngươi ra tiểu tỷ. Thay ta chuyển cáo nàng, như các ngươi những thứ này đều nữ, tại chúng ta nhân tộc tu sĩ tụ tập hải đạo xuất hiện, là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Khuyên ngươi ra tiểu tỷ, làm cho nàng cũng nhanh chóng rời đi. Tiểu Cửu lại chần chờ không chịu đi, cung kính lần lượt thượng một khối cực phẩm linh thạch, ta gia tiểu tỷ nói, nàng nhất định muốn gặp ngươi. Kính xin cô nương rời bước, đi theo ta. Nói xong, tiểu Cửu sợ một khối cực phẩm linh thạch không đủ, vội vàng lại cầm ra nhất đại đem đến, đem băng hồ thánh nữ nói rõ nàng cực phẩm linh thạch, tất cả đều hai tay phủ thượng, kính đáo đưa cho Tử Viên. Từ Huên hít vào một ngụm hơi lạnh, cả người đều sợ ngây người. Mắt thấy Phương thị trong tu sĩ phân đông, nàng vội vàng một chút tiếp nhận, còn nhìn quanh tà hữu, sợ bị mọi người nhìn thấy. Từ Huên lại là hưng phấn lại là kích động, "Tiểu muội muội, ngươi đây là ý gì a? Ngươi đã ra tiểu tỷ muốn gặp ta, làm sao cần tiền đưa như thế đại lễ?" Khục khục, "Nếu như đưa tới, ta đây liền từ chối thì bất tính." Từ Huên nói thập phần khí, đem cái này nhất đại đem cực phẩm linh thạch đều nhận lấy, mặt thượng dáng tươi cười càng lớn, nhìn về phía tiểu yêu nữ ánh mắt, cũng cùng lúc trước đại không giống với lúc trước, quả thực so thân muội muội còn muốn thân thiết. Diệp Lăng lại nhìn có chút không đúng. Hắn không nghĩ tới chỉ sử tiểu yêu nữ đến đại yêu nữ, mời người gặp nhau, rõ ràng chịu hạ như thế hậu lễ. Như vậy nhất đại đem cực phẩm linh thạch, mặc dù là hắn, thân là hội tình các đông chủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng cầm không xuất ra cái này rất nhiều đến. Dù sao cực phẩm linh thạch so với trung phẩm, thượng phẩm, muốn hi hữu nhiều lắm. Hắn có được trọng chất như núi thượng phẩm linh thạch tính toán không là cái gì, nhưng muốn có cực phẩm linh thạch cũng không quá đáng lạ bấm tay số lượng. Đây cũng là hổ tồn tại giao long động quật cung điện dưới mặt đất ở bên trong, thiên tài điệu bạo phần đông, lại duy trì có nhìn chúng dán tại mái vòm thượng khối lớn cực phẩm thủy linh thạch. Cái này lại để cho Diệp Lăng càng thêm sinh lòng cảnh giác, bởi vì cái gọi là sự tình gia khắc thưởng tất có yêu. Nhưng Từ Huên dĩ nhiên thu người ta linh thạch, Diệp Lăng còn muốn khuyên bảo, cũng tới đã không kịp. Hung chi, đại yêu nữ đã có thể không tiếc trọng kim, phái tiểu yêu nữ hạ xuống như thế hậu lễ, thịnh tình có là mời. Như vậy vô luận bọn hắn dù thế nào cự tuyệt, từ chối không đi, đại yêu nữ cũng sẽ có những biện pháp khác, cưỡng ép mời. Đến lúc đó, liên biến thành rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, phản vi bất bị. Nhất niệm đến tận đây, Diệp Lăng trầm giọng đạo, việc này chắc chắn kỳ quặc. Từ Huên, ta tùy ngươi đi. Ta cũng muốn nhìn xem cái này đại yêu nữ hình dạng thế nào. Rốt cuộc là gì phương yêu nghiệt? Từ Huân cũng cảm thấy kinh ngạc, không có bị cực phẩm linh thạch làm cho hôn mê ý nghĩ, nhẹ gật đầu, "Ừ, ta cũng muốn sẽ đi gặp nha ai yêu nữ lớn như vậy phương, như vậy có tiền." Sau đó, Từ Huân lại cùng cái này thúy váy tiểu yêu nữ nói đạo, "Chúng ta đã nói trước, để cho ta đi gặp người gia tiểu tỷ có thể, nhưng phải là tại đây Hải Đạo chí thượng, mà không phải đi các ngươi yêu tộc địa bàn." Tiểu Cửu nghe nàng nguyện hướng, vui vẻ gật đầu mà ứng với, "Đây là tự nhiên." Ta gia tiểu tỷ ngay tại Hải Đạo thượng dừng lại chi địa, ngân phong nhà trên mặt nước, hơi chuẩn bị linh khí. Xin mời hai vị đại giá. Quy 1 chương 1187, lại thấy thiên địa lạ yêu. Diệp Lăng cùng Tử Huyên tại Thúy váy tiểu yêu nữ tiểu cửu dưới sự dẫn dắt, đi tới phiến bối đảo Đồng Sơn lục hạ, một chỗ phong cảnh tú lệ, cực kỳ đẹp và tĩnh mịch chỗ. Nơi này có ao sen, trung tâm khắp nơi là đình đài lầu cao, mà tiểu yêu nữ nói ngâm phong nhà trên mặt nước, đang tại tại ao sen chính giữa một tòa đình. Một cái dáng người xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, đang đưa lưng về phía bọn hắn, ngồi ở ao ở bên trong đình trước bàn đá, vút vút trong tay trân ngọc. Mà đổi thành bên ngoài một nữ, cung kính đứng hầu ở bên, đúng là hắn đám bọn họ lúc trước chứng kiến đến hoàng váy tiểu yêu nữ. Khách quý tiến đến, sao không thượng đến đây? Đưa lương về phía hắn môn đích xinh đẹp nữ tử, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như là không có quốc hoàng oanh, huyện chuyển đêm hai. Mà Diệp Lăng càng đi về phía trước, càng là cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm giác, đồng thời hắn cũng đã nhận ra, lúc trước chính là nàng này thần thức, hời hợt quét qua bọn hắn, hôm nay dùng thần thức xem chi, như là cách một tầng mê vụ, làm hắn nắm lấy không đấu, lại liếc nhìn không dấu nàng này tư vị. Diệp Lăng một chút tốn hồi tự huyên, chăm trước người của nàng, sau đó hướng ngâm phong nhà trên mặt nước liền ổn quyền, thần sắc như cũng là trấn định tự nhiên đạo, không biết đại yêu nữ mời chúng ta tới nơi này, cần làm chuyện gì? là muốn đưa cho ngươi hai cái tiểu yêu nữ hạ giận ư? Đã như thế, cần gì phải tốn kém, dùng nhất đại đem cực phẩm linh thạch đến mời chúng ta. Lúc này thời điểm, trong đỉnh băng hồ đột nhiên thu tay, lần thứ nhất rất nghiêm túc đánh giá cái này che chở thanh hồ yêu chi nhân, nhìn cử động của hắn, hoàn toàn là động thân mà ra, đứng ở thanh hồ yêu trước người, hơn nữa tay đều theo như hướng về phía chứa vật đại, tựa hồ một lời không hợp, liền chuẩn bị chiến đấu. Diệp Lăng chợt hiện mục nhìn lên, gặp đại yêu nữ dung mạo tuyệt mỹ, cùng nàng liếc nhau, chỉ cảm thấy đại yêu nữ ánh mắt yếu dị, tựa hồ tràn đầy điên đạo chúng sinh vô tận mị hoặc, Diệp Lăng vội vàng tránh đi ánh mắt của nàng, Như Lâm đại địch Tự Huên cũng tò mò đánh giá cái này là yêu nữ, thân thức đã qua, đồng dạng nhìn không thấu tu vi của nàng cùng tân phận, nhưng là tổng có thể cảm giác được có như vậy vài phần quen thuộc cảm giác, điều này làm cho nàng âm thầm tính hãi. Băng Hồ hướng về phía Diệp Lăng cười cười, không nghĩ tới ngươi đối với đồng bạn của ngươi, ngược lại là thập phần hồi hộp. Chẳng qua là ngươi thân thượng vì sao lại có một tia như có như không ngân long khí tức? Nan đạo ngươi bài tiễn hắn? Băng Hồ nói đến đây, trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi chi sắc, trọng mới xem kỹ lấy Diệp Lăng cùng Tự Huên. Cho tới bây giờ, Băng Hồ có thể kết luận, tiểu thất cùng tiểu cữu theo như lời lục đồng tử nữ tu, chắc chắn là thanh hồ yêu không thể nghi ngờ. Nhìn thấy nàng, không chỉ có cảm nhận được huyết mạch thượng áp chế, hơn nữa dung mạo của nàng cũng cùng trong tộc Bích Họa thượng thanh hồ tiên đại nhân 10 phần thần giống như. Nhưng nàng này đến cùng cùng hồ tiên đại nhân là quan hệ như thế nào? Những thứ này còn cần khoảng cách gần tiếp xúc, theo huyết mạch thượng mới có thể phán đoán. Lệnh Băng Hồ kinh ngạc chính là, trước mắt thanh hồ yêu tu, vị bất quá là kim đan hậu kỳ, biến ảo thành hình người sau, thật không ngờ hàm mỹ. Thân thượng không có một tí một chút nào yêu khí, nếu như đổi lại là hồ tộc mặt khác yêu nữ, tại nơi này tu vị là rất khó làm được điểm này. Chư Lân đó ra, Băng Hồ chứng kiến đi theo thanh hồ yêu nam tử, sinh một đôi kỳ dị con mắt màu tím, thân thượng lại có ngân long khí tức, điều này làm cho nàng càng thêm đại hoặc khó hiểu. Có thể bị thanh hồ yêu xưng là sư tôn, chắc hẳn lai lịch không phải chuyện đùa, cho nên Băng Hồ trước không hỏi thanh hồ yêu, mà là hỏi hướng về phía Diệp Lăng. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng mơ hồ đã có suy đoán của mình, cái này đại yêu nữ có thể nhìn ra hắn thân thượng có Bắc Hoang Thiên Địa đại yêu ngân long khí tức, mà hắn lại nhìn không thấu nàng này tu vị. Nhất là tới gần đại yêu nữ, hái hùng khiếp vía nguy cơ cảm giác càng phát ra mấy lượt. Tự Hồ chỉ muốn nàng này một cái ý niệm trong đầu, đừng nói là hắn và Tử Huên, chính là toàn bộ Hải đảo thượng tất cả tu sĩ trối khởi đến, cũng không phải đại yêu nữ đối thủ. Diệp Lăng theo đại yêu nữ mị hoặc chúng sinh thái độ, cùng nàng bên người hai cái tiểu yêu nữ từng nói qua, các nàng gia tiểu tỷ chính là trong tộc thánh nữ. Lúc trước Diệp Lăng còn không dám kết luận, dù sao Hồ Tôn liên lạc qua tọa trấn Hồ Khâu Chi Sơn thần sử, nói chỗ đó hết thảy không được gì. Hôm nay xem ra, Hồ Khâu Chi Sơn sợ là sớm đã ra động trời biển cố, hai cái tiểu yêu nữ tất nhiên là hồ yêu, mà đại yêu nữ thân phận cũng miêu tả sinh động, nhất định là hồ tộc thánh nữ, trong truyền thuyết tiên địa là yêu, băng hồ Vì một chương 1188, đã đến nơi này, tức Thiên An trì, đang tại bang Hồ Mạt, Diệp Lăng tự nhiên không thể nói ra Ngân Long dĩ nhiên bị bọn hắn chém giết, Long cốt đại cỡi tháng tối, liền long hồn đều bị hắn thủy phụ bức họa cuộn tròn lấy đi. Nhưng Diệp Lăng chứng kiến Tử Uyên muốn nói lại tôi bộ dạng, sợ nàng nói ra cái gì đến. Vì vậy Diệp Lăng cao giọng đạo, Tôn giá đây là ý gì? Chúng ta cách Minh Hải, may mắn gặp được Ngân Long tiền bối, đang tu luyện thượng thừa mông hắn chỉ điểm qua một. 2, nhưng đàm phán không thượng có cái gì giao tình. Về phần Tôn giá cùng Ngân Long là địch là bạn. Điều này cùng ta đám bọn họ cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Tử Huên nghe đến đó đều sợ ngây người, theo bản năng nhìn phía Sư Tôn, ngân long rõ ràng dĩ nhiên đã chết, không nghĩ tới Sư Tôn lại tôn xưng ngân long vì tiền bối, còn chỉ điểm qua một. 2. Nhưng Tử Huên thoáng qua tầm đó liền hiểu được, trước mắt đại yêu nữ, chân là yêu tộc thái nữ, tại trong tộc địa vị không thấp, nếu như bọn hắn nếu thừa nhận giết chết ngân long sự tình, thế tất sẽ đưa tới yêu tộc ý. Vì vậy Tử Huên gật đầu ứng với đạo, đúng vậy a. Ngân long tiền bối tu vi thông thiên, ta khuyên ngươi đám bọn họ, nếu là cùng hắn có tự oán, tốt nhất cũng không nên đi trêu chọc. Ngươi nếu như là bởi vì chuyện này tới tìm ta môn đích lời nói, xem như tìm nhầm người. Sư Tôn, chúng ta đi. Hiện tại, Tử Viên Hối hận đi theo tiểu yêu nữ đã tới, hoàn toàn là xem ở đẳng kia hơn 10 khối cực phẩm linh thạch mặt mũi thượng. Hôm nay nghe cái này yêu nữ khẩu khí, mới mở miệng liên xách khởi Bắc Hoàng Thiên Địa đại yêu ngân long, còn nhìn ra Sư Tôn thân thượng lưu lại có ngân long khí tức, cái này lệnh Tử Viên thập phần kinh ngạc. Nàng cũng không muốn cùng toàn bộ Bắc Minh yêu tộc là địch, cho nên khi lấy đại yêu nữ mặt, cố hết sức bỏ ngay cùng ngân long quan hệ. Nghe xong hắn Môn Đích giải thích, Văng Hồ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có đi suy nghĩ nhiều, dù sao hắn Môn Đích tu vị cùng ngân long có cự đại chênh lệch. Ngân Long là Bắc Hoang Hóa thần đại yêu, mà hai người bọn họ, một cái là Kim Đan trung kỳ, một cái là Kim Đan hậu kỳ, nếu bọn họ cùng Ngân Long có cái gì quá tiết, lại thế nào khả năng tại Ngân Long mí mắt phía dưới đào thoát. Ngân Long thế tất sẽ như nghiền chết con kiến tựa như, đưa bọn chúng đều diệt trừ. Bang Hồ trong nội tâm thầm nói, có lẽ Ngân Long đạo hữu dĩ nhiên nhìn ra nàng thanh hồ yêu thân phận, cho nên không có đối với bọn hắn quá mức khó xử. Về phần cái này con mắt màu tím Tu Sĩ nói, Ngân Long từng chỉ điểm qua hắn tu luyện, hơn phân nửa là lời nói vô căn cứ, đều muốn dùng cái này đến từ giơ lên giá trị con người, nghị cách cùng ta bộ gần như. Bang Hồ nghĩ tới đây Cười dịu dàng đạo, "Chấm đã. Hai vị xin yên tâm, ta chỉ bất quá là thuận miệng hỏi một câu, không có ý khác. Mời hai vị đến là có khác chuyện quan trọng. Tiểu Thất, Tiểu Cửu, phúc linh trà cổ đại, còn có ta tộc đặc chế trăm hoa trăm quả linh tử, chính là thu thập trăm hoa chi lộ, lại lẫn vào có trăm quả quả hương, tỉ mỉ chế riêng cho Mã Thành, hai vị không ngại nếm thử." Trong lúc nói chuyện, Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu hai cái này tiểu yêu nữ, ân cần rót rượu dâng trà. Diệp Lăng gặp cái này tiên địa đại yêu băng hồ thái độ, là có chút tin tưởng bọn họ, ít nhất không hề truy vấn Ngân Long hạ xuống, việc này xem như ứng phó rồi đi qua. Nhưng Diệp Lăng biết rõ, nếu như hiện tại xoay người rời đi, như vậy dùng băng hồ tu vị, đều muốn ngăn lại bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Đến cuối cùng rơi vào cái giẫm mời không uống chỉ tích uống rượu phạt, hơi không cẩn thận, có khả năng đầu người rơi xuống đất. Chẳng sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại Diệp Lăng xem ra, hắn và Tử Huyên Kim đan tu vị, tại băng hồ trước mặt, bất quá là con sâu cái kiến chi tu. Hôm nay băng hồ lại như thế thịnh tĩnh có lời mời hai người bọn họ, trong chuyện này nhất định có khác nguyên nhân. Diệp Lăng cùng Tử Huyên liếc nhau một cái, hai thầy trò ngầm hiểu lẫn nhau, đi vào ngâm phong nhà trên mặt nước chỉ tâm đỉnh ngự. Từ Huân tuy nhiên đoán không được trước mắt Băng Hồ thân phận, nhưng Từ Sư tôn hiện ra sắc mặt, nhìn ra được đối cái này đại yêu nữ có chút kiêng kỵ. Thực tế đại yêu nữ bị hai cái tiểu yêu nữ, Tôn Xưng vị trong tộc thánh nữ, chắc hẳn tại yêu tộc trong rất có thế lực, là không thể đơn giản gắt tội. Quy 1 chương 1189, mượn cỡ vật, mời cố nhân. Hai người tới trước bàn đá ngồi xuống, Diệp Lăng càng là khoảng cách gần cảm nhận được, Băng Hồ phát tán đi ra như ẩn như hiện khí tức. Lúc trước hắn bái kiến Ngân Long Huyền Y Diệp Long Hồn, mặc dù Ngân Long tại trọng tướng bên ngoài, Long Hồn linh áp mạnh, cũng là nghe rợn cả người. Hôm nay Diệp Lăng tại Băng Hồ thân thượng nhận thấy đã bị linh áp dựa hồ sa xà không bằng lang hồn, thậm chí so khởi hồ tôn đến trà trên lệch vài phần, là sen vào u nguyệt tiên tử cùng hồ tôn tâm đó, hẳn là nguyên anh trung kỳ tu vị, mà Diệp Lăng từng tại hồ tôn trong miệng biết được, Băng Hoàng bốn đại hóa thần, tuy nhiên dùng băng hồ tu vị yếu nhất, nhưng dĩ nhiên bước chân vào hóa thần, là hóa thần sơ kỳ. Như vậy trước mắt đại yêu nữ, thực sự không phải là Băng Hồ bản tôn giá lâm, vô cùng có khả năng là tiểu thất cùng tiểu cữu các nàng nói hồ tộc bí pháp, ngoại trừ câu hồn nhiếp phách chi thuật, còn có biến ảo ngàn vạn phân thân phương pháp, trước mắt đại yêu nữ chẳng qua là băng hồ một cái phân thân. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cảm thấy hơi định, nếu như chỉ là Nguyên Anh trung kỳ mà nói, như vậy hắn đưa tới Hổ Tôn cùng U Nguyệt Tiên tử hóa thân tiểu cô nương, nhất định có thể đem thất bại. Nếu là đột nhiên làm khó dễ, Diệp Lăng trong tay còn có cổ rất khôi lỗi cùng bốn đại linh thú, tuy nhiên không nhất định có thể lĩnh nổi, nhưng ít ra có thể kéo dài một lát, dầu gì, còn có Chư thần điện lệnh bài, cũng có thể dùng cái này trấn nhiếp băng hồ phân thân. Nghĩ đến, băng hồ đối với cái chết của hắn sống cũng không thèm để ý, nhưng vì vậy mà tác động Chư thần điện, lại để cho thần tôn biết được hóa thần đại yêu trốn thoát, thế tất sẽ đối với băng hồ áp dụng hành động. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ lúc Diệp Lăng cũng không muốn như thế tương minh, dùng mạng nhỏ đi đánh bạc. Cũng may bây giờ lại yêu nữ, tiểu hồ yêu đám bọn họ, đều là một đoàn hoa khí, lại là phụng linh trà, lại là dùng rượu ngon chiêu đãi. Diệp Lăng dùng thần nhận thức đảo qua cái này trăm hoa trăm quả linh tửu, dùng hắn khảo một tạo nghệ, liếc thấy ra, rượu này không giống bình thường. Thanh Như băng hồ nói, lấy tự trăm hoa chi lộ, lại dùng trăm quả trố nhũng, trong đó sử dụng linh quả, nhiều đều là hi hữu linh quả. Vì vậy Diệp Lăng không chút lựa chọn đầu khởi chén ngọc, uống một hơi cạn sạch. Từ Huyền vốn là sử độc người trong nghề, nàng đối đại yêu nữ vốn là trong lòng còn có khúc mắc, thậm phần cảnh giác. Sở nàng tại Linh Cựu Linh trong trà hạ độc, mà nàng tạo một tạo nghệ lại không bằng sư tôn, chỉ có thể bằng kinh nghiệm. Thông qua linh trà cùng linh tự nuôi cùng màu sắc để phán đoán, xem thượng đi là không độc, nhưng không có sư tôn như vậy quyết đoán. Băng Hồ tựa hồ phát ra thanh hồ yêu ban quan, các nàng hồ tộc vốn là trời sinh tính đa nghi, hiện tại thấy nàng trầm ngâm mất quyết, băng hồ mỉm cười, "Cô nương, mời dùng trà." Trà này rất có lai lịch, chỗ hái trà nha chi thụ, đứng sững ở thâm cốc, lịch kinh thượng cổ, sông phao chi thủy, cũng vạn năm huyền băng biến thành. Cô nương mà lại uống vào, xem có thể hay không muốn khởi cái gì đến. Đang khi nói chuyện, Băng Hồ ánh mắt sáng rực ngắm nhìn nàng, tràn đầy chờ mong chi ý. Vô luận là thanh khâu cây trà, vẫn là vạn năm hồi băng, những thứ này đều đến từ Thanh Hồ yêu quê hương, tại 3000 năm trước, Thanh Hồ nhất tộc cường thịnh thời điểm, liền ẩm trà này. Ở một bên tiểu thất trường đại con mắt, nhỏ giọng cô đạo, "Thánh nữ, trà này chính là tộc của ta thánh vật, tương truyền là năm đó tộc của ta đi thanh khâu chiêu tiên thì, đại nhân ban thưởng ta tộc. Nghiêm phong cất vào kho đến nay, thánh nữ vẫn luôn không có cam lòng, cho, huống, lại cho bọn hắn." Băng Hồ đã ngừng lại đang, cười đạo, "Mượn cớ vật, mời cố nhân." Cô nương vẫn còn chần chờ sao? Từ Huyên lại nhìn phía Tư Tôn, nghe theo hắn bảo cho biết. Diệp Lăng biết rõ, như sản xuất trăm hoa trăm quả linh hữu, chẳng qua là cực hao tâm tổn trí tư mà thôi. Mà cái này cổ thụ linh trà, nghe các nàng nói như thế trọng đại, lai lịch phi phàm. Các loại Diệp Lăng dụng thần nhận thức cẩn thận quan sát qua, cũng không nhìn ra cái gì khác thượng, đừng nói là thượng cổ cây trà, chính là thượng vạn năm thậm chí mấy vạn năm của mục, sinh trưởng đến nay người, cũng coi như không thượng chuyện gì đáng ngạc nhiên. Về phần vạn năm huyền băng, thì càng tính toán không là cái gì, chắc hẳn Bắc Minh băng nguyên phía dưới, ngàn năm, vạn năm hàn băng cũng có chính là. Vì vậy Diệp Lăng trấn an đạo: Chà la cổ trà, nước cũng là hàn băng biến thành, nếu như người ta thịnh tình có lời mời, Tử Huên, ngươi không ngại nhấm nháp thoáng một phát. Huy một chương 1190, ngươi là tộc của ta Thần Khâu chi hổ. Tử Huên nghe sư tôn như thế nói, không tiếp tục ban quan, một ngụm ẩm hạ linh trà, trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ kỳ dị, chậc chậc thán đạo, rất quen thuộc vị đạo. Tựa hồ ở nơi nào uống qua, quả nhiên là trà ngon. Uống hết sau, hình như có thư gần lung lay hiệu quả, liên kỷ kinh bát mạch đều thông rất nhiều. Tiểu Thất cùng tiểu Cửu kinh hai trợn mắt há hốc mồm, liền băng hổ tay đều có chút run nhẹ nhẹ, quả nhiên như nàng sở liệu. Trước mắt lục đồng tự nữa tu, nhất định là năm đó Thanh Khâu chi hồ. Tựa hồ là đánh mất trí nhớ, choáng cái muốn không khỏi lâu như vậy xa sự tỉnh. Tử Huyên giống như tại hội vị, cảm thấy không hiểu thoải mái, khoan thai đạo: "Thừa Mông đại yêu nữ thịnh tỉnh còn đãi, ngươi có chuyện gì, chỉ để ý mở miệng." Dù sao ngươi cực phẩm linh thạch ta đều thu hạ xuống, cái gọi là cắn người mềm mềm, bắt người tay ngắn, nếu là đại yêu nữ có cái gì cần ta các loại hiệu lực địa phương, chỉ để ý nói đến, về phần có thể hay không làm được, chúng ta đây cũng không dám cam đoan, tóm lại, hết sức nỗ lực chính là. Diệp Lăng ánh mắt chớp động, nhìn phía băng hồ. Hắn cũng không nghĩ ra một cái Bắc Hoang Thiên Địa lại yêu sẽ tìm hai người bọn họ chính là Kim Đan chi tu tới làm cái gì. Nan đạo chư thần điện chiêu mộ binh lính hắn phát chỉ, dĩ nhiên bị Băng Hồ có trô phát giác. Nếu như Băng Hồ không nên từ đó cản trở, ngăn cản hắn đi chư thần điện, đại khả dụng trực tiếp ra tay, cần gì phải chờ tới bây giờ, như thế đại phí hoang hốt nhiệt tình còn đãi. Nào biết Băng Hồ hé miệng cười cười, đại có khuynh quốc khuynh thành, điên đạo chúng sinh thái độ, thần bí đạo, cô nương quá lo lắng. Ta chỉ là cùng cô nương mới quen đã thân, cố tình kết giao, nhìn thấy cô nương lục động tự hết sức tò mò. Chẳng biết có được không nói cho ta biết, ngươi cái này lục đồng tử là trời sinh đấy sao? Như thế nào lại tộc của ta bị phác? Tử Huyên không khỏi khẽ giật mình, nguyên lai đại yêu nữ như thế không tiếc trọng kim, thỉnh tình mời nàng tới nơi này, chỉ là hỏi cái này. Cái này lệnh Tử Huyên có chút trợn khóc trợn cười, thản nhiên bẩm báo, ánh mắt của ta trời sinh chính là như thế. Về phần các ngươi yêu tộc bị phác, ta đây cũng sẽ không. Kỳ thật đồng tử thuật cũng coi như không là cái gì, không đơn thuần là ta, sư tôn tử đồng thuật nếu so với sự lợi hại của ta nhiều hơn, đây cũng là ta cùng với sư tôn hữu duyên, đều là trời sinh dị tướng mà thôi. Băng Hồ ánh mắt lần nữa nhìn phía Diệp Lăng, thấy thế nào đều là nhân tộc tu sĩ, chẳng qua là cái này con mắt màu tím có chút kỳ dị mà thôi, chắc là tu luyện một cái gì kỳ dị pháp môn, cũng không phải nàng môn đích hộ tộc chi thuật. Băng Hồ lắc đầu, cái kia không giống với, ngươi sư tôn con mắt màu tím, không giống như là trời sinh tất cả, mà là tu luyện một ít cùng loại với tộc của ta bí pháp đạo thuật, chắc là dùng cho thần thức linh hồn công kích, tuy nhiên đồng dạng có thể gây tổn thương cho và đối phương thần hồn, lại không phải là câu hồn nhiếp phách bị thuật. Diệp Lăng được nghe lời ấy, đại ăn cả kinh. Hắn đã sớm nghe Hồ Tôn nói khởi qua, thiên địa đại yêu Băng Hồ tu luyện ngàn năm lâu. Quả nhiên là kiến thức rộng rãi, liếc thấy ra hắn tự động thuật bản chất. Hắn tự động thuật vốn là được từ tiểu ma nữ Tô thải doanh chi thủ, Thanh Huyền đã từng tại tiểu ma nữ trô đó học chụp qua, nghe nói là Tô lão ma không biết từ nơi này tìm được thượng cổ tàng giản, cho hắn con gái tu luyện. Mà ở Ung Nguyệt Tiên môn Ung Nguyệt cốc, phụ giáo thượng tiên thần thức Hàn Lâm, vừa thấy được Diệp Lăng, liền nhận ra hắn con mắt màu tím, nói cho hắn, tự động thuật chính là thượng giới tử cực thần quân không có con đường thứ hai, là một cái đem thần thức tu luyện tới cực cảnh tiên điên, còn suýt nữa đem Diệp Lăng ngộ nhận làm là tử cực thần quân đệ tử. Hôm nay bị băng hồ thoáng cái nói chúng Hắn tự động thuật chỉ dùng để thần thức công kích, mà tự huyễn lục đồng tử nhưng là xuất phát từ bản năng tựa như câu hồn nhiếp phách, cái này lệnh Diệp Lăng không thể không gọi phụ. Đồng thời, Diệp Lăng cũng có chút hoài nghi, giống như vậy câu hồn nhiếp phách chi thuật, không chỉ có tự huyễn sẽ, liền u nguyệt tiên tử cũng sẽ. Hắn vốn tưởng rằng, này thuật là tiên tử truyền thụ cho nàng bên người nha hoàn tự huyễn, hôm nay xem ra, trong chuyện này tựa hồ có ẩn tình khác. Bang hồ để hạ xuống chén ngọc, rũa ra u tùm mặt thủ, muốn đi kéo tự huyễn tay, thần sắc ngưng trọng đạo: "Mời cô nương vươn tay ra, cho ta kỹ càng kiểm tra tự hư. Xem cô nương thân thể, có hay không đúng như ta sở liệu?" là ta thất lạc đã lâu tộc nhân. Nói như vậy, ta và ngươi chính là hôn nhẹ nhất thiết tỉ muội. Quy một chương 1191, nguyên lai like là hổ tiên đại nhân chuyển thế. Tử Huên nhưng là cảnh giác cái gì trọng, không chịu vươn tay ra, từ chối đạo, ta và ngươi người yêu khác đường, tuy nhiên ngươi thân là đại yêu nữ, lại hóa thành nữ tử bộ dáng, nhưng ta cũng không tiện với ngươi do dự. Băng Hồ đại có thăm ý nhìn phía Tử Huên, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, điểm này ngược lại là lệnh nàng càng thêm vững tin, trước mắt nhất định là thanh hồ yêu. Chỉ có các nàng hồ tộc mới có thể nhiều như vậy nghi cần thận. Tiểu Thất, phụng thượng linh thần. Băng Hồ lại để cho Tiểu Tất lại bắt một chút cực phẩm linh thạch, chừng hơn 10 khối, đặt ở bàn đá thượng. Sau đó, Băng Hồ lại kiên nhẫn giải thích đạo, "Ngươi yên tâm, ta không có ý tứ gì khác, cũng không suy giảm tới đến ngươi mày mày. Chẳng qua là rất ngạc nhiên, muốn tra xét rõ ràng thoáng một phát, ngươi rốt cuộc là hay không là chúng ta yêu tộc chi nhân." Nan đạo ngươi liền từ đến không có hoài nghi qua thân thế của ngươi, hay là là ngươi trong cơ thể yêu tộc huyết mạch còn chưa từng thức tỉnh. Tử Nguyên không khỏi khẽ giật mình, nghe đại yêu nữ nói có chút thành khẩn, lại chứng kiến tiểu yêu nữ tiểu Tất phụng thượng hơn 10 khối cực phẩm linh thạch, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Cho tới bây giờ Diệp Lăng cuối cùng đã minh bạch, cái này Thiên Điệu Đại yêu băng hồ tìm tựa cửa, cần làm chuyện gì. Nguyên Lai không phải tìm hắn sối quậy, mà là hướng về phía Tử Uyên đến, hoài nghi Tử Uyên là các nàng hộ tộc. Cái này lệnh Diệp Lăng thập phần kinh ngạc, tại Diệp Lăng xem thường già, Tử Uyên bất quá là sinh một đôi lục đồng tử, lộ ra trời sinh dị tướng, thân thượng cũng không yêu khí, hơn nữa một mực làm bạn tại U Nguyệt Tiên Tử Phượng Tại Linh tại hữu, là tiên tử phụ tá đặc lực, nếu như nàng là hồ yêu mà nói, như thế nào lại trà trộn tại U Nguyệt tiên môn, mà Phượng giao thượng tiên lại không biết chút nào, cho nàng cùng Phượng thị nhất tộc Phượng Tại Linh, Phượng Quỳnh Tuyết xen lẫn trong một hồi. Nhưng hôm nay xem ra, băng hổ tựa hổ thập phần chắc chắn, tin tưởng vững chắc Tử Huyền chính là đồng tộc hổ nữ, cái này lệnh Diệp Lăng càng thêm cảm thấy kỳ quái. Diệp Lăng ra vẻ trấn định, lại nhật đạo: "Từ Huyền, ngươi cũng cùng vi sư nói một chút thân thế của ngươi, cũng tốt lại để cho đại yêu nữ biết được, không nên vô duyên vô cớ lại trò linh thạch." "Là, sư tôn." Từ Huyền thuận miệng đáp lời, nhanh chóng đem cái này hơn 10 khối cực phẩm linh thạch thu vào chính mình trữ vật đại tròng, lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía đại yêu nữ, dáng tươi cười chân thành đạo: "Khô khục, điều này không biết xấu hổ. Yêu nữ tỷ tỷ nói đùa, ta thế nào lại là các ngươi yêu tộc chi nhân đâu." Nào có cái gì yêu tộc vết mạnh. Theo ta ghi việc hở, theo lấy ta gia tiểu tỷ. Một mực phục thị đến nay. Về phần thân thế của ta, nghe ta gia tiểu tỷ nói, ta cũng không phải cái gì dành môn khuyết thú, mà là cùng khổ người ta con gái, cha mẹ chết sớm, từ nhỏ lẻ loi lưu quãng, là nhỏ tỷ thu dưỡng vào ta. Ngươi nếu quả thật rất hiếu kỳ, vậy dò xét ta, không phải là bắt tay mà thôi, tính toán không là cái gì. Nói xong, Từ Viên hết sức chủ động cầm băng hồ u tuần tụ nộ tụ, hoàn toàn là xem tại cực phẩm linh thạch phần lượng, đừng nói là tiểu mỹ đại yêu nữ, chính là lại giữ tận hung ác yêu thú, chỉ cần chịu cho linh hạt Tử Huên cũng sẽ không chút lựa chọn nắm dựng đi. Ngay tại Tử Huên lôi kéo Băng Hồ tay một cái chớp mắt, Băng Hồ còn chưa kịp dụng thần nhận thức dò xét, lập tức cảm nhận được cái này đến từ cổ xưa huyết mạch khắc chế, như là thiên uy quần quật bình thường, lệnh nàng thân thể không tự chủ được run rẩy khởi đến, hai đầu gối mềm nhũn, theo bản năng muốn nằm rạp xuống quy lại. Băng Hồ kinh hãi có lại hồi tay đến, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ xuống, thấy lại hướng Tử Huên trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi chi ý. "Ngươi, ngươi không phải bình thường thanh hồ yêu, ngươi là hồ tiên đại nhân chuyển thế." Nhất định là như vậy. Tiểu Thất cùng tiểu Cửu kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Trong tay bưng lấy chén bản đều chạy xuống trên mặt đất, lúc trước các nàng đã cảm thấy không đúng, hôm nay nghe Thánh nữ theo như lời, càng lạ vựng tin không thể nghi ngờ, vội vàng nhau nhau quỳ gối, kinh sợ tham kiến Thánh Hộ Tiên đại nhân. Diệp Lăng một mực ở bên cạnh đối xử lạnh nhạt xem nhìn, được nghe lời ấy, cũng không khỏi chịu hoang sợ. Nhất là nhìn thấy băng hồ phản ứng lớn như vậy, không giống giả bộ, điều này làm hắn đối Tử Huyên Tị Tượng, cũng có chút dao động. Quy 1 chương 1192, Hộ Tiên làm bạn, sớm có mánh khoẻ. Diệp Lăng hồi muốn khởi cùng Tử Huyên lần đầu gặp nhau lúc tình hình, Tử Huyên lục đồng tử thập phần kỳ dị, lúc ấy thì có một tia hoài nghi. Về sau Tại Diệp Lăng trải qua cứu giúp phía dưới, vô luận là cho Tử Huyên luyện chế cự chuyển hoàn hồn đan, trị liệu hồn tổ thương, vẫn là khu trừ trong cơ thể nàng kỳ độc. Sau khi chuyện thành công, Tử Huyên thập phần ưa thích gián hắn, Sư tôn giải sư tôn ngắn tỉ gọi cái không ngừng, cái này lệnh Diệp Lăng càng thêm hoài nghi, như thế kỹ càng tư trì, Tử Huyên đích thật là cùng những thứ khác nữ tu đại không giống nhau. Dù sao Diệp Lăng từ khi ly khai Phong tiểu trấn sau, chỗ kinh chứng kiến nữ tu không ít. Có vinh váng hùng hăng, có ngạo khí mười phần, có thập phần chán ghét hắn, nhìn không phải hắn, còn có quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, nhu độ tính toán hắn, đối với những thứ này nữ tử, Diệp Lăng gặp tối đa, đều tập mãi thành thói quen. Ngoài ra, cũng có ôn nhu thiệt lương, xuất chân thoát tục nửa tu, càng cũng có một ít hảo hữu trí giao, thậm chí còn có hâm mộ hắn, cho dù là cùng nhau kinh trải qua sinh tử, có qua mệnh giao tình, nhưng lại đều là người và người bình thường tình cảm. Mặc dù là u nguyệt tiên tử, cùng hắn tầm đó vô luận là ân oán tình kỷ cũ tốt, trời đưa đất đẩy làm sao mà cũng thế, tuy nhiên thân phận địa vị bất đồng, nhưng cũng không có vượt qua người với người tình cảm giới hạn. Duy trì có tử nguyên cho hắn cảm giác, rất không giống nhau. Ngoại trừ trời xinh mắt mèo thạch giống như lục đồng tử, rất là kỳ dị, còn đối Diệp Lăng có ý lại cảm giác giống như chỉ tiểu hồ ly một mực ở bên người buổi bạn. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trong nội tâm hình như có chút ngộ, nan đạo tử nguyên quả nhiên là hồ tộc hồ nữ. Cái này, đối với cái này một điểm, Diệp Lăng bốn đại linh thú trong, băng điệp ngược lại là cùng nàng có vài phần tương tự, về phần xích hỏa thanh vị báo, trời sinh phản cốt, đối với hắn là đã kính mà lại sợ, mà Niêm Ngư lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu, bất quá là Diệp Lăng cùng chúng định ra trăm năm kế ước, mới đến trợ trận. Diệp Lăng nghĩ lại lại một muốn, như tử nguyên thật sự là yêu tộc, như vậy nàng trước đây một mực đuổi bạn u nguyệt tiên tử, còn tu luyện đến kim đan hậu kỳ. Chẳng lẽ lại nàng vốn là Úy Nguyệt tiên tử từ từ nhỏ nuôi dưỡng đại linh thú, chẳng qua là một mực hóa thành nhân hình, làm bạn tại tiên tử tả hữu, mà tiên tử cũng đem nàng cho rằng nha hoàn đến đối đãi, dần dà, Tử Huên ngay cả mình đều đã tin tưởng, mình là nhân tộc nữ tu. Diệp Lăng càng nghĩ càng cảm thấy, việc này tuy có chút ít hoang đường, nhưng là không phải là không có khả năng này. Thần sắc hắn đang lúc mang theo vài phần vẻ không thể tin, dùng cổ quái ánh mắt chằm chằm vào Tử Huên. Tử Huên bị sư Tôn xem trong nội tâm sợ hãi, nàng vốn đang tưởng rằng đại yêu nữ đang nói giỡn, bây giờ nhìn đến liền sư Tôn nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều rất không giống nhau. Từ Huyên vội vàng khởi thân giải thích đạo, yêu nữ tỉ tỉ, ngàn vạn đừng nói cười. Ta là Thanh Hồ yêu, Hồ tiên chuyển thế. Điều này sao có thể? Hai người các ngươi tiểu yêu nữ, quỳ làm cái gì? Còn không mau mau khởi đến. Nói xong, Từ Huyên muốn phỏ tay đi nâng tiểu thất cùng tiểu cựu. Nào biết tiểu thất cùng tiểu cựu hai cái này tiểu yêu nữ, thật giống như đã bị tinh hãi mèo giống nhau, tranh thủ thời gian lui về phía sau, nhao nhao xin tha đạo. Hồ tiên đại nhân tha mạng. Thứ cho tỉ nữ đám bọn họ có mắt không nhìn được Thái Sơn, không có nhận ra lão nhân ngài già đến. Đại nhân thứ tội. Bởi vì cái gọi là người không biết không trách. Lão nhân ngải gia mai danh nhận tích 3000 năm, chúng ta còn tưởng rằng tại đây thế thượng, rốt cuộc vô duyên nhìn thấy ngài Tiêu Tung. Không nghĩ tới lão nhân ngải gia vẫn đang quyến luyến lấy Hồng Trần, hóa thân đã thành nữ tu độ dáng, du lịch tại nhân gian, quả nhiên là tiêu diêu tự tại. Hai cái tiểu yêu nữ hết sức ga rua chi tử, đem ngài bình thường tội phẩm trong tộc thánh nữ băng hồ đích khoản ngữ, ngược lại thêm mắm thêm muối, bắt đầu thổi nâng lên hồ tiên đại nhân đến. Từ Huyên càng nghe càng là phẫn nộ, đôi mi thanh tú cau lại, không vui lão, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, nói bậy tám đạo cái gì? Mở miệng một tiếng lão nhân gia, ta có như vậy giả sao? Nếu không phải xem tại chủ nhân nhà ngươi mà thượng, không phải vào miệng không thể. Cho tới bây giờ, Thiên Điệu Đại yêu Bang Hồ, thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ hồi qua thần đến, trở tay chính là hai bàn tay, đem Tiểu Thất cùng Tiểu Cựu đả đà đạo trên mặt đất, gian dại đạo, hai người các ngươi vụng về thứ độ vận. Tại Hồ Tiên đại nhân trước mặt, lời nói cũng sẽ không nói, nhắm chúng đại nhân sinh khí, còn không mau chứng mình bà miệng. Sau đó, Bang Hồ hồi qua thần đến, thân sắc trang trọng tối đầu chỉnh đốn trang phục, đầu dạ̣ xuống đất, cùng tính hướng tử huyên quý gối, Bắc Hoàng Hồ khâu, Bạch Hồ Thánh nữ Bang Hồ, tham kiến Hồ Tiên đại nhân. Hôm nay nhìn thấy đại nhân tiên nhan, quả thật ta tộc chi hận. Tiểu thất cùng tiểu cữu lời đầu tiên vóc vào miệng vài cái, vội vàng học thánh nữ băng hồ bộ dạng, đầu dạm xuống đất, nằm dạm xuống quỳ gối, cũng không dám nữa ăn nói bậy bạ. Quy 1 chương 1193, Hồ Khâu chúng yêu, từng đem ngài tôn thờ. Thử Huyên Triệt đệ buổi rối, thấy các nàng như thế chỉnh trọng chuyện lạ quỳ gối, lại nghe đại yêu nữ tự xưng là Bắc Hoang Hồ Khâu thánh nữ băng hồ, không khỏi đại lắp bắp kính hãi. Nàng đã từng nghe Hồ Tôn nói khởi qua, Bắc Hoang bốn đại hóa thần, băng hồ chính là một trong số đó. Có thượng ngàn năm đạo đi, hôm nay lại đối với chính mình một mực cung kính quỳ lại. Cái này lệnh tự Huyên sắc mặt cũng thay đổi. Đội vàng dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Diệp Lăng, đội vàng thần thức truyền âm đạo, "Sư Tôn, nàng vậy mà tự xưng là băng hổ, đến từ là Bắc Hoang Hồ Khâu." Các nàng chỗ Hồ Khâu chi sơn, không phải là bị chư thần điện thần tôn phong ấn ư? Diệp Lăng thần sắc vẫn là trấn định tự nhiên, song nhẹ gật đầu, lần lượt cái ánh mắt. Sau đó, Diệp Lăng để hạ xuống rượu chén nhỏ, thượng trước đỡ khởi băng hổ, không nhanh không chậm đạo, "Tôn gia đến một lần, ta đã biết đạo, là Bắc Hoang hóa thần đại yêu băng hổ Gia Lâm. Hôm nay chúng ta nhìn thấy, chắc là Tôn gia phân thân một trong." Lúc trước Ngân Long tiền bối liền nói cho ta biết, hồ tộc dĩ nhiên phát huấn. Chẳng qua là hôm nay ở chỗ này gặp thượng, ngược lại là làm chúng ta có chút ngoài ý muốn. Tử Huân chứng kiến sư Tôn như thế bình thản ung dung, cao thâm mặt chắc bộ dạng, nói cùng thật sự tựa như không khỏi có chút tối tẩm bội phục khởi đến, đối mặt Bắc Hoàng Thiên Điệu đại yêu, cùng ngân long một cái vị giới lại địch, còn có thể gặp không sợ hãi, gặp nguy không loạn. Vì vậy Tử Huân cũng trấn định lại, tranh thủ thời gian ẩm tiếp theo miệng trăm hoa trăm quả linh kỹ, để ép an ủi, trong nội tâm thầm nghĩ nghĩa như sư Tôn từ vừa mới bắt đầu đã biết đạo, người trước mắt chính là Hóa Thần đại yêu băng hồ biến thành, tất có đối sách cũng mang cái kia băng hổ mang theo hai cái tiểu hổ yêu, không phải tới lấy bọn hắn cái mạng, mà là thập phần dáng vóc tiểu tụy quỷ giáp xuống đất, còn xưng hô nàng là hổ tiên đại nhân. Điều này làm cho Tử Huân giống như như tên hỏa thượng lồn hai thước với tay sờ không đến đâu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, đồng thời cảm thấy cảm thấy Trần An, tổng sống khá dạ va chạm gặp hóa thần đại yêu, đã bị lấy cái mạng. Tử Huân nghĩ tới đây, theo sư tôn mà nói, cười lớn đạo, thì ra là thế. Các ngươi hổ khâu chi sơn hổ tộc đã thoát khốn, ta cũng cảm giác sâu sắc vui mừng. Chẳng qua là yêu nữ tỉ tỉ, các ngươi sợ là nhận lầm người. Ta không phải cái gì Hồ Tiên đại nhân, ta chỉ bất quá là một cái kim đan kỳ nho nhỏ nữa tu, làm không khởi các ngươi như thế đại lễ, làm không khởi a. Bang Hồ nhưng là thập phần chắc chắn đạo, Hồ Tiên đại nhân, ngài không muốn nhận thức chúng ta. Ngài rõ ràng chính là 3000 năm trước, cự lên lũ yêu tộc tôn thờ thành Hồ Tiên. Đại nhân phi thăng thượng giới lúc, cũng ta Hồ tộc nhất cường thịnh thời điểm. Hôm nay ta Hồ tộc nguy khó, Hồ Tiên đại nhân lại hóa thân không sai, quyến luyến hồng trận, dạo chơi nhân, nhân gian. Cần cầu đại nhân giở núi, phù hộ tộc của ta. Trọng trấn Hồ tộc quy danh. Nói đến đây, Bang Hồ lại là kích động lại là dáng vóc tiểu tuy quý gối liên tục giập đầu. Từ Huân nghe Hái Hùng kia vì á, theo bản năng núp ở diệp lang sau lưng, "Sư tôn, ngươi mạnh khỏe tốt cùng yêu nữ tỷ tỷ giải thích thoáng một phát, trong chuyện này nhất định có cái gì hiểu lầm. Ta là Từ Huân, không phải cái gì thanh hồ tiên. Dung của ta không quan trọng pháp lực, chiến kỷu giai hải yêu đều rất cố hết sức. Chớ nói chi là thống lĩnh lũ yêu tộc, điều này sao có thể?" Ba ngồ lại chỉ vào bàn đá thượng trà chén nhỏ, "Hồ tiên đại nhân, như ngài vừa mới uống qua linh trà, trà này hái từ ở ngài Quế quán, thanh khâu cây trà, sử dụng nước cũng thanh khâu băng động vạn năm băng, đây là tương truyền 3000 năm trước." Ta Bạch Hồ nhất tộc đi Thanh Khâu chiêu tiên thị, đại nhân ngài tự tay ban thượng. Ngài thưởng thức, sẽ không có một tí quê quán vị nào ư? Tử Huyên tốt một hồi kinh ngạc, kinh hai đạo, ta chỉ là cảm thấy cái này linh trà vị đạo hết sức quen thuộc. Nhưng ngươi không nên nói cái này, lấy từ ở 3000 năm trước Thanh Khâu cây trà, Thanh Khâu vậy là cái gì địa phương? Ta từ nhỏ tại U Nguyệt Tiên môn trường lớn, Bạch Hoa cốc mới là quê hương của ta. Nói đến đây, Tử Huyên trong nội tâm tuy có một tí nghi hoặc, nhưng vẫn là mờ mịt lúc đầu. Quy 1 chương 1194, Yêu Tiên Huyễn Mạch, tự chứng nhận trong sách. Diệp Lăng nghe Tử Uyên nói khởi U Nguyệt Tiên môn, đột nhiên muốn khởi tiên môn trong điện tịch chô ghi lại, gần vạn năm đến, Cửu Lê Hạo tổ phi thăng thành tiên ngự, ngoại trừ Việt Quốc Vương giao tiên tử, còn có một vị nhưng là yêu tiên, tại 3000 năm trước phi thăng được đạo, thế nhân xưng là Thanh Hổ Tiên. Có thể nói là năm đó Cửu Lê yêu tộc trong, mạnh nhất tồn tại. Nhưng về sau, tiên môn trong điện tịch không còn có về Thanh Hổ Tiên truyền thuyết, tựa hồ cái này vị yêu tiên phi thăng thượng giới sau, tiên tung có tìm, tiên môn trong điện tịch cũng không tiếp tục ghi lại. Hôm nay nghe băng hồ các nàng xưng hô Tử Uyên, mở miệng một tiếng hồ tiên đại nhân, như thế tất cùng tất kỉnh. Dùng thiên địa đại yêu tôn sư, rõ ràng đối tử nguyên đầu giặm xuống đất quỳ lại, cái này lệnh Diệp Lăng đại cảm giác khiếp sợ. Diệp Lăng cầm lấy Tử Nguyên tay, đem nàng kéo đến phụ cận, trái nhìn nhìn phải, lắc đầu cười khổ đạo, băng hồ thánh nữ, ngươi nhất định là nhận làm người. Tử Nguyên như thế nào là 3000 năm trước thanh hồ tiên? Đây tuyệt không khả năng. Đầu tiên, Tử Nguyên nàng thực sự không phải là yêu tộc a, càng sẽ không là cái gì hồ tiên. Bằng không mà nói, nàng không phải là hiện tại cái dạng này, dùng thanh hồ tiên vô thượng pháp lực, mặc dù là hồ tiên chuyển thế, tu vị mới đến kim đan hậu kỳ. Tử Nguyên liên tục gật đầu, sư tôn nói rất đúng. Băng Hồ tỷ tỷ, ngươi nhất định là nhận là người, có lẽ ta chỉ là cùng các ngươi theo như lời Hồ Tiên đại nhân, tướng mạo có chút tương tự, không hơn. Nan đạo thanh Hồ Tiên cũng ngày thường một đôi lục đồng tử, hóa thân thành nữ tử, cũng như ta đây giống như. Ai, mặc dù lớn lên giống như, nữa, cũng nhất định là trùng hợp. Thường nghĩ, cái này mấy ngàn năm qua, dưới đời này dung mạo tương tự chính là nữ tu nhiều hơn đi. huống chi, ta thực sự không phải là hồ tộc, với các ngươi người yêu khác đường. Đạm Dương không nổi Băng Hồ tỷ tỷ như thế lại lễ, mau mau mời khởi. Băng Hồ lại cố ý đạo, Hồ Tiên đại nhân, không chỉ là như thế, Ngài trong cơ thể huyết mạch cổ xưa và tinh thuần, đối với chúng ta tạo thành thiên uy bình thường áp chế. Giống như năm đó, tộc của ta hổ tổ tiến về trước thanh khâu chiêu tiên thì sợ kiến sở văn, chứng kiến hết thảy. Ngài hiện tại hơn phân nửa là yêu tiên huyết mạch chưa từng thức tỉnh, chuyển thế sau, rất nhiều chuyện kia chuyện xưa nhớ không khởi đã đến, trí nhớ còn không có khôi phục. Còn có một loại khả năng, ta hổ tộc bí pháp, vốn là có biến ảo ngàn vạn phân thân chi thuật, ngài có lẽ là hổ tiên đại nhân một cỗ phân thân, thân hồn cùng trí nhớ vẫn còn bản tồn chỗ đó, cho nên chưa thức tỉnh. Ta nghĩ, chỉ cần đợi một thời gian, hổ tiên đại nhân nhất định dùng triệt để thức tỉnh. Ngài nhất định sẽ nhớ rõ ngài là ai. Đến lúc đó, Hồ Tiên đại nhân lần nữa thống lĩnh chúng ta toàn bộ hồ tộc, trọng hiện năm đó huy hoàng, ngài vẫn như cũng là cựu Lê yêu tộc chí tôn. Từ Huên nghe Băng Hồ nói nói chi chuẩn xác, đối với nàng thân phận tin tưởng không nghi ngờ, kết luận nàng chính là thanh hồ tiên truyền thế, trong cơ thể cũng đều là yêu tiên huyết mạch, cái này lệnh Tử Huên trợ khóc trợ cười, vội vàng xin giúp đỡ Diệp Lăng. Sư tôn, ngài nhanh khuyên nhủ Băng Hồ thì tỉ, ta cảm thấy được các nàng nhất định là cử chỉ điên rồ. Ta là ngài đệ tử a, ta là nhân tộc nữ tu, cũng không phải là cái gì yêu tộc, ta cũng không muốn làm cái gì hồ tiên đại nhân lại càng không cần phải nói cái gì yêu tộc chí tôn. Diệp Lăng gặp Băng Hồ tất cung tất kính, vạn phần thành tâm thành ý bộ dạng, trong nội tâm thầm nghĩ, dùng Băng Hồ hóa thần đại yêu tôn sư, ngàn năm tu vị cùng kiến thức, đã như vậy chắc chắn, đã cho rằng Tử Huên là hồ tiên truyền thế, như vậy nhất định là nhìn ra manh mối gì, huyết mạch pháp chế đang trong đó mấu chốt nhất chỗ. Vì vậy Diệp Lăng trầm ngâm đạo, "Tử Huên, nếu như Băng Hồ thánh nữ nói ngươi trong cơ thể có được yêu tộc huyết mạch, đối với các nàng hình thành huyết mạch pháp chế, vị sư cũng rất tò mò, vì để cho Băng Hồ thánh nữ triệt để hết hy vọng, cho ngươi mượn máu tươi dùng một lát. Ngươi là nhân tộc vẫn là yêu tộc?" Vị sư đều có biện pháp kiểm tra thực hư. Tử Huên hít sâu một hơi, "Sư tôn, không phải chứ? Liền ngươi cũng hoài nghi ta?" "Sư tôn ngươi cũng không nên bị tụ nàng đầu độc, ta thế nào lại là yêu tộc đâu." Tại Tử Huên xem ra, nàng bị băng hồ coi là là hồ tiên chuyển thế, cũng liền mà thôi, ai ngờ đạo những thứ này hồ yêu đám bọn họ phát điên vì cái gì? Nhưng lại bị sư tôn nghi hoặc tưởng, vậy tuyệt đối không ổn. Vì vậy, Tử Huên vị tự chứng nhận trong sạch, dùng thật dài ngón tay ngọc phá vỡ mu bàn tay, đưa tay cho Diệp Lăng xem. Nào biết máu của nàng dấu vết, tíck chảy ra, tản mắt ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Diệp Lăng còn không cảm thấy như thế nào, băng hổ cùng tiểu thất, tiểu cửu, tất cả đều bị cái này huyết mạch chi khí chô áp, kinh sợ vị gối. Phản phất tại tự huyên huyết mạch chi khí, đối với các nàng hổ tộc mà nói, như là thiên uy hàng lâm, lệnh các nàng không dám sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng đến, chỉ có thể thuận theo. Quy 1 chương 1195, yêu khí ngập trời, trọng hiện thiên địa. Diệp Lăng cũng phát giác được tự huyên huyết dịch khác thượng, tản mắt ra khí tức kinh tâm động phách, lập tức theo chữ vật đại trong lấy ra hai gốc kỳ dị hi hữu linh hoa. Làm cái này hai gốc linh hoa, tới gần tự huyên mu bàn tay lúc, còn chưa va chạm vào vết máu Một cây yêu dị giống như nở rộ, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Mà đổi thành bên ngoài một cây nhưng là lập tức héo rũ, hóa thành tro bay. Diệp Lăng gặp tình hình này, biến sắc. Tử Huyền cũng la ngẩn ngơ, trông thấy sư tôn vô cùng ngưng trọng ánh mắt, yếu đất hỏi đạo, cái này hai gốc linh hoa là thế nào? Một cây nở rộ như thế sáng lạn, mà khác một cây lại héo rũ, nan đạo ta tu luyện độc hệ đạo pháp, trong máu còn còn sót lại có kịch độc. Diệp Lăng lắc đầu, hiện tại đang tại băng hồ mặt, cũng không có thể cùng Tử Huyền nói rõ, trầm giọng đạo, linh hoa héo rũ, với ngươi tu luyện độc hệ đạo thuật không có quan hệ. Ngươi phục dụng qua ta luyện chế giải độc đan thuốc trong cơ thể cũng không có dấu hiệu trùng độc. Lập tức Diệp Lăng phân phó Tiểu Hồ Yêu, "Tiểu Cửu, ngươi có bằng lòng hay không thượng trước thử một lần?" Tiểu Cửu sớm được Tử Huyên huyết mạch chi khí trấn áp, được nghe lời ấy, không biết đạo muốn cho nàng làm cái gì, lồm lộm lo sợ hồi nhìn phía Băng Hồ. Tử Huyên hiện tại trong lòng cũng không có ngôn luận, nghe Tư Tôn nói như thế trọng đại, ho khan một tiếng, "Tiểu Cửu, cho ngươi thượng đến đây." Băng Hồ vội vàng đẩy Tiểu Cửu một chút, "Đi. Hồ Tiên đại nhân mệnh ngươi thượng trước, còn không làm theo." Tiểu Cửu nghe thánh nữ như thế nói, lúc này mới tỉnh ngộ, quỳ bò tới Tử Huyên trước người, dập đầu như bàng đòi, "Vậy do Hồ Tiên đại nhân phân phó, Tiểu Cự mặc dù là thịt nát xương tan, phó số đạo hỏa, muôn lần chết không chối tử. Diệp Lăng chảo khởi tự nguyên mu bàn tay, coi hắn chi huyết, trên không trung vẽ ra một đạo phức tạp khó hiểu hết phù văn. Cái này vốn là thủy phù bức họa cuốn trọng trong, long hồn bị ma đầu chỗ bức hiệp, nói ra cởi bỏ giao long động quật cung điện dưới mặt đất phong ấn huyết phù văn, muốn dùng giao long chi huyết mới có thể thi triển. Diệp Lăng một đường thượng suy nghĩ, cùng đi qua sở tu luyện thượng cổ cấm pháp lẫn nhau sát mình, cảm giác được long hồn cái này đạo huyết phù, này đây huyết lẩm dẫn, thuộc về một loại đặc thù linh hồn là trấn, một khi đánh rất xuống, không phải bản thân chi huyết, không cách nào phá cấm có thể nói là huyết hỗn ấn. Hôm nay, Diệp Lăng chính là muốn dùng tự Viên Chi huyết làm dẫn, thử cho tiểu cửu đánh rất xuống huyết hỗn ấn. Ở đây, vô luật là tự Huyên, vẫn là Băng Hồ, cùng với Băng Hồ mang đến tiểu hồ yêu tiểu thất, tất cả đều chừng đại nhãn con ngươi nhìn xem một màn này. Băng Hồ gặp con mắt màu tím tu sĩ đóng cửa phương pháp, thập phần nhìn con mắt, không khỏi trong nội tâm khẽ động, ở giữa không trùng vẽ ra cái này Đạo huyết phù văn, cùng ngân long cấm pháp thập phần tương tự, lúc này mới tin hắn cùng ngân long nguồn gốc sâu đậm. Xem ra ngân long là chỉ chút qua hắn một ít đạo pháp, liền cái này bất truyền bí mật, huyết phù ấn ký đều dạy cho hắn. Băng Hồ trong nội tâm thầm nói: Cái này có chút lai like lừa. Ngân Long lão gia hoàn này, từ trước đến nay cao ngạo rất, lại chịu chuyển thụ hắn như thế bị pháp. Ừ. Hơn phân nửa là Ngân Long nhìn ra Hồ Tiên đại nhân thân phận, cố ý hướng đại nhân người bên cạnh lấy lòng, nhất định là như vậy. Theo huyết hồn ấn, theo như hướng về phía Hồ Ưu tiểu Cửu Mi Tâm. Chỉ thấy tiểu Cửu toàn thân run lên, thân thượng khí tức bỗng nhiên bộc phát. Toàn thân thượng hạ tản mát ra hủy thiên diệt địa giống như yêu khí, lập tức tràn ngập toàn bộ phiến bối đảo, thậm chí còn tại hướng nơi xa hải vực quét tán. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phiến bối đảo thượng, vô luận là phường thị trong chúng tu sĩ, vẫn là phiếm hải minh chỉ cảm thấy hồn tiên ám địa, bốn phía đều cường đại yêu khí bao phủ, làm bọn hắn tất cả đều chịu hoảng sợ. Trung quanh hải vực, vô số hải yêu bị cái này yêu khí lôi cuốn, nhao nhao theo Minh Hải trong nệ ra, không tự chủ được hướng phiến Bối Đảo phương hướng chĩa mái. Mấy ngày liền bên cạnh Minh Hải Sa Âu, đều phi rơi hạ xuống, cũng muốn phiến Bối Đảo phương hướng, lạnh run. Thậm chí, tại dưới đáy biển bí mật đi hộ tôn, đang chờ đi u nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, mang nàng thu thập đủ mọi màu sắc vỏ sò, trong giây lát hộ thân thể chấn động, nhanh chóng lao ra mặt biển, nhìn qua phiến Bối Đảo thượng yêu khí ngút trời, kinh hãi nó mắt hổ trợn lên, cái này, đây là Tại đây cường đại yêu khí vòng xoáy trung tâm, chỉ có Tử Huyền phải không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, máu mủ tình tâm cảm giác càng phát ra mấy liệt. Nàng nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hầu như không thể tin được ánh mắt của mình. Gắt Dao rất nhanh diệp lăng tay, "Sư tôn, ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật. Không phải thật sự." Diệp lăng thở dài một tiếng, hắn ở đây hai góc hi hữu linh hoa nhiệm tượng Tử Huyền chi huyết sau, một cây yêu dị tách ra, một cây triệt để héo rũ, đã biết đạo tử Huyền trong cơ thể, đúng là yêu tộc huyết mạch. Nhưng lại không nghĩ tới Tử Huyền huyết mạch chi lực mạnh như thế, chỉ là cho hồ yêu tiểu cửu đánh rất xuống huyết hồn ấn liền bạo phát ra kinh thiên động địa yêu khí, xem ra thanh hổ tiên chuyển thế mà nói, thực sự không phải là vô căn cứ. Lúc này thời điểm, băng hổ kích động run rẩy không thôi, trọng mới hướng Tử Huyền quỳ gối, cao giọng tung đạo, "Hổ tiên đại nhân, pháp lực vô biên, huyết mạch chi lực, trọng hiện thiên địa." Tiểu thất đồng dạng là hãi hùng kia vã, đi theo thánh nữ triều bái Tử Huyền, nhưng trong ánh mắt khó nén vẻ ân cần, một mực nhìn qua muội muội của nàng tiểu Cửu, muốn nói lại thôi. Giờ phút này tiểu Cửu hai mắt nhắm chặt, dĩ nhiên lâm vào hôn mê trạng thái, toàn thân yêu khí ngập trời, liền tu vị đều tại không ngừng hướng thượng kéo lên, liền băng hổ đều cảm nhận được không ai đại áp lực. Diệp Lăng gặp Tiểu Cửu mặt thượng hiện ra vẻ thống khổ, tựa hồ chống đỡ không nổi, tiếp tục như vậy nữa, không phải bạo thể mà chết không thể. Vì vậy Diệp Lăng vội vàng thu khởi vết hỗn ấn, Tiểu Cửu lúc này mới bề bại trên mặt đất, yêu khí dần dần tàn đi, tu vị cũng tùy theo nga xuống, nhưng nàng mi tâm lại nhiều hơn một điểm như chu sa nốt rồi giống như huyết phù ấn ký. Quy 1 chương 1196, ở kiếp này ta là Tử Huyên. Tử Huyên thất hồn lạc phách nhìn qua trước mắt một màn này, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình một dòng huyết, vậy mà có thể cho hồ yêu Tiểu Cửu bộc phát ra mạnh như thế hung hãn khí tức. Điều này làm cho tự Huyên trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận, nhưng lại tận mắt nhìn thấy, không được phép nàng không tin, cuối cùng chỉ có thể đối mặt hiện thực tàn khốc, đắng chát đạo, nan đạo trong, cơ thể ta chạy xuôi theo, quả nhiên là yếu tố huyết mạch. Quả nhiên là cái gì thanh hồ tiên chuyển thế. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, không sai. Trong cơ thể ngươi yếu tố huyết mạch, theo lúc trước hai góc linh hoa biến hóa, có thể đoán được đến. Chẳng qua là không nghĩ tới ngươi trong huyết mạch chứa ẩn hàm lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Có lẽ đúng như băng hồ thánh nữ theo như lời, ngươi thật sự là thanh hồ tiên chuyển thế, chẳng qua là trí nhớ chưa thức tỉnh. Từ viên một mực chăm chú nắm chặt Diệp Lăng tay, nghe sư Tôn như thế nói, trong nội tâm chợt mình khởi cơn sóng gió động trời, tiến tới bắt lấy Diệp Lăng cánh tay, "Sư Tôn, tại sao sẽ là như vậy? Ta từ nhỏ ngay tại U Nguyệt Tiên môn, theo ta ghi việc lúc khởi, theo lấy tiên tử cùng Quỳnh Tuyết cùng nhau chơi đùa. Nếu như ta là yêu tộc, tiên tử làm sao có thể không hề phát giác? Nhưng nàng chưa từng có cùng ta xích khởi qua, hơn nữa nàng cũng một mực đem ta cho rằng nha hoàn đến đối đãi, cùng Quỳnh Tuyết bình thường như một." Diệp Lăng trầm ngâm đạo, "Có lẽ, U Nguyệt tiên tử đối với ngươi thân thế căn bản không biết rõ tình hình. Nàng theo nhìn thấy ngươi lúc, chỉ biết đạo ngươi là tiểu cô nương." cũng không biết ngươi là yêu nữ. Tử Huên sắp khóc, vành mắt đỏ lên, kéo sư Tôn cánh tay không chịu buông tay, nước mắt mà suề sề lăn xuống, "Sư Tôn, ta là yêu nữ, cùng băng hồ, tiểu thất, tiểu cữu các nàng đồng tộc đều là hồ yêu, ngươi sẽ không phải không bao giờ để ý tới ta a?" Diệp Lăng mỉm cười, "Làm sao sẽ? Vô luận ngươi là người là yêu, cho dù là thanh hồ tiên chuyển thế, ít nhất tại đây cả đời, ngươi là Tử Huên. Ngươi đừng quên, ngươi còn luôn muốn nói muốn cùng ta học hái thuốc luyện đan đâu." Tử Huên nín khóc mỉm cười, "Ta đã biết đạo, sư Tôn đối đãi ta là tốt nhất." chỉ cần sư Tôn chịu nhận thức ta là tốt rồi, về phần những người khác, ta mới mặc kệ các nàng ý kiến gì ta." Băng Hồ nằm rạp xuống trên mặt đất, gặp Hồ Tiên đại nhân đối người này con mắt màu tím tu sĩ thập phần hỉ lại, điều này làm cho nàng tình lám sao chịu nổi. Băng Hồ liên tục giật đầu, khẩn cầu Hồ Tiên đại nhân rời núi, "Thống lĩnh tộc của ta, thậm chí toàn bộ cựu Lệ yêu tộc." Từ Huân nhìn phía Băng Hồ cùng Tiểu Cửu, ánh mắt phức tạp cực kỳ, thượng trước đỡ khởi còn tại trong hôn mê tiểu Cửu, thấy nàng khuôn mặt hồng phát phát, hô hấp đều đều. Tuy nhiên sư Tôn coi hắn huyết làm dẫn, cho tiểu Cửu đánh hạ xuống huyết hồn ấn, Từ Huân cũng có thể cảm giác đến tiểu Cửu trong cơ thể Tinh quá nàng huyết mạch chi khí tẩy gần vào tủy, tuy nhiên như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng gân cốt cứng trắng, khí huyết tràn đầy, cũng không có tính mạng mà lo lắng, Tử Huân lúc này mới yên lòng lại. Tử Huân đem tiểu cựu giao cho tiểu thất Chung Nông, chứng kiến băng hồ tràn đầy chờ đợi ánh mắt, thở dài một tiếng, "Băng Hồ tỷ tỷ, việc này đừng vội nhắc lại khởi. Trước kia chuyện xưa, ta thậm chí nghĩ không khởi đã đến, ta chỉ biết đạo ở kiếp này, ta là Tử Huân. Ta là U Nguyệt tiên môn nữ tu, là ta sư tôn đệ tử. Về phần có phải là hay không thanh hồ tiên truyền thế, hoặc là thân thượng có thanh hồ nhất tộc cổ xương huyết mạch, những thứ này với ta mà nói cũng không đáng mến." cũng không có cái gì giá tâm cùng hy vọng xa vời, đi thống linh yêu tộc. Con phải đa tạ ngươi, cáo tri thân thế của ta. Về sau không gặp gỡ cũng thế, chỉ làm hộ tộc bên trong, không tiếp tục thanh hổ. Các ngươi đi thôi." Diệp Lăng biết rõ, Tử Huên hiện tại bất quá là kim đan hậu kỳ tu vị, hôm nay huyết mạch của nàng chi lực kinh thiên động địa, nhưng thanh hổ tiền chí nhớ chưa khôi phục, huyết mạch còn không có hoàn toàn thức tỉnh, tu vị cũng không quá đáng như thế. Nếu rơi vào tay Bắc Hoang Thiên Địa đại yêu băng hồ chỗ lợi dụng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vì vậy Diệp Lăng cũng khuyên bảo đạo, băng hồ thánh nữ Băng Hoàng cũng không phải là sống trí địa, người đã dĩ nhiên xuất lĩnh Bạch Hồ nhất tộc, thoát đi chư thần điện phong ấn hồ khâu chi sơn. Như vậy như vậy chạy xa, không nên tại Băng Hoàng dừng lại. Dù sao Băng Hoàng có chư thần điện tọa trấn, nếu như thần tôn biết được việc này, thế tất sẽ đối với các ngươi hồ tộc đại vì bất lợi. Thừa Mông tử uyên độ mồ hôi ta một tiếng sư tôn, cho nên ta đối với các ngươi hồ tộc cũng không có cái gì thành kiến, kính xin Băng Hồ Thánh Nữ nghe ta một lời, cân nhắc thoáng một phát. Quy 1 chương 1197, không thể theo nàng đi. Băng Hồ nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy hồ tiên đại nhân, tâm thần kích động, há chịu đơn giản rời đi. Nàng nghe con mắt màu tím tu sĩ nói như vậy, cũng phản bác không được, dù sao khuyên bảo các nàng ly khai Bắc Hoang chi địa, cũng là vì hộ tộc suy nghĩ. Vì vậy băng hồ ứng với đạo, đa tạ công tử ý tốt. Chẳng qua là hôm nay chúng ta rốt cục gặp được Hổ tiên đại nhân, lẽ ra làm nên hồi tộc của ta, do Hổ tiên đại nhân đến thống lĩnh chúng ta. Đại nhân làm sao có thể tuyệt tình như thế, vứt bỏ chúng ta mà đi. Tử Huên rất cảm thấy đau đầu, nàng sớm đã nghe rõ sư tôn ý tứ, tuy nhiên thân thượng chạy xui theo chính là yêu tộc huyết mạch, nhưng người nàng sinh địa không quen, cũng không muốn cùng băng hồ đi. Vì vậy, Tử Huên từ chối đạo, ta hiện tại tâm thần không tha. Cho ta lo lắng nhiều một ít thời gian, xem có thể hay không muốn khởi trước kia chuyện xưa. Đến lúc đó không cho các ngươi trả lời thuyết phục. Kỳ thật ta cũng đồng ý sư Tôn nói, các ngươi đã thoát khốn, không bằng như vậy ly khai Bắc Hoàng, rời xa chỗ thị phi này, chẳng phải rất tốt. Hà Tất Lôi kéo ta một khởi. Mặc dù ta thật là thanh hổ tiên truyền thế, thành như ngươi nói, ta đây cả đời du lịch nhân gian, quyến luyến hồng trần, hứng thú với này đạo, các ngươi không thể để cho ta tiết kiệm một chút mà ta ư. Ta xem hổ tộc có ngươi cái này hóa thần đại yêu thống lĩnh, không thể tốt hơn, làm sao cần buồn tiền tự thân xuất mã. Diệp Lăng cũng đạo, từ sự thể lại Bang Hồ Thánh Nữ cũng không cần nóng lòng cái này nhất thời, nếu như phụng tự Huyền vị Hồ Tiên đại nhân, liền nên nghe theo Hồ Tiên đại nhân an bài. Đợi nàng nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ đi tìm các người Hồ tộc. Bang Hồ gặp Hồ Tiên đại nhân cố ý như thế, nàng cũng không có cái gì tốt biện pháp, chỉ phải cầu khẩn đạo, "Kính xin Hồ Tiên đại nhân nghĩ lại. Hôm nay ta Bắc Hoang Hồ tộc, cho tới nay bị Chư Thần Điện lao ra hỏa kia uy hiếp, may mà gặp được Hồ Tiên đại nhân chuyển thế, Hàng Lâm nơi đây, kính xin đại nhân rủ số thương, giúp ta tộc giúp một tay." Từ Huyền nghe xong, Bang Hồ nguyên lai là muốn cho nàng thay Bắc Hoang Hồ tộc xuất đầu, đối kháng nô quốc Chư Thần Điện âm lộ bộ xuống chấm xuống, coi hắn bây giờ pháp lực, đi chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Đừng nói là đối kháng chư thần điện, chính là tại đây phiến bối đạo phường thị trông, những cái tiệp kim đan hậu kỳ các tu sĩ, nàng đều chưa hẳn có thể lĩnh nổi. Nhưng bản thân hư thật, Tử Yên cũng không tiện cùng Băng Hồ nói khơi, ra vẻ trấn định ngạo, "Tuấn rồi. Việc này ta đã biết hiểu, tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chẳng qua là bổn tiên hôm nay bị các ngươi mạt vãi, tâm phiền ý loạn vô cùng, đối đãi ta nỗi lòng bỉnh phục, hồi muốn pháng một phát trước kia chuyện xưa, qua vài ngày cho ngươi thêm trả lời thuyết phục. Tóm lại, tại trong lúc này, ngươi cần phải bảo vệ tốt hộ tộc, ẩn nấp khởi đến." các không thể lại bị chư thần điện người bắt được. Băng Hồ gặp Hồ Tiên đại nhân đáp ứng, lúc này mới tính toán tôi, lần nữa quỳ gối, "Là Cẩn tuân Hồ Tiên đại nhân chi mệnh." Từ Huân trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, xem ra cái này Bắc Hoang Hoa thần đại yêu Băng Hồ vẫn là chịu nghe lời của mình, chỉ sợ bị nhìn xuyên hư thật, bị mạnh mẽ bắt đi, đã thành coi lỗi, đến lúc đó liền thân bất do kỷ. Từ Huân ánh mắt lại rơi vào Hồ Yêu tiểu Cửu thân thượng, phân phó tiểu thất, thay bổn tiên chăm sóc tốt muội muội của ngươi. Tiểu thất kích động tình khó chính mình, vội vàng quỳ gối tạ ơn, nâng khởi tiểu Cửu, cùng Hồ Tiên đại nhân từ biệt. Cuối cùng, Diệp Lăng đề nghị đạo Ngươi môn đích trăm hoa trăm quả linh tựu rất tốt, còn có cái này Thanh Khâu linh trà cũng lưu lại, lại để cho Hồ Tiên đại nhân hào hào nhấm nháp, hồi vị hồi vị, xem có hay không cũng có thể tìm tới năm đó cảm giác quen thuộc. Mặt khác, ta còn có mấy lời muốn một mình cùng Băng Hồ thánh nữ nói, đi, ta tiễn đưa các ngươi ra đường. Dứt lời, Diệp Lăng lại để cho Tử Huên ở lại ngâm phong nhà trên mặt nước thưởng thức trà, mà hắn thì là tự mình đưa ra Băng Hồ cùng tiểu thất các nàng. Quy 1 chương 1198, nữ đệ tử từng cùng thượng tiên một trận chiến. Diệp Lăng một đường thượng nhưng là im lặng không nói, mai cho đến cầu đá thượng. Diệp Lăng lúc này mới hồi quay đầu lại, nhìn phía Băng Hồ. Băng Hồ tự nhiên cười nói, "Thừa Mông công tử đối Hồ Tiên đại nhân chăm sóc có ra, mà nàng ở kiếp này lại thập phần tin những ngươi. Những ngày này, làm Viễn công tử làm bạn tại Hồ Tiên đại nhân chừng." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, "Đây là tự nhiên. Ta còn có một chuyện không rõ, muốn làm mặt thịt giáo." Diệp Lăng đối mặt với Tiên Điệu đại yêu Băng Hồ, tuy nhiên nàng chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ phân thân, nhưng Diệp Lăng chỉ cần nói sai rồi một câu, đi sai rồi một sự kiện, tất nhiên sẽ thu nhận cái này Băng Hồ khởi nghi. Cũng may hôm nay dùng tự nguyên chi huyết, giả tá tiểu cửu phóng xuất ra huyết mạch chi lực quá mức kia người, chấn nhiếp rồi băng hổ. Nghĩ đến băng hổ nhất thời nửa khắc còn không dám khởi cái gì tâm tư khác. Cho nên Diệp Lăng muốn nhân cơ hội này, hiểu rõ thêm thoáng một phát 3000 năm trước thanh hổ tiên truyền thuyết. Công tử thị giảng. Băng hổ hiện tại đem Diệp Lăng coi là là hổ tiên đại nhân bên người người thân tín, hơn nữa lại có ngân long môn nhân, cho nên hắn đối Diệp Lăng cũng thập phần khách khí, tí không chút nào dám lãnh đạm. Diệp Lăng khai môn kiến sơn hỏi đạo, 3000 năm trước, thanh hổ tiên phi thăng thượng giới, từ nay về sau nhưng là tiên tung có tiệm, tiên môn trong điện tịch cũng cũng không có bất luận cái gì đi lại. Ta nghĩ biết đạo Đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi hộ tộc nên biết được một ít nghe đồn. Hồi đầu ta nói cho Tử Huân nghe, nếu như nàng có thể vì vậy mà muốn khởi cái gì, chẳng phải rất tốt. Bang hộ ta cũng không đặt hắn, việc này tại hộ tộc tính toán không thượng cái gì che giấu sự tình, nếu như đối hộ tiên đại nhân trí nhớ khôi phục có lợi, Bang hộ cũng liền thản nhiên bẩm báo, ta hộ tộc một mực truyền lưu lấy thanh hộ tiên đại nhân truyền thuyết, nghe nói hộ tiên đại nhân 3000 năm trước phi thăng thượng giới sau, tặng kinh cùng cựu lên nữ tiên vương Ngọc tiên tử một trận chiến, lại phía sau, liền xa ngút ngàn giảm không tin tức. Cái này 3000 năm nay, trong tộc truyền lưu lấy hộ tiên đại nhân nghe đồn, Liên Dương ở này có nói là Hồ Tiên đại nhân thắng, có nói thất bại. Năm đó Thanh Khâu chi núi Hồ tộc, mặc dù không có đợi đến lúc Hồ Tiên đại nhân trở về, nhưng vẫn là bình yên vô sự, cũng không từng nghe nói Phượng Giao tiên tử phái người đến tiêu diệt chúng. Bởi vậy suy đoán, Hồ Tiên đại nhân mặc dù tiên tung khó tìm, cùng Phượng Giao tiên tử thắng bại khó liệu, nhưng thủy chung là tại phù hộ lấy Thanh Khâu chi Hồ. Chẳng qua là theo tuế nguyệt trôi qua, Thanh Khâu Hồ tộc không còn có xuất hiện qua đi khởi chi thánh tú, thời gian dần trôi qua, Thanh Khâu Hồ tộc cũng liền quy ẩn núi rừng, mai danh ẩn tích. Hôm nay chúng ta lần nữa nhìn thấy Hồ Tiên đại nhân, thấy nàng bình yên vô sự, Hơn nữa, huyết mạch chi lực như thế cường đại, lệnh tiểu cữu được rích lợi không nhỏ, ta cũng rốt cục thả lỏng trong lòng, xem ra Hồ Tiên đại nhân phi thăng về sau, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là chuyển thế hạ giới, dạo chơi nhân gian, không hỏi ta Hồ tộc sự tình, ngược lại là qua tiêu giao khoái hoạt vô cùng. Bang Hồ chỉ biết đạo Hồ tộc truyền thuyết lâu đời, nhưng đối với Phượng Giao tiên tử biết rất ít. Nào biết nàng lời nói này, rơi vào Diệp Lăng trong lốt hai, nhưng là một cái khác lần mùi vị. Thì ra là thế. Diệp Lăng ánh mắt hơi không thể tra loé lên. 3000 năm trước, yêu tiên thanh Hồ Tiên xuất thế, phi thăng thượng giới, tặng kinh cùng Phượng Giao thượng tiên một trận chiến. Tại Diệp Lăng xem ra, một trận chiến này là thanh hổ tiên thất bại. Bởi như vậy, thanh hổ tiên tại sao lại chuyển thế thành Tử Uyên, từ nhỏ bị đưa đến U Nguyệt Tiên Tử Phượng thải linh bên người làm nha hoàn, đây hết thảy hết thảy, liền đều nói được đã thông. Cái này nhất định là Phượng Giao Thượng Tiên an bài. Về phần Tử Uyên tại sao phải đối trước kia chuyện xưa, không hề ấn tượng, đã mất đi trí nhớ, thậm chí ngay cả tu vị đến bây giờ cũng chỉ là kim đan hậu kỳ, những thứ này chắc hẳn cũng cùng Phượng Giao Thượng Tiên có quan hệ, hoặc là phong ấn tu vi của nàng, hoặc là xóa đi nàng trí nhớ. Vô cùng có khả năng, Tử Uyên trong cơ thể, như cũng có Phượng Giao Thượng Tiên cường đại phong ấn trế trụ nàng yêu tiên huyết mạch cùng tu vị. Nhất niệm đến tận đây, Diệp Lăng chỉ cảm thấy hãi hùng kết vía. Nhưng là đang tại Băng Hồ mặt, Diệp Lăng không thể nói rõ, chẳng qua là chấp tay cùng Băng Hồ từ biệt, đa tạ thánh nữ chỉ giáo. Những ngày này ta sẽ nghỉ cách khuyên bảo tự huyền, làm cho nàng hồi ức một sự tình. Quy 1 chương 1199, tiến đưa thần. Băng Hồ yêu mị cười, đã như vậy, vậy làm phiền công tử. Công tử đã hổ tiên đại nhân bên người tín nhiệm nhất chi nhân, chính là ta hộ tộc thượng tân. Chúng ta lẽ ra dùng khách quý chi lễ đãi chi. Nói xong, Băng Hồ hướng về phía Hồ Yêu Tiểu Thất lần lượt cái ánh mắt, Tiểu Thất vội vàng đem nhất đại bao cực phẩm linh thạch phụ thượng, một chút hơi vặn, không thành kính ý. "Kính xin công tử xin vui lòng nhận cho." Diệp Lăng biết rõ, lúc này nếu không lấy lòng, chắc chắn thu nhận Băng Hồ lòng nghi ngờ, vì vậy hắn giả bộ như được sủng ái mà lo sợ bộ dạng, đầy mặt tươi cười đều nhận lấy, trong miệng còn nói đạo, "Này làm sao không biết xấu hổ? Ta là tuyệt đối thật không nợ bên người Tử Huyền, dĩ nhiên là 3000 năm trước Thanh Hồ Tiên chuyển thế, tại Cựu Lê Hạo tổ lĩnh sự thượng, cũng là tiếng tâm lừng lầy thế hệ." Tử Huyền Hồ Tiên chí nhớ nếu có thể thức tỉnh, đối với ta cũng là cực kỳ hưu hích sự tình. Nói nó lại, ta sẽ nghĩ cách quyên bảo nàng, kính xin thánh nữ yên tâm. Bang Hồ thấy hắn nói có tình có lý, mỉm cười gật đầu, nhất là hắn thâm thụ Hồ Tiên đại nhân tín nhiệm, nếu có thể trợ Hồ Tiên đại nhân giúp một tay, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Bang Hồ lấy ra một khối ngọc phù, thượng diện mơ hồ tản mát ra hóa thần kỳ linh lực chấn động, tự mình đưa cho Diệp Lăng, bảo hắn biết, đây là bản tôn ngọc phù lệnh bài, đặc biệt giao phó cho công tử. Mặt khác địa phương lại không phải nói, nếu là ở cái này, Bắc Minh cùng Bắc Hoang chi địa, gặp cái gì khó xử, cầm của ta ngọc phù lệnh bài, vô luận là Minh Hải Hải yêu, vẫn là Bắc Hoang yêu thú, không, có không tôn Ngươi có thể cầm lại Ngọc Phù hiệu lệnh chúng. Mà khác, nếu là Hồ Tiên đại nhân có cái gì phân phó, có thể bóp nát Ngọc Phù, gấp gọi ta đến. Diệp Lăng chỉnh trọng tiếp nhận, lao thẳng đến Băng Hồ cùng tiểu thất các nàng đưa đến cầu đá, đưa mắt nhìn các nàng lặn vào đáy biển, đã qua sau nửa ngày, lúc này mới hồi vọng. Một đường thượng, Diệp Lăng đem Băng Hồ giao cho hắn Ngọc Phù lại bài, đánh hạ xuống bắt muôn kim tỏa cầm trế, ném vào tiên phủ bên trong. Hắn biết rõ Băng Hồ cho hắn Ngọc Phù hàm nghĩa, chỉ sợ ngoại trừ Băng Hồ theo như lời hiệu lệnh bày yêu, cùng với triệu hoán hiệu quả. Rất trong điếu, Ngọc Phù thượng còn còn sót lại có Băng Hồ hóa thần khí tức cứ loạn đi đến nơi nào, đều chạy không thoát băng hổ giáng thị. Hôm nay Diệp Lăng dùng thượng cổ cấm thuật Phong vân ấn sau, lại chữ tiến tiên phủ trồng, ngăn cách hết thảy khí tức, tùy ý băng hổ tu vi thông thiên, cũng mơ tưởng thông qua ngọc phủ tìm được bọn hắn. Đã làm xong những thứ này, Diệp Lăng sửa sang lại áo trắng trắng tuyết gấm vóc hoa phụ, rồi đã đến ngâm phong nhà trên mặt nước. Lúc này Tử Huên đang bưng lấy thanh khâu linh trà trà chén nhỏ, kỹ càng hồi vị lấy linh trà quen thuộc vị đạo, luôn luôn hoan thanh tiểu nữ nương, sắc mặt lại là cô tịch lại là cô đơn. Nghe được quen thuộc tiếng bước chân văng khởi, Tử Huên vội vàng ngồi đầu, bộ hoàn len ken bước nhanh đón được đến, chăm chú bắt được Diệp Lăng tay, sư tôn tang nghĩ đến ngươi không bao giờ, nửa nguyện gặp ta. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, làm sao sẽ? Ngươi yên tâm, băng hổ dĩ nhiên bị ta đưa đến. Những ngày này chắc là sẽ không đến quá dày ngươi, cái này thiên địa là yêu, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Vi sư vì tiện đưa thần, phí hết không ít tâm tư tư, còn phải nhiều cái cực phẩm linh thạch. Những thứ này đều là băng hổ hướng về phía ngươi ki mật, đưa cho ta. Nói xong, Diệp Lăng lấy ra nhất đại bao cực phẩm linh thạch, làm cho Tử Huyền Cao hưng thoáng một phát. Nào biết Tử Huyền ngày bình thường chứng kiến cực phẩm linh thạch liền hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng bây giờ là thế nào cũng cao hứng không khởi đa đến. Ngược lại là ánh mắt sáng rực ngắm nhìn Diệp Lăng, "Sư Tôn, ngươi nói nàng là tiên điệu lại yêu, ta cảm giác không phải là. Nếu bản về yêu khí ngũ trời của ta yêu tiên huyết mạch, so nàng đều đáng sợ nhiều lắm. Sư Tôn, ngươi có thể hay không vì bệnh mà ghét bỏ ta?" Diệp Lăng rất chắc chắn đạo, "Sẽ không. Ngươi là ngươi, nàng là nàng. Vô luận ngươi là thanh hồ tiên cũng tốt, u nguyệt tiên môn nữ trưởng lão cũng thế, trong mắt ta, ngươi chẳng qua là Tử Huên." Quy 1 chương 1200, bất tự bất diệt, trầm luân hạ giới. Tử Huên trong nội tâm cảm động. Từ khi đã được biết đến chính mình thân thượng dĩ nhiên là yêu tiên huyết mạch, phá vỡ nàng qua lại hết thảy nhận thức, phản phất bị toàn bộ thế giới từ bỏ, chỉ có Như Băng Hồ như vậy lạ lẫm hồ yêu đám bọn họ, còn nghĩ nàng tồn thờ. Hôm nay Tử Viên nghe được sư Tôn chém đinh chắn sắt đích thoại ngữ, ánh mắt kiên định ánh mắt, vô luận nàng là người là yêu, đối đãi nàng còn như lúc trước giống nhau, không có một tí một chút nào ghét bỏ cùng e ngại chi sắc. Thử huyên động tình đạo, sư Tôn, ta đây cả đời có thể gặp được đến ngươi, là ta mấy đời đã tu luyện phúc khí, chỉ là của ta nhìn Băng Hồ bộ dạng, tựa hồ cũng không có như vậy buông tha cho, nàng còn có thể hồi đến. Một khi nàng khám phá ta tình cảnh hiện tại, chẳng qua là Kim Đan hậu kỳ tu vị, nói không chừng sẽ lợi dụng ta, thậm chí là cướp lấy của ta yêu tiên huyết mạch, mà ta đối mặt nàng, cũng không, cái gì sức hoàn thủ. Diệp Lăng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai. Điều này cũng chính là ta chỗ lo lắng. Ta khuyên can mãi, mới lựa gạt rời đi băng hổ, nhưng nàng cũng nhất định sẽ hồi đến. Theo nàng lời nói cử động, cho ta hiểu Lệnh Minh Hải bẩy yêu ngập phù lệnh bài, nhìn ra được, cái này băng hổ thánh nữ giá tâm bừng bừng. Lúc trước đề nghị của ta, làm cho nàng mang theo hổ tộc ly khai Bắc Hoàng, nàng căn bản cũng không có nghe lọn. Hôm nay nhìn thấy ngươi, chị sợ băng hổ giá tâm sẽ càng thêm bành trướng. Từ Huyên sâu kín thở dài, câu cửa miệng nói rất hay, đức không xứng vị. Dùng tu vi của ta bây giờ, đừng nói là khống chế hổ tộc, chính là khuyên bạc một, hai, cũng không có thể đủ, nếu như cùng các nàng chung đụng thời gian lâu dài, bị băng hổ các nàng nhìn ra mấy khuyết, ta nếu thật là thanh hổ tiên chuyển thế, bất tử bất diệt, băng hổ chưa hẳn có thể gây tổn thương cho được ta. Thế nhưng là một khi băng hổ lợi dụng huyết mạch của ta chi lực, thống lĩnh yêu tộc, đối kháng chư thần điện, suy giảm tới đến sư tôn, còn có tiên tử, Ngọc Châu đạo hữu các nàng, ta đây liền chết trăm lần không đủ. Diệp Lăng gặp Từ Huyên tâm điệu tiệt lượng, Suy tính cũng không phải bản thân ăn uy, mà là bên người thần bằng bạc cũ, nhất là đối với chính mình đặc biệt quan tâm. Diệp Lăng trầm ngâm đạo: "Ta theo băng hồ châu đó, tham dò được 3000 năm trước, về ngươi truyền thuyết. Ta đối với ngươi thân thế cùng tình cảnh, cũng đoán được 89 phần 10. Việc này chính giữa che giấu, băng hồ còn không biết tỉnh. Ta vốn sợ ngươi khổ sở, suy giảm tới ngươi cùng tiên tử cảm tình, không muốn nói cho ngươi biết, nhưng theo thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, ngươi đúng là vẫn còn sẽ biết được." Từ Huyên gặp sư Tôn nói trong đại, trầm ngâm mất quyết, vội vàng hỏi đạo: "Sư Tôn, ngươi đều đoán được cái gì?" Nan đạo ta và ngươi tầm đó Còn có cái gì không thể nói? Diệp Lang vịn nàng ngồi xuống, ẩm hạ xuống một chiếc trăm hoa trăm quả linh tử, nhìn thật sâu nàng liếc, lúc này mới nói đạo, 3000 năm trước, ngươi phi thăng thượng giới sau, từng cùng Phượng Giao tiên tử một trận chiến. Từ đó về sau, vô luận là tiên môn trong điển tịch, vẫn là thành câu hồ tộc ghi lại trong, đều cũng không có ngươi nghe đồn. Theo ta suy đoán, trận chiến ấy, là ngươi thất bại. Ngươi sợ dĩ từ nhỏ bái nhập Vũ Nguyệt tiên môn, làm bạn tại Phượng thải linh bên người, hơn nữa đã mất đi trí nhớ, đối trước kia chuyện xưa rốt cuộc muốn không khởi đã đến, tu vị vẫn chỉ là như thế, đây hết thẻ hết thảy, nghĩ đến đều là Phượng Giao thượng tiên an bài. Trong cơ thể ngươi, nhất định còn có Phượng Giao Tiên tử cường đại phong ấn. Từ Huân nghe đến đó, hít vào một ngụm hơi lạnh, trong tay chén ngọc ná xuống, toàn thân run rẩy, vẻ mặt không thể tin, cái gì? Đây hết thảy đều là Phượng Giao Thượng Tiên an bài. Ta từ nhỏ nương theo lấy U Nguyệt Tiên tử, cũng là nàng cố ý vi chi. Diệp Lăng thở dài một hơi, tuy là suy đoán của ta, nhưng hơn phân nửa như thế, nghĩ đến 3000 năm trước trận chiến ấy, Phượng Giao Thượng Tiên tuy nhiên đánh bạn ngươi, nhưng ngươi cuối cùng là yêu tiên, cơ hồ là bất tự bất diệt tồn tại, coi hắn vô thượng pháp lực, vẫn là không cách nào triệt để giết chết ngươi rồi. Cho nên cho ngươi trầm luân hạ giới, phái ngươi đi U Nguyệt Tiên môn chắc là vị bảo hộ nàng Phượng thị nhất tộc tộc nhân. Điều này cũng đủ để nói rõ, nàng đối Phượng thái linh trọng thị. Quy 1 chương 1201, bay ở trước mặt người hai con đường. Từ Huyền Lâm vào thật sâu chờ mặc, biết đạo càng nhiều, trong nội tâm thăng khởi vô lực cảm giác, lại càng phát bấn liệt. Nàng thật vất vả đã tiếp nhận chính mình thân thượng chạy xuôi theo yêu tiên huyết mạch sự thật, vốn tưởng rằng là tầng kinh phong vân một cõi, hiệu lệnh qua cửu Lôi yêu tộc, không ai bị nổi thanh hộ tiên chế thế. Ai nghĩ tới mệnh đồ làm nhiều điều sai trái, đến cùng vẫn bị cửu Lên đứ tiên, Phượng giao tiên tử chế trụ. Đã mất đi trí nhớ, bị phong ấn tu vị, biến thành Phượng thị tộc nhân nha hoàn. Từ nguyên sâu kín thở dài, theo Diệp Lăng trong tay đoạt lấy trăm hoa trăm quả linh dược, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới mở miệng, "Sư tôn, ta tiếp trước vận mệnh, thật đúng thế thảm như thế. Đại khởi đại rơi, ai cũng như thế." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, muốn nói đến thế thảm, ngược lại không đến mức. "Ngươi cuối cùng là một đời yêu tiên thanh hồ tiên, so khởi Cửu Lê Hạo thổ thượng vô số yêu tộc, đều muốn mạnh hơn nhiều, mạnh mẽ đến có thể cùng Phượng Dao thượng tiên một trận chiến. Từ xưa đến nay, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Điều này cũng không có gì hay nói. Tin tưởng dùng thiên tư của ngươi, sẽ không chọn đời trầm luân hạ giới, tóm lại sẽ có thoát khốn phương pháp." Chẳng qua là U Nguyệt tiên tử vượng tại linh, vì cứu chúng ta người bị trọng thương, tâm thần nhận lấy trọng chế, hôm nay hóa thành tiểu cô nương bộ dáng. Vi sư hy vọng ngươi xem đang cùng nàng ngày xưa tình cảm thượng, không nên cùng nàng bình thường xô so đo. Từ Huyên đứng với đạo, sư tôn Kim Ngọc nói như vậy, đệ tử không dám bất tuân. Đem ta an bài đến tiên tử bên người, là Phượng Dao thượng tiên. U Nguyệt tiên tử là vô tội. Nàng cùng ta từ nhỏ một khởi trường lớn, đối đãi ta không tệ, tên là chủ tớ, lại tình cùng tỉ muội. Ta chỉ oán chính mình mệnh khổ, năm đó không có thể địch nổi Phượng Dao thượng tiên, mới luân lạc tới việc này rộng đất. Chẳng qua là hôm nay chi kế chịu không biết làm sao, nếu hôm nay băng hồ không có tìm thượng cửa, ta cái gì cũng không biết đạo, lần độn, u mê qua ở kiếp này, vô ưu vô lự làm bạn tại sư tôn bên người, thật là có bao nhiêu tốt. Nói đến đây, Tử Huên nước mắt mà đổ rào rào lăn xuống, tuy nói là thanh hồ tiên chuyển thế, xưng được thượng là 3000 năm trước vạn yêu chi chủ, cũng không đủ, nhưng là hôm nay tại sư tôn trước mặt, Tử Huên hình như có vô tận uy quyết, vô tận thở dài, muốn cùng Diệp Lăng thổ lộ hết. Diệp Lăng thở dài một tiếng, ngươi không cần khổ sở. So sánh dưới, vị sư linh căn tứ chất bình thường, tiến lộ dài đằng đẵng, xa không thể chạm. Sau so khởi ngươi tới, Chẳng phải là mệnh trung chú định sẽ càng thêm thê thảm. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi, có hai con đượ ngở một cái là thừa dịp băng hồ còn không có hồi qua vị đến, Ly Khai Bắc Minh, xa chạy ta bay. Tương lai siêng năng tu luyện, tin tưởng dùng thiên tư của ngươi, chỉ cần đợi một thời gian, định có thể khôi phục ngày xưa tu vị, thậm chí càng lớn trước kia, cuối cùng triệt để thoát khỏi phụng giao thượng tiên phong ấn, từ nay về sau thiên đại địa đại, mặc ngươi ngẫu du. Từ Huên nghe sư Tôn nói những câu có lý, tuy nhiên người yêu khác đường, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tại vì nàng cân nhắc, Từ Huên liên tiếp gật đầu, sư Tôn nói ra đúng. Ta coi cái kia băng hồ Tuy là ta hộ tộc thái nữ, còn phụng ta vì hộ tiên đại nhân, nhưng chưa chắc là thiệt tình tốt với ta, một khi bị nàng nhìn ra tu vi của ta bất quá chỉ như vậy, chỉ sợ ta toàn thân thượng ở dưới yêu tiên huyết mạch, đều muốn bị nàng chối lợi dụng. Ta cũng hận không thể cách xa bá mình, tìm không ai địa phương tu luyện, chẳng qua là bởi như vậy, ta đã đi ra u nguyệt tiên tử sau, trong cơ thể phong ấn còn đang, phượng giao thượng tiên rất dễ dàng phát giác mấy khuyết, tìm hạ rồi đến, nàng há lại sẽ cho ta an tâm tu luyện. Chỉ sợ đến lúc đó hết thảy sẽ kiếm tủi 3 năm tiêu 1 giờ, thậm chí tình cảnh của ta có thể so với bây giờ còn muốn bi thảm. Sư tôn vẫn là nói một câu của ta mà khác một cái điều ra. Nan đạo còn có cái gì những biện pháp khác? Diệp Lăng trầm ngâm đạo, điều này cũng chính là ta chỗ lo lắng, về phần một con đường khác, mạo hiểm nhỏ hơn rất nhiều, chẳng qua là muốn hủy cốt ngươi rồi. Ngươi như cũng làm bạn tại U Nguyệt Tiên tử bên người, vẫn là tự huyên, giống nhau thường ngày, giả bộ như cái gì cũng không có xảy ra. Bởi như vậy, Phượng giao thượng tiên dĩ nhiên là sẽ không phát giác cái gì khác thường, càng sẽ không hạ giới đến can thiệp ngươi rồi. Chẳng qua là ngươi tạm thời không thể lì khai bắt mình, còn phải tiếp tục cùng băng hồ cái này thiên địa đại yêu còn nhau cũng may bên người chúng ta có hộ tôn, sau lưng còn có chư thần điện thần tôn, mượn chư lực lượng thần điện bảo toàn bản thân, không để cho băng hộ dùng thời cơ lợi dụng. Về sau dốc lòng tu luyện, theo Thúy Nguyệt lưu truyện, chưa hẳn không thể thoát khỏi Phượng giao thượng tiên phong ấn. Quy một chương 1202, tương trợ khôi phục trí nhớ kiếp trước. Thử Nguyên nghe đến đó, hai mắt tỏa sáng, "Sư tôn, kế này cái gì thỏa, ta chọn con đường thứ hai." Dù sao so sánh với khởi băng hộ đến, Phượng giao thượng tiên đối với ta uy hiếp mới là rất lớn. Không kinh động vượng giao thượng tiên, không thể tốt hơn, ta làm bạn tại tiên tử bên người, thần không biết quỷ không hay dốc lòng tu luyện vẫn có thể xem là một cái diệu kế. Rất trọng yếu chính là, bởi như vậy, ta có thể cùng sư Tôn sớm chiều làm bạn. Về phần Băng Hồ, nàng bây giờ còn nhận thức ta vì Hồ Tiên đại nhân, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không đối với ta bất lợi. Tóm lại, có chư thần hiện tại, chắc hẳn Băng Hồ cũng trợ mình không khỏi cái gì đại song đến. Diệp Lăng gặp Tử Viên chủ ý đã định, dùng khăn gấm lau lau rồi vệt nước mắt, mặt thượng lại khôi phục ngày xưa dáng tươi cười. Diệp Lăng hướng lối đạo, đã như vậy, nghịch thiên cải mệnh, như thế nào một sớm một chiều có thể thành công? Việc này được từ từ đổi chi, ngươi cũng không cần có cái gì sầu lo. Hiện tại, ta thu thập được dược liệu dĩ nhiên có thể cho tiên tử luyện chế vài loại tầm bổ tâm thần đan dược, đến lúc đó ngươi cũng phục dụng một ít, cố gắng có thể muốn khởi cái gì trước kia chuyện xưa đến. Nhất là ngươi kiếp trước tu luyện qua công pháp, thần thông các loại, nếu có thể muốn hồi, không thể tốt hơn, ở kiếp này tu luyện khởi đến tất nhiên sẽ làm chơi an thật. Thử Huyên nhẹ gật đầu, "Ư, đa tạ sư tôn, cho ta suy tính thập phần chu toàn." Diệp Lăng cười đạo, "Suy nghĩ nhiều một ít cao hứng sự tình, hôm nay ta và ngươi được băng hồ cho không ít cực phẩm linh thạch, cái này có thể so với ta bao năm qua đến tu tập được, đều muốn hơn rất nhiều. Chúng ta xem như phát một số đại tài." Còn có cái này ở Bạch Hoa Bạch Quả Linh Cửu, đều là các loại hoa lộ cùng hi hữu linh quả sản xuất mà thành, thập phần trân quý, ta ý định lưu một ít, dùng để trùng kích Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Diệp Lăng nói đến đây, Tử Huân cũng cao hứng cởi đến, lúc này mới lấy ra cực phẩm linh thạch, nắm trong lòng bàn tay đếm lại mấy. Tử Huân chợt thán đạo, cái này vị băng hồ thái nữ, tuy nói là dã tâm mừng mừng, nhưng đối đãi ta quả thật không tệ. Ai, về sau nếu có thể thường xuyên cung phụng ta một ít cực phẩm linh thạch, ta đây liền làm nàng môn đích hồ tiên đại nhân, cũng không có gì không ổn. Sư tôn, chúng ta cái này đi phường thị thượng, lại chọn lựa vài món hoa lệ pháp y đi. Ngươi xem, coi thế nào? Diệp Lăng nghe xong trợn khóc trợn cười, nếu như thượng giới tiên nhân, cũng giống như ngươi như vậy, tốt như vậy thu mua mà nói, đây chẳng phải là đều đến hạ giới yến thánh. Dưới mắt, chúng ta vẫn là chạy đi quan trọng hơn, trên đường cho ngươi cùng Tiễn Tử luyện chế một ít tầm bộ tâm thần năng lượng, nếu như ngươi có thể muốn khởi cái gì đến, ví dụ như ngươi kiếp trước đạo phủ, bảo tàng chỗ, khẳng định phải so giao long cung điện dưới mặt đất trong bảo tàng còn nhiều hơn. Nói không chừng chỗ đó cực phẩm linh thạch, đều là chồng chất như núi. Từ Huyền Kinh Quá Sư Tôn cái này một nhắc nhở, sâu chấp nhận, vỗ tay cười đạo, còn không phải sao? Ta là Đường Đường Thanh Hổ Tiên Tu luyện mấy ngàn năm, tại hạ giới tùy ý một chỗ động phủ, chỉ sợ so với cái kia trong truyền thuyết thượng cổ bí cảnh, đều muốn giàu có nhiều lắm. Diệp Lang gật đầu cười đạo, không sai. Như ngươi như vậy ưa thích trang điểm động phủ, chắc hẳn kiếp trước chính là như thế, tại hạ giới nhất định có rất nhiều hết sức xa hoa động phủ, chắc hẳn liền trong động phủ giường, đều là dùng cực phẩm linh thạch chế tạo. Từ Huyên nghe Lục Đồng tử trong dị sắc sóng gợn sóng gợn, giẫm chân thán đạo, sư tôn nói thật sự là quá đúng. Ta tập tính như thế, có khi ngay cả ta mình cũng bực, tại sao đối trang phục động phủ như thế cố chấp. Nghĩ đến kiếp trước cũng nhất định không sai được. Ngay tại hai thầy trò càng nói càng cao hứng thời điểm, nâng ly cả chén, một ngụm linh ỉu, một ngụm linh trà, uống chết đi được. Lúc này, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu đi dạo xong Phường thị, lại đang phiến bối đảo thượng khắp nơi tìm kiếm, rốt cục tại đây ngâm phong nhà trên mặt nước, đã tìm được hắn môn đích tung tích. Quy 1 chương 1203, mọi người hội họp. Lương Ngọc Châu xa xa mời đến đạo, tiểu sư đệ, Tử Huân muội tử. Để cho chúng ta dễ tiện, ta cùng đại sư huynh tại Phường thị trong bốn phía mua sắm hi hữu linh bảo, ngươi cùng Tử Huân cũng tại nơi đây du sơn ngoạn thủy, cao vui vẻ khởi đến. Tử Huân nhìn thấy Ngọc Châu đạo hữu đã đến, mặt thượng cũng triển lộ ra nét mặt tươi cười, đối lúc trước khó bề phân biệt thân thế, còn có Phượng Dao thượng tiền cho nàng mang đến không ai đại áp lực, giờ phút này nhìn thấy đồng bạn, đây hết thảy vẻ u sầu cũng đều tan thành mây khói. Đối với vừa mới chuyện đã xảy ra, Diệp Lăng cùng Tử Huân ngầm hiểu lẫn nhau, hai người không nói tới một chữ, nên thượng đến đây. Diệp Lăng gặp đại sư Vinh Vương Thế Nguyên sau lưng, lưng có một cái đại chữ và đại, trực tiếp bước xuống đất thượng, mở ra nhìn lên, bên trong tất cả đều là hi hữu linh thảo. Nguyên Lai Vương Thế Nguyên sợ không đủ, chỉ cần tại phường thị thượng nhìn thấy hi hữu linh thảo, đều là thành chói thành chói mua sắm. Vương Thế Nguyên cười đạo: "Tiểu sư đệ, ngươi nhìn những thứ này hi hữu linh thảo, còn có ý dư. Nghe Phiếm Hải Minh tu sĩ nói, hắn môn đích thứ 7 tòa đạo thượng, còn có càng lớn vần thị. Đến lúc đó chúng ta lại đi thu thập." "Đã đủ rồi, vậy là đủ rồi." Diệp Lăng cười ha hả đạo: "Lại để cho đại sư huynh cùng nhị sư tỷ tuốn kém, cái này bao linh thạch, các ngươi cầm lấy." Lương Ngọc Châu vội vàng khoát tay chối từ: "Không cần, ta hiện tại có rất nhiều linh thạch. Với ngươi đại sư huynh tại phường thị thượng góp nhặt những thứ này hi hữu linh thảo, kỳ thật tiêu phí linh thạch có hạn." Hà Túc đạo qua tay: "Đi, chúng ta lại đi tiếp theo cái hải đảo." Diệp Lăng lại đạo: "Dưới mắt, chúng ta còn có trọng yếu sự tình muốn làm, không kịp đi Phiếm Hải Minh thứ 7 tòa đảo. Vẫn là sớm cho kịp cùng Hồ Tôn cùng Tiên tự hội hợp. Bác Hoàng gia trọng đại biến cố, phải mau chóng thông báo trừ thần điện." Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu nghe tiểu sư đệ nói như thế trong đại, không dám lẫm đạm, Lương Ngọc Châu hưởng với đạo: "Tốt, chúng ta nghe tiểu sư đệ." Dù sao Phiếm Hải Minh cái này vài tòa hồn đảo ngay ở chỗ này, chạy không được, chúng ta về sau có cơ hội, tùy thời cũng có thể đến. Đến lúc đó, sư tỷ còn muốn tới đây vài tòa hồn đảo phường thị thượng, trao hàng đan dược đâu?" "Ừ." Diệp Lăng nhẹ gật đầu. Lúc này theo chữ vật đại trong lấy ra truyền âm Ngọc Giản, liên lạc Hồ Tôn, biết được nó trở đi tiên tử, tại phiếm Hải Minh thứ 5 tòa đảo phủ cận hải vừa hồi hồi. Mọi người lại đạp thượng phiến bối đạo truyền tống trận, trực tiếp truyền tống hồi thứ 5 tòa đảo, vẫn như cũng là triệu hồi ra phi toa cùng Bích Thủy Kỳ Lân, tiêm nhập Minh Hải Tròng, theo phương hướng, một đường truy tìm dưới đi. Chờ bọn hắn gặp lại chư thần điện hộ pháp linh thú Bạch Hổ lúc, chỉ thấy Hồ Tôn trở đi tiên tử, đang tại đáy biển san hô trong rừng chơi đùa. Tiên tử hóa thân tiểu cô nương, trong ngực bưng lấy giao long nội đan, diệu sáng chung quanh màu sắc đa dạng đáy biển, đồng thời cũng đem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn theo hồng phất phác. Đại ca ca Ngươi có thể tính hồi tới rồi. Hãy chúng ta chờ thật lâu rất lâu. U Nguyệt Tiên tử tuy nhiên biến hóa thành tiểu cô nương bộ dáng, nhưng nguyên anh tu vị còn đang thần thức mạnh, xa xa liền phát hiện Diệp Lăng trở về. Diệp Lăng lái phi toa đi vào phụ cận, thấy nàng bình yên vô sự, tinh thần đầu mười phần, thân thể cũng thập phần sức khỏe rồi dạo, lúc này mới yên lòng lại. Tử Huên lần nữa nhìn thấy U Nguyệt Tiên tử lúc, ánh mắt phức tạp cực kỳ. Vừa nghĩ tới U Nguyệt Tiên tử Phượng Thải Linh là Phượng giao thượng tiên tộc nhân, mà nàng ở kiếp này trở thành Tử Huên, làm bạn tại Phượng Thải Linh bên người, cũng là Phượng giao thượng tiên an bài. Hôm nay Tử Huên chứng kiến U Nguyệt Tiên tử thiên chân vô tại mắt. Nhìn thấy mọi người trở về, lòng Chan đầy vui mừng bộ dạng, còn Trương mở hai tay, muốn sư tôn cử động cao cao, cái này lệnh tự huyền ánh mắt cũng biến thành nhu hòa khởi đến. U Nguyệt tiên tử mặc dù là Phượng thị tổng nhân, nhưng là vô tội, nàng đối với ta thân thế không biết chút nào. Là ta ở kiếp này, một mực làm bạn tri nhân. Nàng tại giao long trong động quật, vì cứu đại gia, tâm thần trọng chế, rối loạn thần trí, còn biến thành tiểu cô nương bộ dạng. Ai? Từ Huyền trong nội tâm thầm than, thượng đến đây lắc tiên tử bàn tay nhỏ bé, trêu chọc nàng chơi đùa. Diệp Lăng thuận thế thu khỏi giao long nội đan, nghiêm mặt đạo, cái khóa hạt châu này, đại ca ca thay người làm bảo. Vậy ấy quá nguy hiểm, một khi bị băng hổ phát hiện, làm hại không nhỏ. Hồ Tôn rốt cục thoát khỏi tiên tử tra tấn, thật vất vả có thể nghĩ một chút, chỉ hoan khẩu khí, như ý một như ý bị tiên tử chảo rối loạn dâu hùng, đột nhiên nghe Diệp Lăng như thế nói, kinh hỏi đạo, cái gì? Băng hổ. Quy 1 chương 1204, thần tôn dấu giếm không thể. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, không sai, ta cùng Tử hiện tại phiến bối đạo thượng, nhìn thấy qua băng hổ phân thân, nàng còn mang theo hai gã tiểu hổ yêu. Hồ Khâu Chi Sơn phấn hấn, dĩ nhiên bị triệt để mở ra. Ngươi liên lạc qua tọa trấn tại Hồ Khâu thần thử, nếu ta đoán không sai mà nói, hẳn là phần nội. Hổ Tôn nghe đến đó, tâm thần rung mạnh, mắt hổ trừng cùng trung đồng tựa như, vẫn không thể tin được. Diệp Lăng bởi vì tự huyền chi cố, cũng không tiện cùng Hổ Tôn nhiều lộ ra cái gì, chỉ nói là đạo, ta coi cái kia băng hồ thoát khốn về sau, dạ tâm bừng bừng, chắc chắn tại Bắc Minh cùng Bắc Hoàng gây sóng gió, không thể không đề phòng. Cứ xin Hổ Tôn sớm cho kịp báo cho biết thần tôn, lại để cho chư thần điện sớm làm phòng bị. Hổ Tôn nghe Diệp Lăng nói như thế chắc chắn, trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, vội vàng hỏi đạo, chuyện này là thật. Tại các ngươi tới lúc trước, ta trở đi tiên tử tại Minh Hải trong chơi đùa, chợt phát hiện phiến bối đạo phương hướng, yêu khí ngút trời ủy ám ảnh, làm ta các loại sởn hết cả gai ốc. Nan đạo quả nhiên là băng hồ hiện thân. Từ Huên vừa nhìn, Hồ Tôn đem huyết mạch của nàng tri lực, nội nhận làm là băng hồ, rước khoát đâm lao phải theo lao, gật đầu mà ừ ngớ, việc này chắc chắn 100%. Sư Tôn nói không sai, ta cũng nhìn thấy băng hồ. Tận mắt nhìn thấy cái này thiên địa đại yêu, pháp lực cao cường. Cũng may nàng chẳng qua là đi ngang qua, cũng không có giết chết đạo thượng tu sĩ, chúng ta lúc này mới tránh thoát một kiếp. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu lúc trước tại phiến bối đạo thượng vương thị, tuy nhiên không bằng Diệp Lăng cùng Từ Huên như vậy người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhưng là cảm thụ qua bị yêu khí bao phủ áp lực cảm giác, Vương Thế Nguyên giật mình đạo, thì ra là thế. Chúng ta tại Phường thị mua sắm hi hữu linh thảo thời điểm, vẫn còn lấy người nghị luận, đều cho rằng là Minh Hải trung tâm hải vực thập giai hải yêu qua lại, nhấc lên khởi sóng gió, không nghĩ tới đúng là trong truyền thuyết tiên địa đại yêu băng hổ. Cho tới bây giờ, Hổ Tôn không thể không tin, nó không dám lệnh đạo, lập tức giải hạ xuống cái vòng đeo ở cổ, thượng rất lớn linh đang, đột nhiên lắc lư khởi lên. Rất nhanh, giao thông trong thiên địa gợn sóng lần nữa hồi lay động, mơ hồ lại vang khởi chư thần điện đụng tiếng trống. Bất đồng thần tôn rủ xuống hỏi ý kiến, Bạch Hổ vội vàng truyền âm đạo: Thần Tôn, thuộc hạ có chuyện quan trọng thông bẩm. Lại đã xảy ra chuyện gì? Linh đang lắc lư gọn sống trong, Thần Tôn sa xôi và tang thương thanh âm truyền ra, phản phất lộ ra một tia mỏi mệt thái độ, tựa hồ đối với hộ pháp linh thú một mà tiếp quấy nhiều hơn bế quan thanh tu, rất không bình tĩnh. Hổ Tôn hiện tại cũng không cố nhiều ít, vội vàng hồi bẩm, chúng ta tại Minh Hải phiến bối đạo phụ cận, phát hiện Bắc Hoang hóa thần đại yêu, băng hổ phấn thân. Yêu khí ngũ trời, quả thực kinh người. Theo Tô thần sư phỏng đoán, lúc trước liên lạc tọa trấn Hồ Khâu chi sơn thần sư, dĩ nhiên gặp không may bất trắc, đào ngũ vì băng hổ sử dụng. Chô đó phấn hấn, hơn phân nửa là Bất đồng Bạch Hổ nói xong, gợn sóng trong thần tôn thanh âm đã cắt đứt nó, "Việc này bạn tôn biết rõ." Hồ Khâu Chi Sơn phùng ứng, "Hẳn là bị Ngân Long phá khai, là hắn thả ra băng hồ các loại Bắc Hoang hồ tộc, chỉ sợ U Minh Chi địa phương ứng cũng bất ổn." Chỉ có Kim Bằng Vương phùng ứng, "Là bạn tôn năm đó từng từng ra cố, trong thời gian ngắn, bọn hắn còn không cách nào phá vỡ." Thần tôn lời vừa nói ra, vô luận là Hồ Tôn, vẫn là Diệp Lăng, Từ Nguyên, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu các nàng, tất cả đều há hốc mồm. Chỉ có U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, nằm ở Diệp Lăng công thượng, một đôi mắt tò mò chằm chằm vào Linh đang. Bạch Hổ kinh hãi ngoài, cung kính đạo Thần Tôn, ngài đã biết được, sao không ra tay đưa bọn chúng từng cái bắt được. Lần nữa chấn áp phong ấn, ngân long dĩ nhiên bị chúng ta tiêu diệt, như băng hổ cùng u minh lão quỷ, mấy cái này tôm tép nhãi nhép, tại thần Tôn trước mặt, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Thần Tôn tang thương thanh âm khó nén mệt mỏi cùng suy yếu cảm giác, thở dài một tiếng, lúc này không giống ngày xưa. Thật không dám đâu diễm, bản Tôn lần này bế quan tu luyện, ra một ít được dễ. Chỉ có thể bảo vệ chư thần điện không lại, trấn nhiếp bọn đạo trích thế hệ, thật muốn di chuyển khỏi tay đến, phần thắng không lớn. Bọn ngươi hộ tống Tố Trần, nhanh chóng trở về, chư thần điện đúng là đang dùng người chi tế. Việc này cần bản bạc ký hơn. Quy 1 chương 1205, con đường phía trước hung hiểm, không thể lui được nữa. Thần Tôn vừa mới nói xong, Linh đang gợn sóng tản đi, trọng mới quy về vắng lặng. Bạch Hổ sửng sốt sau nửa ngày mới hồi qua thần đến, ngơ ngác nhìn phía Diệp Lăng đám người. Vương Thế Nguyên hít vào một ngụm hơi lạnh, Lương Ngọc Châu cũng làng ngốc như một kê, Tử Huyền càng thấp thỏm không thôi. Nàng vốn là tìm kiếm chư thần điện phù hộ, lưu đồ thoát khỏi băng hổ dây dưa, hôm nay thần Tôn rõ ràng bảo hắn biết đảm bọn họ, bây giờ chư thần điện chỉ có tự bảo vệ mình chi lực, không cách nào đối dây dụ phong ấn Bắc Hoang hai đại hóa thần ra tay. Bạch Hổ chán nản đạo, Tô thần sư Thần Tôn lão nhân gia ông ta bế quan tu luyện, xảy ra chuyện không may, hôm nay gấp gọi ngươi đi trừ thần điện, nói là đang dùng người chi tế, chắc là cho ngươi luyện chế một ít đan dược đến giải ách. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải ứng với thần Tôn pháp trị, cấp tốc đổi hồi. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, xem ra thần Tôn là gặp thượng phiền toái, cần ta đi hiệp trợ, chúng ta lập tức xuất phát. Lương Ngọc Châu nhưng có chút lo lắng lo lắng đạo, hôm nay, Thiên Điệu đại yêu băng hổ dĩ nhiên thoát khốn, U Minh chi địa hóa thần quỷ tu, nói không chừng cũng muốn trọng mỗi ngày ngày, Băng Hoang hung hiểm đến cực điểm. Chúng ta lần đi Băng Hoang trừ thần điện, một đường thượng nguy cơ tứ phía, lãnh giữ khó liệu a. Vương Thế Nguyên đang chắc đạo, nếu không phải đi, thần tôn không cách nào ra tay, chư thần điện trấn áp không ngừng Bắc Hoang Thiên Địa Đại Yêu cùng U Minh La Quỷ, một khi bị chúng phá tan Bắc Minh kết giới, giết ra Ngô Quốc Bắc cảnh giới tiểu, như vậy Ngô Quốc thế tất sẽ nhấc lên khởi một hồi hạo kiếp, vô số sinh linh đồ thán. Hồ Tôn sâu chấp nhận, không sai. Con đường phía trước hung hiểm có lượng, lui cũng là sinh tử khó liệu. Vì Ngô Quốc an nguy, cho dù là vì cầu tự bảo vệ mình, kính xin Tô thần sư theo ta đi chư thần điện. Về phần mấy người các ngươi, thừa dịp Bắc Hoang Hóa Thần Đại yêu đối Trư Thần Điện còn có điều cố kỵ, không có đại khai sát giới, nhân cơ hội này, mang theo tiên tử hóa thân tiểu cô nương, nhanh chóng ly khai Bắc Minh, lui thủ nội quốc. Lại để cho đại thành chủ Huyền Chân Tử cũng sớm làm ý định, hoặc là chống đỡ ngự, hoặc là dẫn đầu các tu sĩ cả nước di chuyển. Bất Đồng Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu lên tiếng, tự nguyên cái thứ nhất không đồng ý, "Không, ta muốn cùng sư Tôn tại một khởi. Sư Tôn đi đâu, ta phải đi cái đó. Ta cũng muốn hộ tống sư Tôn đi Trư Thần Điện. Ta cũng không tin, băng hổ có thể làm khó dễ được ta." Vương Thế Nguyên nghe xong cả nước di chuyển, lắc đầu đạo: "Nô quốc là ta môn đích quên hương, có ta môn đích tiên môn đồng đạo, có ta môn đích thân bằng bạn cũ, còn có thể di chuyển ở đâu? Đông Hải, Hỏa Man chi địa sao? Vẫn là phía Tây Sở quốc, ở đâu lại có thể dung hạ được chúng ta?" Cùng hắn xuôi nam một đường bọ chạy, lang bạc kỳ hồ, xuống đầu đường só trợ, chẳng hộ Tống tiểu sư đệ, mạo hiểm đi Bắc Hoang cái này trơ hung hiểm. Chỉ cần tiểu sư đệ có thể hiệp trợ thần tôn, vượt qua kiếp nạn này, tin tưởng dùng chư lực lượng thần điện, nhất định dùng trọng mới trấn áp Bắc Hoang hóa thần đại yêu, bảo hộ ta nô quốc tu tiên nhân giới. Lương Ngọc Châu thần sắc ngưng trọng đạo, đại sư Minh nói rất đúng. Ta tại nô quốc còn có cha mẹ, tỷ muội cùng các tộc nhân, bọn hắn đại đa số phàm là phu tộc tử, ngay cả chúng ta người tu tiên đều chạy xa tha hương, ai tới bảo hộ bọn hắn? Ta là quả quyết sẽ không ngồi nhìn Bắc Hoang Hóa thần đại yêu độc hại ta nô quốc sinh linh. Nhưng có một tia hy vọng, Vĩnh Viễn không nói vứt bỏ. Diệp Lăng trong ánh mắt cũng phát ra kiên định chi sắc, tốt. Đã như vậy, chúng ta đây liền một đường đồng hành. Sau đó, Diệp Lăng lại cúi đầu nhìn phía U Nguyệt Tiên tử hóa thân tiểu cô nương, vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười khổ đạo, tiểu muội muội, tuy nói con đường phía trước hung hiểm, Nhưng dưới mắt cũng không có cái khác biện pháp tốt đến hộ ngươi chủ toàn. Ngươi muốn theo sát lấy đại ca ca, hảo hảo nghe lời. Hiểu không? Tiểu cô nương gã con mổ tóc gật đầu ứng với đạo, "Ừ." Đại ca ca yên tâm, ta nhất định ngoan ngoãn. Quy 1 chương 1206, Tổ Linh quyển, Hồ Tôn làm khí linh. Hồ Tôn chứng kiến đại gia hỏa đều là rất rõ đại nghĩa chi nhân, rất cảm thấy vui mừng, lúc này nói đạo, "Nếu như chư vị muốn cùng đi chư thân điện, không thể tốt hơn. Chẳng qua là dùng các ngươi kim đan kỳ tốc độ, ghé qua tại Minh Hải, lại đến Bắc Hoàng, thời gian thượng không kịp." Bản Tôn có một cái đặc thú nguyên anh pháp bảo, tên là Tổ Linh quyển. Phi thiên độ địa, có thể tái các ngươi tiền đến, nhưng nhất định phải do ta tự mình cầm lái, toàn lực làm. Đang khi nói chuyện, Hồ Tôn tế ra tổ linh thuyền, mọi người nhìn lại, chỉ thấy cái này tổ linh thuyền không chút nào khởi mắt, là hành hành hoàng sắc một thuyền lá nhỏ, xa không bằng phiếm hải minh tại hải đảo độ khẩu thượng độ linh truyền pháp truyền khí phóe. Diệp Lăng dụng thần nhận thức cẩn thận xem nhìn, lại thượng trước sờ lên tổ linh thuyền chất liệu, không khỏi chịu động dụng, đây là do thượng phẩm phong linh thạch, tổ linh thạch, cùng 10 nhị giai cực phẩm vân vân, vân trầm hương mộc chế tạo mà thành. Linh thạch dễ dàng được, thượng năm vân vân trầm hương mộc cũng không thông thường. Hồ Tôn gặp Tô thần sư biết hàng, khoanh thai đạo, đó là tự nhiên Bản Tôn bà bối, tuy nhiên so không thượng hóa thần đại yêu ngân long, nhưng bao năm qua tới cũng tích góp từng tí một không ít, hôm nay vừa vận phái thượng công dụng. Chẳng qua là cái này thổ linh truyền không có khí linh, nếu như muốn tốc độ cao nhất đi về phía trước mà nói, bản Tôn được hóa thành bạch hổ ấn, làm nó khí linh. Mọi người không khỏi sửng sở. Vương Thế Nguyên ho khan một tiếng, khục khục, thì ra là thế. Vậy Lam Phiền hổ Tôn, hạ mình làm một hồi khí linh, tái chúng ta đi trừ thần điện. Thực sự không phải là chúng ta đi quá giới hạn, mà là chuyện quá khẩn cấp, không thể không như vậy. Hổ Tôn lo lắng trừ thần điện an nguy. Đối với mấy cái này Tôn Ti chi phần, việc nhỏ không đáng kể, cũng là chẳng phải chú ý, tốt rồi." Trư vị trèo lên thuyền. Đoạn đường này thượng, Bản Tôn sẽ hết sức che giấu hơi thở, tránh cho phức tạp. "Tiên tử, ngươi cũng án lấy Bản Tôn dạy ngươi đạt tọa thủ nạp biện pháp, che giấu tức giận hơi thở." U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, vốn không tình nguyện bị cấm độ, nhưng là nghe xong muốn ngồi linh thuyền chơi đùa, không, có không đồng ý, sôi nổi thượng thủ linh thuyền, ở đầu thuyền khoanh chân đả tọa thủ nạp, rất nhanh liền thu liễm bản thân nguyên anh khí tức. Diệp Lăng vừa nhìn tiên tử khí tức rốt cục thu liễm, còn chút tay mời đến chính mình tự thuyền, vì vậy Diệp Lăng cũng nhảy thượng thủ linh thuyền. Cùng nàng cũng xếp hàng ngồi, đồng dạng là khoanh chân ngồi xuống. Sau đó là Tử Uyên, Lương Ngọc Châu cùng Vương Thế Nguyên, cũng đều nhao nhao trèo lên thượng thổ linh truyền. Cho đến lúc này, Hồ Tôn lúc này mới hóa thành bạch hồ ấn, khảm vào thổ linh trong đó, thần thức truyền âm đạo, đều ngồi vững vàng trở thành. Nếu là gặp cường đại yêu thú, rất khó đối phó, bản Tôn tận lực tránh đi. Nếu như không hề mở mắt, một đường đuổi theo, các ngươi cần phải kéo thượng một nén hương cơm phu, bản Tôn vừa mới có thể theo thổ linh trong đó giải thoát đi ra. Diệp Lăng gật đầu mà ưng ý, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra Hồ Tôn vẫn lấy làm ngạo đến bảo thổ linh truyền, chỗ thiếu hụt không khuyết không chỉ có không, có khí linh, hơn nữa người truyền hợp nhất, hòa làm một thể sau, nhất thời nửa khắc còn không cách nào chế lịa. Theo Hổ Tôn có chút khí thế gào hét một tiếng, Thổ Linh Truyền như tên rời cùng bình thường, tại Minh Hải dưới đáy biển xuyên thẳng qua. Trung quanh san hô lâm giống như hóa thành tàn ảnh, tại trước mắt lập tức hiện lên. Tốc độ thật nhanh. Xem ra cái này không khởi mắt Thổ Linh Truyền, cũng không phải cái gì cũng sai. Diệp Lăng Âm thầm tán thưởng, phát hiện chẳng biết lúc nào, tiên tử hóa thân tiểu cô nương, bàn tay nhỏ bé dịu nhiên nắm chặt góc áo của hắn. "Đừng sợ, có đại ca ca tại." Diệp Lăng An đuổi lão Từ Huân cũng lon góp thượng đến đây, thò tay đem tiểu cô nương nằm ở, cười đạo: "Tỷ tỷ đã ở. Tiên tử a, ta đây cả đời phục thị ngươi rồi lâu như vậy, ngươi sẽ không chịu bảo ta một tiếng tỷ tỷ sao?" "Tỷ tỷ?" Tiểu cô nương ngượng ngời khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào đạo: "Quy 1 chương 1207, thập giai hải yêu ngân lộ." Từ Huân như nghe âm thanh thiên nhiên bình thường, phảng phất tâm đều muốn hòa tan, đùa với tiên tử hóa thân tiểu cô nương chơi đùa, bên người còn có sư tôn làm bạn, mặc dù là con đường phía trước hung hiểm khó lường, nàng cũng không trố sợ hãi. "Diệp Lăng Vân phó đạo, ta muốn tuyển chọn linh ảo, suy diễn đan vương." cuối cùng thử lại lấy cho ngươi cùng tiên tử luyện chế tầm bộ tâm thần năng lượng, đoạn đường này thượng, liền từ ngươi chiếu cố tiên tử. Từ huyên nhẹ gật đầu, Sư Tôn chỉ để ý yên tâm đi, ta thay ngươi hộ pháp. Vương Thế Nguyên cũng đạo, không nói đến hộ Tôn tổ linh truyền tiến lên tốc độ nhanh như vậy, có rất ít yêu thú có thể truy thượng. Còn có chúng ta tại, không sợ tại Bắc Minh cùng Bắc Hoang yêu thú. Diệp Lăng khẽ vút cảm, thần thức quét qua chữ vật đại, đối thu tập được tất cả hi hữu linh bảo, làm được trong lòng hiểu rõ, lập tức ngồi xuống nhập định, trầm xuống tâm đến, bắt đầu suy diễn năng vương. U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, gặp đại ca ca hết sức chuyên chú, tựa hồ đang nhắm mắt binh tưởng. Thỉnh phẩm điểm chỉ bấm nghiệm pháp quyết, ở giữa không trùng vẽ ra một chút cũng không có mấy ký hiệu, mỗi lần một đạo ký hiệu đều ẩn đựng vài loại, thậm chí là hơn 10 loại hi hữu linh thảo linh hoa tổ hợp. Ngay tại tiểu cô nương hiếu kỳ lấy, muốn vồ tay đi bắt những thứ này ký hiệu ấn ký lúc, Tử Nguyên vội vàng ngăn lại, khuyên bảo đạo: "Đại ca ca làm đây hết thảy, là vì chúng ta, ngươi không nên quấy rầy đến đại ca ca. Phải ngoan nghe lời." A, tiểu cô nương hình như có chút nộ, cũng học Diệp Lăng bộ dạng khoanh chân ngồi xuống, tu luyện hộ tôn giao cho nàng phương pháp thủ nạn, che giấu bản thân khí tức, nhưng một đôi mắt nhưng lại đồng ngó ngó tây nhìn xem. Thân trí của nàng mặc dù không có phóng ra ngoài, Nhưng rốt cuộc là nguyên anh tu vị, ánh mắt chi nhạy cảm, vượt qua thổ linh truyền thượng bọn người. Tiểu cô nương cười hì hì đạo, "Tỷ tỷ, ngươi phát hiện không có. Ta môn đích thuyền nhỏ kinh quá địa phương, xung quanh ở ẩn lấy thiệt nhiều tiểu động vật. Có con cá, có tôm, còn có con cua." Từ Huân mở mịt nhìn phía bốn phía, lúc này thổ linh truyền dĩ nhiên xuyên thẳng qua đã đến minh hải đáy biển ở chỗ sâu tròng, đen kịt hải vực, không có thiên lý. Nàng cố hết sức tận ra thần thức lại không hề phát giác, nhưng là có thể cảm giác đến, dưới đáy biển tựa hồ có vô số ánh mắt đang ngó chừng các nàng. Từ Huân trầm ngâm đạo, Chắc hẳn chúng ta là đã đến Minh Hải Trung tâm Hải vực, nhưng thứ này đều là đáy biển hải yêu. Ngươi yên tâm, chúng tốc độ chậm, truy không kịp đến. Lương Ngọc Châu nghe Tử Huân như thế nói, trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, nhìn qua đen kịt nước biển, tự mình anủi đạo, đúng vậy a, đúng vậy a. Hổ Tôn Tổ Linh truyền tốc độ cực nhanh, những thứ này Kim Đan Hải yêu tuy nhiên số lượng không ít, nhưng lại làm sao có thể đối đến thượng. Nào biết nàng thanh âm chưa dứt, Tiền Phương Hải vực đình lĩnh xuất hiện hai đạo chói mắt kim quang, tùy theo mà đến là mấy đạo có thể so với Nguyên Anh kỳ mạnh mẽ thân thức, quét ngang đã qua Tổ Linh truyền. 10, thập giai hải yêu. Lương Ngọc Châu gặp phải cái này vại cổ cường đại uy áp hạ, hãi hùng trên vỉa, hoảng sợ đạo. Vương Thế Nguyên đồng dạng cảm nhận được cường đại uy áp tiếp cận, kinh hô đạo, không tốt. Chúng ta trông chăn hải vực hải yêu đám bọn họ chậm chậm thượng, xem bộ dáng là muốn vây khốn thổ linh truyền. Từ phía tám phương đều có. Úy Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương lại hưng phấn điểm chỉ lấy Tiễn Vương hai đạo kim quang, vỗ tay cười đạo, các ngươi nhìn, tốt đại một cái con cua. Hừ. Theo một tiếng chấn động nước biển gợn sóng tiếng hừ lạnh truyền đến, hai đạo kim quang lập tức tự xa mà đến gần. Từ Huyên, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu lúc này mới nhìn rõ ràng Nguyên lai like cái này hai đạo kỳ quặc là một đôi kim lao. Lúc này, rỡ kim lao của vương như gò núi giống như lớn nhỏ, chặn thủ linh truyền đường đi. Khảm tại thổ linh truyền thượng bạch hổ ấn, chiếu lấp lánh, truyền ra hổ tôn tức giận thần niệm, đáng chết. Đám này đui mù ra hỏa. Ngay bình thường thành thành thật thật ở ẩn tại Minh Hải ngọn muẩn cũng liền mà tôi, lại dám ngăn đón bạn Tôn đừng đi. Nếu không phải bạn Tôn thao túng thổ linh quyển, phân thân thiếu phương pháp, bằng không thì không phải bắt bọn nó đánh chính là răng rơi đầy đất không thể. Hôm nay chỉ có thể nhịn, hồi đầu sẽ tìm chúng tính sổ. Đang khi nói chuyện, hổ tôn ám khí ám lên, Thao thống tổ linh truyền nhanh chóng thay đổi đầu thuyền, ý đồ vượt qua Kim Ngưu Giải Vương, xuyên thẳng qua mà đi. Quy 1 chương 1208, thánh nữa lệnh bài lúc này. Thế nào chỉ Kim Ngưu Giải Vương như bóng với hình giống như cùng thượng, như cũng chặn tổ linh truyền đừng đi, đồng thời buồn bực thanh âm hờn dỗi truyền ra thần niệm. Dị Phương tu sĩ, dám đến phạm của ta giới. Cái này linh truyền không sai, về bản vương. Cùng lúc đó, trung quanh thập giai hải yêu cũng đều nhao nhao vây thượng, tản mát ra nguyên anh khí tức, chừng sáu đạo nhiều. Cho tới bây giờ, hóa thành bạch hổ ẩn hổ tôn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phẫn nộ đạo, các ngươi tới điều khiển tổ linh truyền cho bản tôn thời gian một nén nhang, nhất định phải đi ra chiếu cố bọn hắn. Chẳng qua là hôm nay cũng là kỳ. Bình thường những thứ này thập giai hải yêu ở ẩn tại trung tâm hải vực, đều có riêng phần mình sào huyệt cùng đậu phủ, như thế nào hôm nay lại tụ tập tại một chỗ, cản đường ăn cấp khởi đến. Thật sự là kỳ quá thay trách cũng. Theo bạch hổ ẩn hào quang lập lòe, hổ tôn muốn từ đó đi ra, thổ linh truyền đã mất đi hổ tôn khống chế, trong chốc lát chịu dừng lại. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu vội vàng hướng thổ linh trong đỏ rót vào pháp lực, ý đồ điều khiển, nhưng cái này dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ pháp bảo. Dùng hắn môn đích pháp lực, mặc dù là nỗ lực điều khiển, cũng không cách nào duy trì Thổ Linh thuyền vận chuyển, tốc độ thượng đại vì chậm lại. Trung quanh thập giai hải yêu nhau nhau vây kín tụng đến, nhất là cầm đầu kim ngao giải vương, tản mắt ra khí tức dĩ nhiên đã vượt qua thập giai, nghiêm nhiên là chúng hải yêu đầu lĩnh, có có thể so với Nguyên Anh trung kỳ tu vị. Mắt thấy tình thế nguy cơ, Hổ Tôn nhất thời nửa khắc còn không cách nào theo Thổ Linh trong đỏ dễ dụa đi ra. Lúc này thời điểm, tại trong đỏ khuynh chân ngồi xuống, suy diễn đan phương diệp lăng, đột nhiên mở ra hai mắt, lạnh lùng nhìn phía kim ngao giải vương, không chút hoang mang lấy ra băng hổ cho hắn Ngọc Phù lệnh bài. Triệt hồi thượng diện Bắc Muôn Kim tọa thượng cổ cấm pháp. Chỉ một thoáng, Ngọc Phù thượng tồn có Lư Băng Hồ Hóa Thần khí tức, bỗng nhiên tản ra. Đồng thời, Diệp Lăng cao giọng cao gọi đạo, chúng hạ yêu nghe lệnh. Thánh nữ lệnh bài lúc này, bọn ngươi không được ngần chỡ, nhanh chóng tiến ra. Kim Nao Giải Vương kinh nghi bất định nhìn phía Diệp Lăng trong tay Ngọc Phù, cái này Hóa Thần khí tức tuyệt đối không sai, đúng là Bắc Hoang Hồ Khâu Chi Sơn, băng hồ thánh nữ. Mắt khác sáu đạo nguyên anh thần thức đạo quang Ngọc Phù, tất cả đều chịu động dụng, không tự chủ được lui về sau đi. Kim Nao Giải Vương âm thầm kỳ quái, băng hồ thánh nữ mang theo hai cái tiểu hồ yêu, rời đi không quá nửa ngày công vụ liền có nhân tộc tu sĩ nắm lấy nàng Ngọc Phụ lệnh bài hiền thân. Nhìn bọn hắn vội vã chạy đi bộ dạng, cấy linh truyền xem thượng đi không phải mắt, nhưng dụng thần nhận thức cẩn thận nhìn lại, dĩ nhiên là Nguyên Anh hậu kỳ pháp bảo. Chắc hẳn linh trong đỏ là băng hồ thánh nữ mời chào đến dưới chướng nhân tộc tu sĩ, đặc biệt ban cho bọn hắn Nguyên Anh hậu kỳ pháp bảo, xuyên toa vũ trong minh hải. Đã có Ngọc Phụ lệnh bài lúc này, Kim Lao Giải Vương không dám lãnh đạm, tự động khởi cản cua, hướng về phía lệnh bài chắp tay, lập tức nhường ra đạo đường tới. Nguyên lai là thánh nữ sử người Giá Lâm. Chúng ta không có từ xa tiếp đón, nguyện vì sử người một đường khai mở đạo hộ giá để tránh phụ cận Hải yêu đám bọn họ quá yêu nhiều chúng vị. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy làm phiền Giải Vương. Kim Nau Giải Vương thật đúng suất lĩnh lấy 6 đại thập giai Hải yêu, tự mình hộ tống bọn hắn, tại trên biển mở đường, sóng sóng phá sóng. Thổ Linh trông đỏ mặt mọi người, ngoại trừ Tử Huyễn biết đạo là thế nào hồi sự tỉnh, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu tất cả đều bối rối. Hồ Tôn đang muốn dễ rũa ra Thổ Linh truyền, bỗng nhiên nhìn thấy Tô Thần Sư giơ lên cao ngọc phụ, hiệu lệnh Minh Hải bẩy yêu, không khỏi tâm thần chấn động. Chờ hắn phát giác được ngọc phụ lệnh bài thượng tản mát ra hóa thần khí tức, như có điều suy nghĩ, cũng không biết Tô Thần Sư là từ đâu lấy được băng hồ lệnh bài. Vì vậy Hổ Tôn Nhiên lặng theo dõi kỳ biến, tạm không hiện thân, Bạch Hổ ẩn vờ sáng cũng lập tức phi nhà xuống. Quy 1 chương 1209, một đường hộ tống. U nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, giờ phút này gặp Diệp Lăng nắm lấy ngọc phù, hiệu lệnh bày yêu, rất là uy phong, vỗ tay cười lão, đại ca ca. Mên lai like những thứ này con cá, tôm mà còn có con cua, đều nghe lệnh bởi ngươi a. Thật tốt quá, ta có thể không thể leo đến cái này còn cua con thượng, khiến nó đá ta đột đường. Chớ có hồ đồ. Diệp Lăng vẻ mặt nghiêm nghị, hắn vốn là ý định lộ ra ngọc phù lệnh bài Biết rõ cái này Ngọc Phụ Thượng có Băng Hồ hóa thần khí tức, ôm thử một lần thái độ, có lẽ có thể lệnh những thứ này, Nguyên Anh Hải yêu đám bọn họ thu liễm thoáng một phát, vì hộ tôn tranh thủ đến thoát ly tổ linh truyền thời gian. Hôm nay xem ra, hiệu quả ra ngoài ý định tốt. Nguyên Lai like Minh Hải trung tâm hải vực thập giai dùng thượng Hải yêu đám bọn họ, vậy mà nghe lệnh bởi Băng Hồ, là Băng Hồ bộ hạ. Tuy nhiên Diệp Lăng có thể dùng Ngọc Phụ lệnh bài hiệu lệnh bọn hắn, nhưng tâm nhưng là xuống trầm xuống, đối Băng Hồ dạ tâm càng thêm hiểu rõ, xem ra Băng Hồ là quyết tâm muốn cùng chư thần điện đối địch, đã thu phục được Minh Hải bảy yêu vị mình sử dụng. Những thứ này hải yêu tu vị không tầm thường. Có 11 gai kim ngao giải vương, còn có 6 con thập gai hải yêu, đều là nguyên anh dùng thượng tu vị, gần với Bắc Hoàng Ba Đại Hóa Thần, kim bằng vương, U Minh lão quỷ cùng băng hồ. Thực lực không thể khinh thường. Thổ linh trong đó coi như khí linh hồ tồn, do dự thật lâu, rốt cục cho Diệp Lăng truyền ra thân nghiệp, chơi đánh, đám này hải yêu cũng phản. Xem ra chúng cùng băng hồ thánh nữ có chỗ cấu kết. Nếu như chỉ là chúng mấy cái, chiếm giữ ở chỗ này, còn chưa đủ để gây cho sợ hãi. Nhưng tên gia hỏa này nếu là cùng Bắc Hoàng Hóa Thần đại yêu cùng một tộc, xem làm băng hồ đại tớ, cái kia ý nghĩa lại bất đồng. Một khi chúng đã có băng hổ chỗ dựa, không hề tuân thủ cùng chư thần điện ước định, tự tiện ly khai Minh Hải Trung tâm hải vực, thế tất sẽ hoành hành bát minh. Đến lúc đó, Minh Hải thượng chi chít như sao trên trời hải đảo thượng chúng tu sĩ sẽ gặp lậtút hai thương. Nếu như đám này hạ yêu tại băng hổ tương trợ hạ, phá tan giới kiều kết giới, xuôi nam sát nhập lô quốc, hậu quả càng là thiết tượng không chịu nổi. Diệp Lăng biết đạo trong chuyện này lợi hại quan hệ, ám mã cho Bạch Hổ ấn truyền ra thân nhiệm, "Hổ Tôn, ngươi còn có năm chắc, theo thổ linh truyền đi ra sau, một lần hành động đánh chết chúng." Hổ Tôn thở dài một hơi, không thể làm gì đạo, ngươi quá đề cao bà Tôn. Nếu như bọn hắn sau lưng không có băng hổ chỗ dựa, vẫn như cũ đối với ta trừ thần điện thập phần sợ hãi, Bản Tôn đi ra sau, tự nhiên có thể thu thập bọn hắn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, nếu là Liễu chết đánh đấm, vẹn vẹn là cái này Kim Ngao Giải Vương sẽ không dễ dàng đối phó. Một chọi một, cái đối cái, Bản Tôn đương nhiên không sợ tại đó, nhưng nó còn ngân có 6 cái mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ. Diệp Lăng xem như đã hiểu, cảm tình hổ Tôn ngày bình thường cũng là ỷ vào trừ thần điện uy phong, hoành hành tại Bắc Hoang cùng Bắc Minh. Hôm nay mắt thế, thần Tôn ốc còn không mang nổi mình ốc, hổ Tôn đã không có chủ nhân phù hộ, đều có chút sợ đầu sợ đuôi khởi đến. Diệp Lăng truyền âm đạo, đã như thế, cũng đừng có kinh động những thứ này, Nguyên Anh Hải yêu, theo chúng hộ tống. Chờ chúng ta bình yên ly khai nơi đây, đã đến chư thần bảo hộ, báo cáo thần tôn, lo lắng nữa đối sách. Hổ Tôn vội vàng ứng với đạo, là cực kỳ cực. Có thể không trêu chọc, sẽ không trêu chọc. Vì vậy thổ linh truyền tại Nguyên Anh Hải yêu môn đích túng túng hạ, một đường đi về phía trước. Những nơi đi qua, mặc dù bất quá mặt khác Hải yêu qua lại, nhìn thấy bực này trận chiến, cũng đều chui vào đáy biển, hồi sau huyễn, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mãi cho đến Minh Hải bờ bắt trô nước cạn, Kim Nao giải vương rốt cục dừng lại, báo cho biết đạo. Thánh nữ sử người, thứ cho không thể xa tiến đưa. Chúng ta một khi vượt bờ, thế tất sẽ kinh động chú thủ nơi đây chư thần điện thần sự. Thánh nữ đặc biệt dặn dò qua, chúng ta tại khởi sự trước, như cũng ở ẩn tại minh hải trong, không thể bại lộ hành tung. Diệp Lăng mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, chắp tay tạ ơn, làm phiền chư vị, cáo từ. Hồ Tôn âm thầm điều khiển Thổ Linh Quyền, chạy ra khỏi chỗ nước cạn, đã đến minh hải bờ bắt thượng, phát giác được Kim Ngưu Giải Vương các loại nguyên anh hạ yêu đám bọn họ lui hồi minh hải ở chỗ sâu trong, lúc này mới thở giải một hơi. Quy 1 chương 1210, Tuyết Sơn Hắc Cốc, lại thấy minh hải sa ô. Ê Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy đi quan trọng hơn. Đã qua phía trước Tuyết Sơn Hạ Cốc, chính là Bắc Hoang chi địa. Hồ Tôn biết rõ tình thế nghiêm trọng, phải mau chóng đuổi hồi chư thần điện. Lúc này truyền ra thần niệm, điều khiển tổ linh truyền, chở mọi người, trên không trung như là hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh đi về phía trước. Lúc này thời điểm, Lương Ngọc Châu mới mở miệng hỏi nghi ngờ trong lòng, "Tiểu sư đệ, ngươi từ nơi này lấy được băng hồ ngọc phụ? Cũng thật sự tựa như, dễ dàng như vậy liền đã lừa gạt này giúp đỡ thập giai hải yêu. Xem ra cái kia Kim Ngao Giải Vương linh trí, thật sự là lơ lòng bình thường vô cùng." Diệp Lăng lạnh nhạt nói đạo, vốn chính là thật sự là băng hồ tự tay giao cho ta. A. Vương Thế Nguyên Kinh hỏi đạo, như thế nói đến, ngươi đang ở đây phiến bối đạo thượng, bài kiến băng hồ. Nàng đạo nàng xem chúng tướng mạo của ngươi, vẫn là khám phá ngươi luyện đan thần sư thân phận, muốn kéo lũ ngươi. Diệp Lăng lắc đầu, cũng không phải. Băng hồ là hướng về phía Tử Huyền kia mặt, mới cho của ta, là nàng nhận làm người. Tử Huyền nghe sư tôn như thế nói, lúc này mới thở dài một hơi, cười khổ đạo, đứng vậy a. Băng hồ lại đem ta trở thành các nàng hồ tộc tổ lãnh mại, đối với ta bái cái không ngừng, nói đến thật sự là buồn cười. May mắn mà có có sư tôn tại, thay ta che lấp, gặp dự hóa lạnh đuổi đi cái nải hóa thần đại yêu. Từ Huyên mặc dù nói lấy như là tại dạng chê cười tương tự, nhưng mắt xanh lục ở chôn sâu tròng, nhưng là khó nén thần sâu vẻ sầu lo. Thì ra là thế. Lương Ngọc Châu cười đạo, ta đã nói, những thứ này Bắc Minh Bắc Hoang yêu thú tuy mạnh, nhưng là một bộ rất không thông minh bộ dạng. Đường Đường hóa thần, bãi ngươi một cái kim đan tiểu tu. Còn có thằng ngốc kia đại cái kim ngao giải vương, bắt nó môn đích kế hoạch cùng hành tung đều báo cho biết chúng ta. Hồ Tôn thở dài một tiếng, cho dù chúng ta biết đạo chúng đi theo băng hổ, muốn cùng chư thần điện vì tụ đối nghịch, ít ngày nữa muốn khởi sự, giết ra Minh Hải, cái kia lại có thể thế nào đâu? Bạn Tôn hiện tại lo lắng nhất chính là chủ ta thần tôn An Uy. Chỉ cần chủ nhân bình yên vô sự, năm đó như thế nào phong ấn hồ Khâu Chi Sơn, như thế nào dẹp yên đám này bọn đạo trích thế hệ, lần này nhất định dùng trọng sinh một lần, hung hăng giáo huấn chúng. Lương Ngọc Châu gật đầu ứng với đạo, đúng vậy a. Chỉ cần thần tôn có thể vượt qua kiếp nạn này, một khi ra tay, liền cực thịnh một thời kim bằng vương đô không nói chơi, huống chi là hóa thần sơ kỳ băng hồ cùng đám này hạ yêu. Mọi người ở đây đàm luận thời điểm, tổ linh truyền sông vào Tuyết Sơn Hạp cốc trong, đột nhiên, thiên thượng đông nghịt, phô thiên cái địa bay tới một đám minh hải sao. Vương Thế Nguyên kinh hãi sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ đạo: "Ông Tế giờ ở? Y, e. đây là Minh Hải Sa Âu. Hồ Tôn, ngươi không phải nói Minh Hải Sa Âu chỉ sẽ xuất hiện tại Minh Hải Chi tự sao? Chúng là tự đến không vi phạm, như thế nào liền Tuyết Sơn Hạp Cốc thượng không đều có? Hóa thân kỳ linh, thao túng tổ linh thuyền Hồ Tôn đều sợ ngây người. Bất khả tư nghị nhìn qua một màn này, chứng kiến đại bầy Minh Hải Sa Âu bay qua Tuyết Sơn Hạp Cốc, một đường bập bì, tựa hồ là đi hướng Bắc Hoang chi địa. Cái này, Hồ Tôn tranh thủ thời gian thao túng tổ linh thuyền, giáng Hạp Cốc vách đá ghé qua, trong lòng cũng là trở mình khởi ngập trời đại sóng, châm giọng đạo: Minh Hải Sa Âu vốn là một phần của Kim Bằng Vương dưới trướng. Từ khi Kim Bằng Vương bị chủ ta thần tôn phong ấn sau, Kim Bằng Vương bất đắc dĩ chỉ có thể đem chúng để thuộc Minh Hải. Tại đâu đó thích hợp hơn Minh Hải Sa Âu phồn diễn sinh sống, số lượng rất nhiều, giết không thắng giết. Đây cũng là Kim Bằng Vương lưu lại chuẩn bị ở sau cùng đệ kế, thế tất yếu nhiều loạn bát minh, bách sử các tu sĩ mặc dù chiếm cứ Minh Hải hoàn đảo, cũng chỉ có thể tại trong nước biển lẻ qua, không dám tự tiện tại mặt biển ngự kiếm, ngự khí phi hành. Chẳng qua là hôm nay cái này Minh Hải Sa Âu lại dám bay ra hải vực, tại cái khác địa phương không cách nào đại lượng phồn diễn sinh sống, không biết đang làm cái gì ý định. Diệp Lăng mắt lộ ra vẻ trầm tư, trầm ngâm đạo: "Có lẽ là băng hổ lợi dụng chúng, lại hoặc là La Minh Hải Sa Ô bị Kim Bằng Vương triệu hoán, muốn đi thay hắn phá tan thần tôn phong ấn." Quy 1 chương 1211, thân tạng bất lộ, hư chương thành thế. Diệp Lăng lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều rơi vào trầm mặc. Hổ Tôn càng là lo lắng không thôi, nó rất rõ ràng, nếu như Minh Hải Sa Ô đều là Kim Bằng Vương bộ hạ, chúng đã đi ra giự vào sinh tồn sinh sôi này nợ Minh Hải, hung hãn không sợ chết bay đi bắc hoàng, vậy cũng chỉ có một cái mục đích, chính là vì cứu chủ. Đặt ở đi qua. Kim Bằng Vương bị Thần Tôn tầng tầng phong ấn, là không có có bất kỳ cơ hội. Nhưng là hiện tại, Thần Tôn đang bế quan tu luyện ra đường dễ, lâm vào suy yếu trạng thái, Bắc Hoàng Hóa Thần Đại Yêu, Ngân Long, Băng Hồ, U Minh lão quỷ liên tiếp phát hồn, chỉ sợ Kim Bằng Vương phong ấn cũng xuất hiện tung động. Vô luận là Băng Hồ Triệu Tập Minh Hải Sa Âu, vẫn là Kim Bằng Vương bản thân Triệu Hoảng, cái này đều không nặng muốn, trọng yếu chính là, Bắc Hoàng phải đối này. Ngoại trừ Kim Bằng Vương cái này rất lớn uy hiếp, Phần Đông Minh Hải Sa Âu dũng mãnh vào Bắc Hoàng, số lượng nhiều, gia thiên tế nhật, tại Bắc Hoàng rèn luyện chúng tu sĩ cũng sẽ đã bị xâm nhập. Hồ Tôn Bạch Hổ ẩn long lóng lánh ra sáng chói vầng sáng, điều khiển thổ linh truyền tại trong hạp cốc bay nhanh lẹ qua, hẳn không thể đoạt tại Minh Hải Sa Âu đằng trước, đuổi hồi chư thần điện. Diệp Lăng ngồi ở thổ linh trong đỏ, đón cương phong phần phần, nhìn qua tuyết sơn hạp cốc sơn linh cùng u cốc, tại trước mắt thoáng qua rồi biến mất, tựa hồ có thể cảm nhận được hồ tôn hồi về chư thần điện bức thiết chi tâm. Vũ Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, tuy nhiên tản mát ra khí tức so Diệp Lăng muốn cường đại nhiều lắm, nhưng giờ phút này lại núp ở Diệp Lăng sau lưng, to mò nhìn về phía hạp cốc thượng trống không vô số Minh Hải Sa Âu. Đại ca ca, những thứ này chim chóc, ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào? rất quen thuộc bộ dạng, chính là như thế nào cũng muốn không khởi đã đến. Tiểu cô nương rất nghiêm túc hồi ứng lấy, rất cảm thấy đau đầu, cảm thấy chóng mặt. Diệp Lăng biết rõ, tiên tử tâm thần nhận lấy trọng chế, trí nhớ cùng thần trí đều không có khôi phục, nhưng nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, vẫn có thể có đủ tiếp xúc di chuyện, xem ra chỉ cần có thể luyện chế ra tạm bộ kia tâm thần đan dược, luôn luôn triệt để khôi phục cái ngày đó. Về phần Tử Huyền, nàng cùng tiên tử tình huống lại có chỗ bất động, thực sự không phải là tâm thần bị thương, mà là phượng giao thượng tiên đối với nàng tiếp trước thanh hồ tiên động tay động chân, đồng dạng là đã mất đi trí nhớ, lại muốn khó làm nhiều hơn. Diệp Lăng trong nội tâm thầm than, dưới mắt Bắc Hoàng Thế cục không ổn, liền chư thần điện đều lâm vào nguy cơ, ta phải mau chóng suy diễn ra đan phương đến. Trợ tiên tử khôi phục, cũng nghĩ cách lại để cho tự viễn khôi phục trí nhớ, về phần được hay không được, tóm lại là cố gắng hết sức ta có khả năng, nghe theo mệnh trời. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trong nội tâm khẽ động, ánh mắt nhìn phía tổ linh truyền thừa Bạch Hổ ấn, thần thức truyền âm, hỏi tham đạo, Hổ Tôn. Hiện tại chư thần điện gặp được phiền toái, thần sư đều tại bên ngoài sao? Thần Tôn có thể hay không đưa bọn chúng đều gọi hồi? Hổ Tôn đang toàn lực ứng phó ngự thuyền chạy đi, đương nhiên nghe Tô thần sư có này vừa hỏi, không cần nghĩ ngợi đạo sẽ không. Dung chủ ta thần tôn tính cách, càng là thời khắc nguy cơ, càng sẽ biểu hiện thâm tàng bất lộ. Nếu như đem ra ngoài thần thử đều gọi hồi đến, chẳng phải là rõ ràng nói cho Bắc Hoang Hóa thần đại yêu đám bọn họ, trừ thần điện ra biến cố, đang cực lực phòng bị, ý đồ tự bảo vệ mình. Cho nên, trừ thần điện thần thử còn có thể như thường ngày, thậm chí chủ nhân phân công cho thần thử ra ngoài nhiệm vụ sẽ thêm nữa. Diệp Lăng hít sâu một hơi, dung thần tôn tình cảnh hiện tại, cái này cách làm không có sai, hư trương thanh thế, càng là như thế, bang hộ các loại hóa thần đại yêu càng không dám đơn giản đối trừ thần điện ra tay. Nhưng kể từ đó, tại bên ngoài thần thử liền nguy hiểm nhất là có một bộ phân thân sử, là phụ trách bảo hộ nô cốt thiên chi tiểu nữ, lục băng lan lục đại tiểu tỷ, nàng tại bắc hoàng rèn luyện, chỉ sợ còn không biết đạo cái này một loạt biến cố. Diệp Lăng cũng không tiện cùng Bạch Hổ nói rõ, chẳng qua là độc xuất đạo, hổ tôn, ra tốc đi về phía trước, nếu có thể ven đường liên lạc đến tại bắc hoàng các nơi thần sử, không thể tốt hơn. Quy 1 chương 1212, trong truyền luyện chế linh hữu. Thổ linh truyền như là điện quang thạch hỏa rống như xuyên qua tuyết sơn hà cốc, rốt cục đuổi tại minh hải xa hồ trước, vọt vào băng thiên tuyết địa bắc hoàng nguyên thượng. Diệp Lăng, Tử Huyên bọn người ở tại Thổ linh truyền thượng, lập tức cảm nhận được lạnh thấu xương gió lạnh, cùng trong thiên địa tràn ngập băng hàn chi khí. Lương Ngọc Châu không tự chủ được dùng mình một cái, lạnh quá. Chúng ta đã đến Bắc Hoang đến sao? Nơi đây giống như bất lợi với ta như vậy hỏa linh căn tu sĩ. Có tự nhiên áp chế. Hổ Tôn hồi ứng với đạo, nơi này là Bắc Hoang Nguyên, vị tại Bắc Hoang vùng phía nam, tuy nhiên hoang vu, nhưng không phải Bắc Hoang rét lạnh nhất chỗ. Phương Bắc quân minh chi địa, mới xem như cực hàn, tự gần chỗ. Vương Thế Nguyên theo chữ vật đại tròng, lấy ra theo phường thị thượng mua hàng hỏa linh dược, tràn đầy nhất đại hổ lô đưa cho Lương Ngọc Châu, nhị sư muội. May mắn ngu huynh sớm có chuẩn bị Ta tại phường thị thượng du lịch thời điểm, liền hỏi thăm rõ ràng, muốn đi Bắc Hoàng, nếu không phải là băng giải, tốt nhất nhiều chuẩn bị một điểm hỏa linh cừu, uống vào ấm áp, còn có thể ngự hàn. Lương Ngọc Châu vui mừng đạo, thật hung, vẫn là đại sư huynh suy tính chu đáo. Vương Thế Nguyên lại lấy ra mấy cái hồ lô, đưa cho Diệp Lăng cùng Tự Huên. Diệp Lăng dùng thần nhận thức quét qua, thuận miệng hỏi đạo, đại sư huynh mua cái này một hồ lô hỏa linh cừu, bỏ ra nhiều ít linh thạch? Vương Thế Nguyên cười đạo, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Một hồ lô rượu giá tiền là một vạn linh thạch, ta mua nhiều, cho nên cùng chủ quán đàm phán tốt rồi, 8000 một cái. Diệp Lăng mắt lộ ra vẻ cổ quái, ho khan một tiếng, "Ừ. Diệu này chỉ có thể coi là là bát giai chú phẩm, sử dụng dược liệu cũng là vật tầm thường, ta luyện chế vài hũ cực phẩm hỏa linh dược." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lấy ra ly diễm lô, tại thổ linh trong đỏ bắt đầu luyện chế. Từ Huyên vừa nhìn sư tôn luyện đan phương pháp, dĩ nhiên đã đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Dù là thổ linh chu kỳ nhanh như phi, nhưng lò đang tại sư tôn trong khống chế, vẫn như cũng là vững vàng đường đường trôi lơ lửng ở trước người. Hơn nữa Diệp Lăng đem hỏa linh thạch đưa lên đi vào, khống hỏa rất ổn, như tại bình đất thượng luyện đan bình thường. U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương Giờ phút này đang có giúp ở tự huyền trong lực, vốn bị gió lạnh thổi đều buồn ngủ, đột nhiên cảm nhận được lỗ hỏa tình cảm ấm áp, to mò trừng đại con mắt đang trông xem thế nào lấy. Đại ca ca, lớn như vậy hỏa thế, ngươi sẽ không sợ đem bếp lò cháy hỏng đến sao? Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, cái này lò đan tên là Ly Diễm Lô, đơn giản đốt không xấu, ngươi có thể tại phụ cận sấy nướng hỏa, nhưng không nên tỏ tay đồ bảo. Từ Huyền, ngươi nhìn tôi rồi. Luyện chế linh kỹ, cùng luyện đan bất động, dùng hơn linh mất quả, cho nên tại đưa lên linh quả lúc, muốn bấm niệm pháp quyết dùng linh khí ngự trì, sự kia trôi nổi tại lô hỏa chí thượng, không đến mức rơi xuống trong đó. Từ Huân Minh Bạch, là sư tôn theo đạo nàng luyện chế linh củ, vì vậy ở một bên rất nghiêm túc quan sát đến sư tôn thành thạo thủ pháp. Theo hơn 10 loại linh quả, tại lô hỏa tụ khí hạ, toát ra chất lỏng, dần dần dung hợp hội tụ, tán mắt ra mùi rượu phi hương, Diệp Lăng lập tức đem một đoạn trúc đĩa đặt ở ly diễm lô trong lỗ thủng, phía dưới bảy hạ xuống vỏ rượu. Cái này cực phẩm linh củ theo trúc đĩa, như thanh truyền giống như chạy vào vỏ rượu trong, có hồ phách giống như sáng bóng, tán phát ra nồng đậm mùi rượu. Diệp Lăng một bên tiếp tục luyện chế, một bên đem vỏ rượu đưa cho Lương Ngọc Châu, nhị sư tỷ, ngươi nếm thử cái này, thử ẩm một vỏ. Mà ly diễm lô trong linh củ theo chúc tiếc đã rơi vào thổ linh trong đó, liền hổ tôn đều tinh thần chịu phấn khởi, hảo kỹu, hay quá thay. Tô thần sư, luyện chế nhiều vài hũ, cho bản tôn lưu một ít. Quy 1 chương 1213, băng nam thú, đã có tiểu sư đệ tự tay luyện chế cực phẩm hỏa linh kỹ, Lương Ngọc Châu liền đại sư huynh cho nàng hổ lô rượu đều đem đi, ôm vào rượu uống thả cửa một phen, tôi cười rạng rỡ, không nớt lời tán thưởng. Các loại vương thế nguyên cũng được chia một vò, ẩm hạ sau, không chỉ có mùi rượu nồng đậm, hơn nữa dồn khí đan điền, xua tán đi thân thượng hàn ý, theo kinh mạch đến tất cả xương cốt tứ chi, đều cảm thấy ôn hòa thư thái. Vương thế nguyên tán thưởng đạo: Tiểu sư đệ luyện chế cực phẩm Hỏa Linh Cửu, quả nhiên tuyệt không thể tả. Thu Lâu ngu huynh vẫn còn phường thị thượng mua sắm những cái. Kia tiểu thủy thô không chịu nổi, mắt trắng nhiều linh thạch. Theo Diệp Lăng luyện chế, tất cả mọi người phần đã đến cực phẩm Hỏa Linh Cửu. U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương phân đến một vỏ trong, Diệp Lăng đặc biệt cho nàng bỏ thêm không ít mật quả, vui vẻ chịu đựng. Tiểu cô nương ngẩm hạ sau khuôn mặt nhỏ nhắn hừng pháp pháp, đối đại ca ca cất rượu phương pháp, càng là cố hết sức tôn sùng. Diệp Lăng nói đạo, tốt rồi. Đại gia đều đã có cực phẩm Hỏa Linh Cửu, sướng đáng dùng xua tán trong cơ thể hàn khí, dần dần thích ứng Bắc Hoang giá lạnh. Hồ Tôn Chúng ta đại khái còn cần bao nhiêu ngày có thể đi đến Trư thần điện? Hổ Tôn hồi ứng với đạo, "Băng Hoàng thập phần bao la, mặc dù là thổ linh truyền tốc độ cao nhất đi về phía trước, ven đường hết thảy thuận lợi, cũng phải đi thượng cái 10 ngày nữa tháng. Bản tôn mục đích của chuyến này mà, là Băng Hoàng nguyên thượng tiên xu sơn trang. Chỗ đó có truyền tống trận, có Trư thần điện thần thử thủ vệ, chỉ cần không có bị băng hồ phái ra yêu thú phá hư, chúng ta có thể truyền tống hồi Trư thần điện, gặp mặt thần tôn." Thiên Xu Sơn Trang. Diệp Lăng không khỏi khẽ giật mình, dùng bác đầu thất tinh trận vi danh, như thế nói đến, còn có cái khác sơn trang. Tổng cộng bảy tòa. Hổ Tôn nói đạo: Chư thần điện tọa trấn Già Quang, tại Bác Hoàng các nơi, phân bố lấy mặt khác 6 tòa sơn trang, đều có thần thử thủ vệ, sắp đặt tất cả đại truyền tống trận. Thiên Thu Sơn trang là rất phía nam, cũng là cách chúng ta gần nhất. Chỉ mong chỗ đó hết thệ không việc gì. Mọi người giật mình, Diệp Lăng cũng nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng phải đi thật lâu. Xem ra chỉ cần đã đến Thiên Thu Sơn trang, có thể truyền tống đi chư thần điện. Vương Thế Nguyên trong nội tâm đại định, cười đạo, Bác Hoàng mặc dù đại, nhưng có chư thần điện tọa trấn không sai, lại đang các nơi sơn trang cũng có truyền tống trận, đủ để thấy thần tôn ở chỗ này kinh doanh rất nhiều năm, căn cơ thâm hậu. Mọi người ở đây đàm luận tâm đó, đột nhiên trông thấy Băng Thiên Tuyết Điệu Bắc Hoang Nguyên Thượng, hình như có vầng sáng lập lòe, thậm chí mơ hồ còn truyền đến yêu thú tiếng gầm. Hồ Tôn thao túng tổ linh truyền, làn nguyên anh hậu kỳ pháp bảo, mạnh mẽ đâm tới vọt tới, ti chút nào không để cho lộ tránh đi ý tứ. Tựa hồ Hồ Tôn đối với Bắc Hoang Nguyên Thượng những thứ này biến cố, sớm đã thấy có quái hay không. Lương Ngọc Châu xa xa chỉ vào đạo, "Hồ Tôn." Phía trước tựa hồ có yêu thú hành hành, cái tia lóe lên vầng sáng, như là phi kiếm hào quang. Hồ Tôn đối với cái này ti không chút nào cho rằng ý, bản tôn biết đạo. Nhất định là đến Bắc Hoang rèn luyện các tu sĩ, gặp thượng nơi đây băng nham thú ại Băng Hoàng Nguyên Thượng, băng nham thú còn nhiều mà, có bát giai, cửu giai, thậm chí còn có có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ thập giai băng nham thú. Bọn người kia khổ người đại, lực lượng cùng phòng ngự thập phần cứng hãn, nhưng hình thể bộ trọng, không có gì linh trí, hơn nữa thuộc về nham thú, thân thượng ngoại trừ băng tủy cùng băng linh thạch bên ngoài, cũng không có gì giá trị tiền bảo vật, cho nên mới Băng Hoàng rèn luyện tu sĩ sẽ tận lực tránh đi những thứ này khó gặm đại ra hỏa. Mọi người nghe hổ tôn như vậy một cái điệu, giờ mới hiểu được, Lương Ngọc Châu gật đầu ứng với đạo, là như thế này à, chắc là những tu sĩ này gặp được băng nham thú tránh không thoát, không thể không tới đầu pháp quy một chương 1214, vạn thị gia tộc phá phủ chỉ. Diệp Lăng nghe được băng nham thú ba chữ, nhất thời muốn khởi hắn cuộc đời cái thứ nhất linh thú, chính là màu tím băng nham thú. Vậy hay là Diệp Lăng tại Phong Tiểu trấn dựa cốc tông lúc, theo Thiên Đan Tiên môn Lưu Trường lão, tại Tùng Dương hang động đá voi đệ nhị tầng băng trong động phát hiện. Chẳng qua là khi lúc Lưu Trường lão nói cho hắn biết, màu tím băng nham thú phát triển có hạn, tối đa chỉ có thể tu luyện tới lục giai, tương đương với chút cơ hậu kỳ tu vị. Cho nên Diệp Lăng liền đem lục giai băng nham thú, cùng toàn thân xanh thảm lục giai yêu long, lưu tại Tùng Dương hang động đá voi. Một cái khán thủ hành động đã thôi, một cái làm như dược cốc tông hộ tông linh thú. Hôm nay nghe Hồ Tôn vừa nói, Bắc Hoang Nguyên thượng băng nham thú phần lớn là bắt giai cùng cự giai, tu vị cao nhất, rõ ràng còn có thập giai băng nham thú. Cái này lệnh Diệp Lăng đại cảm giác ngoài ý muốn, vội vàng đề nghị đạo: "Đi, Hồ Tôn, chúng ta đi qua nhìn một cái. Ta cũng muốn nhìn xem, bắt giai cùng cự giai băng nham thú hình dạng thế nào? Vẫn là người tuyết tựa như bộ dáng sao?" Hồ Tôn không thể làm gì đạo, băng nham thú có cái gì tốt nhìn? Thứ này tại Bắc Hoang quá phổ biến, bộ dáng gì nữa đều có. Ngươi nói như người tuyết, đó là đê giai băng nham thú a, rất yếu. Không có hữu thân khoác trên vai chắc chắn vô cùng băng giá, tại Bắc Hoang liền căn bản không có biện pháp sinh tồn. Diệp Lăng tỉnh ngộ, xem ra băng nham thú cũng có sự phân chia mạnh yếu, có băng giá nếu so với người tuyết tựa như cường hàn hơn. Theo thổ linh truyền tới gần, mọi người đang trong đỏ trông về phía xa, chỉ thấy Bắc Hoang nguyên thượng, thình lình có 3 cái khối lớn đầu, như là băng sơn tựa như băng nhân, huy động hàn quang loẹt loẹt mũi băng nhọn đồ lớn, bổ ngang chấm dọc, xa xa nhìn lại uy phong cực kỳ. Tại đây 3 cái băng nham thú chung quanh là hơn 10 người tu sĩ, diễn phần mình thi triển đạo thuật, tế ra phù lục, vầng sáng hối loạn, tựa hồ là tại vây đấu cái này 3 cái khối lớn đầu. Diệp Lăng nhìn qua những thứ này cựu giai băng nham thú, nhiều ít có chút thất thần, hồi ức khởi tại dược cốc tông tùng dương hang động đá vôi từng màn. Đương nhiên, hắn tu phục màu tím băng nham thú, vô luận là cái đầu, vẫn là tu vị, vẫn là tuyết giáp phòng hộ, cũng không có cách nào cùng cái này Bắc Hoang Nguyên Thượng cựu giai băng nham thú đánh động, quả thực chính là tiểu vu thấy đại vu. Diệp Lăng đang trông xem thế nào sau nửa ngày, nói đạo, hổ tôn, người này là Bắc Hoang săn bắn tu sĩ sao? Tựa hồ nói cho ngươi không quá giống nhau, bọn họ là tại vây công băng nham thú. Mặc dù cái này ba cái khối lớn đầu phòng ngự cực kỳ cứng hãn, đích thật là khó gặm sương cứng. Người này vẫn là không tiếp tiêu hao pháp lực với đấu, không có các loại hổ tôn mở miệng, Lương Ngọc Châu hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đạo: "Tiểu sư đệ, ta đoán bọn hắn hơn phân nửa là nhìn chúng băng nham thú thân thượng chất liệu. Những thứ này khối lớn đầu, có thể nói là có thể di động linh quan thạch, nếu như toàn thân là thượng phẩm băng linh thạch mà nói, vậy phát tài. Hổ tôn lại đạo: "Những người này không phải săn bắn tu sĩ, là vạn thị gia tộc, phụ thuộc vào cựu đại tiên môn linh phủ tiên môn. Các ngươi nhìn bọn hắn thế ra hơn là phụ lục, thực sự không phải là các tu sĩ thường dùng pháp bảo." Ung Nguyệt Tiên Tử hóa thân tiểu cô nương, nhìn bọn hắn hân hoan ra mẩu sắt rực rỡ lá bùa, trông rất đẹp mắt, vỗ tay cười đạo, "Đại ca ca, ngươi nhìn." Những người này tay chân vụ bè, so đại khối băng cũng thông minh không có bao nhiêu, chỉ bằng hắn môn đích mấy chương phá phù chỉ, cũng muốn đổi rết băng sơn tựa như khối lớn đầu. Thanh âm của tiểu cô nương vừa cao, lại thêm thượng nguyên anh tu vi gia chỉ, truyền cũng xa, đã rơi vào vây công băng nham thú vạn thị gia tộc các tu sĩ trong lộ hai. Bọn hắn nguyên một đám nhau nhau hồi đầu, hướng về phía thủ lĩnh truyền thượng tiểu cô nương nộ mục mà xem. Nhưng chợt bọn hắn thần thức đã qua, phát hiện cái này tổ linh truyền xem thượng đi cho không chợ thu, kia mạo xấu xí, nhưng là nguyên anh hậu kỳ pháp bảo, không khỏi trong lòng dùng mình. Chúng ta, U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, thấy bọn họ ánh mắt bất thiện, tức giận hồi trường đi qua, nguyên anh thần thức tự nhiên mà vậy tàng ra. Lệnh những người này hãi hùng tiếp vỉa, suýt nữa phun huyết, khí tức đều chịu cứng lại. Nguyên anh tiền bối, Vạn thị gia tộc các tu sĩ âm thầm không ngừng tiêu khổ, không nghĩ tới tại Bắc Hoàng, rõ ràng gặp được nguyên anh cường giả, lại nhìn kỹ cái này tổ linh truyền, tựa hồ có chút quen mắt, như là trừ thần điện chi vận. Như vậy trong đỏ tiểu cô nương, thân phận liền miêu tả sinh động. Hơn phân nửa là chư thần điện nguyên anh thần tử, chỉ là bọn hắn trước kia chưa thấy qua, chẳng lẽ là thần tôn mới thu nữ đệ tử. Nghĩ tới đây, vạn thị gia tộc những tu sĩ này lại không dám đắc tội. Có một lênh lợi tranh thủ thời gian chồng chất hạ khuôn mặt tươi cười đến, ngượng ngùng đạo, tiền bối giáo huấn chính là, ta môn đích phá phù chỉ không đáng giá nhắc tới, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lại để cho lão nhân ngải gia chế cười. Quy 1 chương 1215, cho bạn thần tử coi chột một chút. Lão nhân ra. U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, khuôn mặt nhỏ nhắn chấm xuống, mấy người các ngươi con mắt đều mù ư? Ta có như vậy giả sao? Vạn thị gia tộc người này tu sĩ vội vàng hồi tay cho mình đã đến cái vả và vào môn tử, bôi tội đạo, thứ cho tiểu nhân mắt vụ về. Tiền bối mạo như xuân hoa, tuổi trẻ vô cùng. Không biết chư thần điện thần sử gia lâm, là chúng ta qué giầy tiền bối trèo thuyền du ngoạn nhã hứng, ngăn cản đã mà, có nhiều đã tội, cái này cáo lui. Nói xong, người này tu sĩ lập tức cho các tộc nhân lần lượt cái ánh mắt, vội vàng tế ra nhất đại địa phù lục, phong ấn chặt ba cái băng sơn tựa như băng nham thú, lệnh chúng không thể động đậy, lúc này mới toàn thân trở ra. Thủ lĩnh trong truyền mọi người nghe xong, không khỏi khẽ giật mình, nguyên lai đám này vạn thị tộc nhân đưa bọn chúng nhận thức làm thân sĩ. Diệp Lăng nhìn bọn hắn phong ấn băng nham thú phụ lục, thật là kỳ dị, không giống như là bình thường băng đóng phụ lệnh kia đóng băng, hoặc là trực tiếp đông thành tự băng, mà là đang giữa không trung tụ tập vô số đạo cuốn sáng, khóa lại băng nham thú, tùy ý băng nham thú như thế nào dãy dụa, đều chạy không thoát cuốn sáng cuốn quanh. Tôn Giá dừng bước. Diệp Lăng cao giọng nói đạo: "U nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, lập tức lại trường hướng về phía muốn vội vàng rời đi vạn thị tộc nhân, gọi đạo: "Này, ta đại ca ca hô các ngươi hồi đến. Chạy cái gì?" Tiểu cô nương lời vừa nói ra, đám này vạn thị gia tộc tu sĩ không dám không tuân theo, hồi thân lại là bao quanh tự dài. Đời mặt tôi cười, nhìn về phía trong thuyền gấm vóc hoa phục Diệp Lăng, trong ánh mắt đã hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức bọn hắn phải mái, chắc hẳn người này gấm vóc hoa phục con mắt màu tím tu sĩ, là nguyên anh thần sự hưng trưởng, tu vị tuy nhiên không bằng em gái của hắn, nhưng là lấy nhờ mọi tự phúc, đồng dạng là vị liệt trừ thần điện thần sự. Nếu là nguyên anh tiền bối hưng trưởng, vậy bọn họ thì càng không dám đắc tội, vì vậy vạn thị tộc nhân ngưỡng ngụ đồng đạo, thần sự có cái gì phân phó? Chỉ để ý bảo cho biết, chúng ta không có bất tuân. Diệp Lăng nghe bọn hắn nếu như nói như vậy, vậy biết thời biết thế, rứt khoát dạ bộ như thần sự, lạnh nhạt nói đạo, những ngày này Băng Hoàng Nguyên Thượng còn có cái gì khác thường? Vạn thị tộc nhân hồi bẩm đạo, khác thường? Không có a. Con như thường ngày, chúng ta mang theo trong tộc thế hệ con cháu thế hệ tới nơi này tu luyện phù thuật, tìm băng nham thú thư phụ. Diệp Lăng giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn không phải tại săn bắn băng nham thú, mà là mang tộc nhân tới thử luyện, kiểm nghiệm linh phù hữu lực, những thứ này người mặc băng giáp, phòng ngự cường hãn khôi lớn đầu, đích thật là thư phụ bổ luyện tốt tài liệu. Lương Ngọc Châu hỏi đạo, nói thí dụ như, đại quy mô yêu thú xâm lấn, hoặc là có cái gì giết người đoạt bảo tà ma bên ngoài đạo, các ngươi cũng có thể báo trì chúng ta. Vạn thị tộc nhân cười khổ đạo, Đại bầy yêu thú quá lại, cái này tại Bắc Hoang không kỳ lạ quý ạ. Giết người đoạt bảo tà tu ma tu cũng là thường xuyên nhìn thấy. Bất quá chúng ta nhiều người, mặc dù gặp thượng, bọn hắn cũng không dám động thủ. Đa tạ thần thử đám bọn họ quan tâm. Diệp Lăng biết rõ nhị sư tỷ không vấn đề đến trọng điểm thượng, Bắc Minh Bắc Hoang vốn là yêu thú thành đàn, gặp thượng cũng không đủ lạ lạn, về phần tà tu cùng ma tu, bọn hắn tại Phiếm Hải Minh Hải đạo phường thị thượng, chỉ thấy qua không ít, thực sự không phải là hạng người lương thiện, chẳng qua là tại Phiếm Hải Minh địa bản thượng không dám dương ai. Vì vậy Diệp Lăng tùy khẩu hỏi đạo, "Thiên Xu sơn trang, các người có từng đi qua?" chỗ đó hết thệ coi như không tồi. Vạn thị tộc nhân nhất thời tới sức mạnh, gật đầu cười đạo, "Chúng ta ngày hôm trước chính là tại Thiên Sư Sơn trang đặt chân, thừa mong chỗ đó thần sư phù hộ, ngần má mấy ngày. Con hiệp trợ Thiên Sư Sơn trang, đánh lui một lớp thú triều. Chỗ đó mọi chuyện đều tốt, bình yên vô sự. Chư vị thần sư chỉ để ý cất kỹ." Thổ Linh trong truyền mọi người thở dài một hơi, Diệp Lăng lúc này mới nhẹ gật đầu, "Ừ. Như thế là tốt rồi, ta coi ngươi vừa mới phong ấn băng nham thú linh phủ không sai, có thể lấy mấy chứng đến cho bản thần sư coi chọm một chút." Tiểu cô nương sợ những người này không để cho, dùng uy hiếp khẩu khí thưa một tiếng, lấy ra. Là là. Người này vạn thị tộc nhân tranh thủ thời gian lấy ra chữ vật đại trong tất cả phụ lục, như hiến vật quý tựa như phượng thượng, còn nghi chế tác cũng như thế nào sử dụng phụ lục ngọc giản cũng cùng nhau phụ thượng, cùng cờ đạo, thừa mông thần thử đối với chúng ta linh phủ tiên môn phụ lục cảm thấy hứng thú, bất quá là một ít chút tài bọn mạt thôi, lại để cho thần thử chế cười. Thiện. Diệp Lăng thần thức đã qua, hài lòng nhẹ gật đầu, lấy ra một khối cực phẩm linh hạch, tiện tay thượng hạ. Người này vạn thị tộc nhân bưng lấy cực phẩm linh hạch, mừng rỡ, tranh thủ thời gian túi đầu khom lưng tạ ơn, dẫn các tộc nhân cáo từ. Uy một chương 1216, những cái kia đều là thần tôn phân thân. Các loại những thứ này vạn thị tộc nhân đám bọn họ rời đi sau, Hổ Tôn lái thổ linh truyền, thẳng đến Thiên Xu sơn trang. Diệp Lăng kiểm tra thực hư lấy vạn thị tộc nhân phụng thượng phụ lục, lại dùng thần thức đảo quang ngọc giản, trong ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc, linh phủ tiên môn phụ lục rất là không đơn giản. Chú họa, vẽ, chi phủ, gần đủ đủ loại trận pháp cấm chế, tập hợp trong đó, chế thành phụ lục, thần diệu cực kỳ. Nay cũng cùng đang đạo chi đồ, suy diễn đắc vương, có chút tương tự, thêm một vị thuốc tài, dược tính liền hoàn toàn bất động. Chế tác phụ lục cũng là như thế. Từ Nguyên lại đạo, Vạn thị tộc nhân là hướng về phía tiên tử Hoa thân tiểu cô nương kia mặt, nhìn ra nàng nguyên anh tu vị, lại đem chúng ta ngộ nhận làm là chư thần điện thần tử, lúc này mới chịu cam tâm tình nguyện tiến đưa thượng phụ lục. Nói cách khác, chúng ta và ngươi tu vị, để cho bọn họ ngoan ngoãn giao ra những thứ này linh phụ, còn có chế tác phụ lục phương pháp, khó hơn lên trời. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, trong nội tâm khẽ động, hỏi hướng về phía Hồ Tôn hóa thành bạch hồ ấn, xin hỏi Hồ Tôn, thần tôn tọa hạ có bao nhiêu nguyên anh thần tử? Xem ra chư thần điện ngọn nguồn ẩn, thập phần thâm hậu a. Hồ Tôn hồi ứng với đạo, chư thần điện thần tử Tu vị cao nhất cũng không quá đáng là Kim Đan hậu kỳ, không tồn tại Nguyên Anh thần sự. Lô cốc chỉ có 10 đại Nguyên Anh, ngoại trừ đại thành chủ huyền chất tử, lại có La Cửu đại tiên môn Nguyên Anh lão tổ, trừ lần đó ra, cũng không có người bên ngoài. Diệp Lăng kinh ngạc đạo, cái kia vừa mới, vạn thị tộc nhân thấy tiên tử hóa thân tiểu cô nương triển lộ ra Nguyên Anh tu vị, một mực chắc chắn là Nguyên Anh thần sự, bọn hắn tựa hồ cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Hồ Tôn thở dài, đó là bởi vì, bọn hắn ngày bình thường thấy Nguyên Anh thần sự là thần tôn phấn hân. Thần tôn khi thì hóa thành đủ loại Nguyên Anh thần sự, tại Bắc Hoang chi địa thị sát, Mỗi lần đi ra ngoài còn đặc biệt lại để cho mọi người chỗ nhìn chăm chú, lại để cho thế nhân đều biết đạo, chư thần điện lại có nguyên anh thần thử xuất quan, dùng cái này đến nổi bật chư thần điện cường đại. Kỳ thật, những cái kia đều là thần tôn phân thân, thần tôn cô đơn lạnh lẽo a. Lão nhân gia ông ta so bất cứ người nào đều hy vọng, chúng ta Ngô Quốc ra lại một vị nguyên anh tu sĩ. Mọi người nghe đến đó, tất cả đều đã trầm mặc. Diệp Lăng sau nửa ngày mới đạo, thì ra là thế. Không có cái gọi là nguyên anh thần thử. Toàn bộ chư thần điện đều dựa vào thần tôn nỗ lực chèo chống lấy, hôm nay thần tôn bế quan ra sai lầm, nhìn như cường đại chư thần điện Dĩ nhiên là đã đến bắc bên chi tế. Hồ Tôn trầm giọng đạo, "Còn có bà Tôn, còn các ngươi nữa? Tô Thần Sư, ngươi bị Thần Tôn ký thác kỳ vọng cao, lần này nhất định phải trợ Thần Tôn vượt qua kiếp nạn này. Cửa này hồ đến chư thần điện an uy, nô quốc tu tiên giới tổ tụ. Mà khác, còn có một người, cũng bị Thần Tôn ký thác kỳ vọng cao, là một cái những năm gần đây đến, có hy vọng nhất tấn thăng làm nguyên anh chi tu nữ tử. Chỉ tiếc, lúc không ta đối đãi. Thần Tôn mặc dù đem hết toàn lực trợ nàng tu vị đột phá, cũng tuyệt không phải là mùa sớm một chiêu chi công." Diệp Lăng nao nao, lập tức tỉnh ngộ, Hồ Tôn nói, Thế nhưng là Tiên Đan Tiên môn, Lục Băng Lan lục đại tiểu tỷ. Nàng thân là đơn nhất băng linh căn thiên chi tiểu nữ, thiên tư mạnh, phóng nhãn nô quốc, không người có thể đưa ra phải người. Cũng chỉ có Bắc Hoàng như vậy nồng đậm băng linh khí mới thích hợp hơn nàng tu luyện. Hổ Tô đứng với đạo, không sai, đúng là Lục Băng Lan. Thần tôn từng nói, nếu như Lục Băng Lan sớm sinh ra 20 năm, như vậy dùng Bắc Hoàng băng linh khí đến trợ kia tu luyện, cho đến ngày nay, tu vị ứng với tại nô quốc 10 đại nguyên anh chi thượng, liền lại thành chủ hiện chất tử, đều so không thượng nàng. Cho là ta nô quốc đệ nhất nữ tu, tiền đồ bất khả hạn lượng quy mô chương 1217, âm xoa dương thác chuyển xấu. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu nghe Hồ Tôn nói khởi Lục Băng Lan, mặt thượng có ánh sáng, cũng có nghiên. Lương Ngọc Châu tán tường đạo, "Lục Băng Lan là chúng ta Tiên Đan Tiên môn nhân tài kế suất, vẫn là tiểu sư đệ Đồng Hương, theo chúng ta rất có nguồn gốc. Coi hắn nghịch thiên tư chất, tại Bắc Hoang tu luyện, nhất định là như cá gặp nước, tu vị tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Nói như vậy, chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy nàng." Hồ Tôn hồi ứng với đạo, "Lục Băng Lan chưa chắc sẽ tại giao quan điện, thần tôn phái rất nhiều thần thử bảo hộ, làm cho nàng tại Bắc Hoang các nơi rèn luyện, hiện tại hẳn là kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vị." Thần Tôn còn từng nói, lần này bế quan tu luyện, sau khi xuất quan làm chuyện làm thứ nhất, chính là trợ nàng độ Nguyên Anh tiên kiếp. Dung Lục Băng Lan tiên tử, đều muốn kết anh, vẫn là rất dễ dàng, không cần mượn nhờ ngoại lực cùng đan dược chi lực. Duy nhất cần đề phòng đúng là tiên kiếp. Thần Tôn sợ nàng vi thiên địa chỗ không để cho, tiếp vân không phải chuyện đùa, cho nên nhất định phải làm đủ chuẩn bị, không thể có một tí một chút lậu sơ suất. Chỉ tiếc, thần Tôn lần này bế quan sau, ra sai lầm, chậm chạp không thể xuất quan, liền Bắc Hoang Hóa thần đại yêu phong ấn cũng đều tung động. Nói đến đây, Hồ Tôn Duy có thở dài. Diệp Lăng nghe xong, thần Tôn nguyên lai like là an bài như vậy, Vốn là muốn trợ lực Băng Lan vượt qua Nguyên Anh thiên kiếp, mà hắn ở đây Đông Lai đạo thượng, lại âm xoa dương thác tấn thăng làm luyện đan thần sư, dẫn hạ xuống 3000 giặm kiếp vân, thần tôn không thể không dùng thượng trận thần nhân thân, ra tay thay hắn ngăn cản hạ xuống thiên kiếp, tản ra kiếp vân. Khi đó, thần tôn liền dĩ nhiên đang bế quan, bị hắn cái này một quái, tất nhiên là hao phí không ít pháp lực. Thần tôn lúc ấy chiêu mộ binh lính hắn đến Bắc Hoang Trư thần điện, ý tại luyện đan, chắc hẳn lúc kia, thần tôn liền cảm thấy không có hay, lại thêm thượng cái này vừa ra tay, thì càng thêm hư nhục rồi. Nhất niệm điểm, Diệp Lăng trong nội tâm thầm than, đây hết thể nên do Có lẽ không phải bởi vì hắn mà khởi, nhưng là hắn cũng khó trốn liên quan. Thần tôn suy yếu, Lục Băng lang độ nguyên anh thiên kiếp trì hoãn, đều cùng hắn cái này chuyện xấu, có ngàn tỷ vạn sợi nhân quả liên hệ. Thủ linh truyền tại hổ tôn dưới sự thao túng, tại Bắc Hoang Nguyên thượng tốc độ cao nhất đi về phía trước, gào thét mà qua. Mặc dù gặp thượng như là tiểu go núi tựa như băng nham thú, bị thủ linh truyền tản mát ra cường đại khí tức chấn nhiếp, cũng không dám thượng trước ngăn trở. Đoạn đường này thượng, Diệp Lăng ngoại trừ suy diễn Đan Vương, chính là nghiên cứu vạn thị tộc nhân phụng thượng chế tác phụ lục ngọc giản, tuy nhiên chế phù cũng đang đạt bất động nhưng là rất nhiều địa phương trăm sông đổ về một biển, Diệp Lăng sau khi xem cũng rất được giận rát. Chờ đến màn đêm buông xuống lúc, thủ linh tuyển trợ bọn hắn, rốt cục đi vào Bắc Hoàng Nguyên phần cuối, rõ ràng là một mảnh kéo khởi phù sơn lĩnh, lâm mục đều bị băng tuyết nơi bao bọc. Hồ Tôn nói đạo, Thiên Thu Sơn Trang, ngay tại phía trước sơn lĩnh bên trong, theo thế núi hiểm trở mà thủ, đoạn đường này thượng trọng trọng quân hải, còn có hộ sơn đại trận, bảo đảm sơn trang an toàn. Bắc Hoàng yêu thú tới đây, không chết cũng muốn lộ ra. Diệp Lăng biết rõ, ngoại trừ thần tôn trấn giữ giao quan điện, dùng Bắc Đầu Thất Tinh Vi danh 6 đại sơn trang, đều là trừ thần điện ngọn nguồn ở chỗ. Hôm nay xem ra Mặc dù là có thần tôn như vậy hóa thần cường giả, chư thần điện tất cả đại sơn trang, vẫn là áp dụng thủ thế, tùy thời để phòng lấy yêu thú xâm nhập. Cái này một phương diện, là vì Bắc Hoang Thiên Điệu linh khí nồng đậm, không chỉ có thích hợp tu sĩ tu luyện, cũng càng thêm thích hợp yêu thú sinh tồn sinh sôi nảy nở, đàn thú hoành hành, thậm chí còn tồn tại như băng hổ, kim bằng vương như vậy thiên địa lại yêu. Lúc này thời điểm, U Nguyệt tiên tử hóa thân tiểu cô nương, ghé vào thổ linh thuyền mạn thuyền xuống nhìn ra xa, xa xa chỉ vào đạo, đại ca ca ngươi xem, núi lão thượng có thiệt nhiều yêu thú thí hải, cũng không có thiếu đầu bạc nó ngưng. Quy 1 chương 1218, truy cứu căn nguyên mạnh được yếu thua. Hổ Tôn tựa hồ đối với Sơn Đạo thượng mạch cốt ung tùm yêu thú thi hải, sớm đã là tư không tiền quán, lệ nhật đạo, những thứ này đều là đàn thú tấn công núi, yêu thú đại bộ phận bị Thiên Xu Sơn trang pháp trận tiêu diệt, còn lại là bị tội chấn không sai thần sử, cùng ở chỗ này đặt chân các tu sĩ chấm giết. Giống như vậy chiến đấu, hầu như mỗi tháng đều phát sinh mấy lần. Diệp Lăng nhìn qua Sơn Đạo thượng tràn đầy yêu thú thi hải cùng vết máu, máu tanh chi khí tràn ngập, đầu bạc nóc gương khi thì bày xuống, khắp nơi tìm kiếm tử thi, càng lộ vẻ sơn linh âm trầm, như như địa ngục tĩnh mịch. Từ Huyền thấy được những thứ này, mơ hồ có chút minh mạch Hồ Khâu Chi Sơn băng hồ thành nữ, tại sao Khang Khang muốn cùng Trư Thần Điện vì tù đối nghịch, không đơn thuần là dã tâm quái phá, càng là Bắc Hoang yêu thú cùng Trư Thần Điện ở giữa tranh đấu, liền từ đến không có đình chỉ qua. Như Bắc Hoang như vậy thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, không chỉ có bị Trư Thần Điện thần tôn xem trọng, coi là làng nô quốc tu sĩ tu luyện bảo địa. Đông dạng cũng bị phần đông Bắc Hoang yêu thú, coi là là tộc đàn rượi vào sinh tồn sinh sôi nảy nở chỗ. Vì tranh đoạt thêm nữa, sinh tồn không gian, đàn thú không ngừng tập kích lấy như tiên su sơn trang như vậy, nhân tộc tu sĩ tụ tập địa phương mà chưa thần điện áp dụng thủ thế, Thiên Lập Sơn trang cùng phát trận, tòa trấn không sai, kiên cố, trả lại cho đến Bắc Hoang cấp tu sĩ liệp yêu rèn luyện cơ hội. Nghĩ tới đây, Tử Nguyên sâu kín thở dài, cùng Diệp Lăng nói đạo, "Sư tôn, nói cho cùng, vẫn là như Bắc Hoang như vậy linh khí nồng đậm địa phương, thật sự là quá ít." Đám yêu thú vì tranh đoạt tộc đàn sinh tồn sinh sôi nảy nở không gian, nhân tộc tu sĩ cũng là vì thu hoạch càng nhiều nữa tu tiên tài nguyên, tranh đấu kịch liệt. Nếu như yêu thú có thể cùng nhân tộc chi tu, có thể hòa hòa ở chung, lẫn nhau bất xâm nhiễu, thiên hạ cũng không có vết róc, thật là có bao nhiêu tốt. Diệp Lăng không nghĩ tới Tử Viễn sẽ có câu hỏi như thế, chắc là thấy được quá nhiều yếu tố thi hải, khởi một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, chi ý, dù sao Tử Viễn đã được biết đến thân thế của mình, trong cơ thể chảy xuôi theo chính là yêu tiên huyết mạch, hơn nữa bản tính Thiệt Lương, không thể gặp những thứ này. Diệp Lăng trầm ngâm đạo, vô luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, thậm chí là như U Minh chi địa quỷ tu, nếu như đại gia có thể cùng hòa thuận ở chung, giúp nhau nước giếng không phạm nước sông, không thể tốt hơn. Vấn đề là, nhân tâm có giọ. Người với người phải không cùng, trong nhân tộc có gia tâm bừng bừng thế hệ, âm hiểm xảo trá đồ. Yếu tố bên trong cũng có hung tàn bạo ngược, khắt máu tanh tánh. Ngươi nói giống như thế ngoại đạo nguyên, nhân gian tiên cảnh bình thường, vạn vật an ninh tường hòa, sợ là rất khó thực hiện. Hồ Tôn đối tử nguyên ý nghĩ hao huyền, xỉ mũi coi thường, cô nương không dành thế sự, đem sự tình muốn quá đơn giản, quá đơn thuần. Chứ ngươi gian nói tu tiên tài nguyên có hạn, còn có Tô Thần sư nói nhân tâm có rõ. Truy cứu căn nguyên, vẫn là vật cảnh tiên trạch, vật đua trời lựa, mạnh được yếu thua. Nhân tộc tâm đó, còn la giết chóc không ngớt, tranh đấu không ngớt, huống chi là yêu tộc. Ngươi cho rằng, Bắc Hoang không có chư thần điện, nơi đây không có thiên xu sơn trang, cũng rất thái bình? chế cười. Nếu như là kim bằng vương thế lực chiếm giữ không sai, cũng sẽ có những thứ khác yếu tố không ngừng đột kích, mãi cho đến mà chuyển biến thành. Vòng đi vòng lại. Tử Nguyên nghe đến đó, tâm thần rung mạnh, than nhẹ đạo, mạnh được yếu thua. Hồ Tôn, ngươi nói không sai, trong tiên địa pháp tắc chính là như thế, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Hồ Tôn vừa nhìn trẻ nhỏ dễ dạy, đắc ý phi phàm, thao thao bất tuyệt đạo, cô nương à, tất không thể có trách trời thương dân chi tâm. Ngươi là không biết đạo, chủ ta thần tôn nhập chủ Bắc Hoàng về sau, phong ấn kim bằng vương, ngân lòng, băng hổ cùng u minh lão quỷ bốn đại hóa thần, Bắc Hoàng lúc này mới yên tĩnh chút ít. Đối tại đi qua, Ngân Long cùng Băng Hồ liên thủ, đối kháng Kim Bằng Vương, Bắc Hoàng yêu tộc tầm đó giết hồn thiên ám địa, thây người nằm xuống đâu chỉ trăm vạn. U Minh lão quỷ cũng không có nhàn rỗi, mượn siêu độ vong hồn danh tiếng, từ đó thu lợi, năm đó những cái kia yêu thú thi thể, thậm chí là thú hồn, đại đa số bị hắn đoạt đi. Cho nên nói, cô nương ngươi còn trẻ, trẻ người non dạ a, không giống bạn Tôn đi theo chúng ta chủ, kiến thức rộng rãi, cái gì chưa từng gặp qua. Quy một chương 1219, Thiên số sử, công dã vô cứu. Diệp Lăng nghe được Hồ Tôn nói tử liên con trẻ, trẻ người non dạ, mặt thượng lộ ra thần sắc cổ quái. Nếu như Hồ Tôn biết được, Tử Huân là 3000 năm trước thanh hộ tiên chuyển thế, quả quyết sẽ không như thế năm đại. Tử Huân nhưng là sau khi nghe, như có điều suy nghĩ, cảm thấy Hồ Tôn nói có chút ít đạo lý, cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, nhỏ giọng cô đạo: "Sư Tôn, nếu như pháp lực của ta khôi phục, là Bắc Hoang chi chủ, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ yêu tộc tầm đó tự giết lẫn nhau, cũng không cho chúng đi theo nhân tộc vì tụ đối nghịch, nhất định khiến đại gia ở Trung Hòa thuận mới là." Diệp Lăng vô vô tự huân đầu vai, khẽ vỗ cảm, đồng dạng truyền ra thần niệm, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không có ai sẽ phản đối, mặc dù là băng hồ thái nữ, cũng phải làm theo. Ngươi có này tâm Rất tốt. Vi sư ngược lại là thập phần chờ mong cái ngày đó đến. Từ Huân nhuyễn mỉm cười, gặp ở bọn họ trung gian Du Nguyệt Tiên tử hóa thân tiểu cô nương, tựa hồ là đã nhận ra đại ca ca đối Tử Viên mong đợi. Đại nhãn con ngươi xem xét cái này, lại nhìn coi cái kia tóc màu đạo, "Đại ca ca, các ngươi đang làm gì đấy? Có phải là có chuyện gì hay không đang gật ta nha?" Diệp Lăng lắc đầu, giàn giò đạo, "Không có. Ngươi ngoan ngoãn, ngồi vững vàng chờ thành, chúng ta phải mặc qua Hồ Sơn đại trận. Đợi tí nữa thấy Thiên Xu Sơn trang thần sự, ngươi ít nói chuyện, hết thảy nghe ta." "Ừ." Tiểu cô nương rất nghiêm túc gật đầu mà ứng với. Hổ Tôn điều khiển Thổ Linh thuyền, thuận lợi xuyên qua nơi đây Hổ Sơn đại trận, đồng thời cũng kinh động đến thủ tại Tiên Thu Sơn trang các nơi quan ải thần sử, nhao nhao giá khởi kiếm quang bay ra, đến đây bài kiến. Cung nên Hổ Tôn trở về. Cung nên Hổ Tôn. Hổ Tôn dung nhập Thổ Linh trong thuyền, thay thế khí linh, được có thời gian một nén nhang mới có thể cùng linh thuyền chiến liễu, chỉ phải ầm ầm truyền ra thân nhiệm, nghi lễ. Bọn ngươi tất cả tư kia trước. Thủ vệ tốt Tiên Thu Sơn trang, gọi Tiên Thu sử đi ra gặp ta. Các loại Thổ Linh thuyền đi tới Tiên Thu Sơn trang được hùng. Diệp Lăng theo trong thuyền xuống ba quát, chỉ thấy toàn bộ sơn trang, tựu như cùng một cái rượi vào núi mà xây dựng tông môn tương tự. Phía trước núi đỉnh đài lầu các cùng các loại đạo phủ, san sát nối tiếp nhau, ở lại lấy không ít kim đan tu sĩ. Sau sơn đạo trận, giống như tọa lạc xem, mới thật sự là Thiên Xu Sơn trang chỗ, mặc khắc bố trí lấy một tầng cường đại trận pháp, cùng phía trước núi, cũng cùng ngoại giới ngăn cách. Không có đợi qua bao lâu, Thiên Xu Sơn trang trong tiếng chuông hồi lay động, sơn môn đại khai mở, nên ra một gã thể trạng như trâu khôi ngô tu sĩ, đầy mặt râu quai nón, bàng rộng dã yêu viên, mặt thượng còn có mặc xẹo, càng thêm vại phần dũng mãnh gan dạ chi khí. Diệp Lăng Liệt thấy ra, đây là người thể tu, hơn nữa tu vị tại Kim Đan 9 tầng đỉnh phong, dĩ nhiên đã đến giả anh cảnh giới, nửa bước nguyên anh. Khôi Ngô thể tu giọng nói như trung đồng, cao giọng hô to đạo: "Tiên sư sử công giá vô cứu, cùng nên hổ tôn trở về." Cho tới bây giờ, Hổ Tôn rốt cục có thể theo thổ linh trong truyền thoát ly đi ra, Bạch Hổ ẩn biến hóa nhanh chóng, hóa thành Bạch Hổ bộ dáng, đứng ngạo nghễ tại đầu thuyền, hỏi đạo: "Bản tôn ly khai những ngày này, sơn trang hết thảy không được gì?" Công giá vô cứu ứng với đạo: "Nhờ bao che thổ án, hết thảy không được gì." Tuy nhiên đã tới hai sóng thú triều, nhưng đều bị chúng ta đánh lui. Mạch hổ nhẹ giật đầu, vậy là tốt rồi. Lập tức mở ra truyền tống trận, bản tôn muốn dẫn lấy Tô thần sư, hồi giao quang điện hướng thần tôn cung mệnh. Công giá vô cứu ánh mắt, lúc này mới nhìn phía thổ linh truyền thượng mọi người, không biết cái đó vị là Tô thần sư. Diệp Lăng đứng khởi thần đến, chắp tay ôn quyền, tại hạ Tô trấn, bái kiến thiên sứ sự. Công giá vô cứu vội vàng ôn quyền hoàn lễ, thập phần khách khí đạo, nghe qua Tô thần sư lại danh, hôm nay vừa thấy, hành thế nào chi? Chẳng qua là thần tôn có lệnh, chỉ triệu kiến Tô thần sư một người, mời theo vốn sứ đến. Đám người còn lại, kính xin hổ tôn dẫn bọn hắn tiến sơn trang nghỉ ngơi đang khi nói chuyện, công giá vô cứu lộ ra ngay thần điện lệnh bài, liền hổ tôn đều không thể không tôn theo.